Q2 chương 219, hải tặc chi loạn. Một kịch liệt tiếng la giết, vũ tiễn tiếng giết, người bị thương tiếng kêu thảm thiết, còn có kêu từng tiếng không phân rõ địch nhân hay là quân đội bạn quá mắng, cũng đã làm cho vô cùng hỗn loạn bến cảng, khu trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhiều chiếc thuyền hải tặc cũng theo kia dòng nước cùng tự thân quán tính, nặng nề mà đụng vào kia bến cảng bến tàu bên trong. Ngay sau đó là kia mặc đủ loại cũ nát giáp da hải tặc lên sàn, vơ vũ khí của mình từ bong tàu bên trên nhanh chóng nhảy tới trên bờ, tiếp theo phóng tới chiến trường. Siu siu siu. tại đám hải tặc tùy ý chém giết thời điểm, không ít thuyền hải tặc cũng không có như vậy ngừng. lắp đặt ở đầu thuyền hoặc thuyền vị sức xoắn nọ đang nhanh chóng bắn đạn đá, đem bến cảng khu bên trên mấy cái cảnh giới tiện tháp làm bằng gỗ đỉnh đều đánh nứt toát ra. Không ít địa cớ lạ thành thành vệ binh kết hợp thành viên trận, tại cái này hải tặc trong cuồng chiều phòng ngự, chẳng qua cũng không có duy trì quá lâu ngay tại đám hải tặc trong vây công bị di ngập, chỉ có một ít dựa vào phòng ngự kiến trúc địa lợi thành vệ binh có thể tiếp tục ủng hộ, đồng thời ngoan cường mà tạo thành đại lượng sát thương. Những cái kia từ tiện tháp phía trên hạ xuống mũi tên căn bản cũng không có thất bại, mà cái này từng lớp từng lớp mưa tên cũng là đám hải tặc thương vòng chủ yếu nơi phát ra. Lấy hiện tại loại này hải tặc độ dày. Cơ hồ là nhắm mắt lại đem Vũ Tiên bắn ra, sau đó độ cao chuyển hóa làm động năng liền sẽ để kia bén nhọn mũi tên xé rách đám hải tặc cũ nát dắp ra, thật sâu chui vào huyết dục bên trong. Tiên tháp bằng đá thân tháp cũng là ngoan cường mà chống lại liên hỏa, đạn đá cùng mũi tên công kích, ngoan cường mà che chở lấy trong đó thành vệ binh. Nhưng khi bảy chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc kỳ hạm cũng đến bến cảng khu lúc, những thứ này tiên tháp tận thế đã đến. Rầm rầm rầm. Tại từng đợt khói lửa bên trong, từng quả mang theo hắc hỏa dược bành trướng lực lượng mà xuất hiện thật tâm thiết cầu xẹt qua chơn trời, nặng nề mà đập nền đã đến tiên tháp trên thân tháp. Làm khói lửa tản đi về sau, Tiến tháp mặt ngoài bức tường đã là trở nên mất mô, trên đó đều là to bằng chậu rửa mặt nhỏ há lõm, thân tháp đã bắt đầu xuất hiện đại lượng nước toát, lít nha lít nhít vết rách tại gạch đá bên trên lan tràn, răng rắc răng rắc đất sụp nứt ra vô số nhỏ bé mảnh đá mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Tại tiến tháp bên trên đám thành vệ binh ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia bảy chiếc cự hạm bên trên đen ngòm họng pháo điều chỉnh một phen, sau đó theo người bắn pháo trong tay cặp gấp than hướng ngòi lửa một nhấn mà xuống, hỏa pháo lần nữa phát ra khàn cả giọng gào thét. Rầm rầm rầm. Đợt thứ hai tập trung hên kích đúng hạn mà tới, những cái kia khoảng chừng rộng chừng một ngón tay vết rạn đã tương đương rõ ràng. càng là từ từ trở nên càng lớn. Mỗi một lần nhận anh kích lúc cả tòa tiên tháp đều đang run rẩy. xóa xóa xóa xóa. mũi tên ta ta trên khuôn mặt vết dạn trở nên càng lúc càng lớn, rốt cục không cách nào lại chèo chống khổng lồ tự trọng, ầm ầm sụp đổ hóa thành mở ra phế tích. trong đó thành vệ binh loại trừ kịp thời chạy ra mấy cái, còn lại tất cả đều bị đặt ở phía tích phía dưới. ha ha ha. nhìn thấy cho mình người tạo thành đại lượng sát thương gần 10 tòa tiễn tháp một tòa tiếp một tòa ầm ầm sụp đổ, ngay tại tùy ý chém giết đám hải tặc cùng nhau phát ra thô lỗ cười to, sau đó mang theo tàn nhận ánh mắt đem trong tay vũ khí hung hăng hướng về hết thể ngăn cản tại trước mắt mình người chém tới. 3. Một đám vây quanh một tòa nhà kho cường công hải tặc rốt cục đem cửa kho trước thủ vệ dễ sạch, sau đó một cái cao lớn thu kệch hải tặc liền đem trong tay trọng truy hung hăng đập vào cửa kho phía trên, làm bằng gỗ rắn chắc cửa kho hiển nhiên cũng không có cách nào chống cự trọng truy mấy lần liên kích, nước ra mạng nện tựa như khe hở, sau đó bị thô Lô đá một cái bay ra ngoài. Tại một trận tiếng hoan hô bên trong, tham dự vây công hải tặc lập tức vọt lên như cá, tùy ý cướp bóc lên. Rất nhanh, liền có không ít chúng giải nhất hải tặc thu được bọn họ hướng lúc mấy năm cũng có thể là không có được phong phú thu hoạch, trên lưng còn mang theo máu bọc đã là cam vỏ. mà lại bọn gia hỏa này tại cướp bóc hoàn tất sau còn trực tiếp điểm một bùi lửa đem bến cảng khu bến tàu bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. chẳng qua không biết có phải hay không là trùng hợp, đám hải tặc là theo phương đông đi thuyền mà đến, sau đó tự nhiên mà vậy tập trung đổ bộ đã đến bến cảng khu phía đông nhất bến tàu, cũng chính là nịu tần gia tộc trưởng khống trên bến tàu, sau đó mới phải hướng về cái khác bến tàu quy tán, bởi vậy tại bến cảng khu phía tây nhất alet gia tộc trưởng khống bến tàu nhận hải tặc công kích không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. chẳng qua hải tặc dù sao cũng là hải tặc. một đám người ô hợp tại cùng nhau tiến lên thời điểm đương nhiên còn có mấy phần chiến lực nhưng khi đám hải tặc quét sạch trước hết nhất đổ bộ biến tàu sau đó tại địa cờ làng ngoài thành nội thành tàn phá bừa bãi lúc gặp được khẩn cấp triệu tập mà đến thành biên chế thành vệ binh về sau lập tức tựa như là đụng phải tấm sắt giống như đầu rơi máu chảy mặc trình thể phi khôi đai giáp hạng nặng bộ binh phía trước cầm trong tay thép tinh thuẫn bài sắp xếp thành hàng đơn giản tựa như là sắt thép tường thành giống như không thể phá vỡ người mặc giáp nhẹ cầm trong tay trường mâu bộ binh hạng nhẹ ở phía sau từng chui trường mâu giao thế đâm ra xuyên thấu qua trên tấm chắn khe hở đem từng cái hải tặc đâm thành huyết nhục hồ lô đứng ở hàng sau thành vệ binh thì là cầm trong tay cung nỏ nhau nhau chiếm cứ có lợi chỗ cao bắn xuống từng nhánh trí mạng núi tên tại thành biên chế thành vệ binh cường lực thúc đẩy phía dưới rất nhanh trước tiên tiếp xúc đám hải tặc liền bị đánh tan bôi roi hướng về sau chạy trốn mà có chút cảm giác đã mò đủ rồi hải tặc càng là quỷ quỷ tủy tủy tiềm nhập bóng tối bên trong không o không không o không chuẩn bị chuẩn em nhưng là đám thành vệ binh thúc đẩy cũng rất nhanh nhận lấy trở ngại kia là một cái giống như man hùng giống như hán khiêm có hắn nửa người cao cự phủ tại vây quanh hắn hải tặc bên trong đi ra tráng hán nhiên phát ra một tiếng rung trời giống to con mắt trở nên đỏ như máu. để hắn cả người lộ ra càng thêm khôi ngô, cường tráng, mà lại hung bạo đến đủ để chí mạng. Không đợi đám thành vệ binh kịp phản ứng, tinh hồng như máu ánh sáng ngay tại cái này khôi ngô trên thân thể bốc lên. Cùng chiến sĩ năng lực huyết khí bộc phát, cái này tráng hắn lại là đặc thù tiến giai chức nghiệp giả cường chiến sĩ. Huyết quang kịch liệt tiêu đốt lên phóng xuất ra một loại nào đó dọa người năng lượng, đột nhiên nổ tung hóa thành một cỗ thúc đẩy lực lượng. Theo chiếc kia bên trong phát ra gầm thét, hắn trong nháy mắt liền ở tại chỗ nặng nghề mà nhảy vọt mà lên. Huyết quang trong nháy mắt tụ tập đã đến cự phủ phía trên, vượt qua 30m khoảng cách trùng điệp chém đánh vào bộ binh hạng nặng tạo thành sắt thép trên tường thành. Cùng chiến sĩ năng lực cuồng bạo và kích. Oen. Đinh Hai nhấc góc tiếng vang bên trong, mang theo huyết quang cự phủ thoải mái mà cắt thép tinh chế tác tốt bài, liền như là cự nhân vung lên chiến phủ, cũng giống như hung hăng áp xuống tới chắc đạo, trực tiếp liền đem kia trong mắt còn mang theo thất kinh bộ binh hạng nặng chân chân chính chính nhất đao lưỡng đoạn, toàn bộ thi thể đều biến thành hai đoạn. Dũng. Cùng hống một tiếng, không để ý ba cây trường mâu đã thật sâu đâm vào thân thể mình, sẽ rách huyết nục của mình, cháng hắn đem trong tay cự phụ tròn múa một tuần, chặt đứt cán mâu trong nháy mắt liền đem khe mở rộng, để sau lưng theo sát hắn xông lên hải tặc đem chàng diện kéo vào am hiệu hỗn chiến. Huyết phủ Huyết phủ, huyết phủ. Từng đợt tiếng hoan hô vang lên, đám hải tặc vô cùng kính lễ mà nhìn xem cỡ lớn đoàn hải tặc huyết phủ đoàn trưởng đại chiến thần uy, sau đó mang theo nụ cười tàn nhẫn đem trong tay vũ khí bổ về phía đã bị nhiều loạn trận hình đám thành vệ binh. Quy 2 chương 220, hải tặc chi loạn 2. Kiệt kiệt kiệt khà khà. Tại tiếng cười chói tai bên trong, một vị chống bạch cốt pháp trưởng còn lưng lão giả bên người vây quanh đông đảo khô lâu binh, cương thì, thậm chí còn có xác cốt cùng thực thi quỷ sen lẫn trong đó. Mà tại trầm thấp chú ngữ âm thanh cùng đánh ra quỷ dị thi pháp thủ thế bên trong, một khối thịt tối cấp tốc tại lão giả trong lòng bàn tay hóa thành màu đen như mũ. Đưa tay vung lên, tản ra hôi thối màu đen thủy tiễn liền bắn về phía một cái tới gần đám thành vệ binh cương thi. Bị màu đen thủy tiễn bắn chúng cương thi ngược cấp tốc gỗ lên, sau đó tại phụ năng lượng lưu chuyển ở giữa biến thành một cái to lớn lục sắc u nang. Hủ bại u nang. Sau đó, lão giả trong tay bạch cốt pháp trượng bên trên ánh sáng màu xám lóe lên, hai đạo màu xám kia sáng bắn ra, một trước một sau rơi xuống cương thi trên người. Đạo thứ nhất màu xám kia sáng chui vào cương thi trong cơ thể về sau, cương thi trên người lục sắc u nang đột nhiên bắt đầu kịch liệt phản trướng. Liên đối cương thi thân thể cũng tại kịch liệt nợ lớn, trong thân thể giống như tại sinh sôi lấy đại lượng không rõ sinh vật đồng dạng, khoa trương lúp đích. Mục nát u nan trướng. Lập tức, đạo thứ hai màu xám kia sáng cũng chui vào xương đến giống như thổi phồng bóng ra cương thi trong cơ thể, để cương thi thân thể tách ra xúc tu đồng dạng loạn vũ màu xanh lục qua mang. Bành! Một tiếng vang trầm nổ tung, cương thi thân thể bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn khối vụn, cuốn theo to lớn phụ năng lượng cùng ôn dịch năng lượng xung kích bạo tàn ra. Mục nát túi bom. Chỉ một thoáng, đám thành vệ binh phòng ngự liền bị bộc phát màu đen phụ năng lượng cùng lục sắc ôn dịch năng lượng chói mở. thậm chí phụ năng lượng cùng ôn dịch năng lượng còn tại không ngừng khuếch tán để một ít miễn trừ phán định thất bại thành vệ binh tre lấy huyết hầu chán nản ngã xuống như thế an khớp sử dụng một bộ uy lực to lớn từ linh hệ pháp thuật liên chiêu hiện nhiên vị này còn lưng lão giả là một vị tử linh học phái sở trưởng pháp sư kiệt kiệt kiệt khả còn lưng lão giả trầm thấp cười, theo tay của hắn vung lên sau lưng hắn đi theo nhóm lớn hải tặc lập tức phát động công kích chỉ là những hải tặc này đều là sắc mặt xám trắng ánh mắt trống biểu lộ ngốc trệ nhìn qua liền là không có chút nào tức giận bộ dáng chỉ có khi nhìn đến trên đất máu tươi tàn chi nội lúc Những hải tặc này trong mắt mới nổi lên một điểm hờ mang, từ trong cổ họng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm sau bước chân xung phong đống nhiên tăng tốc. Một chỗ khác đường đi. Lạc lạc lạc lạc lạc. Một trận tiếng cười duyên đột nhiên vang lên. Cùng tên hải tặc này tàn phá bờ bãi, binh khí giao phong chiến trường lộ ra không hợp nhau. Phát ra trận này tiếng cười duyên chính là một cái yêu diễm nữ nhân, nàng toàn thân mặc nóng bỏng áo da, bộ ngực cao ngất, vòng eo tinh tế, bờ mông tiểu đỉnh, hai chân thon dài, tiến lên lúc đạp trên bước chân mèo, nhưng lại giống như là chạy xuống máu tươi tưởng vi giống như yêu diễm mà nguy hiểm. Tại đối diện nàng đám thành vệ binh trên gương mặt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, trong mơ hồ còn tại không ngừng lùi lại lấy. Ha ha ha! Yêu diệm nữ tử trên mặt đột nhiên liếm liếm gợi cảm môi đỏ, lộ ra một cái mị hoặc tiểu dung. Như vậy, kế tiếp là ai muốn cùng tỷ tỷ chơi đâu? 3. Yêu diệm nữ tử bỗng nhiên quăng cánh tay một cái, chỉ thấy một cây vung xuống trên mặt đất trưởng tiền bỗng nhiên bắn lên, ở giữa không trung đánh một cái tiếng Rồi, đem nhiễm phải máu tươi vung đến khắp nơi đều là. Mà khi máu tươi vậy khô chỉ toàn về sau, liền có thể thấy rõ trưởng tiền từ đầu tới đuôi phân làm rõ ràng chín đoạn, mỗi một đoạn chỗ nối tiếp còn có rõ ràng gai nhọn. đúng là một cái dài 4 mét ngắn sắt thép cửu thiết tiên, mà nhìn cái này đặc thù tươi sáng vũ khí có biết, cái này yêu diễm nữ tử lại là một vị đặc thù tiến gia chức nghiệp giả tiên thát vũ giả. Nghe được yêu diễm nữ tử lời nói, kết trận đám thành vệ binh lại là cùng nhau lộ ra kinh sợ, hàng trước bộ binh hạng nặng cùng nhau dơ lên trong tay thép tinh thuận bài, đồng thời tận lực đem thân thể của mình đã đến thuận bài sau. Không có người sao? Yêu diệm nữ tử trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, phối hợp kêu kiều Diễm dung nhan, thật là làm cho tâm thần người không khỏi khé động. Siu siu siu, theo chiếm cứ chỗ cao thành vệ binh ngón tay nhấn động cỏ súng cùng bông ra dây cùng. từng cây tên nọ cùng vũ tiễn sệt qua chân trời, phát ra trí mạng hàn quang nho nhau, nhau bắn về phía yêu diệm nữ tử. Ha ha ha! Yêu diệm nữ tử không sợ hai chút nào nhìn xem phóng tới mưa tên, cánh tay hất lên, cửu tiết tiên đứng thanh mà động, cũng là bị nắng trước người múa ra một cái xoát, đem phóng tới mưa tên nho nhau, nhau đánh dứt. Tiên thất vũ giả năng lực loa toàn tiên vũ, không ngồi tỷ tỷ chơi, không ngoan người là muốn nhận trường phạt nha. Yêu diệm nữ tử sắc mặt đột nhiên trở nên băng hàn, giống như là tràn đầy băng xương đồng dạng. Theo yêu diệm nữ tử cổ tay khép động, cửu tiết tiên roi thân đột nhiên rung động lên, ngay sau đó từng đoạn roi đoạn vậy mà cực nhanh xoay tròn. thậm chí mang theo từng đợt tác phòng, phát ra âm thanh gào thét, lại thêm roi đoạn bên trên gai nhọn, có thể nghĩ chỉ cần là dính vào liền là sẽ bị xé rách tiếp theo khối lớn ra thịt. Đồng thời, yêu diễm nữ tử đem trong tay cựu tiết tiên hất lên, roi thủ lại là bỗng nhiên dơ lên, sau đó như là một cái sổng chuồng như rắn độc bắn ra, sau đó càng là rối dài đã đến dài 6 thước án, lấy một cái xảo trá góc độ vòng qua hàng phía trước bộ binh hạng nặng dơ lên thép tinh thuật bài, đem một cái kẻ xui sẹo cái cổ quân chặt lấy, tiên thát vũ giả năng lực xoáy roi quân quanh. Một tiên nụ cười tàn nhẫn hiện lên ở yêu diệm nữ tử trên mặt, theo tay của nàng kéo một phát, một người mặc mũ giáp đầu lâu liền phóng lên tận trời, thậm chí còn lộ ra một đốt nhỏ trắng bệch của sống. Xì xì trách móc, huyết quang chợt hiện, chết không nhắm mắt đầu lâu như cầu giống như lăn trên mặt đất động, chỉ có kia bởi vì tim đập mà sinh ra máy bơm nước giống như áp lực vô nào thi thể theo kia phun ra cột máu nặng nề mà ngã xuống. Trong chốc lát, theo yêu diệm nữ tử trong tay cửu tiết tiên vũ động, lại có mấy cái kẻ xuôi sẹo bước lên tiền nhân theo gót, đám thành vệ binh trận hình như vậy bị đánh loạn. Mà lúc này tại yêu Diễm nữ tử sau đám hải tặc cũng là tại nàng ra hiệu phát xuống động rồi công kích. chỉ là tại công kích lúc đám hải tặc mười phần sợ hai cùng yêu diệm nữ tử giữ vững một mét khoảng cách lách qua nàng lại tiến lên tại mặt khác vài chỗ tình cảnh tương tự liên tiếp phát sinh tại hải tặc bên trong cao giai trước nghiệp giả công kích đến ngay cả nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tinh lương thành vệ binh đều có chút chịu đựng không được trang diện lại một lần loạn vào trong hỗn loạn đám hải tặc thì là thừa cơ đem cướp bóc phạm vi tiếp tục mở rộng đại hỏa cũng đã là tại địa cỡ là ngoài thành nội thành bên trong lan tràng ra nhưng là đì cỡ là thành dù sao cũng là trọng yếu thương nghiệp thành thị cao giai trước nghiệp giả cũng là không chút nào thiếu Mời anh một cái tráng kiện cánh tay như kìm sắt giống như bóp chặt một hải tặc cái cổ như vứt bỏ rác lưới nặng như vậy nặng ngã tại trên mặt đất mà kia kinh khủng khí lực đã theo lực tay bộc phát đem hải tặc đầu lâu trực tiếp tập thoái máu đỏ tươi hòa với màu trắng óc với liền như là rội mở triển lắm tranh một cái trên người mặc tinh lương giáp lưới hạ thân là thép tinh áo giáp mang theo cơ hồ là toàn bộ phong bế thức chỉ có con mắt cùng miệng bộ lộ ra ngay cả mũi cũng là được bảo hộ tại hình dạng nước che dưới che đậy nón trụ khôi ngô thân ảnh xuất hiện màu trắng như liệt diễm giống như bộ dáng quang hoa ngay tại cái này khôi ngô trên thân thể lên Một cái sắc bén chứa thập trưởng kiếm bị nắm chặt ở trong tay của hắn, đây là chiến kỵ sĩ tiêu chí, mà đối diện với hắn, liền là vung lấy cự phủ tàn phá bừa bãi huyết phủ. Còn lưng lão giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc chán ghét, nhìn chằm chằm cách đó không xa cả người khoác thép tinh vòng xích giáp, một tay cầm thuần, một tay cầm đinh dài truy chiến đấu mục sư. Chiến đấu mục sư trong miệng hô to thánh quang chi thần thánh danh, từng đạo tràn đầy chính năng lượng thần thuật hắt vẫy mà ra. Lấp lánh trí võng, thiên quốc chi quang, phòng hộ tà ác, phòng hộ hỗn loạn, ma hóa vũ khí. Đồng thời không áo không không áo không chiến đấu mục sư trong tay đinh dài truy cũng là trùng điệp đập vào một cái thực thi quỷ đầu lâu bên trên kim sắc thánh quang lấp lóe đem trực tiếp hóa thành cho tàn mà yêu diễm nữ tử thì là đối mặt một tên thần sát thủ kia xuất quỷ nhập thần thân ảnh cùng đôi khi liền từ quỷ dị góc độ phóng tới xảo trá mũi tên để yêu diễm nữ tử cũng là như lâm đại địch tại bên cạnh nàng một chi cắm vào trên đất mũi tên đã là cắm thẳng đến cùng hừ yêu diệm nữ tử lần nữa vung vẩy lên cựu thế tiên đem một chi mũi tên được bay. Sau đó cảnh giác dùng cựu tiết tiên vòng quanh người cảnh giới chung quanh, trong lúc nhất thời cũng không đoán hoài tới nơi xa đã lần nữa kết trợ, lần nữa ép lên tới thành vệ binh cùng bị nghiền ép hải tặc. Tại cái khác các nơi, cao giai chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu cũng là kịch liệt vô cùng. Quy 2 chương 221, Hắc ám giáng lâm. Theo hải tặc tàn phá bờ bãi, địa cờ là thành bến cảng khu tại kiếp nạn của bọn hắn cấp bên trong bị hủy diệt tính phá hoại. Dùng gỗ thô dựng bến tàu nơi cập bến đã thiêu đốt hầu như không còn, chỉ có bên bờ dùng tảng đá lũy dựng lên khu vực còn tính là hoàn hảo. Nhưng dù cho không đề cập tới những cái kêu hủy diệt bến tàu công trình mấu chốt nhất là kia mạng lớn lâm thời nhà kho cùng trong đó vô số hàng hóa cũng bị hủy diệt nguyên bản rộn rộn ràng ràng lộ thiên nhà kho khu vực trông chất như núi hàng hóa đều đã thất linh bắt lạc vầy xuống mà phần lớn hàng hóa cũng đã theo đại hỏa biến thành còn ẩn ẩn bốc lên hồng quang một đống cho tàn chất đống hơi quý giá một điểm hàng hóa làm bằng gỗ kết cấu lâm thời nhà kho tại hỏa diễm đốt cháy bên trong cũng là ở mầm sụp đổ liên nối lấy trong đó hàng hóa dần dần đốt cháy hầu như không còn chỉ để lại một mảnh còn thiêu đốt lên hải quốc. nhưng nếu như chỉ là hải tặc còn chưa thể để bị cơ lại thành loạt vào triệt để hỗn loạn càng thêm chí mạng là nguyên bản trật tự đã từ lâu theo đại hỏa lan tràn. Mà tại phiến khu vực này bên trong tiêu tán vô tung, hỗn loạn mới thật sự là tai nạn, mà trật tự, vô luận là thiện lương vẫn là tà ác, đều có thể mang đến ổn định cùng khả năng phân vinh. Trở lên tin tức trích từ thần thánh người báo thủ giáo đoàn giáo điện trật tự chi trương bài tựa. Mơ hồ tiêu khóc, tiêu thảm, cầu khẩn đôi khi văng lên, tú năm tụm ba gia hỏa ngay tại bến cảng khu phế tích bên trong ra ra vào vào, đầy người cho tản cũng ngăn cản không được bọn họ ánh mắt tham lam, trong tay của bọn hắn còn cầm đủ loại vũ khí, kém nhất cũng là thô trọng gậy gỗ. Mà những thứ này cũng không phải là hải tặc gia hỏa. Làm sự tình lại cùng hải tặc đồng thời không có khác biệt gì, trong ngực ôm bọc cam phòng, không cần nghĩ cũng biết bên trong đến tụt cùng là một thứ gì. Mất đi trật tự về sau, từ hỗn loạn mà dẫn phát ra nhân tính mặt tối có thể làm ở lý trí, nhất là làm tài phú, cướp bóc, giết người suy nghĩ xuất hiện trong đầu sau đó, coi như là thành thật nhất gia hỏa đều có thể tại hỗn loạn hoàn cảnh gai thích hạ, biến thành cương đạo, giặc cướp, kẻ trộm. Mà tại một ít người hữu tâm, tỉ như nói mấy cái ẩn ẩn sen lẫn trong đó người lão đen có ý châm ngòi hạ, theo trong lòng hắc ám càng phát ra ngứ tụ, bạo ngược, tàn nhẫn, khát máu cũng xuất hiện tại bọn gia hỏa này trên người, bọn họ mang theo dịu Thiết Truy, Loan nào thậm chí là Thô Trọng gợi gô bắt đầu ở trên đường phố du đãng. Nhất là vốn chính là Lưu Minh, Lưu Minh, bang hội thành viên gia hỏa, càng là đã không vừa lòng đã nhanh tiêu đốt hầu như không còn bến cảng khu, cũng bắt đầu tập kết đám người hướng phía cái khác còn tính là hoàn hảo khu vực xung kích, dùng Thiết Truy đập ra đại môn liền vọt vào đi mở bắt đầu cướp bóc, thậm chí còn có nữ nhân khóc thét âm thanh tại tiếng ồn ảo bên trong xuất hiện. Hỗn loạn, ngay tại dần dần lan tràn, cũng tại từ từ đem đỉa cỡ lạ thành đẩy và vực sâu chi địa, đồng thời theo đám hải tặc xung kích phạm vi mở rộng, hết thảy đang trở nên càng phát ra không thể vãn hồi, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lúc này, hỗn loạn vẹn vẹn chỉ là tại địa cơ là thành ngoại thành khu lan tràn, tiêu tử cao ngất tường thành, khảm sắt dày nặng cửa thành cùng san sắt tiễn tháp bảo hộ nội thành khu như cũ yên tĩnh thường hòa, từng vị phong độ nhẹ nhàng quý tộc y nguyên như trước làm lấy chuyện của bọn hắn, tựa hồ ngoại thành khu hỗn loạn đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đương nhiên, có chức vụ quý tộc sớm đã rời đi, tiến đến ứng đối ngoại thành khu hỗn loạn cùng hải tập tập kích, còn lưu tại nội thành trong vùng chỉ là một ít không có việc gì công tử bột mà thôi. Nhưng là kinh thiên động địa biến hóa ngay tại trong lúc đột nhiên phát sinh. Trên bầu trời vô số vân trụ vòng xoáy dần dần thành hình. Một cuồng bạo năng lượng nguyên tố lập tức từ vòng xoáy bên trong điên cuồng tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, hóa thành cuồng bạo nguyên tố triều tịch, tại nỗi loạn đạt đại lục Tây Nam bộ điên cuồng quét sạch. Ầm ầm. Tại nội thành khu trong trạch viện các quý tộc đột nhiên cảm giác bất luận là đỉnh đầu vẫn là dưới chân, cũng bắt đầu rung động dữ dội lên, bên người bàn ghế đều bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện địa chấn mà có chút lay động, để bọn hắn phảng phất đưa thân vào cái nào đó trời đất quay cuồng thế giới. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi việc như thế nghi vấn tràn ngập tại những quý tộc này trong đầu. đối với những thứ này phần lớn là người bình thường quý tộc tới nói cái này có lẽ chỉ là một trận đột nhiên xuất hiện địa chấn nhưng là đối với địa cờ lạ thành thậm chí là toàn bộ nội loạn đạt đại lục tây nam chức nghiệp giả tới nói đây cũng là cải biến bắt đầu có siêu việt thường nhân cảm giác chức nghiệp giả ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình ngay tại tự phát sinh ra biến hóa chiến đấu kỹ năng uy lực đột nhiên mạnh lên thậm chí có chút thiên phú dị bẩm người còn phát hiện bản thân không giải thích được nắm giữ chưa nắm giữ năng lực tại rất nhiều chức nghiệp giả bên trong pháp sư cùng mục sư không thể nghi ngờ là thụ ảnh hưởng lớn nhất hai cái rất nhiều pháp sư cảm giác một trận báng liệt xung kích đột nhiên đánh út về phía mình não hải. cả người tựa như là một đài nhận cực mạnh tín hiệu của Niu TV, cảm giác bên trong thế giới trở nên mơ hồ mà và mèo, cùng ma vong kết nối lập tức yếu đi vài phần. Một ít người nhỏ yếu càng là hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. đến mức mục sư không áo không không áo không thì là phát hiện mình cùng thờ phụng thần linh ở giữa tín ngưỡng liên hệ đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng. trong đó người nhỏ yếu càng là trực tiếp bị mất cùng thần linh ở giữa tín ngưỡng liên hệ, mặc cho thế nào cầu nguyện cùng kêu gọi cũng không chiếm được chút nào đáp lại. lập tức lâm vào sợ hãi, bối rối, cô độc cùng bất lực bên trong. Theo nguyên tố triều tịch quét sạch, nộ loạn đạt đại lục tây nam bộ năng lượng cân bằng lập tức bị quấy nhiều đến rối loạn, mà loại này một đoàn đầy rối tựa như năng lượng hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là đối tất cả xa cách kết nối, xa cách thông tin, xa cách nhìn trộm đều tạo thành cực lớn quá nhiễu. Mặc kệ là cùng ma vong kết nối yếu bất vẫn là cùng thần linh liên hệ cát ra, đều là bởi vì như thế. Cho dù là thần linh, lúc này cũng vô pháp nhìn trộm đến nộ loạn đạt tây nam bộ phát sinh sự tình. Mà một ít người một mực chờ ở lại, chính là như vậy thời cơ. Ầm ầm. Theo ầm ầm thanh âm vang lên, Từ địa cơ lạ trong thành các nơi bỗng nhiên có 13 đạo màu sáng cổ sáng phóng lên tận trời, từ 13 cái bí ẩn phụ năng lượng chi địa phát ra, tản ra nồng đậm phụ năng lượng khí tức, làm cho cả bầu trời đều tại bị tà ác phụ năng lượng ăn mòn, che đợi. Mà tại địa cơ lạ trong thành tất cả mọi người, vô luận là hải tặc, Agon, vẫn là bình dân, quý tộc đều hoảng sợ phát hiện đỉnh đầu bầu trời trong nháy mắt bị hắc ám nuốt mất, mà hắc ám lan lộn ở giữa còn tản ra nồng đậm âm hàn, tựa như là theo ban ngày một nháy mắt biến thành đêm khuya, càng khiến người ta nhóm sợ hãi sự tình lạ. Toàn bộ địa cỡ lạ thành đô tựa hồ trong nháy mắt bị một cái vô hình kết giới nơi bao bọc, đem toàn bộ thành thị biến thành một cái khổng lồ mê cung. Nguyên bản thẳng tắp đường đi trở nên phá thành mảnh nhỏ, mỗi một chỗ chướng ngặt, mỗi một mảnh hẻm nhỏ, mỗi một cửa miệng đều trở thành để cho người ta lạc đường cả bấy. coi như chỉ là muốn tiến lên mấy mét hôm nay cũng thành một cái nhất đốt nào trí lực trò chơi. Hắc ám, như vậy Giang Lâm. Quy 2 chương 222, vong linh quốc gia. Cái này vô hình kết giới nơi bao bọc phạm vi là lớn như thế, không chỉ là bao trùm địa cỡ lạ thành nội thành, thậm chí còn hướng địa cỡ lạ ngoài thành dọc theo ước chừng 1000 mét khoảng cách. Đem san sát dân cư cùng mười mấy trang viên cũng bao trùm ở bên trong. Làm hắc cám hoàn toàn dáng lâm về sau, biến hóa mới ngay sau đó xuất hiện. Đi cờ là thành bến cảng khu, có một tòa cao ngất hải đăng, trước kia, cái này một tòa hải đăng đỉnh luôn là đốt bất diệt sáng ngời, tại vô số lần sương mù cùng trong đêm tối vì trước lạ dạ thành thương thuyền chỉ dẫn phương hướng, cũng bởi vậy bị thủy thủ nhóm thân thiết xưng là trầm mặc người dẫn đường. Ma Cù Tịch gia tộc vì để cho hải đăng có thể tốt hơn gánh chịu cái chức này trách, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua càng là không ngừng mà đem ra cố, tăng cao, có thể nói đứng tại hải đăng đỉnh, liền có thể quan sát toàn bộ đi cợ là thành. Lúc này, một vị Khôi Ngô Hắc Bảo nam tử đang đứng tại hải đăng đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào trước mắt đang từ từ hóa làm biển lửa thành thị, khóe miệng lộ ra một kia nụ cười tàn nhẫn, mà hắn tại thật sâu hít thở một cái về sau, mê say nói, chiến tranh, chém giết cùng tử vong. Cỡ nào để cho người ta cảm thấy vui vẻ a? Ta nghe được hỗn loạn khí tức tại lan tràn, thỏa thích run rẩy đi, thỏa thích sợ hãi đi, thỏa thích tuốt đi. Sau đó, tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống, sợ hãi của các ngươi, linh hồn của các ngươi, huyết nục của các ngươi, hết thảy hết thảy, đều sẽ hóa thành ta lên trời cầu thang. Hắc bào nam tử đột nhiên dơ cao lên tay phải, có thể nhìn thấy trên tay cầm một cái tràn ngập tà ác mà quỷ dị khí tức trái tim, thậm chí còn tại im lặng ngày lên. Trái tim mặt ngoài sinh trưởng rất nhiều xấu xí liệu trạng tổ chức, hơi mở tầng ngoài dưới làn da diện chảy xuôi không phải máu tươi, mà là nhẹ nhẹ tam sắc thần lực. Hết thể đều vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hiện tại, là thời điểm cho đi cỡ lại trong thành người, càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. mang theo nụ cười tàn nhẫn, hắc bào nam tử lấy cực kỳ vận bạo quỷ dị ngữ điệu ngâm sướng lên thâm nguyên ngựa chú văn, cao thanh âm bệnh thành một khúc quỷ dị mà thần bí vực sâu ca dao, nâng tụ không tan trôi hướng phương xa, dần dần thẩm thấu tiến đi cờ lạ thành mỗi một cái xóa xỉnh, toàn bộ thành thị đều pháng phất đều bị cái này mang theo quỷ dị lực lượng vực sâu ca dao chỗ tràn ngập. ầm ầm, trên bầu trời một kia chớp màu đen đột nhiên chém thẳng vó mà xuống, tại đã thành to lớn mê cung đi cờ lạ trong thành các nơi. rất nhiều người, quý tộc, bình dân, thương nhân, binh sĩ, bán hàng, giồng, người đánh cá, nông dân, thủ công nghiệp người, thậm chí cũng có ăn mày cùng tiểu lưu manh. vô luận chức nghiệp, cũng vô luận thân phận, nhao nhao từ riêng phần mình chỗ ở bên trong đi ra. Và hôm nay, bọn họ tất cả mặc đỏ, vàng, xanh tam sắc, phân biệt đại biểu thượng cổ tử vong ba thần tam sắc kỳ lạ áo choàng. Ở những người khác toàn bộ bởi vì ngoại giới đột biến mà trốn ở trong nhà đóng cửa không ra thời điểm, những người này lại đi lên đường đi, tựa hồ hoàn toàn không thấy kết giới ảnh hưởng, mục đích minh xác tại từng cái trước đó ước định địa phương tụ tập lên. Bọn họ ánh mắt đủ ngầu, bọn họ biểu lộ nốc bọn họ khuôn mặt cứng ngắc, toàn thân đều bị kín một lớp bụi xương ngủ, không nói một lời hành động. tự thở, bọn họ chỉ là an tính tập kết tốt, sau đó xếp thành từng cái tại phù văn học cùng pháp trận học bên trong có ý nghĩa đặc thù đồ án, tại mang theo ma lực vực sâu ca giao âm thanh bên trong, những thứ này nhóm nhau nhau xuất ra một cái bạch cốt truy thủ, sau đó lấy máy móc động tác đâm vào trái tim của mình, lại hung hăng xoắn một phát, không có chút nào do dự, không sợ hai chút nào, không có chút nào dễ dùa, bởi vì mỗi người bị tẩy não ức tà ác giáo đồ đều đem đem sinh mệnh của mình, máu tươi cùng linh hồn hiến cho vĩ đại giáo phái người lãnh đạo coi là lớn nhất vinh quang, tùy thời chuẩn bị vì bọn họ chủ mà dâng ra hết thảy. Từng cố mất đi sinh mệnh thân thể ngã xuống đất, máu tươi bốn phía chảy xuôi, giống như có sinh mạng đồng dạng tụ lại trên mặt đất tạo thành từng cái đặc thù đồ án. Những thứ này ta ác giáo đồ bởi vì đúng giờ định lượng phục dụng đặc biệt bí pháp dự thảo, huyết dịch cũng sớm đã trở nên ẩn chứa đặc thù năng lượng. Bầu trời đen nhánh, dần dần bị máu đỏ tươi sắc chỗ thẩm thấu, trong không khí phụ năng lượng nồng độ bắt đầu bạo tạc tính chất kéo lên. Ta lấy tử vong danh nghĩa, kêu gọi mỗi một cái ngủ say người chết, đứng lên sẽ thấy hết thể người sống kéo vào tử vong ấp. Tại vực sâu ca dao phần cuối, hắc bảo nam tử đống nhiên hô to. mà trong tay hắn tà ác trái tim cũng phóng xạ ra tam sắc quang huy để hắn lời nói vang vọng toàn bộ địa cờ lạ thành trên bầu trời màu đỏ càng ngày càng sâu tản ra để cho người ta điên cuồng vầng sáng vô số người chết vong hồn hải cốt phản phất bị thanh âm của hắn lần nữa giao phó sinh mệnh lực trong mắt của bọn nó thuộc về người chết u lục hỏa diễm bị nhân lửa sau đó từ trong mộ địa từ dưới trong thủy đạo từ xóa xình bên trong bò lên kết nối vong linh dưới vết nứt không gian bị mở ra từng cái quỷ dị vong linh bốc ra lập tức người chết quốc gia tựa hồ dáng lâm đã đến địa cờ trong thành tựa như là người ngâm thơ trong miệng ngâm sướng sử thi như thế. Huyết tộc hấp dục che khuất chân trời ánh nắng, vĩnh hàng đêm khuya như vậy dáng lâm, dài dàng giặc huyết dạo như vậy đến. Tại vô biên trong đêm tối, người chết nhóm thỏa thích vũ động, điên cuồng vong linh các kỵ sĩ bắt đầu đi săn đầu người thi đua, đói khát thực thi quỷ tham làm truy đuổi mỗi một cái trước mắt đồ ăn, du hồn nữ yêu nhóm hát tiếng vang, ca tụng tử vong chương nhạc. Nơi đó bình tuyến bên trên bị tia tia màu trắng trỗi triển khai thời điểm, Khô lâu Hải Dương đã đến bên bờ. Vô tận người chết Hải Dương che mất hết thảy. Đương nhiên, sử thi bên trong miêu tả chính là vong linh thiên thai bộc phát chẳng cảnh, lúc này bị cỡ là trong thành phát sinh hết thảy còn xa xa không đạt được tình trạng như vậy. Tại một cái tử vong ý chí giáo phái cứ điểm bên trong, Niệu Xê dựa vào còn xuất lại một mảnh sạch sẽ vết tường, có nhiều hứng thú mà nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy, trong tay một điểm xanh thảm ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ bốc lên. Tại bên cạnh hắn, An Mặc chỉnh Tề hạ tổ gì ạ cũng yên tĩnh không nói đang nhìn xem ngoại giới hết thảy, không o không không ó không hai tên nữ thị vệ thì là không để ý trên sàn nhà, trên vết tường, trên trần nhà văng khắp nơi huyết dịch, cốt phiến, thì nát, liếc nhìn tại ác giáo phái cứ điểm bên trong hết thảy, ý đồ tìm ra một ít xác thực tư liệu. Không cần tìm. Gì à, thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, tại mệnh lệnh của nàng bên trong, Hai tên nữ thị vệ dừng tay lại bên trong động tác, bên ngoài phát sinh hết thảy, liền là tốt nhất manh mối. Ngươi cho là thế nào, Niệu Sệ tiên sinh? Núi Bay, Niệu Sệ lần nữa niệm tụng chú ngữ, vì chính mình cùng Hạ tụ gì à một đoàn người tăng thêm bên trên phòng hộ hỗn loạn, phòng hộ tà ác, phòng hộ phụ năng lượng các loại phòng hộ hệ pháp thuật, chống cự lại trong không khí khắp nơi có thể thấy được phụ năng lượng. Tại mấy ngày trước, một tên nữ thị vệ mang theo tín vật, một phương hoa văn Niệu Tần gia tộc vân trang trí khăn tay, đi tới Kim Thị Cúc trang viên, thỉnh cầu cùng gặp mặt. Sau đó nàng chính là tại cùng Sệ trong lúc nói chuyện với nhau, tao nhã lễ phép dâng lên lễ vật biểu thị ra đối cảm sau đó không ngạc nhiên chút nào nói ra ạ tủ gì ạ trợ giúp thỉnh cầu liệu sẽ đương nhiên là chấm ngâm một lát sau đáp ứng lý dị ạ cũng tại kim thị cúc trong trang viên cùng nhiệt tiến hành thí nghiệm hắn cảm thấy mình có hay không tại kim thị cúc trang viên đều vấn đề không lớn dù sao có cái gì nguy hiểm phát sinh lý Địa ạ cũng không khả năng ngồi nhìn mặc kệ nhất là tại nàng còn cần liệu tần gia tộc vì nàng cung cấp tiền bạc tình huống dưới bởi vậy mấy ngày nay mình sẽ cơ bản cũng là đi theo sau lưng ạ tủ gì ạ vì bọn nàng gia chỉ pháp thuật nhìn xem các nàng từng cái càn quét tà ác giáo phái cứ điểm sau đó lại giải đọc một phen tìm tòi ra tư liệu Hiện nhiên hạ tủ gì ạ cũng là đạt được củ tịt gia tộc và thần điện thế lực duy trì, Niệu Sệ cũng không cho rằng các nàng có thể dễ dàng đạt được nhiều như vậy tình báo. Mặc dù Như Sệ cảm thấy cái này cũng không nhiều lắm dùng là được rồi, những thứ này tà ác giáo phái cứ điểm cái gì là căn bản quét dọn không sạch sẽ. Quy 2 chương 223, phát hiện tung tích. Chúng ta ở chỗ này siêu tầm thời điểm, bên ngoài hiển nhiên là phát sinh đại biến. Ở trong lòng tổ chức một fan ngôn ngữ, Niệu Sệ mới mở miệng nói, mà lại không hề nghi ngờ là phát sinh ảnh hưởng cái này nguyên một tòa thành thị biến đổi lớn. Nơi này đã bị một cái to lớn kết giới bao trùm. ta có thể cảm giác được toàn bộ không gian bên trong tràn ngập để cho người ta hít thở không thông phụ năng lượng, chỉ sợ bên ngoài đã là tử vong khắp nơi trên đất. mà hết thảy này nhất định đều có một cái đầu nguồn, nơi đó có lẽ liền có người một mực truy tìm đáp án. vậy liền lập tức xuất phát. nghe được như sẽ lời nói, ạ tù gì ạ tràn ngập anh khí lông mày nảy một cái, chỉ địa hưu thanh nói. nói xong, ạ tù gì ạ liền vụt một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, thẳng tắp quay người đi ra ngoài. thật đúng là, cùng trong trí nhớ như thế tính cách, vô cùng quả quyết, không chút nào do dự. bất quá, ta có thể không cho rằng có thể dễ dàng như vậy đến mục đích. khẽ lắc đầu, diệu sẽ từ bên hông mới phối trí túi không gian bên trong lấy ra chấn nhiếp ma nhãn pháp trượng, đi theo tại đã đi đầu một bước hai tên nữ thị vệ sau lưng. Quả nhiên, ước chừng qua sau một tiếng, trường kiếm thế như trẻ che chém vào khô lâu tia trắng bảy xương sợ bên trong, đem hai điểm u lục linh hồn chi hỏa chém chết, đã mất đi linh hồn chi hỏa ước thúc khung xương lập tức rơi lả tả trên đất, càng là ở giữa không trung liền trở nên ảm đạm, rơi xuống đất sau chẳng qua mấy giây liền hụ hóa thành cho, hóa thành một tia khí sáng biến mất không thấy gì nữa. Đem trước mắt một đám khô lâu vô cùng thoải mái mà thu thập hết, ạ thù gì ạ sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao những thứ này mới vừa bị tỉnh lại cấp thấp nhất khô lâu nay cả một cái không bị qua bất luận cái gì huấn luyện nông phu đều có thể vung lấy nông cụ xử lý ba cái, có thể nói là không hình thành tụ quần liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là tại nhìn chung quanh một vòng chung quanh đường đi về sau, ạ tụ gì ạ sắp mặt lại là trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nàng thậm chí còn nhớ kỹ trước đây không lâu chính mình mới ở chỗ này xử lý qua một đầu sóng đạt thi, mặt đất kia bên trên một đạo đen ngấn liền là sóng đạt thi dùng ra kia tràn đầy phụ năng lượng tử vong ngưng thị lưu lại. sẽ tiên sinh, ngươi có cái gì phát hiện sao? Đối với loại này hiển nhiên là pháp thuật chi thức phương diện vấn đề, à tù gì a mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng là không có đầu mối. Rất đáng tiếc, năng lực của ta không đủ. Từ một ít dấu hiệu nhìn lại, đây cũng là bao phủ toàn bộ thành thị kết giới ảnh hưởng, nó đem địa cỡ lạ thành biến thành một cái to lớn mê cung, mà chúng ta liền là lâm vào ở trong. Mà có thể bao trùm nguyên một tòa thành thị kết giới, rất có thể là truyền kỳ cấp khác. Ta từ đạo sư một bản trong sổ nhìn qua, loại này cấp bậc kết giới đầu tiên thông qua huyền tượng nhiều loạn sinh vật thị giác, lại thông qua che đậy thanh âm. Vặn vẹo cảm giác các loại thủ đoạn đối đại nào sinh ra lừa dối, thậm chí còn có thể thông qua không gian pháp thuật chế tạo ra một loạt không gian đảo lộn đức ấy. Đủ loại thủ đoạn tổng hợp phía dưới mới tại kết giới nội bộ tạo dựng ra một cái to lớn mà quỷ dị mê cung. Hiện tại, hiển nhiên kết giới người xây dựng còn triệu hắn vô số vong linh với tư cách trong kết giới thủ vệ. Mà mặc kệ là ai, như thế đại phí tâm cơ tạo dựng ra cục diện như vậy, nhất định là có cái gì to lớn như đồ. Lắc đầu, lại gật đầu một cái, nguyên bản lẳng lặng đi theo ở phía sau, chỉ là ngẫu nhiên ra chỉ một lần nhanh đến thời hạn phòng hộ hệ pháp thuật sẽ lại là cho hạ tủ gì a một cái có chút quái dị trả lời chắc chắn. Chỉ là, đạo sư của ta cũng cho ta một ít bảo mệnh vật phẩm, nếu như sử dụng bọn chúng lời nói, ngược lại là có khả năng giải quyết vấn đề trước mắt. Mặt không đổi sắc nói xong hoàng lời nói, Niệu Sệ há miệng ra liền vì chính mình sau đó phải sử dụng đồ vật tìm một cái lai lịch, dù sao có cái gì hắn đều là chuẩn bị đẩy lên lý đi ạ trên người là được. Như vậy, xin hỏi Ngư Sệ tiên sinh có thể hay không sử dụng nó giải quyết hết trước mắt khốn cảnh đâu? Nhãn tình sáng lên, ạ Tu ạ đem khuôn mặt chuyển hướng Niệu sẽ mở miệng thỉnh cầu nói: "Mang thì là ở trên mặt vừa đúng lộ ra vài phần nượng Ta biết Ngư sẽ tiên sinh đạo sư cho bảo mệnh vật phẩm nhất định là có giá trị không nhỏ." Ngươi không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ tại sau đó cho ngươi tương ứng bồi thường. Tựa hồ là nhìn thấu như sẽ lo lắng, ạ tụ gì ạ ngay sau đó liền nói bổ sung, giả bộ như là suy tư một cái chớp mắt, liệu sẽ lại là lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi ta hiện tại cũng là ở vào đồng dạng tình trạng hạn, trợ giúp ngươi cũng là trợ giúp ta bản thân, cũng không tồn tại cái gì bồi thường thuyết pháp. Trong lòng có chút kinh ngạc, ạ tụ gì ạ thật không nghĩ đến qua trong lòng nàng luôn luôn là rêu rao đồng giá trao đổi pháp sư sẽ giống như một sẽ dễ nói chuyện, nhưng làm như sẽ lại không thời gian để ý tới ạ tụ dị ạ, hai tay của hắn bóp ra một cái kỳ dị thi pháp thủ thế, lại là ổn định ở nguyên địa. sau đó ạ tủ gì ạ liền thấy một cái sán lạn màu hồ phách dọc đồng tại nụ sen tâm mở ra tàn mắt ra kỳ dị quanh vi diệu sẽ có chút chuyển động khuôn mặt tựa hồ là dùng dọc đồng quét mắt trung quanh nhưng là đây hết thảy đều là giả vờ giả vị mà thôi diệu sẽ chân chính với tư cách là âm thầm hạ lệnh khởi động lì ạ cùng nghệ lì khái niệm quét hình nhất giai áo thuật kỳ vật chân thực nhìn rõ chi nhãn cũng không có biện pháp đối chuyển kỳ cấp khác kết giới đưa đến bất kỳ tác dụng gì một vòng bí ẩn quét hình linh quang khuyết tán ra xuyên thấu nồng đậm phụ năng lượng rất nhanh khái niệm quét hình liền đem từng cái kết giới tạo dựng mê cung tiết điểm rõ ràng quét hình mà ra Sau đó cấp tốc thông qua cùng trong kho tài liệu địa cỡ là thành địa đồ so sánh, miêu tả ra phủ cận một khu vực lớn hoàn toàn mới mê cung địa đồ. Mà trên bản đồ còn có một cái to lớn điểm đen, tọa lạc tại khoảng cách nơi đây không đến 3000 mét bến cảng khu bên trong, theo khái niệm quét hình biểu hiện vậy ít nhất là một cái bán thần cấp bậc năng lượng nguồn gốc. Khoe miệng giật một cái, Diệu Cê trong nháy mắt liền biết vậy khẳng định là bày ra đây hết thể kẻ cầm đầu. Bán thần, một loại phi thường tồn tại đạt độ, nhóm có được thần tính cũng nắm giữ thần lực, thậm chí còn khả năng có được thần cách, thế nhưng lại không có tương ứng thần trước. Căn tư thuật đế quốc nghiên cứu thần chức là thần linh rất trọng yếu một bộ phận là sinh ra thần lực nguồn suối chỉ có thu được tương ứng thần chức về sau thần linh mới xem như thu được hoàn chỉnh thần lực tuần hoàn có thể thông qua quy mô lớn tiếp thu các tín đồ cầu nguyện sinh ra tín ngưỡng trí lực chuyển hóa thần lực đồng thời ban cho thần thuật chỉ có có được tương ứng thần chức mới có thể xem như chân thần đương nhiên không ao không không ó không bán thần cũng là có thể thông qua phát triển tín đồ tới ngưng tụ thần chức quy mô nhỏ chuyển hóa thần lực và ban cho thần thuật cũng không thành vấn đề chẳng qua này trong cả quá trình thần nhóm sẽ bị xưng là ngụy thần ngụy thần là rất nhiều thần linh giáo hội trọng điểm đã kích mục tiêu thậm chí còn có một vị chuyên môn thủ hộ chi thần. Hừ, hey, thần giáo hội liền là chuyên môn phụ trách phương diện này sự tình, loại như thần linh trận doanh xác nhận, tìm kiếm tà thần tung tích, còn có đả kích ngụy thần tín ngưỡng vân vân, đều tại thần thần chức phạm vi bên trong. Mặt khác, nếu như ngụy thần muốn ngưng tụ thần chức cùng một cái nào đó thần linh thần chức tiếp cận hoặc là tương tự, như vậy tuyệt đối sẽ nhận nên thần linh căm thủ cùng không chết không thôi công kích. chúng ta tìm tới chính chủ. Nghĩ như vậy, Diệu sẽ buông lỏng ra hai tay bóp ra thủ thế, chỗ mi tâm hổ hổ phách dọc đồng dần dần khép kín biến mất không còn tích, mà trên mặt vừa đúng lộ ra mệt mỏi thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, chỉ sợ. Ta tìm tới hết thể đồ nguồn, ngay tại địa cơ là thành bến cảng khu bên trong. Tại ạ tù gì ạ tràn ngập mong đợi trong ánh mắt, Diệu Sẽ ấy nhanh chóng từ túi không gian bên trong lấy giấy bút, vẽ ra một bức giản dị địa đồ. Nhưng là tại đem địa đồ cho ạ tù gì ạ về sau, Diệu Sẽ lại là từ chối ạ tù gì ạ tiếp tục tiến lên mời, lấy bản thân cần trở lại kim thị cúc trong trang viên đi lấy cơ chuẩn bị rời đi, đồng thời biểu thị bản thân đủ để tự vệ, không cần phải lo lắng. Mà ạ tù gì ạ cũng không có cưỡng cầu, hướng phía Diệu Sẽ được rồi một cái biểu thị cảm tạ kỵ sĩ lễ sau chính là mang theo hai tên nữ thị vệ quay người rời đi. Như vậy, tiếp xuống liền là đi chuẩn bị cái kia. H -h -h -h. nguy thần, trong mắt mang theo một tia hàn quang, Liễu sệ cũng quay người tiến lên, chuyển qua một cái chỗ ngoặt sau chính là biến mất không còn tâm tích. Quy 2 chương 224, đêm khuya từ từ, 1. Đi cợt là Thành, ngoại thành khu. Không sợ, ta hiện tại là một tên người thi pháp, ta sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Ta không sợ. Mặc dù trong miệng tại một lần lại một lần lặp lại thêm can đảm ngữ, nhưng là tiểu nhị Cố Lệ run lẩy bảy thân thể không thể nghi ngờ là tình tưởng cho thấy trong nội tâm nàng sợ hãi. Hôm nay kinh lịch hết thảy không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi tiểu nữ Cố Lệ nhận biết cực hạn. đầu tiên là ngoại giới đột nhiên tiếng la giết trận trận, sau đó ban ngày đột nhiên biến thành đêm khuya, hết thảy đều bị đột nhiên xuất hiện hắc ám bao trùm, cuối cùng càng là không biết từ chỗ nào đi ra vô số nhìn qua liền tại ác vô cùng vong linh trên đường phố du đãng. Đối mặt tình cảnh như vậy, tiểu nhị cô lệ cũng chỉ có thể là trốn ở trong phòng lặng lặng chờ đợi hết thảy đi qua. Tin tức tốt duy nhất là nàng còn nắm giữ lấy tự vệ lực lượng, không đến nỗi tại đối mặt phát giác được người xông khí tức mà xông vào phòng ốc vong linh lúc không có chút nào năng lực phản kháng. Mà phòng ốc lầu một chỗ một bộ đã bị dịch acid hòa tan hơn phân nửa cương thi chính là nàng kiệt tác, nói đúng ra. là trong tay nàng Trô cầm một cái kim loại huy chương thiết tác. Cái này một viên tổng cộng có thể sử dụng 3 lần pháp thuật vật phẩm là Tiểu Nỉ Cổ Lệ phụ mẫu lưu lại cho nàng, Kích phát lúc có thể bắn ra một đạo ngợi bạn phu cường toàn mũi tên, mà nó tại Tiểu Nỉ Cổ Lệ gặp được như sẽ trước liền đã đã cứu hai lần tính mạng của nàng, hiện tại là lần thứ ba Trở nên vô cùng ảm đạm huy chương hiển nhiên đã là đã mất đi tất cả công dụng, nhưng là Tiểu Nỉ Cổ Lệ như cũng là nắm thật chặt nó, tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Ta không sợ, ta không sợ. Ô, cô quắp tại nóc nhà lâu một cái phòng nhỏ bên trong. Tiểu nhị cô lệ đôi khi thông qua một cái nhỏ hẹp cửa hàng quan sát đến ngoại giới động tĩnh, nhưng là ánh mắt cho đến đều là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đôi khi mấy cái vô cùng giữ tận vong linh du đã mà qua. Tại cái này trong vòng mấy tiếng, tiểu nhị cô lệ liền đã nhìn thấy không ít vong linh thẳng tắp vọt vào một ít phòng ốc. Mặc dù không nhìn thấy chuyện kế tiếp, thậm chí nghe không được bất kỳ tiếng vang truyền ra, nhưng là từ sau đó không lâu lần nữa từ trong phòng đi ra vong linh trên tay vết máu trên người, thịt nát cùng xương mảnh liền có thể biết, tại trong phòng người sống tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Ồ, tiểu nhị cô lệ dù sao vẫn là một đứa bé, cho dù là tại trong sinh hoạt trải qua mưa gió tôi luyện. nhưng là tại trong lúc đột nhiên gặp được to lớn như vậy khung cảnh vẫn là vượt ra khỏi nàng năng lực chịu đựng, không khỏi nhỏ giọng khóc ồ lên. nhưng cho dù là như thế, tiểu nhị cô lệ cũng là rất nhanh liền gắt gao đem tiếng khóc đè thấp, đem thuốc thiết hóa thành trầm thấp nhẹ nảo, sợ dẫn tới vong linh chú ý. phụ thân mẫu thân, đạo sư, với anh. đột nhiên, một tiếng bang thật lớn tại chỗ gần vang lên, để tiểu nhị cô lệ không khỏi toàn thân run lên. mà rất nhanh, một trận tiếng bước chân liền từ vươn xa gần tại phong ốc bên trong quanh của lên truyền vào tiểu nhị cô lệ trong thai về sau, để thân thể càng phát ra run rẩy. không bao lâu. Tiếng bước chân liên tiếp cận Tiểu Nhị Cố Lệ ẩn thân phòng nhỏ, mà Tiểu Nhị Cố Lệ sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Một lát yên tĩnh, sau đó chính là cục cục cục tiếng đập cửa vang lên. Đồng thời, một cái Tiểu Nhị Cố Lệ cảm giác giống như là âm thanh tự nhiên truyền vào, được rồi, Tiểu Nhị Cố Lệ, không cần lại ở nút. Là ta, đạo sư của ngươi. Nghe được như vậy thanh âm, Tiểu Nhị Cố Lệ thân thể run rẩy kịch liệt mới chậm rãi ngừng lại, một mực hận trường cao độ tinh thần dần dần ngu lòng. Tựa hồ muốn đứng lên tiến đến mở cửa, nhưng là lúc này một mực báo trì độ cao tinh thần khẩn trương mang tới mọi mệt lại là đều tuôn ra, để Tiểu Nhị Cố Lệ chỉ tới kịp phát ra một tiếng nỉ non. tinh thần liền lâm vào một vùng tăm tối ở trong. Đạo sư trong tay mấy đạo áo thuật quang huy thoáng qua, trước mắt cũng không rắn chắc cửa im lặng mở ra, sau đó Nữu Sẽ liền thấy có cấp tại phòng nhỏ trong gấp tưởng, đã nặng nghề chìm vào giấc ngủ tiểu nhị cố lệ. Lắc đầu, Nữu sệ chậm rãi ôm lấy tiểu nhị lệ, thân thể nho nhỏ cũng không nặng nghề, thậm chí so với hải tử cùng lứa còn hơi có vẻ nhẹ nhàng. Mà nhìn xem tiểu nhị lệ kia đang say giấc nồng như cũ hơi nhũ lông mày, còn có kia nơi mắt vẫn còn nước mắt. Nhiều sẽ lần nữa lắc đầu, sau đó quay người về sau đi đến. hạ, liên hệ áo thuật thấp phân thể hóa thân. khởi động tinh giới chi môn khóa chặt không gian của ta đạo tiêu mở ra vượt không ở giữa truyền thống môn theo như sẽ đi lại một cái ngân bạch điểm sáng đột ngột tại trước người hắn xuất hiện lập tức nhanh chóng mở rộng làm một đạo cánh cổng ánh sáng tại hắn đi vào trong đó sau lại là cấp tốc biến mất không thấy gì nữa đi cỡn lại thành bến cảng khu đường lui bị hoàn toàn đoạn tuyệt không chỗ có thể trốn phía dưới nguyên bản kịch liệt chiến đấu hải tặc cùng thành vệ binh lúc này đã đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên mặc dù cũng không hài hòa nhưng cũng cùng nhau chiến đấu tại người sống cùng người chết tranh đấu trước đó hết thảy người sống đều không có lựa chọn nào khác hoặc là sắp chết người vỡ nát hoặc là tiếp nhận tử vong, gia nhập người chết hàng ngũ, mà cái này căn bản là một cái không có cái khác tuyển hạng lựa chọn. vô cùng vô tận vong linh không biết từ chỗ nào mà đến, duy nhất biết đến là liên tục không ngừng mà tuân ra bọn chúng đã tràn ngập toàn bộ bến cảng khu. hiện tại đau khổ dễ dù ngược lại là biến thành trước kia tùy ý cướp đoạt hải tặc, không o không không o không chí ít thành đan dệt thành vệ binh tại kết trận sau có thể thoải mái mà đem đến gần cấp thấp vong linh dễ dàng nghiền nát. Hừ hừ hừ. đứng tại cao ngất hải đang phía trên, lau một cái nụ cười tàn nhẫn treo ở trên mặt hắc bảo nam tử quan sát dị cợt lại trong thành phát sinh hết thảy, phát ra liên tiếp trầm thấp tiếng cười. cả tòa hải đang đều bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, như là một cái vô hình vỏ trứng gà giống như bao trùm phương viên trăm mét không gian, tạo thành một cái cường đại lĩnh vực. Từng sợi khí thể đôi khi từ trong hư không hiện hiện, hoặc là tinh hồng, hoặc là vàng sáng, hoặc là sáng tịch, sau đó nhanh chóng bị lĩnh vực hút vào. Hừ hừ hừ. Cảm giác năng lượng khổng lồ một cỗ tụ đến, hắc bào nam tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng tân sắc. Ở phía sau hắn, một cái tà ác hắc diệu thạch tế đàn đã bị mấy cái bận rộn tà ác mục sư tạo dựng mà ra. Nhưng ngay lúc này, chói mắt lam tử sắc quang mang đột một từ phía trên vừa hiện hiện, lại giống như là lôi điện giống như lao nhanh của nộ. mang theo chói hai âm bạo thành quần cuộn mà đến, trong nháy mắt lợi dụng một loại khó mà hình dung tốc độ cùng lực phá hoại hung hăng đâm về phía Hắc Bảo Nam Tử. Hừ, Hừ lệnh một tiếng, Hắc Bảo Nam Tử thân mang áo bào đen trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra đầu kia đội độc giác, một tay giống như ác ma giống như dữ tận, một tay lại là thường nhân bộ dáng khôi ngô thân thể. Như chậm thực nhanh vươn ác ma kia hóa dữ tận cánh tay, Hắc Bảo Nam Tử trên người đột nhiên toát ra hừng hực hắc diễm, đồng thời nhanh chóng ly thể mà ra tạo thành một cái to lớn ác ma chi thủ, móng tay cuốn lượn, cốt thứ bén nhọn, sau đó nắm đấm đánh tới hướng chân trời bay tới làm tử sắc mang. Vâng. Tại âm ầm tiếng vang bên trong, lam tử sắc quang mang cùng ác ma chi thủ đồng thời nổ tung, bạo tán ra đầy trời lôi đỉnh cùng hắc diễm, quy 2 chương 225, đêm khuya tử tử, 2. Lam tử sắc quang mang sụp đổ thành đầy trời lôi đỉnh về sau, lại là lộ ra bao hàm ở trong đó một trôi lam tử sắc trường mâu, hoặc là nói, những ánh sáng kia bất quá là trường mâu uy năng tràn ra ngoài mà thôi. Lúc này, trường mâu lại là tốc độ không giảm chút nào, mang theo chói thai âm bạo thanh xuyên thủ hắc diễm cùng lôi đỉnh xen lẫn khu vực, sau một khắc đã đến nam tử trước người. Lôi đỉnh chi Hừ. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, Nam tử trên người hắc diễm kịch liệt sôi trào, đôi khi ngưng tụ ra một trường quần tiếu vạn mèo ma mặt, giống như là muốn nhắm người mà phệ, mà ác ma hòa cánh tay thì là năm thật chặt quyền, nhắm ngay trường mâu liền từ dưới lên trên vành tới. Oanh. Và Mắt Trần có thể thấy một cố gợn sóng khuyết tán ra đến, đáng sợ xung kích quét sạch, mấy cái đang bố trí tế đàn tà ác mục sư lập tức biến thành lăn đất hồ lô. Tại nắm đấm cùng trường mâu trong đột trạm, đúng là nắm đấm càng hơn một bậc, mang theo quần quần diễm năm đấm đem trường mâu kích đến hướng lên bầu trời chúng đạn bắn mà ra. Hừ hừ hừ. Những thứ này tên ngu nhóm rốt cục đột phá đêm khuya mê phong tỏa sao? Rất đáng tiếc đã chậm. Hừ hừ hừ. Mặc dù nhìn qua nam tử tại phen này trong đụng chạm đại chiến thượng phong, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có tổn thương. Ác ma hóa thủ trên cánh tay bao trùm cốt giáp xuất hiện mảng lớn cháy đen cùng vết dạn tại hắc diễm bao trùm bên trong chậm rãi chữa trị. Lúc này, tọa lạc ở thần điện khu thánh quang chi thần thần điện đang hào quang tỏa sáng. Kim sắc thánh quang vô thanh vô tức tại thần điện mỗi một cái xó xỉnh bên trong lưu chuyển, không có bất kỳ cái gì vong linh dám xuất hiện tại thần điện khu trong phạm vi trăm thước. Đống tiêu tích trên mặt đất một tầng trắng bệnh cho tàn liền là có can đảm làm như thế vong linh kết quả duy nhất. Đột nhiên, thánh quang chi thần trên thần điện hiện hiện một đạo phóng lên tận trời kim sắc của sáng, đột phá kết rơi cấu tạo vô số vạn bèo đứt gãy sau tại bến cảng khu xa số dưới. Quét sạch trụ tàn đi về sau, một cái cường tráng thân ảnh dần dần hiện lộ, chính là truyền kỳ cấp khác lôi đỉnh lánh chúa nhã ngươi tháp. Lúc này nàng mặc một bộ hiển nhiên bị chiều sâu phụ ma qua phủ văn dấp ra, chói mắt lam tử sắc hồ quang điện ở trên người lấp lóe nhảy vọt, cho dù là tiêu tán về sau cũng lần nữa từ giữa hư không hiện hiện, xoay quanh lượn lờ lấy bảo hộ thân thể của nàng. Thiểm điện tại trong mạch máu nổi khủng, trong hai con ngươi sấm chớp mưa bão lấp lóe. một hít một thở bên trong điện hoa phiêu tán, bắt nguồn từ phong bạo chi thần tạ lọt lôi đỉnh chi lực tràn ngập nhã ngươi tháp thân thể, mang cho nàng lực lượng cường đại đồng thời cũng làm cho nội tâm của nàng tràn đầy một loại đối với chiến đấu cường nhiệt khát vọng. Đống nhiên đưa cánh tay giơ cao, theo nhã ngươi tháp tâm ý, bị anh kích đến xa xa làm tử sắc trưởng mâu đống nhiên hóa thành một tia chớp, lóe lên chính là xuyên thủng tất cả cách trở về tới trong tay nàng. Giơ cao lên trong tay trưởng mâu, nhã ngươi tháp đống nhiên phát ra một tiếng cao gầm thét, chẳng biết lúc nào bầu trời tăm tối bên trong lại là xuất hiện một mảnh lấp lóe chói mắt điện quang ngây đen, theo sau chính là một đạo chói mắt lôi đỉnh đánh xuống, thẳng tắp bổ tới nàng trên người. Lôi đỉnh pháp lệnh. Bên ngoài tới Lôi đỉnh chi lực ra chi hạ, nhã ngươi tháp cả người đều giống như biến thành một đoạn kia chấp hình cầu giống như, nhẹ nhàng nhảy một cái chính là mang theo lốt bốp điện quang tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt chính là vượt qua trăm mét đi tới hải đăng phụ cận. Tại quân bạo thiểm điện đem dọc đường hết thảy đều anh thành đen kịt than cốc về sau, mắt thấy nhã ngươi tháp liền muốn thẳng tắp tiến đụng vào nam tử triển khai lĩnh vực bên trong lúc. Lạc liệt là liệt. Oen. Tảng đá tạo thành mặt đất đột nhiên xuất hiện mảng lớn giật nước sau đó liền mấy chục mét vuông một mảnh mặt đất bỗng nhiên toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Một cỗ nồng đậm đến có thể làm cho người hít thở không thông phụ năng lượng bộ phát ra, thậm chí tạo thành một cái màu xám phụ năng lượng chi trụ phóng lên tận trời. Tại dạng này dị biến bên trong, nhã ngươi tháp bước chân xung phong cũng không khỏi đến trì trệ, chỉ có thể là bất ra nhanh chóng thối lui. Hừ hừ hừ. Tại cao ngất hải đang phía trên, nam tử đã lần nữa phủ thêm một kiện áo bào đen, đem nửa ác ma hóa khôi ngô thân thể che gần lên. Nhìn xem hải đang phát xuống sinh dị biến, hắn lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại là ẩn ẩn có một điểm vấn. Tại trung tiên phụ năng lượng chi trụ bên trong, mảng lớn mặt đất bắt đầu sụp đổ. dưới hồ dưới mặt đất có một cái to lớn cự thú đang dãy rủa, chuẩn bị xông phá mặt đất mà ra. ầm ầm, thức tỉnh đi, ta chi quyến thú, hải cốt hy ra. đem tử vong tuyệt vọng, đủ rột phẫn nộ, hung ác bạo ngược đều phát tiết ra ngoài. theo nam tử ý chí cùng kêu gọi, to lớn hải cốt tử trong ngủ mê thức tỉnh, kinh khủng gào thét truyền ra, bạo ngược hung thú xé nát hết thảy các trở, từ tối tăm không mặt trời dưới mặt đất xông ra. dưới đất sâu lăng trong bóng tối, đầu tiên là sáu điểm làm người ta sợ hai ánh lửa xuất hiện, sau đó chính là ba cái cự đại tái nhận đầu lâu chậm rãi nô ra. theo giày đặc xương cốt cùng mặt đất tiếng va chạm to lớn hải cốt cự thú xuất hiện ở trên mặt đất mà ba cái xương cốt đầu rắn bên trên to lớn lỗ trống trong hốc mắt cháy hừng hực linh hồn chi hỏa đã là khóa chặt trước mắt uy hiếp lớn nhất nhã ngươi tháp to lớn trên dưới quay hàm xương mở ra thành một cái góc tủ nông đậm phụ năng lượng đang lưu chuyển bên trong ma sát phát ra chói tai tiếng gào thét ba cỗ tràn ngập tĩnh mịch khí tức phụ năng lượng chi trụ từ miệng rắn bên trong phun ra rất nhanh toàn thân tràn ngập mịch phụ năng lượng hài cốt dạ liền cùng lôi đỉnh vòng quanh người nhã ngươi tháp chiến làm một đoạn. mà tại truyền kỳ cấp khác chiến đấu bên trong không bao lâu chúng quanh liền trở nên rối tinh rối mù tận thành một vùng phế tích Đứng tại Hải Đăng phía trên nam tử nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, trên mặt chỉ có khinh miệt cùng cờ lạnh. Trên trường kiếm lưu chuyển lên mắt Trần có thể thấy lau một cái kim quang, tại có lực vung vậy trùng tướng thực thi quỷ kêu bén nhọn mà cứng rắn lợi trảo dễ dàng chặt đứt, đồng thời đem tia dơ bẩn mục nát thân thể chia hai đoạn. Tập kết một cái biếm tóc đuôi ngựa mái tóc dài vàng nóng tại thân thể di động vung ra một đạo lưu loát đường vòng cung, không ó không không ó không nguyên bản ngân giáp ngân kiếm nữ kỵ sĩ lúc này lại là tắm rửa tại vàng nóng quang huy bên trong, như là uy phong lẫm lẫm nữ vọ thần đồng dạng đem nhóm lớn chen chúc tại một tòa phong ốc bên trong bên ngoài vòng linh quét sạch sẽ xanh. xanh. Đây đất tản mát, mục nát thi hài cùng tái nhợt xương cốt dần dần hóa thành khí sám tiêu tán, kia bao trùm tại trên người Kim Hoàng Quang Huy mới chậm rãi thu liễm. Lúc này ạ tủ gì ạ toàn thân tản ra một loại dung hợp cao lĩnh chi hoa cùng chiến trường nữ võ thần hai loại khí chất làm một thể đặc biệt khí tràng, không khỏi để cho người ta có một loại nghiêm nghị cảm giác. Theo ạ tủ gì ạ đi lại rất nhanh, phòng ốc bên trong một đạo đã tràn ngập nguy hiểm môn hộ liền xuất hiện ở trước mắt của nàng, từ bên trong truyền ra cực thấp nhẹ ngào cùng gấp gáp hô hấp không thể nghi ngờ nói rõ trong đó có không có chút nào năng lực tự vệ bình dân tồn tại. Phía ngoài vong linh đã bị toàn bộ dọn đẹp, nhưng nơi này đã không an toàn nữa. Mau mau rời đi đi. Gõ cửa một cái, "Ạ Tu gì ạ dùng đến thanh âm thanh thủy nói, mà đang nói xong về sau, nàng chính là quay đầu đi ra ngoài, ngân bạch giày chiến cùng mặt đất va chạm, phát ra rõ ràng tiếng vang. Một lát yên tĩnh, một cái tiểu nữ hài thanh âm từ từ từ mở ra môn hộ bên trong truyền ra, "Lại tỷ tỷ, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Ta thật là sợ." Cũng không trả lời, Ạ Tu gì ạ cùng đi theo hai tên nữ thị vệ tụ hợp về sau, tiếp tục dọc theo trên bản đồ chỉ dẫn đi thẳng về phía trước. Chuyện như vậy, tại Ạ gì ạ một đường tiến lên quá trình bên trong đã phát sinh nhiều lần, nhưng hết thảy đều là hạt cát trong sa mạc. Tại nàng ánh mắt không thể bằng chi địa, càng nhiều vô lực tự vệ bình dân đã bị vong linh thôn vệ. Mang trên mặt có chút mê mang, "Ạ, tụi gì ạ, yên lặng đi về phía trước. Rất xin lỗi, ta không cách nào cứu vớt các ngươi." Q2 chương 226, đêm khuya từ từ, 3. Đi cợt lang ngoài thành, Kim thị Cúc Trang Viên. Hình lục giắc băng tinh suối phun dạng ngồi rực rỡ, một cỗ năng lượng nguyên tố không ngừng mà từ dưới đất vi hình nguyên tố trong ao bị rút lấy mà ra, sau đó thuận theo phân bố tại Kim thị Cúc Trang Viên các nơi pháp trận đường vân lưu chuyển mà đi, làm cho cả pháp trận đều đang toàn lực vận chuyển. Kim thị Cúc Trang Viên bên ngoài Kia sâu lắng trong bóng tối đều là từng mảnh từng mảnh u lục điểm sáng, kia là vong linh xương sợ bên trong thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Kim thị Cúc trong trang viên nồng đậm người sống khí tức hấp dẫn chúng quanh mảng lớn địa vực vong linh, để bọn chúng đồng thời tụ tập mà đến. Tại đối nhau người bản năng căm hận hạ, bị nồng đậm người sống khí tức hấp dẫn mà đến mảng lớn vong linh chen chúc lấy tuân hướng Kim thị Cúc trang viên, ở trong mắt chúng, đối với sinh mệnh căm hận cùng đối với huyết nhục đói khát cùng tồn tại. Khâu lâu, cương thi, u hồn, thực thi quỷ, thạch tộc quỷ, hành tẩu, chạy, phi hành. Không thể không nói, làm mênh mông nhiều vong linh tụ tập thành như nước thủy triều giống như tụ quần về sau, nguy hiếp vẫn là tương đối lớn, bọn chúng sẽ bao phủ trong tầm mắt hết thể người sống. Nếu như là tử vong linh quân chủ thống ngự, cao giai vong linh với tư cách tinh anh, trung giai vong linh với tư cách cốt cán, vô số đê giai vong linh vị binh sĩ tạo thành vong linh quân đoàn, vậy cũng chỉ có thể là thành quy mô, mang theo theo quân pháp sư đoàn cùng mục sư đoàn quân chính quy đoàn mới có thể mặt ngoài này kháng. Mặc dù lúc này vong linh tụ còn xa xa không đạt được quân đoàn trình độ, nhưng là cái này cũng không chút nào ảnh hưởng uy hiếp của nó tính, đặc biệt là những cái kia mênh mông nhiều giai vong linh bên trong còn có vong linh kỵ sĩ, ủ hồn nữ yêu, sóng đạt thi vân, vân trung giai vong linh như ẩn như hiện. Lúc này. Bao trùm tại kim thị cúc trang viên trung quanh cỡ lớn huyễn cảnh đã hoàn toàn thu hồi. Dù sao hết thảy huyễn tượng đối với vong linh tới nói đều là hoàn toàn vô hiệu. Thay vào đó là một mảng lớn băng lam xương ngủ, lương tụ không tan bao phủ tại kim thị cúc trang viên cao ngất bên ngoài tầng rào. Chậm rãi phiêu động lấy tản mát ra lệnh leo thấu xương, thậm chí băng vụ bao phủ khu vực bên trong mặt đất đều ngưng kết ra một tầng lam nhạt băng xương. Mắt trần có thể thấy đất, làm đám vong linh đi vào băng vụ bao trùm khu vực lúc trên người rất nhanh liền ngưng kết lên một tầng nhàn nhạt, nhạt băng xương, để bọn chúng hành động hiển nhiên chậm vài phần. Mặc dù đám vong linh phổ biến có cực cao hàn băng kháng tính. Rất lạnh rất khó đối bọn chúng tạo thành bao lớn tướng tổn, nhưng là băng xương ngưng kết mang tới giảm tốc cùng chậm chạp lại là tránh không khỏi. Tại tường vây trước, mang theo băng xương vong linh thi hải đã tích tụ ra một cái sân dốc, đem tường vây mang tới độ cao ưu thế đều tiêu trừ. Đứng tại kim thị cúc trang viên trên tường giáo bọn thủ vệ, thì là giống như máy móc dùng trong tay vũ khí lặp lại chém ra động tác, đem từng cái thông qua thi hải sân dốc tập tiến đi đến vong linh tiêu diệt, sau đó đem thi hải đẩy tới. Tại quá khứ mấy giờ đồng hồ, bọn họ đã lặp lại động tác trong tay vô số lần, càng là cùng hậu bị đội thay phiên mấy lần, nhưng Mên Ngông vong linh nhưng như cũng không thấy có giảm bất xu thế. Nếu như không phải trang bị đầy đủ hết lý dị liền đứng tại băng tinh suối phun trước, chủ trì ngưng Kết ra từng đạo bén nhọn băng thứ cùng Hàn Lưu sẽ xuất hiện chung dài vong linh Đông Kết đâm xuyên, đôi khi còn ném ra một cái hỏa cầu đem Thi Hải sần dốc đánh tan, để bọn thủ vệ có thể có một lát cơ hội thở dốc, chỉ sợ sớm đã đã không chống đỡ được, để vong linh sóng chiều mà vào. Khoác lên cao đẳng pháp sư bảo, lý dị ạ giơ cao trong tay pháp trượng, tại trầm thấp chú ngựa âm thanh bên trong, một cái cháy hừng hực hỏa cầu Nương Kết mà ra, theo sau chính là sệt qua một đường vòng cung rơi xuống một tòa Thi Hải sườn dốc bên trên, tại ầm ầm tiếng nổ bên trong cả tòa Thi Hải sườn dốc tứ tán mà nước, phiến phước. Thật đúng là không dứt. Cảm tụ được trong không khí càng phát ra tràn ngập phụ năng lượng khí tức, lý đi ạ trong tay lại là mấy đạo pháp thuật linh quang thoáng qua, sau đó hóa thành từng vầng sáng lớn huy tung hướng về phía tại trên tường rào chiến đấu bọn thủ vệ. Quân thể chống cự năng lượng, quân thể gấu chi vững chắc. Tại dạng này tiếp tục tính chiến đấu bên trong, pháp sư tiến hành phát ra mang đến hiệu quả và lợi ích là so ra kem không chàng cùng ra chỉ mang tới hiệu quả và lợi ích, một cái hỏa cầu thuật tối đa cũng chỉ có thể tạo thành mấy chục cái vong linh tử vong, mà chiến quả như vậy một vị chiến sĩ cũng chỉ cần mấy phút liền có thể làm đến, mà bọn họ tiêu hao vẹn vẹn một ít khí lực. Bởi vậy Lý Đỉa cũng chỉ là khi tất yếu mới có thể tiến hành công kích, tiêu diệt có khả năng dẫn đầu sông phá phòng tuyến trung dài vong linh. Phần lớn thời điểm đều là tại cung cấp gia trị pháp thuật. Đạt được Lý Đỉa pháp thuật gia trị, bọn thủ vệ lập tức cảm giác trong cơ thể lần nữa đã tuôn ra một cố khí lực. Nguyên bản quanh quẩn tại làn da mặt ngoài từng cơn lớn lạnh cũng biến mất không còn tăng tích, mà chiến đấu còn đang tiếp tục. Tước chừng nửa giờ sau, một cái khác đội thủ vệ nhận lấy phòng ngự, để phân chiến hồi lâu thủ vệ thay phiên đi xuống tiến hành nghỉ ngơi. Nhưng sau lưng bọn hắn, Lý Đỉa cảm ứng đến đã tiêu hao hơn phân nửa áo năng cùng pháp thuật vị, âm thầm nhủ mày, chẳng mấy chốc sẽ duy trì không được. vi hình nguyên tố trong ao năng lượng cũng sắp khô kiệt. Nếu như vẫn là như vậy tình hình chiến đấu lời nói, sau 2 giờ tất nhiên sẽ sụp đổ. Chuẩn bị một chút đi. Ngay tại Lý Địa đang âm thầm chuẩn bị cái gì thời điểm, nàng lại giống như là đột nhiên cảm nhận được cái gì tựa như, đem ánh mắt nâng lên, nóng nhìn hướng về phía địa cơ lạ thành phương hướng, sau đó liền thấy được một đạo đỏ vàng sám tam sắc, thận ẩn xen lẫn điểm điểm kim quang của sáng phóng lên tận trời. Tam sắc của sáng thậm chí xé rách một vùng tăm tối bầu trời, để kia tràn ngập đầy sao ngoại giới bầu trời hiện lộ ra, có một loại nào đó sáng ngời ngay tại theo tam sắc của sáng dâng lên, để một ngôi sao càng phát ra trở nên dạng người rực rỡ. Đi cợt lại thành bến cảng khu. Hai cốt hỉ dạ cùng nhã ngươi thập chiến đấu đã là tiếp tục thật lâu, màng lớn bến cảng kiến trúc đều đã bị đều phá hủy, tứ tán lôi đỉnh cùng dâng trào phụ năng lượng chi trụ đem hết thệ tiếp xúc vật chất đều đánh nát. Nhưng lúc này một cái kim sắc thân ảnh lại là đột nhiên xông vào, lấy tập kích chi thế, trong tay giống như hoàng kim chế tạo trưởng kiếm thế như trẻ che chặt đứt hại cốt hỉ dạ một đốt nhỏ xương đuôi. kiên cố toàn thân khải giáp lưu chuyển lên chói mắt kỳ quang, không áo không o không áo không tiếc như là mũ miệng giống như trên mũ giáp, một khối hơi mở thủy tinh bảng kéo dài mà xuống, che cản hạ tủ gì hạ mũi trở lên khuôn mặt, vẻn vẹn lộ ra kia huyết ở bờ môi. 12 chi giống như hoàng kim chế tạo trường kiếm lấy dương cánh chi thế phân biệt trôi nổi tại phía sau của nàng hai bên, lẫn nhau ở giữa tại chỗ trôi kiếm có như hoàng kim sợi tơ kết nối, càng là theo hạ tủ gì hạ đột tiến quét gãy đại lượng hải cốt hỉ dạ trên người nô gia cốt thứ. Mặc dù lập tức liền bị một đạo phụ năng lượng của sáng đánh lui, nhưng là hạ tủ gì hạ lúc này không thể nghi ngờ cũng là biểu hiện ra chuẩn chuyển kỳ cấp khác chiến lực, đả thương hải cốt hỉ dạ. Không có chút nào cái gì đơn đả độc đấu dự định, nhã ngươi tháp bắt lấy cái này, một hai cốt hỉ dạ lực chú ý bị phân tán cơ hội, chặt chẽ bước đi lên. Tại nhã ngươi tháp cùng hạ tủ gì ạ giáp công phía dưới, hai cốt hỉ dạ lập tức có chút duy trì không được, dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Tại cao ngất hải đàng phía trên, nam tử lại là không chút nào quan tâm phía dưới chiến đấu. Hắn đã là đứng ở triệt để hoàn thành trên tế đàn, giơ cao lên hai tay, nhận lấy bán thần trong lĩnh vực hiện hiện một cỗ tinh hồng, vàng sáng cùng sám tịch khí tức. Rốt cục không sai biệt lắm. Tòa thành thị này đã vì ta cung cấp đủ nhiều lực lượng. Như vậy hiện tại cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Phong thần Theo nam tử hô to, một cỗ đỏ vàng xám tam sắc cổ sáng phóng lên tận trời, xé rách bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều tựa hồ có cảm ứng. Nọ dạn đa vị diện bên trong vô số cường giả đều ngẩng đầu nhìn phía cùng một cái phương hướng, tương tự thấp giọng nhỉ non đồng thời vang lên. Là ai? Ta cảm thấy phong thần khí tức. Ai dự định phong thần? Quy 2 chương 227, phong thần nghi thức, 1. Hải ngoại quần đảo, thậm chí là nam hải bờ từng cái thành thị duyên hải, từng man cảnh tượng tương tự lần lượt xuất hiện. Từ vong ý chi giáo phái phân bố ở các nơi dưới mặt đất cứ điểm bên trong, tương bày mặc đỏ vàng sám tam sắc trường bảo người tụ tập lên ở trước mặt bọn họ từng tòa tế đàn đang dần dần hiện ra điểm điểm quan mang nhóm lớn tà ác giáo đồ lúc này đang thành kính quỳ sát tại tế đàn trước không biết vì cái gì lúc này bọn họ đồng thời cảm giác từ nội tâm chỗ sâu hiện lên một cố gào thét kích động nhiệt lưu làm bọn hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh không cách nào phát tiết sau đó tất cả mọi người bắt đầu dùng mang theo kích động cùng hương phấn thanh âm hơi có chút run rẩy cầu khẩn chủ ta johns ngươi là sợ hãi chúa thể ngươi là chém giết hóa thân ngươi là tử vong ác hậu. chủ ta johns ngươi là kẻ giết chóc phù hộ Ngươi là tử vong người coi đi về. Chủ ta Jun, tên của ngươi đem tại người ta ác trung thành vì thần thánh. Máu của địch nhân thịt cùng sợ hãi sẽ hóa thành lực lượng của ngài. Địch nhân e ngại cùng tử vong để ngươi càng thêm cường đại. Ngươi quốc gia đem phù hộ linh hồn của chúng ta. Từ hôm nay trở đi linh hồn của chúng ta đem sẽ không vĩnh viễn không coi đi về. Linh hồn của chúng ta đều đem tại ngươi thần quốc bên trong thu được tân sinh. Chủ ta Jun, ngươi đem thuộc về ngươi quốc gia dơ cao. Hóa làm ngôi sao trên trời. Đông đảo cầu nguyện âm thanh dần dần tụ tập, loáng thoáng ở giữa tuổi hồ xuyên qua thời không. Vòng thứ nhất cầu nguyện thánh nôn tiếng vọng tại đông đảo tồn tại cường đại bên hai. Cầu nguyện thánh luân tiếng vọng là phong thần nghi thức trọng yếu bộ phận. Tại phong thần nghi thức bên trong, có kỳ dị lực lượng cầu nguyện thánh luân sẽ rung động không gian, trực tiếp đem thanh âm truyền lại đến trên thế giới tất cả siêu việt chuyển kỳ cường giả bên hai tuyên cao tân thần sinh ra. Mà cầu nguyện thánh luân cũng là vô cùng trọng yếu, trong đó bao hàm câu nói đã là nói rõ tân thần châu muốn ngưng tụ thân trước lĩnh vực cùng tranh doanh. Nếu như dám ở cầu nguyện thánh luân bên trong loạn thêm một câu, thậm chí là trong lúc vô tình tăng thêm mấy chữ như vậy, bên trong hơi sai mấy chữ, xuất hiện mơ hồ khái niệm các loại. cũng có thể xúc phạm đến cái khác thần linh cấm kỵ, nhận cái khác thần linh điên cuồng công kích cùng truy sát, đồng thời dẫn phát lâu dài giáo hội chiến tranh, kết quả sau cùng liền là một trận tai nạn cùng hủy diệt. Nếu như là thần linh học học thức đầy đủ người, có thể chỉ từ cái này cầu nguyện thánh luôn bên trong liền giải đọc ra rất nhiều liên quan tới tân thần tin tức. Câu đầu tiên cầu nguyện nói nên lời bày ra vô luận hắn đi qua đã từng có được qua tên là gì, từ giờ trở đi hắn liền là giòn cái tên này liền là thần thần danh. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ cái gì niệm lên cái tên này người đều sẽ để cho thần sinh lòng cảm ứng. Theo thần thần lực thần cách càng ngày càng cường đại, tương lai chỉ cần là đọc lên cái tên này người, thần đều có thể nhìn thấy đối phương trong một khoảng thời gian phát sinh sự tình. đương nhiên cái này cần hao phí không ít thần lực. Nếu như tiếp xuống thần thần lực thần cách trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là ngay cả trong lòng mặc niệm nhớ tới cái tên này người, thần đều có thể sinh ra cảm giác đồng thời nhìn thấy hắn. Thần linh thánh danh, tên của ngươi đem tại người tà ác trung thành vì thần thánh, đây là đại biểu cho thần chủ yếu tại tà ác trận doanh trong đám người phát triển tiến đồ. Ngươi là sợ hai chỗ tệ, ngươi là chém giết hóa thân, ngươi là tử vong ác động. Đây là nói rõ thần muốn lấy được hạch tâm thần chức là sợ hãi chi thần, sau đó hắn trọng yếu lĩnh vực là chém giết cùng tử vong. kế tiếp đoạn lớn là cầu nguyện thánh luôn bên trong hạch tâm nội dung, đại biểu cho thần với tư cách thần linh thần thánh khế ước, cùng đối tín đồ bái ơn. đến mức một câu cuối cùng, vậy liền chỉ là thông lệ kết thúc ngữ, coi như là thần linh cũng rất khó thời gian ngắn mở thần quốc, đồng thời đem thần quốc hóa làm ngôi sao trên trời. trừ phi là nắm giữ một cái cũng đủ lớn bán vị diện, sau đó đem bán vị diện trực tiếp diễn biến thành thần quốc. Bằng không mà nói, thần linh cần một chút xíu mở không gian, sau đó đem không gian mở rộng thành thần nước. Cuối cùng tại cái nào đó giai đoạn đem thần quốc diễn hóa thành sao trời. Mà toàn bộ cầu nguyện thánh luôn chẳng khác gì là tại nói cho thế nhân, thần là một vị mới tà ác thần linh, sợ hãi là thần hạch tâm thần trước, chém giết cùng tử vong là thần lực lượng nguồn suối, thần dựa vào giải sợ hãi tới cường hóa lực lượng của mình. Để thế nhân vì vậy mà kính sợ tín ngưỡng thần, thần sẽ thành tà ác trận doanh tà thần một trong. Chủ ta Duân, ngươi là sợ hãi chúa tể, ngươi là chém giết hóa thân, ngươi là tử vong ác ngậu. Chủ ta Duân, ngươi là kẻ giết chóc phù hộ, ngươi là tử vong người coi đi về. Chủ ta Duân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 Loan thoáng cầu nguyện âm thanh dần dần trở nên rõ ràng, một lần lại một lần quanh quẩn ở trên bầu trời, mà vòng thứ hai cầu nguyện thánh luôn cũng truyền khắp toàn bộ nọ dạng đại vị diện, nhưng chỉ có truyền kỳ trở lên cường giả mới có tư cách nghe thấy. Nhẹ nhẹ tín ngưỡng chi lực theo từng lần một cầu nguyện âm thanh từ các nơi tụ đến, không ngừng mà đầu nhập vào rốn trong thân thể, đang vì thần cung cấp lực lượng, mà khi cố này tín ngưỡng lực lượng tích xúc đến đủ cường đại lúc, chính là thần đem thần tọa rơi cao lên tới trên trời một khắc này. Bán thần lĩnh vực dần dần hướng ra phía ngoài khuyết trường, không o không không o không bức bách đến đã liên thủ đem hải cốt hỉ dạ triệt để áp chế nhã ngươi thấp cùng hạ tủ gì hạ không thể không bước ra lui lại. Từng sợi tinh hồng, vàng sáng cùng sám tịch khí tức đã là lít nha lít nhít từ đi cỡ lại thành các nơi hiện hiện, sau đó đều tụ đến. Theo dâng lên tần tọa thời khắc đến. Chủ ta Duns, ngươi là sợ hãi chúa tể, ngươi là chém giết hóa thân, ngươi là tử vong ác ngột. Chủ ta Duns, ngươi là kẻ giết chóc phù hộ, ngươi là tử vong người coi đi về. Chủ ta Duns, tên của ngươi đem tại người, ta ác trung thành vì thần thánh. Máu của địch nhân thịt cùng sợ hãi sẽ hóa thành lực lượng của ngài. Địch nhân e ngại cùng tử vong để ngươi càng thêm cường đại. Ngươi quốc gia đem phù hộ linh hồn của chúng ta Từ hôm nay trở đi, linh hồn của chúng ta đem sẽ không vĩnh viễn không coi đi về. Linh hồn của chúng ta đều đem tại ngươi Thần Quốc bên trong thu được tân sinh. Chủ ta Jun, ngươi đem thuộc về ngươi quốc gia giờ cao, hóa làm ngôi sao trên trời. Vòng thứ ba cầu nguyện thánh luân truyền khắp toàn bộ thế giới, thậm chí thông qua không gian chấn động hướng về nọ dạn đại vị diện truyền ra ngoài đi, truyền vào cái khắc thần linh trong thai. Giờ khắc này tại vô số vị diện, toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ, rất nhiều cao cao tại thượng tồn tại đều đem ánh mắt tìm đến phía nọ dạn vị diện Tây Nam Bộ. Một đạo đỏ vàng xám tam sắc cổ sáng mang theo một tia loáng thoáng ánh sáng phóng lên tận trời. Sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, kia là tân thần dơ lên thần tọa, tiến vào vạn thần điện tiêu chí. Từ thiên giới chư thần vị diện, cho tới bặt tô địa ngục, vực sâu không đáy, lại đến vô số to to nhỏ nhỏ vị diện khác. Ác ma linh chủ, ma quỷ công tước, thần linh, bán thần, nguyên tố cự linh, đến mại không hết cường giả đều cảm thấy một vị tân thần sinh ra, quy 2 chương 228, phong thần nghi thức, 2. Mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực cấp bậc, nhưng này cũng là một vị bị đa nguyên vũ trụ thừa nhận chân thần. thần vẫn là kế thừa tử vong thần hệ thần lực, thần tính cùng thần cách mà phong thần thành công thu được sợ hãi cái này tử vong thần hệ vừa mất rơi đã lâu thần trước, đồng thời có được chém giết cùng tử vong lĩnh vực. ý vị này thần dù cho chỉ là yếu ớt thần lực cấp bậc, hắn thực lực cũng là không thể khinh thường. trên thực tế, chỉ cần là có được chém giết cùng tử vong, hoặc là cùng dính dáng lĩnh vực thần linh, hắn thực lực đều là khá cường đại. nói cách khác cơ bản có thể coi như johns có được nhược đẳng thần lực cấp bậc thần linh thực lực, nhưng là tân thần tại phong thần sau trong một khoảng thời gian tương đối mà nói cũng là yếu đớt nhất. lúc này thần không có thần quốc, không có kỳ tịnh giả, không có thánh linh, không có thần thị. tóm lại liền là uy tín lâu năm thần linh hết thảy đều không có, ngay cả thần lực cũng rất yếu, thậm chí tự thân chỉ có thể lấy thần linh thánh giả tư thái trên thế gian tồn tại. lúc này cũng là thí thần khả năng lớn nhất thời điểm, nếu như vào lúc này thành công thí thần, tân thần hạch tâm thần trước liền có khả năng bị người khác kế thừa, chẳng qua cần nhất định điều kiện, đồng thời tân thần nắm giữ lĩnh vực là cơ hồ có thể bị bất luận cái gì thần linh cường hóa đến trên người mình, đến mức thần linh nhất định có thần tính cùng thần cách càng bị vô số người mơ ước trân bảo. đặc biệt là làm cái này tân thần có được sợ hãi cái này một thần trước, chém giết cùng tử vong hai cái này cường đại lĩnh vực lúc. Thần Càng là trở thành vô số mắt người bên trong bánh trái thơm ngon, rất nhiều chuyển vận kỳ cường giả đều khát vọng có thể làm cho bọn họ tiến thêm một bước, bước về phía thần linh bảo tọa thần tính cùng thần cách, mà rất nhiều thần linh cũng sẽ ngất ngã chém giết cùng tử vong lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, nọ giãn Đa Đại Lục ở bên trên sóng gió nổi lên tuần, tại bị Zons mạo phạm tự thân lĩnh vực thần linh táo bạo như sấm hạ xuống thần dụ, tuyên thệ cùng Zons không chết không thôi, yêu cầu toàn lực đả kích Zons tất nhiên sẽ thành lập sợ hãi giá hội lúc, không ít chuyển kỳ cường giả cũng trong bóng tối lẫn nhau liên hệ tới. Nhưng Zonsco y chọn lựa lúc này tơn báo năng lượng cùng nọ Dạn đã vị diện va chạm, Quét sạch nguyên tố triều tịch để nó dạn đã đại lục Tây Nam bộ năng lượng hoàn cảnh trở nên rối loạn thời điểm phong thần, không thể nghi ngờ liền là tại lần tránh kia vô số ngấp ngẫé. Vào lúc này, bất kỳ cái gì tồn tại đều không thể tại rối loạn năng lượng hoàn cảnh bên trong rình mò đến rốt đến tột cùng là ở nơi nào phong thần, sau đó lại là từ phong thần rời đi đi nơi nào. Đến mức dự ngôn thuật, muốn đối một vị thần linh chân thân tung tích phát động dự ngôn thuật, cần trả giá đại giới chỉ sợ là toàn bộ dự ngôn giả trực tiếp hôi phiên diệt, chỉ để lại một đoạn tiến đoán, mà lại rất có thể phát động cũng căn bản tìm không thấy mục tiêu. Hừ hừ hừ. Theo cầu nguyện thánh ngôn hạ xuống, Tam sắc của sáng dần dần bình phục. Trên trời một viên dạng người rực rỡ sao trời cũng dần dần thu liễm qua mang. Lần nữa hồi phục đến trước kia bộ dáng. Mà đứng tại cao ngất hải đang phía trên Johns, toàn thân bộ dáng đã là đại biến, ác ma hóa đặc thù hoàn toàn biến mất, tựa hồ là thân thể bị hoàn toàn tái tạo nặng mới biến thành nhân loại bộ dáng. Tỷ lệ vàng thân thể khắp nơi hiện ra nhân thể vẻ đẹp, đỏ vàng xám tam sắc thần lực tại thân thể phía trên lưu chuyển, để thần cả người đều lộ ra lăng nhiên mà không thể xâm phạm. Thân thân thể hiện hiện kỳ dị quang huy, cả người tự động lơ lửng tại trong giữa không trung, không gian bốn phía đều bị thần chỗ đồng hóa, giống như là thân thể vị trí lực lượng pháp tắc đã bị thần nắm giữ. Đây là thần linh lực lượng chân chính, trường không pháp tắc, nhưng cũng có loáng thoáng lực đẩy từ bốn phương tám hướng mà đến, hội tụ đến cuốn trên người, thậm chí còn theo thời gian trôi qua có hay không chừng mực tăng cường xu thế. Một cái có được hoàn chỉnh pháp tắc cân bằng vật chất vị diện bản năng kháng cự quy tắc bị trưởng khống, lại không ngừng bài xích tạo thành loại tình huống này dị vật, đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số thần linh chân thân đều phần lớn là lưu tại thần quốc nội bộ hoặc là bên ngoài vị diện ẩn hiện, chỉ có thể sử dụng hóa thân hoặc là thần linh thánh giả tư thái trên thế gian hành tẩu luân nhân. Hừ hừ hừ, ta cảm giác cho tới bây giờ đều không có tốt như vậy qua. Hừ hừ hừ. Trong con mắt nọn nhạo từng tia từng tia tam sắc thần lực, rốt cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có. Vung tay lên, một bộ đỏ vàng xám tam sắc trường bảo chính là bao trùm tại trên người. Sau một khắc thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hải cốt hy dạ trên đầu, không có bất kỳ cái gì thi pháp động tác, kia là phất tay đem không gian vặn vèo lực lượng. Theo một tia tam sắc thần lực đổ xuống dưới thua, Hải cốt hy dạ nguyên bản đã bị bị hao tổn không nhẹ thân thể lập tức bắt đầu phi tốc chữa trị, càng là giống như trường kinh nuốt nước đồng dạng đem trăm mét bên trong nồng đậm năng lượng thôn vệ không còn, cuối cùng tạo thành một đạo phụ năng lượng vòi rồng đem Hải cốt dạ vây kín mít. Một lát sau, Ba cái khổng lồ hài cốt đầu rắn chính là sông phá phụ năng lượng vòi rồng mà ra. Tiếp theo là tại thần lực ra chỉ bên trong lộ ra to lớn hơn dữ tợn, khí tức so trước kia càng tăng lên mấy phần hải cốt thân thể. Thuộc về thần linh lĩnh vực quyết tán ra đến, cường đại thần linh lĩnh vực đem phương viên trăm mét phạm vi đều bao phủ. Hừ hừ hừ, Rốt không có chút nào động thủ dự định, chỉ là dùng mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn trước mắt hết thảy, trước mắt hết thảy tất cả đều tại thần trưởng không bên trong, không có bất kỳ cái gì phàm vật có thể thoát đi hắn ánh mắt. Trong bóng tối thăm dò mọi người không tự chủ được run dậy lên, không o không không o không đây là thuộc về chân thần uy áp. so với thượng cổ cự long long uy càng thêm rung động tâm linh với tư cách thần linh rốt tại thời khắc này cảm giác bản thân tựa hồ có thể tùy ý gạt bỏ bất luận cái gì phàm vật nhưng rốt cuối cùng nhưng không có làm như thế thần chậm rãi thu liễm khuấy động thần lực cùng lĩnh vực tâm niệm vừa động chính là không chế hài cốt hỉ dạ quay người chuẩn bị rời đi quý giá thần lực không nên lãng phí ở nơi này là thời điểm nên rời đi phải nhanh một chút thành lập được thuộc về ta thần điện mới được từng rốt đột nhiên cảm thấy hai cố ánh mắt bất thiện tìm đến phía bản thân để thần trong lòng sinh ra vài phần không vui hừ cũng không quay đầu lại theo rốt về sau một chỉ tam sát thần lực đống nhiên tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành xẹt qua chân trời sóng ánh sáng hướng về nhã ngươi tháp cùng ạ tụ gì ạ đánh tới. Thần lực sóng xung kích. Nhã ngươi tháp sắc mặt đại biến, cấp tốc xoay tròn trong tay trường màu cắm vào mặt đất, lôi đình nổ tung hóa thành một mặt hộ thuẫn, nhưng lại hoàn toàn ngăn không được thần lực sóng xung kích, bị oanh kích đến phun máu phè phè rút lui. Mà ạ tụ gì ạ, thì là không sợ hãi chút nào. Tại kim quang lấp lóe bên trong, ẩn ẩn có cái gì đại môn mở ra thanh âm chợt lóe lên, từng thanh từng thanh giống như hoàng kim chế tạo vũ khí từ phía sau nàng từ không sinh có hiện hiện, đao, thương, kiếm. Lập tức những vũ khí này chính là bay múa tại trước người của nàng ngang liệt, hóa thành một đạo bức tường ngăn cản một mực che chở lấy ạ tụ gì ạ. Đồng thời, một cỗ phản phất là từ một cái nào đó chỗ đặc thù mà đến lực lượng cũng từ trong coi u minh chuyển đến, hiệp trợ phòng ngự, lúc này mới chống cự xuống thần lực sóng xung kích. Quy 2 chương 229, thí thần tác chiến, 1. Không có để ý bản thân phát ra thần lực sóng xung kích kết quả làm sao, hoặc hứa Quỳnh tư căn bản cũng không quan tâm trong mắt mình con kiến nhỏ sinh tử, thân chỉ là phối hợp chế hài cốt hỉ dạ ép qua bến cảng khu mảng lớn tàn phá kiến trúc phế tích. ngạnh sinh sinh tại phế tích bên trong ép ra một cái tử hải đang trước thông hướng nơi xa bờ biển con đường. Mà tại tiến lên quá trình bên trong, không ít tà ác mục sư lại là từ chỗ tối tâm đi ra, đi sát đằng sau tại rôn hậu phương, có thể nhìn thấy trên người bọn họ mặc hắc bảo châu ngực đã là nhiều hơn một cái kỳ dị huy ấn. Hiện nhiên, cái này một cái đỏ vàng xám tam sắc giao thoa làm nền, trung ương là một cái lỗ trống trong hốc mắt chảy ra máu tươi đầu lâu huy ấn là rôn lựa chọn thánh huy. Trong mắt mang theo không cam lòng thần sắc, dã chặt chẽ nắm lấy ở trong tay mâu. ngón tay thậm chí đều bóp trắng bệnh, nhưng lại chỉ có thể ho ra đầy máu mà nhìn xem John Stow túng hài cốt hì dạ càng chạy càng xa. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái chứa nhạt chất lỏng màu trắng cái bình, Giang ngẩng đầu nhìn lên, lại là lúc trước cùng mình cộng đồng áp chế hải cốt hì dạ nữ chiến sĩ đi tới trước người. Số chín thánh thủy, hiệu quả đại khái đồng đẳng với một cái thần thuật trị liệu thăng hại. Đại khái có thể để ngươi khôi phục lại trường phân nữa. À tù gì à đem thánh thủy bình đưa tới tạ trước người, dừng một chút, tiếp tục nói. Mặc dù không cách nào ngăn cản thần giới đi. nhưng là kế tiếp còn có địa phương khác chiến đấu cần người tham dự, ngươi cũng không cho rằng tại dạng này trọng thương phía dưới còn có thể tiếp tục chiến đấu đi. Ánh mắt ngưng tụ, ra đưa tay nhận lấy thánh thủy bình, sau đó trực tiếp tại chiến mô bên trên một đập, đem thánh thủy bình bình cảnh bập rơi, hơi ngửa đầu liền đem bên trong số 9 thánh thủy uống một hơi cạn sạch, tiện tay ném rơi vắng vẻ cái bình, ra nhìn chăm chú ạ tụ gì ạ nói, Amazon nữ nhi kính trọng hết thể có được lực lượng cường đại người, cùng ta sóng vai chiến đấu nữ chiến sĩ, thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, thiện ý của ngươi ta sẽ ghi ở trong lòng, Lôi Minh thị tộc Đại môn Vĩ Viên hướng về ngươi mở rộng. nhìn xem tại số 9 thánh thủy hiệu quả tác dụng dưới mặt ngoài một ít vết thương nhanh chóng khép lại dạ, ạ tù gì ạ sắc mặt không thay đổi nói chuyện kế tiếp cũng không phải là nên ta xuất thủ khẽ gật đầu dã trên thân thể lại là bộ phát ra điện quang chói mắt hoàn toàn như thực chất trong không khí rong chơi năng dọc phát ra ầm ầm đáng sợ thanh âm càng không ngừng sinh diệt thân hình khẽ động dã thân ảnh cũng đã là xuất hiện ở trăm mét có hơn trên đường đi tất cả vong linh đều là bị nàng đều hành thành khối vụn mà rất nhanh nơi xa liền có chói mắt màu xanh tím lôi điện quang mang sáng lên ẩn ẩn còn có tiếng tiêu thảm thiết truyền đến làm dạ đi xa về sau Ah tù gì Ả trên người kim quang lại là nhanh chóng biến mất liên đối lấy những cái kia nhìn liền thập phần cường đại trang bị cũng đang dần dần làm nhạt sau đó biến mất lần nữa khôi phục trở về ngân giáp ngân kiếm bộ dáng khu khu cụ ah tù gì Ả đột nhiên dùng tay che miệng chậm muộn ho khan một phen có thể thấy được giữa ngón tay đều rịn ra điểm điểm máu tươi lần nữa nhìn lướt qua đi sa 존s ah tù gì à, tại hai tên hiện ra thân hình nữ thị vệ bảo vệ dưới chuẩn bị quay người rời đi nhưng ngay lúc này à, gì lại là sinh ra một loại cảm giác khác tưởng nhiên quay người nhìn về phía Jones rời đi phương hướng. sau đó nàng chính là thấy được một cái tinh xảo đồng hồ đột ngột từ giữa không trung xuất hiện, thời gian rút lui về nửa giờ sau, bán vị diện bên trong, chủ ta Jones, vòng thứ nhất cầu nguyện thánh luôn ở bên thay vang lên, Diệu Sê đứng ở áo thuật tháp đỉnh, tiên lặng nhìn trước mắt to lớn trong thủy tinh cầu bảy biện ra Jones tại cao lên hai tay tiến hành phong thần nghi thức cảnh tượng, h h h, trong mắt tràn đầy khinh thường, Diệu Sê đầy mặt hờ hững nhìn xem phong thần nghi thức tiến hành, cùng lúc đó áo thuật tháp hạch tâm trong phòng điều khiển, lìa hạ cùng lễ lý linh hồn thân thể tại tháp linh thủy tinh bên trong rõ ràng hiện lên ra tới, số liệu khổng lồ chạy không ngừng mà sẽ qua. Thông qua khóa chặt bám vào tại người cho hạ thủ gì ạ trên bản đồ áo thuật tín tiêu, lì ạ cùng nghệ lì tinh tưởng tính toán ra để cỡ lạp thành bến cảng khu chỗ không gian đạo tiêu, cũng dùng cái này để mượn tại nguyên tố triều tịch quét sạch dưỡi như cũ có thể dình bỏ phong thần nghi thức tình huống. Chủ ta Jun tại vòng thứ 2 cầu nguyện thánh luôn tiếng vọng bên trong, lì ạ cùng nghệ lì đã là thu tập được không ít quý giá tư liệu, lít nha lít nhít số liệu bắt đầu xuất hạ, bắt đầu ưu hóa đổi mới thí thần tác chiến chiến thuật. Tại tinh giới chi môn trước, có thể nhìn thấy một người mặc áo bào xám cao gầy nam tử ngay tại ngồi xếp bằng tinh yên lặng tiến hành điều thức, mà trên đầu gối của hắn đang nằm ngang một cái đen nhánh thẳng lưỡi đao đao. chính là lù tổng một bên khác một mảnh bóng dâm bên trong an mặc chỉnh tề lộ như ẩn như hiện lúc này hai con mắt của nàng bên trong đang phân biệt có một viên tái nhật thập tự tinh đang lóe lên ánh sáng nhạt chủ ta dồn vòng thứ ba cầu nguyện thánh nôn bắt đầu tiếng vọng diệu sệ trong mắt hàn quang nhưng cũng trở nên càng phát ra cường thịnh trên mặt lộ ra thần sắc lại như là thợ săn nhìn thấy thèm nhỏ dãi chân quý con ngồi đồng dạng lại như cùng là dược nông nhìn thấy vuông chồng thật lâu thuốc hay rốt cục có thể ngắt lấy như thế nhanh nhanh nhìn xem to lớn trong thủy tinh cầu một cỗ mang theo một chút sáng ngời tam sắc quang trụ phóng lên tận trời cảnh tượng diệu sệ mang theo liên quần mà thấp giọng lì nó nói lúc này hắn tháo xuống đủ loại che giấu trên người quanh quẩn lấy thuộc về đại áo thuật sư thâm thúy cơ trí bác học khí chất trong hai mắt điên cuồng ý vị cùng lý trí quang mang cùng tồn tại chăm chú nhìn ngay tại phong thần rốt sau đó rốt phong thần hoàn tất bước lui dĩ tả cùng hạ tụ gì ạ, phát ra thần lực sóng xung kích cảnh tượng từng cái tại to lớn trong thủy tinh cầu thoáng qua điều này cũng làm cho mũi sệ trên mặt Hàn ý trở nên càng phát ra dày đặc Lam rốt không chế hải cốt hí dạ đi đến bên bờ biển lúc một chiếc nhìn qua rách dưới tàu ma cũng từ tầng tầng trong xương mù hiện hiện trên đó đèn với hệ chủ giáo cùng hắc võ sĩ cử hán thân ảnh lờ mờ có thể thấy được ngay tại rốn cùng dưới trướng đắc lực nhất mục sư cùng chiến sĩ muốn tụ hợp tinh thần không khỏi có một chút buông lòng thời điểm nhiễu xẹ trong mắt chói mắt hàn quang lói lên màu bạc trắng quang huy lói lên sau một khắc đã là xuất hiện ở áo thuật tháp hạch tâm trong phòng điều khiển trong miệng niệm tụng kỳ dị chú ngữ âm thanh gấp rút giống ngay cả thành một cái tuyến giống như tại lì ạ cùng nghệ lì kích hoạt vượt qua ma dẫn dắt mố đủ lệ phụ trợ hạ, cực hạn xuyên thấu thuật áo thuật danh sách cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tạo dựng hoàn tất theo liệp sắt quái bạo quân bạo ngược tinh phách bên trong kỳ linh hồn chi lực tiêu hao đổ sụp vì huyền ảo ngược lại giác trong tay hiển hiện một cái tinh xảo đồng hồ tại tí tách thanh âm bên trong. Niệm Sệ trực tiếp đem hướng ngược lại tam giác đồ hình trung tâm ném đi, không ó không không ó không để về nào phù viện sợ tuyến cùng vòng tròn nhanh chóng bám vào trên đó, sau đó tại một bạc trắng quang huy lấp lóe bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, cái này đồng hồ liền trong nháy mắt xuất hiện ở rốn sau lưng. Tựa hồ có một âm thanh rất nhỏ kết tiếng tích tắc vang lên, thời gian tại thời khắc này dừng lại. Một loại nào đó không thể nào hiểu được lực lượng khuyết tán ra đến, sau đó phụ cận hết thảy tất cả đều trong nháy mắt đứng im, bao quát đã là thành công phong thần dần. Thời gian lại. Cảm ngân nguyệt, thanh liên thư hiếu. thu chi số không ma thứ bạn, chống không chi đạo thứ hữu, số lần thứ Giới đấu cùng Ma Thư Hữu, cùng yêu đương trăm mười 517 thư hữu 100 phiếu, cũng cảm tạ các vị thư hữu cất giữ đặt mua cùng phiếu đề cử. Quy 2 chương 230, thí thần tác chiến 2. Cực hạn xuyên thấu thuật gia trì thành công để thời gian ngừng lại đột phá quân với tư cách thần linh kia chống cự phần lớn thời gian loại pháp thuật thời gian kháng tính, để lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Tinh xảo đồng hồ trôi nổi tại giữa không trung, bí ngân chế tác kim đồng hồ cùng kim phút đã là hoàn toàn đình chỉ, màu bạc trắng mặt đồng hồ phía trên, từng quả bảo thạch cực nhanh mất đi con trạch, để lại biểu cho thời gian khắc độ trổng sao trở nên ám xuống. lấy đồng hồ làm trung tâm đường tính trong phạm vi một trăm thước hết thảy tất cả đều duy trì đứng im bất động trạng thái phản phất là bị giam cầm thời gian mà phạm vi bên ngoài hết thảy như cũ nhưng ở người một hô ở giữa đồng hồ bên trên liền có một nửa tròm sao khắc độ hoàn toàn nằm đạm xuống mà đổi thành một nửa tròn sao khắc độ chỉ sợ cũng đem tại tiếp xuống khẽ hấp ở giữa hoàn toàn nằm đạm thời gian ngừng lại đã phát động mục tiêu đã lọt vào thời gian đình chỉ trạng thái tiếp tục thời gian một giây đồng hồ thí thần tác chiến bắt đầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Lý ạ cùng lễ ly băng lanh thanh âm tại áo thuật trong tháp quanh quần, lúc này, bắt đầu chủ đạo chấp hành thí thần tác chiến các nàng sớm đã tiến vào độ cao lý trí trạng thái. Khóa chặt không gian đạo tiêu, XN 1245, AZ-1356, ZA-1011, FL-1486. Rút ra bán vị diện chi lực. Bắt đầu không gian đồng bộ cập hưởng. Khởi động bán vị diện không gian giam cầm. Ong ong ngong. Áo thuật trong tháp đột nhiên vang lên kỳ dị vù vù âm thanh, một cái cùng chục nhiều vòng tròn áo thuật cấu trang từ thân tháp bên trong ra. Sau đó vòng tròn cực nhanh bắt đầu xoay tròn, theo ở vào bán vị diện tầng dưới chốt nguyên tố mạng lưới bên trong năng lượng không ngừng bị rút lấy, toàn bộ bán vị diện cũng bắt đầu chấn động. Từng vòng không gian kỳ dị phong tỏa gợn sóng khuyết tán ra đến, sau đó thông qua không gian đồng bộ cộng hưởng để không gian kia phong tỏa chi lực vượt qua xa xôi khoảng cách dáng Lâm Địch cờ lại thành bến tầng khu. Khóa chặt mục tiêu trung quanh 5 mét phạm vi bên trong không gian. Bán vị diện không gian giam cầm hoàn thành. Địch cờ lại thành bến khu, thời gian đồng bộ tại trong một giây. Một loại không hiểu không gian giam cầm lực lượng đã bắt đầu tại dồn ngập, tự mang lấy một loại đối với không gian trói buộc lực. Lúc này Tinh xảo đồng hồ bên trên một viên cuối cùng bảo thạch đã hoàn toàn đảm đạo. Lạc Liệt là Liệt. Tinh xảo đồng hồ một nháy mắt liền vết rách dày đặc, sau đó càng là vỡ nát vì tùy phong mà qua cho bụi. Đối với nhận thời gian ngừng lại ảnh hưởng người mà nói, suy nghĩ của bọn hắn còn dừng lại tại một giây trước đó, khi thời gian đình chỉ kết thúc về sau, bọn họ thậm chí còn không có ý thức được đến đã là nhận lấy tập kích, thân thể vẫn còn tiếp tục lúc trước động tác. Nhưng là Johnston ảnh lại là cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân thân thể bốn phía hơi hơi vặn bèo không gian, vững vàng đem thần giam cầm ngay tại chỗ. Mà xuống một giây chân trời liền bị phô thiên cái địa pháp thuật đả kích chỗ trang ngập, đủ mọi màu sắc pháp thuật quang huy chiếu sáng nửa bên bầu trời, hoa mỹ ánh sáng bên trong mang tới là trí mạng hủy diện. bán vị diện bên trong, thời gian đồng bộ tại một giây sau, bán vị diện không gian giam cầm đã đạt thành chiến thuật mục tiêu, kích hoạt pháp thuật năng lực mô đủ lệ, đồng thời chạm đất đường đạn trong tính toán, khởi động pháp thuật anh tạc đả kích, từ áo thuật tháp cỡ lớn pháp trận trong dần dần hiện ra hai cái lập thể pháp thuật ma trận, tại cùng ly điều khiển bên trong. Hai cái pháp thuật ma trận nội bộ áo thuật pháp sư vết tích đột nhiên giải tán, sau đó như đồng thời là tinh vi vô cùng bánh răng giống như bắt đầu lần nữa tổ hợp, ghép lại, hoàn toàn mới áo thuật pháp sư vết tích bắt đầu cấp tốc xuất hiện, nhanh chóng tạo thành hoàn toàn mới pháp thuật ma trận. Theo áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới bên trong áo năng bị trưởng kinh nuốt nước giống như thôn vệ, hoàn toàn mới pháp thuật ma trận bắt đầu điên cuồng xoay tròn, trong phút chốc liền là hàng trăm hàng ngàn đạo pháp thuật bắn ra, xông vào tại pháp thuật ma trận trước đột nhiên mở ra to lớn truyền tống môn. Làm tất cả sóng lần pháp thuật anh Tạc đã kích xuyên qua truyền tống môn về sau, đạo này truyền tống môn tùy theo trực tiếp sụp đổ. Đi ngược lại thành bến cảng khu thời gian đồng bộ tại một giây sau, từng mai từng mai hỏa cầu thật lớn vạch phá bầu trời đêm, như là sẹt qua chân trời như lưu tinh vừa bay lượn vừa phân liệt, đã đến điểm rơi thời điểm, đã là chia ra làm ba, 3, 3 phần vị 9, sau đó tại kịch liệt bạo tạc trung điểm đốt có thể đốt lên hết thảy, băng xương sao băng mang theo lẫm đông hàn khí hạ xuống, khóa chặt từng cái tại hỏa diễm bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót mục tiêu, tại trí mạng hàn khí bên trong đông kết ra từng cái băng điều, chỉ là kia tràn ra ly tán hàn khí, liền đóng băng nước vỡ xung quanh kiến trúc. xanh thảm áo thuật sao trội chậm chậm nhất, nhưng nó quỷ tích lại là quỷ dị nhất mà không cách nào tránh né, liền có tự mình ý chí vật sống, chuyên môn tìm kiếm những cái kia hành động mau lẹ mục tiêu va chạm, nổ tung ra đủ để đánh nát hết thể lực trường năng lượng. từng khỏa lưu tinh dầu có tầng thứ cảm giác từ phía chân trời hạ xuống, tại ngắn ngủi 5 phút không đến, gần ngàn cái pháp thuật nện vào phương viên trăm mét khu vực bên trong, mang tới pháp thuật quang huy trực tiếp đem đêm khuya biến thành ban ngày, ngạnh sinh sinh đem đầy dây thương gì phế tích biến thành nhân gian luyện ngục. những cái kia đi theo sau lương ác mục sư trong nháy mắt ngay tại pháp thuật đánh nổ đã đá kích bên trong bị đánh tan thành không thể diễn tả vô số khối vụn. Hải quốc hí giả cùng đến đây tiếp ứng tàu ma thì là trong nháy mắt bị đánh vào dưới mặt đất trong biển, lập tức đang toàn lực chống cự liên tiếp pháp thuật anh tạc đả kích bên trong trở nên toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, vô lực lại thêm vào chiến đấu. Nhưng là tại cái này vô thiên cái địa pháp thuật anh tạc đả kích bên trong, dưới bên người lại là nhiều hơn một đạo đỏ vàng sám tam sắc thần lực bình trướng, một mực che lại thần, mặc cho pháp thuật làm sao anh tạc cũng chỉ là xuất hiện nhàn nhạt, nhạt cọn sóng. Đồng thời, tại thần lực bình trướng bên trong trên người đã là lấp lánh lên chói mắt tam sắc huy, thân thể huyền không mà lên, trên mặt chất đống rõ ràng khí, mục tiêu mở ra thần linh lĩnh vực. Bán vị diện không gian giam cầm năng lượng kịch liệt tiêu hao. Trước mắt bán vị diện không gian giam cầm năng lượng hao tổn độ 1. 3. 5. Mục tiêu mở ra thần lực bình thường. Pháp thuật oanh tạc đả kích đã đạt thành chiến thuật mục tiêu. Bán vị diện bên trong, Ly Hạ cùng Nén lì rõ ràng đem đây hết thể cảnh tượng đập vào mắt bên trong, băng lãnh tiếng nói không có bất kỳ cái gì ba động. Khởi động vượt không ở giữa năng lượng đả kích. Áo thuật tinh thể vượt qua ép, năng lượng pháo bổ sung năng lượng. Đối đơn thể hình thức khởi động. 1. 2, cảnh báo. Cảnh báo. Năng lượng không đủ. Năng lượng không đủ. Áo thuật tinh thể vượt qua ép năng lượng pháo bổ sung năng lượng hay không? Mục tiêu khóa trận, phát sạc. Ong ong ong. Tại toàn bộ áo thuật tháp trận trận run rẩy bên trong, không áo không không áo không áo thuật đỉnh tháp quả nhiên to lớn áo thuật thủy tinh đem áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới bên trong 2 phần ba áo năng trong nháy mắt thôn vẹt không còn, chỉ còn lại 1 phần ba áo năng duy trì áo thuật tháp còn lại bộ kiện vận hành. To lớn áo thuật thủy tinh chậm rãi nứt ra, áo thuật tinh thể vượt qua ép năng lượng pháo hỏng pháo lập tức nổ ra. Sau đó chính là tại năng lượng khổng lồ hội tụ bên trong quanh ra một đạo để không gian đều đang run rẩy cao đẳng năng lượng chùng sáng. Mà tại cao đẳng năng lượng trùm sáng phía trước thì là một đạo đã mở ra ngân bạch chuyển thông môn, năng lượng trùm sáng xuyên qua không gian, sau một khắc liền xuất hiện ở địa cờ lạ thành bến cảng khu trên không, từ trên trời giáng xuống cùng dồn thần lực trên người bình thường kịch liệt va chạm. Quy 2 chương 231, Thí thần tác chiến 3. Nhưng vào lúc này, mặt biển đột nhiên nổ tung, hai cái thân ảnh đột nhiên từ dưới mặt biển xung ra, cao tốc đột nhập thí thần tác chiến trong chiến trường, thẳng tắp sông về đang cùng thần lực hộ thuẫn kịch liệt xung đột cao đẳng năng lượng sáng, nhìn đúng là muốn dùng tự thân tới tiêu hao cao đẳng năng lượng sáng, vọng đổi được thân. Chính là đèn người chủ giáo cùng Hắc Võ sĩ Hiện nhiên, tàu ma vì bọn họ đã ngăn được phần lớn pháp thuật oanh tạc đả kích, để bọn hắn còn tính là có chiến lược. Lúc này, đèn người hệ chủ giáo ngay tại một đầu cao dài thạch tượng quỷ bắt lấy bên trong bay thẳng mà đến. Nếu không phải một thân áo bào đen đã tại chống cự pháp thuật oanh tạc đả kích lúc biến thành trang phục căn mày, trên người còn mang theo hỏa diễm bị bỏng cùng băng xương đông kết vết tích, toàn thân đều hiện ra một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng lời nói, loại kia tuấn đạo người giống như phấn đấu quên mình cùng nhiệt tư thái thật đúng là có mấy phần run động lòng người. Mà hắc võ sĩ cử hán cũng không tốt gì, lúc này bao trùm toàn thân đen kịt áo giáp đã mảng lớn phá thoải, từ lít nha lít nhít trong cái khe dầy đặc chạy ra tích tích máu tươi. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, hai mắt bỏ bừng, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, đã là tiến vào cuồng bạo trạng thái, thậm chí khỏe mắt cùng tứ chi đoạn cuối đã hiện ra ác ma hóa đặc thủ, tại từng đạo tà ác thần thuật ra chỉ bên trong đạp trên mặt biển công kích, mỗi một bước đạp xuống đều giống như bạo tạc giống như trên mặt biển nổ ra mét hô to, để tinh chất chất nước biển văng khắp nơi mà đi. Mục tiêu thần lực bình thường hao tổn độ 70%, 60%, 50%, cao đẳng năng lượng trùm sáng tiêu hao tiến độ 90 80%, 70%. Như thế ngoài ý muốn nhân tố rơi vào bán vị diện bên trong lì hạ cùng lễ lì trong mắt lúc trên mặt của các nàng nhưng không có bất kỳ ba động lực chú ý như cũng tập trung trên người ron, tựa hồ đã sớm đối với cái này có chỗ chuẩn bị. Mà khi đèn người chủ giáo cùng hắc võ sĩ cử hán đã đột tiến đến khoảng cách ron chỉ có trăm mét thời điểm lì hạ cùng lễ lì băng lãnh tiếng nói vang lên lần nữa, phát hiện quấy nhiễu người đột nhập chiến trường, Quấy nhiễu người số lượng 2. chấp hành dự bị phương án một chặn đường quấy nhiễu người, quét hình quấy nhiễu người một là mục sư khuôn mẫu chiến thuật phương án trong tính toán, tính toán hoàn tất, tinh thần truyền thâu bên trong truyền thâu hoàn tất. Kiếm Thánh Dụ bị cắt vào chiến trường. Một mực tại tinh giới chi môn trước lặng lặng điều tức lùu tổng yên lặng đứng lên. Sau đó khí tức trên thân bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo sát bén, để khí chém. Đồng thời, lù tổng hô hấp cũng biến thành rồn rập lên, đang hô hấp ở giữa tựa hồ cũng có một chút hỏa tinh bay là tả. Mà theo hắn cầm đen nhánh thẳng lưỡi đao, đao, cánh tay có chút rung động, lao một cái hỏa diễm trong nháy mắt tại thẳng lưỡi đao trên đao cháy lên, cấp tốc tại trên lưỡi đao lan tràn, để hắn tựa hồ cũng là nắm lấy một thanh cháy hừng hực hỏa nhận. Lù tổng trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang bướm người, thân thể một cách tự nhiên nghiêng về phía trước bày ra một cái kỳ dị tư thế. Theo sau chính là hóa thành một đạo lưu quang xông vào trước mắt mở ra truyền tống môn ở trong Thật phong bộ. Lúc này đèn cười hệ chủ giáo trong mắt đã là rõ ràng chiếu đến Jones đang cùng một đạo làm tử sắc trùm sáng rạng co cảnh tượng, cái này khiến hắn ở trước mắt khỏe mắt tận nước, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ thời khắc, càng là lòng nóng như lửa đốt muốn tiến lên cứu viện, đơn giản đều hận không thể nhận công kích, lọt vào trong khốn cảnh chính là bản thân. Nhưng ngay tại đèn cười hệ chủ giáo tiếp tục thúc giục bắt lấy lấy bản thân phi hành cao giai thạch tượng bị tăng tốc tốc độ phi hành thời điểm, đáy lòng của hắn lại là đột ngột hiện lên một hàn ý lạnh lẽo, tựa hồ lập tức liền phải lớn khó trước mắt. Sau đó sau một khắc. Điện Vô Hệ chủ giáo trước mắt liền lóe lên một mảnh màu bạc quang huy, một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức đập vào mặt, để hắn lông tơ trong nháy mắt đều dựng đứng. Nhược điểm nhìn rõ, mà đồng thời đập vào mặt còn có một cỗ sát khí lạnh lẽo cùng khí lưu nóng bỏng. Trong nháy mắt, đèn Vô Hệ chủ giáo trên người liền hiện lên mấy đạo tinh hồng quang huy, một cỗ xương mù sám cũng đã là hiện lên ở bên ngoài thân, tạo thành cường đại phòng ngự. Mặc dù là tại pháp thuật anh tạc đã kích bên trong thụ thương không nhẹ, đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Nhưng là hiện tại Điện Vô Hệ chủ giáo cấu trúc phòng ngự cũng là không thể khinh thường. Tựa hồ là một đạo lăng liệt cương phong từ bên người thổi qua. đèn người hệ chủ giáo căn bản là không có cách bắt được người đến thân ảnh, duy nhất có thể cảm giác được liền là trên mặt nóng bỏng đau nhức. Không được, không có nhận trong dự đoán công kích, đèn người hệ chủ giáo nhưng trong lòng thì lộn bộ một tiếng, lập tức cảm giác đại sự không ổn. Sau đó, một cỗ phô thiên cái địa mất trọng lượng cảm giác truyền khắp hắn mỗi một cái giác quan. Bắt lấy lấy đèn người hệ chủ giáo cao tốc phi hành cao dài thạch tượng quỷ trong nháy mắt bị một trôi cháy hừng hực hỏa nhận xuyên thủng, sau đó bị phân chặt thành tăng khối, mặt cắt cháy đen, càng là tại mắt thời điểm giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Trước một khắc đèn người hệ chủ giáo vẫn là bị cao dài thạch tượng quỷ bắt lấy lấy cao tốc phi hành bên trong. Lúc này đột nhiên mất đi phi hành động lực, hắn lập tức như là lưu tinh từ không trung cao tốc rơi xuống phía dưới, trung điệp đụng vào một tòa nửa tàn trong phòng, dâng lên một cô mây khói. Làm đèn người hệ chủ giáo lão đảo từ phế tích bên trong đứng lên lúc, hắn mới nhìn rõ rơi vào xa xa tập kích, một vị trong tay nắm lấy một thanh cháy hừng hực thẳng lưỡi đao đao bán thú nhân kiêm thánh. Bán vị diện bên trong, Lưu tổng sông vào truyền tống môn về sau, Lý ạ cùng ly băng lãnh tiếng nói vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, quét hình nhiễu người hai là hắc võ sĩ khuôn mẫu Chiến thuật phương án trong tính toán, tính toán hoàn tất. Tinh thần truyền tẩu bên trong, truyền tẩu hoàn tất. Thích khách dự bị cắt vào chiến trường, lộ thân ảnh dần dần từ một bên bên trong trong bóng tối hiện hiện, dựng đứng trong hai con ngươi tái nhận thập tự tinh tựa hồ giấy lên điểm điểm hỏa diễm. Nàng lúc này loại trừ một thân giáp ra bên ngoài, còn khoác lên một kiện mang mũ trùn đen kỵ táo giằng. Bên trong khắc rõ lít nha lít nhĩ áo thuật pháp sư vết tích, mà hai tay thì là nhất chính nhất phản cầm hai thanh hình sóng lưới đao tùy thủ, hàn quang loẹt loẹt tùy thủ bên trên còn có như rắn cuộn giống như vặn đường vân. Nháy mắt một cái, không o không không o không lộ đã là vô thanh vô tức thấp người lướt vào mở ra truyền tống môn bên trong. Đi cỡ là thành bến cảng khu, đèn đuôi hệ chủ giáo bị tập kích đồng thời. lao một cái màu bạc trắng quang huy cũng tại hắc võ sĩ cử hán trước sáng lên. Cú này cùng đèn với hệ chủ giáo lựa chọn phòng ngự khác biệt, cùng bạo trạng thái bên trong hắc võ sĩ cử hán căn bản cũng không có làm ra chút nào phòng ngự cử động, nhanh chân bước ra cao tốc công kích đồng thời, bắp thịt cuộn cuộn cánh tay đem giày đặt chết màu đen đường vân tự phụ rơi lên cao cao, lập tức mang theo gạo thét gác phong chém bổ mà xuống, hung hăng quét qua sáng lên màu trắng bạc quang huy khu vực. Theo hắc võ sĩ cử hán lần này hung ác bổ đều nắm chắc đạo huyết tiến từ thân thể của hắn bên trong phun ra, trong nháy mắt bộ phát cường độ chi lớn đúng là trực tiếp băng liệt vết thương, để trong cơ thể tràn đầy vết khí phun ra ngoài. Màu bạc trắng quang huy cũng lập tức bị tàn quét. Nhưng là một đạo hắc ảnh đã là từ đó chập chật thân thể ốn lượn xoay tới, chỉ ở hắc võ sĩ cự hán trên võng mặc lưu lại mấy cái hoàn toàn trái với nhân thể cơ học tàn ảnh. Sau đó liên tiếp cận hắc võ sĩ cự hán hạ bàn. Sau đó, hắc võ sĩ cự hán chính là cảm giác chân phải mắt cá chân chỗ mát lạnh. Lúc này nhanh chân bước ra chân phải lại là hoàn toàn không tụ lực, may mắn cảm giác không thấy phản hồi về tới chèo chống lực lượng, lập tức công kích tình thế nghiêng một cái. Theo sau chính là trùng điệp đụng vào một bên gạch đá nhà kho ở trong. Vô gạch đá chế tác nhà kho hương ngạnh mà may mắn lúc trước đủ loại tàn phá bên trong bảo trì đại khái hoàn hảo kết cấu. Nhưng lại tại hắt võ sĩ cử hán đánh chúng ầm ầm sụp đổ. Mà lộ đem áo choàng một quyển tựa hồ có từng điểm từng điểm bóng tối từ trên đó tràn ngập ra, thân ảnh thì là cực nhanh tan vào một bên bóng tối bên trong, chỉ có như có như không quanh quẩn tại hắt võ sĩ cử hán bên người sắc bén khí tức tuyên hướng cáo nàng tồn tại. Quy 2 chương 232, Thí thần tác chiến, 4. Lúc này, Lưu Tổng cũng là cường thế vô cùng dùng khí cơ khóa chặt lại đèn gây hệ chủ giáo. Thân hình lẽ lên chính là cao tốc đột tiến đến đèn người hệ chủ giáo trước mặt trong tay hỏa nhận thế như trẻ che đem sắc mặt tái xanh đèn người hệ chủ giáo triệu hoán vài đầu cương thi chém bổ thành tiêu đốt hai nửa nặng nghề mà bổ vào một tầng tinh hồng bình chứa bên trên phát ra linh thai nhất có quanh minh kiếm thế trọng phách mặc dù lòng nóng như lửa đốt giống như muốn tiến đến cứu viện nhưng là đèn người hệ chủ giáo hiện tại cũng không thể không trước tập trung tinh thần ứng phó trước mắt kiếm thánh không phải vậy chỉ sợ tự thân khó đảm bảo với tư cách chuẩn truyền kỳ cấp khắc mục sư hắn có lòng tin đánh bại thậm chí xử lý trước mắt bất quá là siêu phàm cấp bậc kiếm thánh nhưng lại cũng khó tránh khỏi cần thời gian mà dưới mắt thiếu nhất nhưng cũng là thời gian Mà đổi thành một bên hắc võ sĩ cử hán đã là đẩy đi đè ở trên người màng lớn kiến trúc hải quốc, lần nữa đứng lên có thể tinh tường xem đến chân phải của hắn mắt cá chân bên trong đã là bị cắt đứt ra một đạo thật sâu hình chữ thập vết thương từ trong vết thương thậm chí có thể nhìn thấy xâm xâm thô to chân xương trên thực tế lộ một kích này không chỉ có là mang theo bản thân bình đạo càng là mượn hắc võ sĩ cử hán công kích tình thế lộ dùng buộc phát kình đạo phá vỡ hắc võ sĩ cử hán trên người áo giáp cùng ác ma lân phiến phòng ngự về sau sau đó chỉ là đem trụy thủ xích lại gần kia cao tốc công kích tình thế tự nhiên thì sẽ để trụy thủ tại mắt cá chân chỗ cắt đứt ra thật sâu thương miệng. cái này một cái mượn lực ngang bôi lập tức đem hắc võ sĩ cử hán gân chân sinh sinh cắt đứt. Sau đó lộ càng là như thiểm điện dùng trên tay kia cầm ngược trụy thủ lần nữa thăm dò vào trong vết thương, đem trong vết thương một đoạn lộ ra gân chân từ đó tách thành hai nửa. Như vậy tinh chuẩn mà tàn nhẫn một kích lập tức báo hỏng hắc võ sĩ cử hán một chân, tự nhiên để hắn công kích bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nhận thương thế như vậy, hắc võ sĩ cử hán di động năng lực không thể nghi ngờ là lớn bị hạn chế, mà muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế như vậy, chỉ có thể là sử dụng cao dài thần thuật. Dưới loại tình huống này, mặc dù lộ muốn đánh bại hắc võ sĩ cử hán cũng là căn bản không có khả năng. Nhưng là hắc võ sĩ cử hán muốn tiến đến trợ giúp ý nghĩ không hề nghi ngờ cũng thay đổi vì một cái xa xa khó vời yêu cầu xa đời. Thí thần tắc chiến bấy nếu người đã bị chặn đường. Chú ý, chú ý. Cao đẳng năng lượng trùm sáng sắp tiêu hao hầu như không còn. Mục tiêu thần lực bình thường còn thừa 18. Dự tính đem tại 3 giây sau hoàn toàn biến mất. Vượt không ở giữa năng lượng đã kích đạt thành chiến thuật mục tiêu. To lớn trong thủy tinh cầu cảnh tượng trực tiếp chiếu vào lì ạ cùng nghệ lì trong mắt. Mà các nàng băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên. Chú ý, chú ý. Thí thần tắc chiến sắp tiến vào cuối cùng chính tự. Mời tương quan nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bằng lên thanh âm hỗn hợp có bén nhọn cảnh cáo âm thanh truyền ra, lại thêm áo thuật trong tháp bởi vì áo năng đại lượng tiêu hao mà sáng tối chập trần đủ loại sáng ngời, lập tức chính là tạo nên một loại cực kỳ ngưng trọng, tốc sát bầu không khí, trong lúc vô hình cho người ta một loại cực lớn áp lực tâm lý. Sau đó, thanh âm như vậy chính là rõ ràng truyền đến ý sẽ trong tai, hắn lúc này lộ ra cực kỳ lạnh nhạt, chỉ là kia trong ánh mắt lấp lóe hàn quang đơn giản đều là như thực chất. Nhưng tụi hồ như sẽ lúc trước vẫn luôn đang xuất thần suy nghĩ cái gì, lúc này thu được nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại. Dọc theo cao đẳng năng lượng chùm sáng xẹt qua không trung hậu cựu lâu không tiêu tan làm tử sắc năng lượng quy tích, Liễu Xê nhìn về phía Jones. Mà lúc này Jones thân thể bốn phía đang có lấy một đạo giống như thực chất đỏ vàng xám tam sắc thần lực bình chứng, một mực bảo hộ lấy thần, cùng cao đẳng năng lượng chùm sáng kịch liệt xung đột lấy. Tại kia xung đột kịch liệt tuyến đầu, ngay cả không gian đều tại kịch liệt diễn dị, sau đó không chịu nổi gánh nặng đất nứt ra từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Theo thần lực bình chứng dần dần vẹo biến hình, cao đẳng năng lượng chùm sáng quang huy cũng đang trở nên đạm, tựa hồ chỉ là có thể cùng thần lực bình Chướng đồng quy tận. khuôn mặt không có chút nào ba động. Đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Tại áo thuật đế quốc cùng thần linh thời kỳ chiến tranh, muốn tiến hành thí thần tác chiến, đại áo thuật sư nhóm nhất định phải làm, liền là đánh tan thần linh kia từ thần lực hóa thành thần lực bình thường. Nếu như không thể dùng cường đại đến siêu việt thần lực bình thường tiếp nhận hạn mức cao nhất công kích duy nhất một lần đánh tan tầng này thần lực bình thường, liên tục không ngừng bổ sung thần lực sẽ đem hết thảy công kích đều hấp thu hầu như không còn, vậy liền căn bản không có khả năng tiếp xúc đến thần linh chân thân, lại càng không cần phải nói là thí thần. Mà bây giờ vì đánh tan thần lực bình thường, Diệu C chuẩn bị liền là chắc lần này áo thuật tinh thể vượt qua ép năng lượng tháo. Dù sao, lúc này Dũng vừa mới phong thần hoàn tất, thần lực tất nhiên sẽ không rất nhiều, không có khả năng giống như là áo thuật đế quốc thời kỳ đối mặt những cái kia có thần quốc ủng hộ thần linh đồng dạng, cho thần lực bình thường gần như vô hạn thần lực duy trì. Mà vì sẽ áo thuật pháp bên trên trang bị áo thuật tinh thể vượt qua ép năng lượng pháo tại phù không thành ủng hộ hoàn toàn bổ sung năng lượng trạng thái dưới, là có thể đánh xuyên cường đại thần lực cấp bậc thần linh thần lực bình thường. Mặc dù bây giờ áo thuật tinh thể vượt qua ép năng lượng pháo bổ sung năng lượng cực kỳ có hạn, nhưng là đánh xuyên thần lực không nhiều Dũng dùng ra thần lực bình thường cũng là dư giải. Coi lại liếc mắt còn tại cùng cao đẳng năng lượng trùng sáng rằng có Dũng Nhiều sệ tiến lên trước một bước, chính là đứng ở áo thuật đỉnh tháp quả nhiên tụ năng lượng pháp trận trong ương. Cùng lúc đó, Ly Hạ cùng nghệ lì thanh âm trực tiếp tại người sệ vang lên bên tai, không còn băng lãnh mà là mang tới một tia nhàn nhạt lo lắng, nhưng lại như cũ trùng với cương vị, kích hoạt nguyên tố hưng hấp, khởi động tinh thần dẫn dắt mồ đủ lệ, phụ trợ cấu trúc lâm thời ngày thứ tư phú áo thuật mô hình, nương theo lấy to lớn tụ năng lượng pháp trận tầng tầng sáng lên, không o không không o không một cỗ sôi trào mãnh liệt táo năng lập tức tràn vào người sẽ trong thân thể, sau đó trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhiều sẽ trong cơ thể tựa hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. đang không ngừng thôn phệ lấy khổng lồ áo năng, cho dù là nguyên tố lò luyện toàn bộ công suất vận hành phát ra cũng có chút duy trì không được. rất nhanh, cái này một cấu nguyên tố hồng hấp lực lượng liền kéo dài đến bán vị diện bên trong, cưỡng ép đem đại cổ năng lượng nguyên tố lôi kéo qua đến, thậm chí đều tại áo thuật tháp trên không tạo thành một tầng cái phêu trạng nguyên tố chi mây, cái phêu dưới đáy trực tiếp liên tiếp đến người sẽ trên thân thể. có thể nhìn thấy, lúc này người sẽ con người đã biến mất, song đồng đã hoàn toàn hóa thành tái nhận màu sắc. sau đó, ba cái tầng tầng khảm bộ ám kim áo thuật vòng tròn đồng thời xuất hiện ở sẽ tái nhận trong hai con người, lóe lên chói mắt áo thuật quan huy. Tại như sẽ tinh thần hại bên trong, một cô áo năng cấp tốc hóa thành du động sợi tơ, dung hợp xanh thẳm tinh thần lực hóa thành phức tạp áo thuật phù văn, cấu trúc ra một cái lập thể hình toy trạng áo thuật mô hình. Thất hoàn áo thuật lực trường trường khống. Theo áo thuật mô hình cùng linh hồn kết nối, lau một cái ám kim cấp tốc kéo dài mà lên. Mà khi tinh thần hại bên trong ngày thứ tư phù áo thuật mô hình cưỡng ép tạo dựng sau khi hoàn thành, lưu sẽ trong hai con ngươi cái thứ tư ám kim áo thuật vòng tròn cũng dần dần nổi lên, chắc chẽ mà chụp lại ban đầu tam trọng áo thuật vòng tròn. Mặc dù cái này một áo thuật trên vòng tròn áo thuật quang huy cực kỳ không ổn định, nhưng nó xuất hiện không thể nghi ngờ đại biểu cho Mư sẽ đã lâm thời thu được mở ra một loại thuộc về đại áo thuật sư lực lượng cường đại chìa khóa, Quy 2 chương 233, áo thuật chân thân. Liễu Xê bên thai bỗng nhiên liền vang lên khó mà hình dung có lực tiếng tim đập. Hắn cảm giác trái tim của mình tại lồng ngực ở trong có lực động chạm lấy, tiếng tim đập to đến tựa hồ cũng giống như là lôi minh đồng dạng vang vọng toàn bộ thế giới. Ôi, ơi. mà Mư sẽ thân thể thì là lập tức không tự chủ được con đi xuống, thở hộc hộc. Trong miệng mũi thở ra lại tất cả đều là một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng khí tức, tựa như là sôi trào hơi nước đồng dạng nóng hổi. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này một giây bị vô hạn kéo dài, trong thân thể phun trào quen thuộc lực lượng thậm chí để hắn tại hoảng hốt ở giữa cảm giác về tới kia áo năng trùm sáng cùng thần lực ba động bay ngang, áo thuật sư hò hét cùng kỳ tịnh giả kêu giết sẽ lẫn, phù không thành tiến lên rung động oanh minh cùng thần quốc di động hư không chấn động cùng tồn tại hư không chiến trường. Một cái không biết nơi nào mà đến thấp giọng nỉ non ở bên tai vang lên. lờ mở bên trong, liệu sẽ tựa hồ có thể phân biệt ra được kia là ở kiếp trước hắn tiến giai đại áo thuật sư về sau, truyền thụ hắn làm sao mở ra cái này, dốc hết sức lượng chi thức thứ nhất áo thuật hoàng đế thanh âm. Đại áo thuật sư lấy có được năng lượng khổng lồ phụ không thành chống lại vô tận thần lực hóa thành thần quốc. Lấy áo thuật sư cùng ma tượng quân đoàn tạo thành áo thuật quân đoàn chống lại thánh linh cùng kỳ tịnh giả quân đoàn tạo thành thần linh quân đoàn. Nhưng là lại muốn thế nào chống lại kia trưởng không quy tắc, thân thể hoàn toàn năng lượng hóa mà không có yếu hại, càng là chỉ có thần thánh thương tổn cùng khinh nhẫn thương tổn cái này một loại quy tắc cấp bậc thương hại mới có thể có tác dụng. hoàn toàn liền là một cái cường đại đến dị dạng quái vật giống như thần linh bản thể. Thượng cổ vu sư hai hương thời đại, vu sư đã từng cho qua thần linh đặc kích nặng nghề. Như vậy vu sư là như thế nào làm được? Nếu như vu sư có thể làm được, như vậy áo thuật sư cũng nhất định có thể làm được. Thông qua âm thầm khai quật vu sư di tích, tại bỏ ra cái giá cực lớn về sau, chúng ta tại một tòa rơi xuống đến thế giới dưới lòng đất thiên không thành trong di tích tìm được đáp án, một môn được xưng là vu sư chân thể chi thức. Thông qua đối cái môn này chi thức nghiên cứu, chúng ta biết được hết thảy. Nếu như chỉ có quái vật mới có thể chống lại quái vật, vậy chúng ta liền biến thành quái vật. lấy quy tắc làm cung sương, lấy năng lượng làm huyết đúc, lấy chân linh làm hệ tâm, sáng tạo ra thuộc về đại áo thuật sư áo thuật chân thân Vành Niệu sẽ mặc trên người trường bảo bị điên cuồng phun trào áo năng xé rách thành đầy trời khối vụn, lộ ra trường bảo dưới chặt chẽ trang bị ở trên người áo thuật cấu trang. Lúc này, áo thuật cấu trang hiển nhiên cũng đã bị hoàn toàn kích hoạt, áo năng động lực hạch tâm bên trong phát ra một mực cùng hộ cả kiện áo thuật cấu trang toàn bộ công suất vận hành, năng lượng quang huy tại mỗi một đạo pháp trận đường vân thượng lưu chuyển, mà 10 cái ở vào áo thuật cấu trang tiết điểm bên trên thủy tinh cầu càng là dạng người rực rỡ, ra chỉ cơ giới hóa tâm trí. Nhiệu Sệ trong mắt thuộc về nhân loại tình cảm ngay tại dần dần biến mất, thay vào đó là bằng lánh máy móc tư duy. Làm con người tình cảm bị cơ giới hóa tâm trí thay thế, nhiệu Sệ trong đầu đủ loại lộn xộn ý nghĩ tại lúc này đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả tư duy lo dịp đều trở nên dị thường rõ ràng, hiệu suất cao, giống như ngay tại cao tốc vận chuyển máy móc trí não. Tại che giấu nhân loại đủ loại tình cảm về sau, nhiệu Sệ mặc kệ là năng lực phân tích vẫn là khả năng tính toán đều bị tăng phúc đã đến tháp linh cấp bậc, tự thân trí lực cũng rõ ràng trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng là đó cũng không phải không có đại giới, nếu như là dưới trạng thái bình thường, đại áo thuật sư tiến vào cái này một trạng thái Nhất định phải cao tốc tiêu hao tự thân chuyển kỳ linh hồn chi lực. Mà bây giờ, Niệu C sẽ trước người liệp sát quái bạo quân bạo ngược tính cách nhan sắc cũng là cực nhanh ảm đạm. Trong đó chuyển kỳ linh hồn chi lực bị thu bạo lấy ra, sau đó hấp thụ với tư cách tiêu hao. hiển nhiên loại này lợi dụng phương thức là cực kỳ thô giáp, thấp hiệu, nhưng là hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Kết nối chân thân câu thuốc trang bị. Đã kết nối. Năng lượng ở đâu? Chấp hành thân thể năng lượng hóa. Năng lượng hóa tiến độ 1 3 năm. Nóng nóng nóng. Lúc trước Niệu C hấp thụ lượng lớn áo năng lập tức hướng về toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái tế bào xâm nhiễm mà đi. mà từ ngoại giới mở ra, thì là từ mũi sẽ lọn tóc cùng tứ chi đoạn cuối bắt đầu, toàn bộ thân hình đều đang dần dần biến thành hơi mở bộ dáng, đồng thời mười phần kỳ dị lơ lửng mà lên, giống như là có đồ vật gì ở phía dưới kéo lên như thế. ở trong quá trình này, bán vị diện bên trong năng lượng nguyên tố liên tục không ngừng bị lôi kéo mà đến, hóa thành áo năng rót vào mũi sẽ thân thể, trực tiếp nhất nói lên liền là bán vị diện bên trong vậy mà lại xuất hiện nhiệt độ hạ xuống, không khí mỏng manh, đất ai bất ổn dấu hiệu, có thể nghĩ bán vị diện bên trong năng lượng nguyên tố bị hấp thụ được bao nhiêu triệt để, làm thân thể năng lượng hóa tiến hành đến cuối cùng lúc. Liệu sẽ toàn bộ thân thể đều biến thành hơi mở màu xanh thẳm, chói mắt áo thuật quang huy vần quanh, nhìn đơn giản tựa như là một cái màu lam lớn quân cầu. Mà tên là chân thân câu thúc trang bị áo thuật cấu trang tác dụng cũng rõ ràng hiện ra, đó chính là hạn chế cùng câu thúc năng lượng hóa thân thể, không đến nỗi để mất cân bằng, giảm xuống năng lượng hóa thân thể tạo dựng độ khó. Có thể nghĩ, nhân thể là do vô số tế bào hữu cơ cấu trúc thành một cái tinh vi chính thể, nếu là có thể định lượng quá trình xảy ra điều gì sai lầm, vậy tuyệt đối sẽ sinh ra cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, tự bạo chỉ sợ là đơn giản nhất một loại. Trên thực tế, chân thân câu thúc trang bị còn có mặt khác công hiệu. Đó chính là ghi chép năng lượng hóa trước nhân thể từng cái bộ vị tin tức, cuối cùng làm đại áo thuật sư tại đem năng lượng hóa thân thể nghịch chuyển thành nhân thể lúc, không đến nỗi phát sinh cái gì nội tạng lệ vị trí, tay chân trao đổi, bờ mông chạy đến trên đầu đi kỳ hoa tình trạng, thân thể năng lượng hóa đã hoàn thành. Theo lì hạ cùng lì thanh âm đàm thoại hạ xuống, không o không không o không sẽ bỗng nhiên mở mắt, có thể nhìn thấy trong hai con ngươi bốn cái tầng tầng khảm bộ ám kim sắc áo thuật vòng tròn dần dần tụ hợp hóa thành trong suốt một điểm. Ở trong tối kim sắc linh hồn có chút chấn động bên trong, một đoạn kỳ dị âm tiết dần dần bị niệm tụng mà ra, đưa tới mở ra áo thuật chân thân cần có quy tắc chi lực. lấy ta chi chân danh lực có thể chi thể mở ra rầm rầm rầm Tựa hồ có một cái khổng lồ lực hút nguồn gốc đông nhiên tại nội sệ trong cơ thể xuất hiện sau đó vô số cái nhỏ bé lực hút nguồn gốc liên tiếp hiện hiện đụng vào nhau dung hợp điệp ra dạo dực ra từng vòng cuồng bạo lực trường năng lượng làm hết thể song xuôi nội sệ đã là hóa thành một cái độ cao 5 mét tự nhân một cái chủ yếu lực hút bắt nguồn từ trụ cột bốn cái thứ cấp lực hút bắt nguồn từ tứ chi trong thân thể đều là cuồng bạo nhộn nhạo lực trường năng lượng áo thuật chân thân mở ra dự tính tiếp tục thời gian 3 phút một cái đếm ngược hiện lên ở trước mắt Lấy Như Thế thực lực bây giờ, cho dù là khởi động áo thuật chân thân, năng lực cũng muốn giảm mất đi nhiều, mà lại kéo dài thời gian cũng rất ngắn. Bình thường khởi động áo thuật chân thân cần phủ không thành đến cung cấp năng lượng, cần cỡ lớn tháp linh trận liệt tới phụ trợ tạo dựng quy tắc không xương, tiến hành thân thể năng lượng hóa, nhưng là hiện tại Như sẽ căn bản không có những vật này. Bởi vậy, lúc này mở ra áo thuật chân thân cũng chỉ là một cái thứ cấp phẩm. Nhưng là bất kể nói thế nào, mở ra áo thuật chân thân như cũng là mang cho Như sẽ tiến hành thí thần năng lực. Quy 2 chương 234, thí thần tác chiến, nam. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Áo thuật chân thân độ hoàn thành 45% mang tính khen chốt áo thuật cấu trang thiếu thốn, không cách nào ra chỉ khái niệm cấu trang, năng lượng không đủ, truyền ký linh hồn chi lực tiêu hao. Đã không tiếp tục để ý bên thai liên tục vang lên liên tiếp bén nhọn cảnh cáo, liệu sẽ hóa thành năng lượng tự nhân băng lánh hai mắt ngưng tụ, đưa tay hướng phía trước người một trảo. Nương theo lấy trong thân thể vận chuyển chủ yếu lực hút nguồn gốc chấn động kịch liệt một hồi, một sợi kỳ dị quy tắc tia sáng dần dần thoát ly mà ra, mà đại đoàn lực trường năng lượng cấp tốc bổ sung trong đó, hóa thành từng tầng từng tầng tương hướng lực trường, cuối cùng cấu tạo ra một chuôi màu bạc nhạt kỳ dị cự kiếm bị sẽ nắm chặt trong tay. Lực có thể chi nhận Đó cũng không phải một trôi có thực thể kiếm, nó chỉ là nhìn có kiếm hình dạng thôi, bản chất là một sợi quy tắc chi lực cùng đại đoàn ngưng tụ thành tương hướng lực trường lực trường năng lượng. Tại quy tắc chi lực gia trì hạ, trôi này cử kiếm có được từ quy tắc phương diện đem chúng vật chất xé rách lực lượng, cùng loại với phân ly thuật, nhưng thuộc về quy tắc phương diện đã kích, cùng thân lực sóng xung kích như thế không nhìn bất luận cái gì bền bị miễn trừ. Giống như máy móc trí não giống như cao tốc vận chuyển đại não trong nháy mắt tính toán ra tạo nên một thanh này, lực có thể chi nhận tiêu hao quy tắc chi lực cùng lực trường năng lượng, sau đó đạt được áo thuật chân thân có thể kéo dài thời gian. một phút 30 giây. trong đầu kết quả tính toán hiện hiện đồng thời như cũ bao trùm tại trên người chân thân câu thúc trang bị trong nháy mắt cho ra diệu sẽ đã là lách mình nhảy vào trước mắt hiện hiện ngân bạch chuyển tổng môn lúc này chính là thứ ba giây một khắc cuối cùng đi cỡ lạ thành bến cảng khu bên trong rốt bên người thần lực bình thường rốt cục suy yếu đã đến cực hạ mà lam tử sắc cao đẳng năng lượng trùm sáng như là nến tàn trong gió giống như ảm đạo. cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không có mấy thần lực rốt xác mặt trở nên cực kỳ khó coi đồng thời trong lòng càng là vô hạn phẫn nộ với tư cách ngụy thần lúc Thần chuyển hóa thần lực có thể nói là cực kỳ không dễ, tại thời gian dài giằng giặc bên trong mệnh gần chết cũng chỉ là tích lũy 50 điểm tà hữu thần lực. Tại phong thần nghi thức bên trong, rút lấy tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thần lực tại rơi lên thần tọa lúc cũng là tiêu hao hơn phân nửa, chỉ là bị thần cẩn thận từng ly từng tí tồn tại xuống nước chừng 800 điểm thần lực. Nhưng có thể tưởng tượng được, tiếp xuống Rún's tín đồ khẳng định sẽ phải gánh chịu đến cái khác thần linh giáo hội điên cuồng đại kích. Cái này mang ý nghĩa, rất có thể thần ở sau đó tương đương dài giằng dặc trong một khoảng thời gian đều không thể đạt được bất kỳ thần lực bổ sung. Như vậy cái này 800 điểm thần lực chân quý tính có thể nghĩ kia là rốt sở sau đó gian nan thời kỳ bên trong phát triển giáo hội tiền vốn nhưng là hiện nay ngay tại không biết người nào trong công kích tiêu hao vượt qua năm không điểm thần lực rốt phẫn nộ trong lòng trình độ có thể nghĩ coi như rốt thần năng bình thường phá thành mảnh nhỏ một máy mắt cao đẳng năng lượng chùm sáng cũng hoàn toàn biến mất nhưng không có để rốt tới kịp tránh thoát bên người cũng đã suy yếu không chịu nổi không gian giam cầm một đạo truyền thống muôn liền trong nháy mắt mở ra tại thần trước mặt từ đó đổ ập xuống chém ra một trôi màu bạc nhạt kiếm hừ không sợ chút nào rốt bên ngoài thân nhạo điểm điểm tam sắc thần lực quan huy tay không nắm đấm chính là đánh phía bổ tới màu trắng bạc cự kiếm Thần đang lo không có người có thể phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng bạo ngược. Dẫu có can đảm làm như thế, cũng là có hắn tiền vốn. Chính thức trở thành thần linh về sau, dẫu thân thể đã là bị thần lực hoàn toàn tái tạo, dù cho hiện tại ở vào thần linh thánh giả trạng thái, cũng có được cực kỳ cường hãn vật lý kháng tính cùng pháp thuật kháng tính. Siêu phàm nhập thánh. Thần linh hóa thân thánh giả đã sớm vượt ra khỏi người phàm cảnh giới, thân nhóm thân thể đã dung nhập pháp tắc lực lượng, căn bản không biết bị phổ thông vũ khí gây thương tích hại, bất kỳ cái gì siêu phàm cấp bậc trở xuống vũ khí đều không thể thương tổn thần nhóm. Pháp thuật miễn dịch, 13 vòng. Thần linh đem pháp tác dung nhập từ sau lưng, thần nhóm tự thân pháp thuật kháng tính bị cực lớn cường hóa, bất kỳ cái gì pháp thuật chỉ cần là tại tam hoàn hoặc là tam hoàn trở xuống, đều đem bị triệt để miễn dịch, không cách nào đối thần linh hóa thân thánh giả tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thông tục một điểm tới nói, liền là vũ khí bình thường công kích vật miễn, tam hoàn trở xuống pháp thuật ma miễn, cái này cơ bản ngăn cản sạch dùng biển người chiến thuật đi ngạnh sinh sinh để chết thần linh thánh giả khả năng, mà cho dù là có thể tạo thành thương tổn vũ khí cùng pháp thuật, cũng muốn nhận cực cao kháng tính thương hại giảm miễn, nhưng là hiện tại những thứ này cường hãn kháng tính lúc này lại không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. thậm chí ra chỉ tại trên nắm tay thần lực cũng tại cùng màu bạc nhạt cự kiếm tiếp xúc một nháy mắt bị triệt để xé rách. Rốt cảm giác nắm đấm của mình tựa như là đưa tới cối xay thịt bên trong đồng dạng bị điên cuồng xé rách, thậm chí còn có một cố hấp lực vững vàng đem cánh tay của mình đi đến lôi kéo. Hấp thụ. Trong nháy mắt, màu bạc nhạt cự kiếm liền đã chém vào dốn nắm đấm bên trong, càng là tại cuốn trên cánh tay xé rách ra một đạo dài mảnh trạng thương miệng, mép hiện lên xé rách hình, đều có thể gặp điểm điểm dòng máu màu vàng kim nhạt với ra. 3. Một đoàn nhỏ thần lực trên cánh tay bạo phá ra, sinh ra cực mạnh đẩy đưa lực lượng, đem tiếp xúc màu trắng bạc cự kiếm mở. đồng thời rôn dùng sức thoáng dây ruổi chính là tránh thoát cơ hồ biến mất không gian giam cầm thân thể bay ra sau lui lui lại bên trong rôn mang trên mặt nghiêm trọng kiên kỵ trong mắt dần dần phản chiếu ra một cái cao 5 mét to lớn thân ảnh kia là một cái toàn thân màu bạc trắng tự nhân không ao không không ao không trong tay đang cầm lúc trước chém tổn thương hắn màu bạc nhạt cự kiếm lúc này ở trong lòng bởi vì thành công phong thần mà mang tới bành trướng cảm giác bị theo nhau mà đến đả kích ngạnh sinh sinh bóp tắt về sau rôn mới phát giác tình thế khó ổn ý thức được lâm vào khả năng tại chỗ vẫn lạc trong cảm ấy từ đầu tới đuôi liên tiếp không chút nào cắt đứt đả kích cơ hồ khiến người không thở nổi. tiêu hao bản thân đại lượng thần lực, mà bây giờ đã xuất hiện có thể hữu hiệu thương tổn tới mình đồ vật, kế tiếp còn không biết có hay không càng thêm đáng sợ sẽ tiếp tục đến. Mà Jones có thể trong bóng tối chuẩn bị nhiều năm, ẩn nút phát triển tín đồ, chờ đợi thời cơ tốt nhất, cuối cùng mới phát động hết thảy, nhấc lên cả một cái thành thị hạo kiếp vì chính mình làm nên phong thần con đường, thành công cử hành phong thần nghi thức mà phong thần, tự nhiên cũng là đa mưu túc trí, co được giãn được. Lúc trước bất quá là bởi vì thành công phong thần lân lân bành trướng ảnh hưởng tới thần phán đoán, hôm nay một khi tỉnh táo lại, thần chỉ là dùng con mắt dư quan quét qua, liền biết mình hiện tại nếu là không đi, chỉ sợ cũng cũng lại đi không nổi. Hận Hận nhìn thoáng qua trước người màu trắng bạc cự nhân, tựa hồ muốn bộ dáng gắt gao ghi tạc đáy lòng, rốt rủi lại tình thế không dám chút nào, thậm chí thân hình trong nháy mắt ở giữa chính là liên tục lấp lòe, liên tiếp xuất hiện ở hắc võ sĩ cự hán cùng đèn người hệ chủ giáo sau lưng, tam sắc thần lực đem trong nháy mắt bọc. Đồng thời, rốt bên người một mảng lớn không gian trở nên bắt đầu và mèo, trong đó hết thảy đều cấp tốc làm nhạt, mà lại có một phiến hư ảnh bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng cùng làm nhạt hết thảy bắt đầu trùng lập lên, nhìn lại giống như là John tại đem một vùng không gian trực tiếp cắt lấy xuống, sau đó cùng xa xa một vùng không gian đổi. Thần cách năng lực cải biến không gian, quy hai chương 235. Thí thần tác chiến 6. Thần linh có được có thể cải biến không gian lực lượng, đang tiêu hao vừa định thần lực tình huống dưới, thần nhóm có thể đối không gian chung quanh tiến hành thay đổi, bao quát nhưng không giới hạn trong đem không gian biến lớn, thu nhỏ, hủy diệt, sáng tạo chờ chút. Tại thanh toán đại lượng thần lực tình huống dưới, thần linh còn có thể hoàn toàn thay đổi một phiến khu vực không gian phát tác, loại tình huống này thường thấy nhất tại thần linh thần quốc bên trong, nào đó một số thần linh thần quốc thế nhưng là thiên hình và trạng. Mà xem như thần linh trọng yếu nhất thần cách năng lực, cải biến không gian nắm giữ yêu cầu cũng không cao, căn bản là nhược đẳng thần lực thần linh đều có thể nắm giữ, chẳng qua sử dụng lúc cần thần lực giá trị cũng rất nhiều. bởi vì cái này dính đến không gian pháp tắc năng lực, thường thường theo thần linh lực lượng tăng lên, thần nhóm đều sẽ cần cải biến không gian lực lượng tới mở rộng thần quốc quy mô, lấy dung nạp càng nhiều kỳ tích giả. Mà lúc này, rốt vậy mà dùng ra cái này cải biến không gian pháp tắc thần cách năng lực, mặc dù vận dụng còn cực kỳ lạnh nhạt, đồng thời nhìn còn chưa thể đối địch chí sinh vật sử dụng, nhưng lại chân chân xác thực thật là thần cách năng lực cải biến không gian. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, một đoàn người thân ảnh liền làm nhạt thành mơ mơ hồ hồ hư ảnh, mà dần dần rõ ràng lại là một mảng lớn nhìn liền khá quỷ dị tự hình rồng nấm. Chỉ là bình thường nhất một gốc cây nấm cây liền có ca bốn. năm mét, to lớn ô đắp phát ra có chút sáng ngời, một ít bột phấn bảo tử phiêu đang trên không trung, ô phủ xuống có thật nhiều trắng liễu xương cốt, từng cái lớn chừng quả đấm, cây nấm từ xương cốt khe hở bên trong ngọc ra. Hiển nhiên Jones thông qua thần cách năng lực cải biến không gian mà không gian đổi tới cái này, một mạng lớn quỷ dị rừng nấm cũng sẽ không là vật gì tốt. Nhưng sẽ tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền để Jones rời đi. Ở kiếp trước tại cùng thần linh chiến tranh kéo dài bên trong, vận dụng thần cách năng lực cải biến không gian bỏ trốn thần linh hắn nhưng là thấy cũng nhiều, mà áo thuật đế quốc cũng nhằm vào cái này thần cách năng lực là một phen xâm nhập nghiên cứu, đương nhiên cũng có biện pháp đi làm nhiều. Một giây đồng hồ đã đầy đủ như sẽ làm rất nhiều chuyện. Tay trái xa xa nhắm ngay dần dần trở thành nhặt dốn một đoàn người, một sợi quy tắc chi lực cấp tốc hiện hiện, theo khổng lồ lực trường năng lượng hội tụ, tại cùng nhiều lần cộng hưởng hóa thành một cái huyền áo thần bí lục mang tính pháp trận, kỳ dị chấn động trong nháy mắt huyết tán mà đi. Sáu cái lực hút nguồn gốc trong nháy mắt xuất hiện, quay chúng quanh tại dần dần trở nên ngưng thực quỷ dị rừng nấm xung quanh, sau đó đồng thời sụp đổ, sụp đổ phá diện một cái chớp mắt lại là bạo phát ra cực kỳ cường hãn lực trường năng lượng. Tại quy tắc chi lực thống ngự hạ, vô hình lực trường năng lượng hóa thành hữu hình thực chất, biến thành hai đạo màu bạc trắng xiển xích vượt qua quỷ dị rừng nấm hư ảnh. Hiện lên hình chữ thập trực tiếp đóng lại trên mặt đất, lực có thể chi khóa. Trong phút chốc, đang trở nên ngưng thực quỷ dị dừng nắm hư ảnh trì trệ, ngưng thực tốc độ lập tức trở nên cực kỳ chậm chậm. Ngay sau đó, quỷ dị dừng nắm hư ảnh lại là giống như lịch chuyển giống như như thế cao tốc trở thành dạng, rốt một đoàn người thân ảnh đồng thời hiện hiện, đồng thời nhanh chóng trở nên ngưng thực lên trên mặt vô không mang theo cực kỳ khó coi thần sắc. Tại rốt cảm giác bên trong, làm kia một bạc trắng xiềng xích đóng lại trên mặt đất về sau, một loại như có như không lực lượng trong nháy mắt trà ngọc ra, xông vào phụ cận không gian bên trong, để ngưng thực trình độ tăng cường mấy lần. Cải biến không gian y nguyên có thể tiến hành, nhưng là tiêu hao thần lực lại là gia tăng mấy liệt. Nếu như nói lúc trước không gian đổi hơn phân nửa cũng chỉ là tiêu hao 70 điểm thần lực đáng giá lời nói, như vậy hiện tại liền là kế tiếp còn cần phải tiến hành nhất điểm không gian đổi liền là cần tiêu hao 200 điểm thần lực giá trị, cơ hội là lật ra gấp 3. Như vậy chuyện lúng túng liền phát sinh, còn lại thần lực chưa đủ. Bởi vậy vốn nếu là không muốn lên nửa người thành công đổi, nửa người dưới lưu tại nguyên địa lời nói, cũng chỉ có thể lựa chọn đình chỉ thần cách năng lực cải biến không gian tiến hành. Ong ong Phía sau hiện hiện một cái màu bạc trắng quân đoàn, điên cuồng phun trào lực trường năng lượng trực tiếp bóp méo trọng lực. để mình sẽ hóa thành màu trắng bạc cự nhân đàng không mà lên, cao tốc hướng về Quân Dũ tiến, trong tay màu bạc nhạt cự kiếm lóe ra nguy hiểm ánh sáng nhạt. Đột nhiên quý tích bên trên, của bạo lực trường năng lượng đem tiếp xúc hết thể đều nghiến nát, sau đó bị cuốn sạch lấy hướng về bốn phía phiêu tán mà đi, mà mình sẽ băng lãnh hai mắt lại là gắt gao tập trung vào Quân, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Lúc này, rụt khuôn mặt đã trở nên 10 phần bặm mẻo, thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ, giờ khắc này thần cảm thấy Tử Vong đang áp sát. Cái này một cái nhắm vào mình âm nhu cảm bẫy người vạch ra hiển nhiên là đối thần linh cực kỳ thấu hiểu, từng bước một đem bản thân suy yếu đã đến cực hạn. càng là phong kiến thần đừng lui. thần cảm giác nếu như mình còn muốn tăng tư, không muốn nhấc lên ra sau cùng lá bài tẩy lời nói, nhất định sẽ như vậy vẫn lạc. cho nên john không chút do dự kích hoạt lên bản thân sau cùng bảo mệnh át chủ bài. rầm rầm rầm. theo thần lực kịch liệt tiêu hao, Dũng thân thể đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời ở bên người khơi dậy bạo tạc tính chất khí lãng, đầy trời bụi mù quét sạch, như là bị kịch liệt oanh tạc qua. mà một đôi bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên xé rách đầy trời bụi mù, sau đó một cái cao 5m kim sắc cự nhân nhanh chân bước ra. thần cách năng lực thiên thần hạ phàm. một cái cực kỳ cường đại thần cách năng lực, không o không không o không nếu như không phải hệ chiến đấu thần linh lời nói, khả năng đến cường đại thần lực cấp bậc cũng vô pháp nắm giữ, mà phát động thần cách năng lực thiên thần hạ phàm về sau, thần linh có thể trên phạm vi lớn cường hóa tự thân thánh giả hình thái, đồng thời lâm thời khôi phục một bộ phận thần linh chân thân hình thái lực lượng. Ngay thẳng nói, liền là cường hóa thể chất, cường hóa lực lượng, cường hóa nhạy nhẹ, cường hóa kháng tính, ngoài định mức sinh mệnh, cao đẳng vật lý kháng tính, cao đẳng pháp thuật miễn dịch, thần linh chân thân hình thái là thuần năng lượng hóa, sẽ không giống là thánh giả hình thái như thế nhận rất nhiều hạn chế. lúc này Jones có thể nói liền là một khối cứng rắn tới cực điểm sát thép, bởi vì nguyên tố thương tổn trên cơ bản vô hiệu, giảm miễn thương tổn vật lý cao tới 90% trở lên, không phải cao giai pháp thuật đều không thể tại thần trên người sinh ra một chút xíu hiệu quả. loại tình huống này không có ngang nhau cấp bậc tồn tại trên cơ bản liền là không có đánh, nhưng là thu được lực lượng cường đại đồng thời cũng liền mang ý nghĩa kinh khủng tiêu hao. phát động thần cách năng lực thiên thần hạ phán lúc, rút trong cơ thể thần lực trong nháy mắt liền biến mất 100 điểm, sau đó càng là lấy 10 điểm mỗi giây tốc độ xuống hàng. cái này mang ý nghĩa Jones nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kim Sắc trên mặt không giận tự uy hai mắt nhìn chằm chằm cao tốc độ tiến mà đến màu trắng bạc cự nhân, thần bỗng nhiên đưa tay chụp tới trước người, bàn tay chính đối mục sẽ phương hướng, thần tính quang huy lấp lánh tại thần lòng bàn tay, một loại khí tức cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra. Tại thần lực điên cuồng hội tụ bên trong, rốt tựa hồ xa xa cầm cái gì, sau đó chính là hung hăng kéo một cái, theo bịch một tiếng vang trầm, nơi xa cao tốc độ tiến màu trắng bạc cự nhân thân thể liền giống như là sếp gỗ giống như tan ra thành từng mảnh, hóa thành mấy ngàn khối chỉnh khối vụ thần cách năng lực tử vong chi thủ, quy hai chương 236, thí thần Thần cách năng lực Tử vong chi thủ cũng là một cái vô cùng cường đại thần cách năng lực, chẳng qua chỉ có nắm giữ Tử vong lĩnh vực thần linh mới có thể nắm giữ. Trên thực tế, đây cũng là một loại đặc thù pháp tác lực lượng. Thi triển loại này pháp tác lực lượng cần Tử vong thần tính tới phối hợp, cho nên đồng dạng có thể dùng đến đều là Tử vong thần hệ thần linh. Nó có thể trực tiếp tác dụng tại bất luận cái gì sinh vật trên linh hồn, tạo thành không nhìn miễn trừ phán định đại lượng thương tổn, nếu như mục tiêu không chịu nổi thương tổn mà Tử vong, liền biết trực tiếp đem mục tiêu linh hồn rút ra ra tới. Đây cũng là vì cái gì tử vong thần hệ thần linh đều cực không dễ chọc nguyên nhân, thần nhóm nắm giữ lấy rất nhiều không nhìn miễn trừ phán định trực tiếp tạo thành đại lượng thương tổn năng lực, loại như thần lực sóng xung kích, tử vong chi thủ, quyền sinh sát trong tay, pháp lệnh tử vong vân vân, thôi không cẩn thận liền có thể bị một bộ trực tiếp biểu sát. Hừ hừ hừ. Nhìn thấy xa xa màu trắng bạc cự nhân tại tử vong chi thủ dưới phá thành mà nhỏ, rốt hóa thành kim sắc cự nhân trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đại thủ lần nữa kéo một cái, chính là muốn rút ra ra linh hồn tới tiến hành giam cầm, thậm chí thần đã đang tính toán rời đi sau làm sao tra tấn cái này, phạm bản thân uy nghiêm linh hồn. sau đó run trên mặt vừa lộ ra thiếu dung chính là chỉ trệ hoàn toàn lôi kéo bất động, thần cảm giác bản thân nắm lấy linh hồn tựa như là có giống như núi cao trọng lượng, thậm chí trên tay còn truyền đến một loại cực đoan băng lãnh xúc cảm, vô số lệnh lạnh tơ mỏng liều mạng hướng trong cơ thể chui, để cho mình hai tay đều cảm giác có chút run lên. Ừm, trên mặt hiển hiện một sợi kinh sợ, run đung nhiên muốn thu tay lại, nhưng lại phát giác hai tay tựa như là đã mất đi khống chế đồng dạng, gắt gao định trụ không cách nào lùi về. lúc này Rốt mới phát hiện không biết lúc nào kim sắc trên hai tay quấn lên từng sợi cực nhỏ ám kim sắc sợi tơ như cùng sống vật đồng dạng gắt gao chui vào trong thần linh chân thân chỗ có cường hãn kháng tính đúng là không có đưa đến chút nào tác dụng. Chỉ là Rốt quen ngạc một mấy mắt thần hai tay liền bị lít nha lít nhĩ tám kim sắc sợi tơ chỗ hoàn toàn chiếm cứ chỗ đến tại thần linh chân thân bên trong lưu chuyển thần lực thậm chí thần tính đều biến mất không còn thấy bóng dáng tham hơi, tựa như là bị trong nháy mắt thu phệ. Ba Rốt không chút do dự cắt đứt bị ám kim sắc sợi tơ hoàn toàn ăn mòn hai tay nhanh chân bước ra trở ra trên mặt thần sắc tràn đầy đối mặt không biết kinh nghi bất định. ngay tại như vậy một ngay mắt, rốt liền tổn thất vượt qua 30 không điểm thần lực và một điểm thần tính, mà đang lùi lại quá trình bên trong, rốt hóa thành kim sắc cự nhân càng là không ngừng mà thu nhỏ, dùng cái này giảm bất thần lực tiêu hao đều xem trọng tố hai tay, mà lưu tại nguyên địa kim sắc hai tay thì là tại lít nha lít nhít ám kim sắc sợi tơ thôn vẽ dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa, sau đó vô số ám kim sắc sợi tơ dây dưa thành một đoàn, lóe lên chính là xuất hiện ở nơi xa, giống như nhũ yến về tổ đồng dạng chui vào từ trong hư vô nổi lên một đoàn hào quang màu vàng đậm bên trong, đó là cái gì? Rốt chừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là một bộ nhận lấy cực lớn nhận biết xung kích bộ dáng, nhìn không được lớn tiếng gào lên, "Thần nhiệt, không, không phải, đây không có khả năng. Loại trừ thần nhiệt bên ngoài, trên đời làm sao có thể còn có có thể trực tiếp thôn vệ thần lực và thần tính tồn tại." Ám kim sắc quang đoàn nổi lên lúc, trọng lực tựa hồ tại vùng này biến mất đồng dạng, vô số kiến trúc tàn viên cùng vụn vật tạp vật đồng thời lơ lửng ma lên, mà chói mắt hào quang màu vàng sậm bên trong tựa hồ có một bóng người dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua dân. sau đó liền vô cùng vô tận lực trường năng lượng lần nữa bộc phát. "Siêu siêu siêu" Lập tức lơ lửng giữa không trung vô số tạp vật đều bị đánh bay, phô thiên cái điệu giống như bắn ra, vạch phá không khí phát ra từng đạo bén nhọn tê mình. Mà Jones thần linh chân thân lúc này đã là thu nhỏ đã đến người thân thể lớn nhỏ, hai tay lần nữa ngưng tụ mà ra giao nhau ngăn tại trước người. Nhưng những thứ này cao tốc phi hành tạp vật đối với cái này, lúc Jones không tạo được bất kỳ huy hết gì, thần phong bị chỉ là nơi xa một đạo gắt gao khóa chặt ánh mắt của mình. Sau một khắc, một trôi màu bạc nhạt trường kiếm chính là phá vỡ vô số che đậy tầm mắt vật, chặt tới Jones giao nhau trước trên cánh tay. Chờ người rất lâu, Jones trên mặt lộ ra một tia thần sắc dữ tợn. thần hiện tại biết do nếu như không xử lý địch nhân trước mắt chỉ sợ căn bản chính là đi không nổi mà không hề nghi ngờ địch nhân trước mắt cũng là cái này một cạm bẫy cuối cùng thủ đoạn chỉ cần xử lý thậm chí là đánh tan như vậy trước mắt chính là trời cao biển rộng lưu chuyển tam sắc thần lực nhanh chóng bên phải đồng hồ diện ngưng tụ ra một cái ác ma lợi chảo giống như giáp tay giống như thực chất mà chụp vào rốn trên tay đúng là kín kẽ lập tức rốt chính là dùng mặt ngoài gánh vác màu bạc nhạt trường kiếm tại trực tiếp tiếp xúc với đầu điểm điểm tam sắc thần lực và màu bạc nhạt quang huy khắp nơi liệu sẽ băng lanh hai mắt không có bất kỳ cái gì biến hóa màu bạc trắng trên thân thể lưu tuyến trạng cơ bắp một cơn chấn động hai chân hơi cong đem trọng tâm đệ xuống đồng thời vai trái nghiêng về phía trước lập tức trong tay màu bạc nhạt trường kiếm chính là giống như khẽ vướt giống như thuận theo lợi chảo giáp tay mặt ngoài chợt xuống đem giáp tay hướng một bên đẩy ra đồng thời thẳng đến John phải gốc lúc này rượu sẽ thân thể tư thế tựa như là dương cánh chim bay đồng dạng không o không không o không nhưng John lại là cảm giác một cỗ lăng lệ sát khí đập vào mặt khỏe mắt không khỏi co lại bạch Nha kiếm thuật trên thực thế rượu sở hội cận chiến kỹ xảo cũng không ít đều là áo thuật đế quốc thu thập tinh hoa đang kéo dài tính chiến đấu bên trong. Pháp thuật rất dễ dàng liền dùng hết, cho dù là đồng thời có được pháp thuật vị cùng áo năng, pháp thuật gấp đôi áo thuật sư cũng có không thể không rút kiếm chém người thời điểm. Tới áo thuật đế quốc cùng thần linh thời kỳ chiến tranh, đại áo thuật sư cùng thần linh chiến đấu đến cuối cùng cuối cùng sẽ biến thành áo thuật chân thân cùng thần linh chân thân ở giữa cận chiến, tiến hành quy tắc cùng năng lượng ở giữa va chạm, cho nên đại áo thuật sư nhóm cũng không thể không dốc hết sức lực học tập một ít cao đoàn cận chiến kỹ xảo. Nữu sẽ lựa chọn học tập liền là bạch nha kiếm thuật, một loại áo thuật đế quốc thời kỳ lưu hành cao cấp kiếm thuật, một ít kỹ xảo vẫn là hướng về một vị cực kỳ cường đại, trung nghiệp đẳng cấp cấp 37 kiếm thánh thỉnh giáo. Bình thường tới nói. Một cái không thể đánh hai tay cận chiến áo thuật sư không phải một cái tốt áo thuật sư. Mà nào đó một số cận chiến pháp sư giống như áo thuật sư càng là cường hãn, tỉ như tinh thông song ô vùng so năm liền trưởng, lại hoặc là đọc làm gẳng đạn sáng tác cuồng chiến sĩ. Mà bây giờ, những thứ này cận chiến kỹ xảo đã mang lại tác dụng rất lớn, chí ít để mu sẽ có thể tại chiếm đoạt tiên cơ sau đem màu Bạc Nhạc trưởng kiếm vung vậy đến kín không kẽ hở, chret để để ép Jones tới đánh. Từng sợi màu trắng bạc quang huy cùng tam sắc quang huy bốn phía bay vụt, trong chớp mắt màu Bạc Nhạc trưởng kiếm cùng lợi trảo giáp tay liền va chạm mấy chục lần, rút kim sắc thân thể cùng nữ ngân bạch trên thân thể cũng là nhiều hơn hơn 10 đạo vết thương. Hai người nhìn qua đều là từ bỏ không tất yếu chỗ phòng ngự, chuyên chú vào tiến công, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đối phương. Quy 2 chương 237, thí thần 2. Kẹt kẹt. Va bạc nhạt trường kiếm lần nữa cùng lợi chảo giáp tay giao kích, cùng là thực chất hóa năng lượng tạo nên cả hai tại điểm điểm quang mang vang khắp nơi ở giữa đúng là phát ra tiếng cọ sát chói tai, lập tức bị lực phản chấn đẩy ra. Ngay tại ngắn mũi mấy giây cận chiến bên trong, Niệu Sệ cùng giốn trên thân thể liền đã dày đặc từng đạo dữ tợn vết thương. Niệu sử dụng Bạch Nha kiếm thuật cố nhiên là tinh diệu, tại bổ, U đâm, chém bốn loại cơ sở kiếm thuật phía dưới, lại dọc theo cầu, chọn, ngang, bôi, chuyển, đoạt vân, vân nhiều loại tiến giai kiếm thuật, kiếm chiêu lăng lệ lúc lại không mất nhẹ nhàng, như cùng ở tại trên bầu trời liệm càng bạch nha đồng dạng linh động, thường thường có thể từ nhất xảo trá gốc độ phát ra lăng lệ công kích. Nhưng là rốn cận chiến kỹ sào nhưng cũng ẩn ẩn có bản thân chiêu pháp, trong tay lợi chảo giáp tay đại khai đại hợp, mang ra lăng lệ áp phòng, thường thường có thể dựa vào lợi chảo giáp tay rộng lượng mặt bên chống lại lướt về tự thân yếu hại trường kiếm, đồng thời lần lượt phản kích nhũ Diệu Sẻ trong tay màu bạc nhạt trường kiếm lần nữa đẩy ra lợi chảo giáp tay, lập tức mũi kiếm lại là lượn quanh một cái vòng tròn chính là đảo ngược mà quay về. Trực chỉ rôn từ thân dưới xương sườn sẽ rách ra một đạo cơ hồ xuyên qua toàn bộ phần bụng dài mảnh trạng vết thương. Nhưng rôn lại là trong mắt mang theo tàn nhẫn, không để ý chút nào trong vết thương dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, nhạt văng khắp nơi, hóa thành điểm điểm thần lực xương mù phiêu tán. Trên tay công kích ngược lại là mượn đau sốt trở nên càng thêm tấn mãnh, trở tay chính là cưa lợi chảo giáp tay tại Diệu Sẻ trước ngực kéo xuống một khối năng lượng màu trắng bạc huyệt đủ. Vâng. Niệu sẽ cùng Duẫn sẽ không hẹn mà cùng bạo phát một lượt năng lượng, lực trường năng lượng cùng tam sắc thần lực va chạm, lập tức tuôn ra một lượt cường đại xung kích đem cả hai tách ra. Cả hai va chạm lại một lần nữa lấy lưỡng bại câu thương là kết cục. Hừ hừ hừ. Tiễn tay đem lợi chảo giáp tay bên trên xé rách dưới năng lượng màu trắng bạc huyết nhục vung ra một bên, không để ý bắt đầu hóa thành điểm điểm năng lượng phiêu tán, rốt trên mặt lại là đã mang tới năm chắc thắng lợi trong tay tàn nhẫn nhận dung. Tại ngắn ngủi thăm dò tính trong đụng chạm, liền xác nhận trước mắt địch nhân chiến lực bất quá là miễn cưỡng cùng mình bình đẳng. Mặc dù không biết địch nhân có hay không ẩn giấu đi thực lực, nhưng là thần tin tưởng mình thực lực lại nhất định có thể nghiền ép địch nhân trước mắt. Theo dần ánh mắt ngưng tụ, một cỗ cực kỳ tà ác linh quang bắt đầu lan tràn, toàn bộ chiến trường bên trên không khí đều tựa hồ trở nên nặng nề lên, đồng thời, một cỗ hôn tạm mà hỗn loạn linh quang cũng bắt đầu khuếch tán, để cho người ta không khỏi cảm giác choáng váng cực độ bồn nôn. Tà ác lĩnh vực, hỗn loạn lĩnh vực, thần linh lĩnh vực. Thần linh có được lực lượng lĩnh vực, tại thần linh lĩnh vực phạm vi bên trong, quy tắc lực lượng sẽ biến được đối thần nhóm càng có lợi hơn, nói cách khác thần nhóm sẽ thu được quy tắc giá trị. Loại này quy tắc ra chỉ tựa như là không đồng vị diện đặc biệt vị diện pháp tắc, không cách nào nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại, tựa như là tại hỏa nguyên tố vị diện thủy hệ pháp thuật lại nhận suy yếu, mà hỏa hệ pháp thuật sẽ có được tăng phúc như thế. Nhưng là thần linh lĩnh vực quy tắc muốn càng thêm đơn giản bá đạo một điểm, phù hợp lĩnh vực lực lượng liền có thể thu được gia chỉ không phù hợp lĩnh vực lực lượng liền muốn nhận suy yếu. Hai đạo lĩnh vực linh quang trong chớp mắt bị Jot mở ra. Mặc dù với tư cách tân tấn thần linh, thần có lĩnh vực phạm vi bao trùm cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng bao trùm ở phương viên mấy chục mét. Jones mở ra là hỗn loạn lĩnh vực cùng tà ác lĩnh vực. Hai cái này lĩnh vực phán định điều kiện là trận doanh. Thần linh lĩnh vực có thể bao trùm tất cả trận doanh mục tiêu, đối lập trận doanh miễn trừ phán định suy yếu 20%, trung lập trận doanh miễn trừ phán định suy yếu 10%, mà giống nhau trận doanh thu được 20% miễn trừ phán định giá trị. Thay lời khác tới nói, tại Jones đồng thời mở ra hai loại lĩnh vực lực lượng lúc, thần miễn trừ phán định liền là đạt được 40% giá trị. Tại mở ra hai loại lĩnh vực lực lượng về sau, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận miễn trừ phán định đều không thể trên người Jones có hiệu lực, thẳng thắn hơn tới nói liền là khống chế không cách nào có hiệu quả, công kích không cách nào phá giáp, rung động không cách nào đánh lui vân vân vân vân vân. Tại hai cố lĩnh vực linh quang giá trị bên trong, giúp khí sắc nhìn đều tốt vài phần, mà người sẽ khí tức so sánh dưới chính là lộ ra nhỏ yếu không ít. Hừ hừ hừ. mang theo nụ cười tàn nhẫn, giốn thân hình lói lên, tựa hồ tại song trọng lĩnh vực ra chỉ dưới hành động đều nhanh ba phần, sau một khắc chính là xuất hiện ở tựa hồ không kịp phản ứng như sẽ trước người, trên tay lợi chảo giáp tay hung hăng chỉ huy. liệu sẽ lúc này tựa hồ hành động đều trì hoãn vài phần, tay phải nắm giữ màu bạc nhạt trường kiếm cũng không kịp quay lại giúp đón đỡ nữa, chỉ có thể đem tay trái đưa ngang trước người đó đỡ. mang theo tam sắc quang huy lợi chảo giáp tay lập tức đem như sệ đưa ngang trước người tay trái đủ kiểu tay chặt đứt đánh lấy bay xoay hướng về phía một bên đồng thời mặt cắt còn dâng chảo ra đại lượng giống như thực chất ngân bạch lực trường năng lượng mà tại rốn mang theo khói y ánh mắt bên trong lợi chảo giáp tay bên trên lại là đột nhiên bạo phát ra một tia chói mắt tinh hồng huyết quang lập tức giống như là thu được ngoài định mức trợ lực đồng dạng hung hăng đâm vào như sệ lồng ngực cầm một viên nảy lên không ngừng chống ra từng đạo tinh thuần lực trường năng lượng tại toàn thân cao thấp lưu chuyển màu trắng bạc tâm sau đó chính là hung hăng Màu bạc trắng hoạch tâm ứng thanh màn nát, càng là tại từng đạo huyết quang quấy nhiễu bên trong trực tiếp bị quấy thành không thể phục hồi như cũ năng lượng hạt nhỏ. Hừ hừ hừ. Ha ha ha. Nhìn thấy theo lồng ngực chỗ hoạch tâm bị bóp nát, không o không không o không sẽ khí tức bắt đầu kịch liệt ba động, rốt trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào vẻ đắc ý, thậm bị cười như điên. Sát lục chi lực. Với tư cách nắm giữ lấy chém giết lĩnh vực cùng tử vong lĩnh vực thần linh, rốt mặc dù còn không thể rất tốt đem hai cái này cường đại lĩnh vực hóa thành bao trùm một mảnh địa vực lực lượng, nhưng thần bị động liền có thể phát huy bọn chúng một bộ phận uy năng. Thì như nói, bất kỳ cái gì bị hắn giết chết địch nhân linh hồn đều không thể bỏ trốn, đều sẽ bởi vì pháp tác lực lượng mà triệt để tử vong, như là vu yêu mệnh hạc, nhân bản thuật sáng tạo nhân bản thể, thượng cổ tà vật linh hồn cái gì đều sẽ bị pháp tác lực lượng trực tiếp tố nguyên đánh giết. Theo Jones, bị bóp nát như là trái tim giống như yếu hại chi vật như sẽ nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ. Mà lập tức Jones liền muốn bước ra trở ra, để tránh đụng phải cái gì trước khi chết phản kích. Sau đó thần lại là hoàng sợ phát hiện, thân thể hoàn toàn không cách nào di động. chẳng biết lúc nào người sẽ bên người một mét phạm vi bên trong đã là tràn ngập đầy từng cái không ngừng sinh diệt lực hút nguồn gốc như là phụ du sớm sống chiều chết giống như từ trong hư vô sinh ra mà lập tức đụng vào nhau mà diệt tất cả lực hút nguồn gốc sinh diệt ở giữa lại là không ngừng bộc phát ra từng đạo vô hình lực trường lấy người sẽ làm trung tâm liều mạng ngưng tụ áp chế gắt gao ở rung sinh động lực có thể lĩnh vực sau đó rốt chính là nhìn thấy người sẽ khẽ ngẩng đầu ánh mắt cùng thần nhìn nhau nhộn nhạo ám kim sắc quang huy hai mắt lại là không tình cảm chút nào ba động băng lãnh đạm mạc ngạo nghễ đúng là để không khỏi run rẩy một chút. Nguyên bản mộ bạc nhạt trường kiếm lúc này lại là nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quang huy, mang theo kình phong gần tới tại gang tấp cấp một kiếm đêu đầu. Tại đây mà không thể tưởng tượng nổi kinh sợ bên trong, Jones thủ cấp phóng lên tận trời, quy 2 chương 238, thần vẫn, 1. Rồi, phóng lên tận trời dân thủ cấp mặt mang kinh sợ, bờ môi chế nhạo lấy tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ có thể phun ra tích tích dòng máu màu vàng kim nhạt, rời đi bên môi liền hóa thành mở mịt màu vàng kim nhạt quan vụ. Siêu, một chuôi nhạo tầng tầng lớp lớp ám kim sắc vầng sáng trường kiếm phá không mà đến, trực tiếp đem Jones thủ cấp xuyên thủng. lại làm một xệ ném mạnh ra tay bên trong trường kiếm đào quanh theo trường kiếm bên trong lần chứa xé rách tính quy tắc chi lực bộc phát rốt trong mắt quang mang cũng dần dần phai nhạt xuống tại chán nản rơi xuống đất lộn mấy vòng về sau thần thủ cấp chính là bị đại đoàn ám kim sắt quang huy bao trùm bị một xệ cùng rốt sở giữa năng lượng dâng trào đánh bay rơi xuống xa xa đèn với hệ chủ giáo cùng hắc võ sĩ cử hán đồng thời hô to chủ ta không nương theo lấy gầm bọn họ lập tức lĩnh về phía trước nhưng lập tức lại dọa người phát hiện bên trong thân thể của mình bộ thần lực tựa như thủy Triều như thế bước mang đến thống khổ so rút mất toàn thân cao thấp tất cả xương cốt còn nghiêm trọng hơn Tại loại này kinh khủng thống khổ phía dưới, đèn nguy hệ chủ giáo trực tiếp mắt tối sầm lại, thổ huyết ngã xuống đất ngất đi, mà Hắc Võ sĩ cự hán cũng là chán nạn quỳ xuống, thân thể giống như run rẩy đồng dạng run rẩy kịch liệt. Cùng lúc đó, tại Hải ngoại quần đảo cùng Nam Hải bờ các nơi tử vong ý chí giáo phái thiết trí cứ điểm bên trong, từng cái nguyên bản hiện ra điểm điểm sáng ngời tế đàn bây giờ lại là trở nên sáng tối chập chờn, trên đó sáng ngời nhanh chóng ảm đạm. Cung phụng trên tế đàn, mang theo tam sắc thần lực quang huy tôn tượng thần càng là run rẩy kịch liệt, sau đó đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Giờ khắc này tất cả giốn tín đồ cũng cảm giác mình trong lòng xiết chặt, giống như là đột nhiên thiếu đi cái gì tự như, một ít tín ngưỡng kiên định càng là không tự chủ được quỳ xuống đất khóc lớn lên. Từ vong ý chi giáo phái tất cả mục sư càng là đồng thời toàn bộ thổ huyết mất đi, có chút tuổi già thể hư thậm chí trực tiếp toi mạng. Mà tại người sẽ trước mặt, giốn đã mất đi thủ cấp thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, kim sắc quang huy cực nhanh tối lui, từng đạo khe hở tại trên người chàng ra. Một cỗ thần tính lực lượng phun ra ngoài, mắt trần có thể thấy thần tính lực lượng hóa thành đầy trời kim sắc quang huy nổ tung. Tại đầy trời ánh sáng màu vàng nóng bên trong, tựa hồ còn có từng khối hơi mờ kỳ dị hình thoi tinh thể bị cuốn ôm theo đi tứ tán. Thần cách mạnh vỡ, chân thần lực lượng sẽ ở tử vong lúc sinh ra bạo tạc. Thần nhón có thần cách sẽ trực tiếp hình thành thần cách mạnh vỡ, sau đó bị trên chiến trường cùng lực lượng phù hợp người hấp thu. Mà nếu như là lực lượng lĩnh vực, như vậy thì sẽ trực tiếp tản mát trên chiến trường, đồng thời hỗn loạn lĩnh vực sẽ còn ngưng tụ ra một khối tương ứng thần cách mạnh vỡ. Loại này thần tính bạo tạc là tràn ngập ngẫu nhiên tính. Thậm chí trên chiến trường một cái tiểu tốt cũng có thể bởi vì một ít không cũng biết phù hợp tính mà dung hợp một điểm thần tính. Điểm này thần tính có lẽ không cách nào làm cho hắn thực lực tăng nhiều, chẳng qua lại vô cùng có khả năng cải biến vận mệnh của hắn. Nhưng là từm sẽ trong cơ thể đúng là đột nhiên đã tuôn ra từng tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quan huy, hóa thành từng đầu tia sáng đâm xuyên mà ra, trong chớp mắt chính là bệnh ra một cái lưới lớn, một mực thu nạp ở tuyệt đại bộ phận tiêu tán thần tính cùng thần cách. Chỉ có một phần nhỏ thần tính cùng thần cách hướng về nơi xa bỏ trốn. Theo từng sợi hào quang màu vàng sẫm ở trong đó qua lại, nguyên bản còn như du như bốn phía tán loạn, dãy không ngừng thần tính cùng thần cách mạnh vỡ lập tức giống như là gặp được thiên địch đồng dạng, đụng phải hào quang màu vàng sẫm chính là run dậy kịch liệt lấy phá tán ra. Hóa thành mờ mịt kim sắc quang vụ, không ngừng mà hấp thu kim sắc quang vụ từng sợi hào quang màu vàng đậm cấp tốc lớn mạnh, sau đó tốc độ cắn nuốt càng sâu. Làm tất cả kim sắc quang vụ biến mất lúc, ám kim sắc lưới lớn cũng trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số ám kim sắc sợi tơ rút về. Nhưng là lúc này có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Niệu Sệ nguyên bản vì năng lượng màu trắng bạc thân thể đã là mang tới điểm điểm ám kim sắc, mà bị Jones chém đứt tay trái cùng xuyên thủng lồng ngực sớm đã là bị tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quang huy tái tạo. Thơ nhìn lướt qua trên người phát sinh biến hóa, Niệu Sệ lúc này giống như máy móc trí não đồng dạng tư duy, nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc. chỉ là thấp giọng nỉ non, thành công đánh giết mục tiêu, xác nhận mục tiêu tử vong, thí thần tác chiến hoàn thành, không tiếp tục để ý cách đó không xa ngã xuống đất chao váng đèn người hệ chủ giáo cùng hắc võ sĩ cử hán, diệu sệ chỉ là xa xa nhìn thoáng qua phương xa, theo sau chính là tiến lên trước một bước bước vào một cái mở ra màu trắng bạc cánh cổng ánh sáng bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. mà ở phương xa, bị sệ xa xa nhìn thoáng qua ạ tủ di ạ vụt vụt vụt lui về sau mấy bước, lúc trước vẹn vẹn về sau nhìn thoáng qua, sau đó phát sinh hết thể liền để cho nàng hoàn toàn không rời mắt nổi. đầu tiên là giôn đột nhiên đình trệ ngay tại chỗ. sau đó vô thiên cái địa pháp thuật hạ xuống, đem một khu vực lớn cỗ đổi, tiếp lấy một đạo tản ra mãnh liệt năng lượng ba động trùng sáng đánh phía Jones. mà theo nhau mà đến, giống như long trời lợi đất giống như đại chiến càng làm cho nàng không thể nhìn, hai mắt nhìn trầm trầm chiến trường, ngay cả khả năng bị liên lụy nguy hiểm đều không để ý chút nào. Lam Jones thủ cấp bay lên, thân thể bạo liệt vì đầy trời ánh sáng màu vàng nóng lúc, trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thần vẫn. Ta vậy mà chính mắt thấy thần vẫn, nhưng lập tức cái tia đem Juns đánh giết bóng người lại giống như là phát hiện ánh mắt của nàng đồng dạng, xa xa nhìn tới. sau đó ạ tù gì ạ liền đối mặt một đôi ám kim sắc con mắt, trong đó không mang theo tình cảm chút nào ba động, chỉ có băng lãnh, đạm mạc, ngạo nghễ, giống như ánh mắt thật sự tựa hồ trong nháy mắt liền muốn đưa nàng xem đấu. may mắn, bóng người kia rất nhanh liền rời ánh mắt, sau đó càng là bước vào một đạo đột ngột xuất hiện cánh cổng ánh sáng bên trong biến mất vô tung vô ảnh. châm thấp thở hào hên, ạ tù gì ạ có chút nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, kia là nàng vận dụng bí thuật, triệu hoán đến không thuộc về nàng lực lượng ra chỉ hậu quả, lại càng không cần phải nói còn nhận lấy thần lực sóng xung kích đả kích. Ừm, lập tức. A thủ gì á lại là phát hiện một tia kim quang ánh vào bản thân tầm mắt, nghi hoặc ngẩn đầu lúc. Một đoàn chói mắt ánh sáng màu vàng nóng cùng một khối hơi mở hình toa tinh thể đập vào mặt. Tinh giới hư không, không ó không không ó không. Từ sâu trong hư không tuân ra cơn bão năng lượng vẫn đánh thẳng vào nọ dạng vị diện vị diện bình chứa. Tại nọ dạng vị diện tây nam bộ hóa thành quét sạch nguyên tố triều tịch. Trước đây không lâu, vô số cường giả cùng cao cao tại thượng tồn tại đều bị một vị tân tấn thần linh rung rung động, thành công phong thần thần càng làm cho vô số cường giả lòng người không ổn định. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại bị một cái càng thêm rung động tin tức rung động. Hết thể đều do tại nọạn đạ vị diện bên trên một viên thiên lương sẹt qua sao chổi gây nên. Kia sao chổi từ trong hư vô rơi xuống, nọ nọạn đạ tây nam bộ bắt đầu đi ngang qua toàn bộ nọạn đạ vị diện, sau đó tại vô cùng vô tận tinh giới trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Sao chổi bên trong tựa hồ bao hàng nồng đậm phẫn nộ, uy hi, không cam lòng, ngay cả sau lưng mang theo thật dài đuôi sao chổi cũng lộ ra hết sức thế lương. Đây là thần vẫn tiêu chí, quy 2 chương 239, thần vẫn 2. Kia là tiêu chí lấy thần linh vẫn lạc, thần linh tại vạn thần điện thần tọa phá rơi xuống hóa thành thần vẫn sao chổi. Thần linh vẫn lạc Bao lâu chưa từng nghe nói qua thần linh vẫn lạc tin tức. Rất nhiều vị diện các nơi từ thượng cổ thời đại tồn tại đến nay, lão quái vật cùng một ít cao cao tại thượng tồn tại trong mắt đồng thời hiện lên nồng đậm vẻ chấn động. Tại thần nhóm trong trí nhớ, lên một lần thần linh vẫn lạc vẫn là vài ngàn năm trước, thượng cổ vũ sư hai hướng thời kỳ kết thúc chi thời gian chiến tranh sự tình. Từ khi vũ sư hai hướng kết thúc về sau, liền không có từng nghe nói bất kỳ thần linh vẫn lạc tin tức. Mặc dù thần linh không thể dễ dàng tại giữa phàm thế đi lại, nhưng là chỉ cần tại thần nhóm thần quốc bên trong, thần nhóm liền ở vào một cái gần như bất tử bất diệt trạng thái. Cho dù là muốn giết chết một cái có được thần quốc yếu đất thần lực cấp bậc thần linh đều mười phần khó khăn. Tại thần quốc bên trong lúc, thần nhóm có thể liên tục không ngừng rút ra thần quốc thần lực, mặc dù này lại đối thần quốc tạo thành tổn thương, nhưng là tại sung túc thần lực cung ứng hạ thần nhóm cơ hồ có thể vô hạn động đất dùng thần thuật cùng thần cách năng lực, lại càng không cần phải nói thần quốc bên trong còn có kỳ tịch giả, thánh linh, thần thị vân, vân trợ lực. Nếu như không có ngang nhau cấp bậc tồn tại, căn bản cũng không khả năng công phá thần quốc. Tại thần quốc bên trong đánh giết thần linh bản thể, nhưng cho dù là cường đại thần lực cấp bậc thần linh muốn phát động thần chiến. Xâm nhập thần quốc đánh giết một vị yêu ớt thần lực cấp bậc thần linh, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, sẽ để cho thần nhóm nguyên khí đại thương, thực lực giảm lớn. Bởi vậy, nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh, thần linh cơ hội là vĩnh hằng. Nhưng cái này cũng sáng tạo ra thần linh rất sợ chết tính tình. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận thần linh đều rất sợ chết, bởi vì dưới tình huống bình thường, thần nhóm đều là cao cao tại thượng, quan sát nhân gian tồn tại, là tại giữa phàm thế đánh cờ kỳ thủ, thưởng thụ lấy mặc kệ bản cờ làm sao, quân cờ như thế nào, cũng sẽ không dẫn đến bản thân tử vong đánh ngộ. Thần nhóm có vô số thời gian có thể tiêu pha, có thể dùng tại rèn luyện tự mình có thể dùng tại thăm dò không biết, có thể dùng tại tìm kiếm vui thích. Trên thực tế rất nhiều thần linh tại dài dằng dạt thời gian bên trong đều là đang tìm kiếm lấy thần nhóm muốn vui thích, có thậm chí lọt vào một ít cấm kỵ vui thích bên trong ngay cả tín đồ cầu nguyện đều không thế nào đáp lại. Trong đó có một ví dụ tử liền làm mèo cùng vũ đạo nữ thần. Cha Bởi vậy, thần nhóm bản thể tại tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong đều là đợi tại thần quốc bên trong, chỉ biết điều động hóa thân ra ngoài hành động, không đến bất đắc di thời điểm tuyệt sẽ không cách mở thần quốc. Bất kể nói thế nào, đều có một chuyện gì thực liền là hiện tại có một vị thần linh vẫn lạc mà rất có thể liền là vừa mới phong thần sợ hãi chi thần, giống. cũng chỉ có vừa mới phong thần ở vào thần linh thánh giả trạng thái phía dưới tại giữa phạm thế hành tẩu thần mới có bị đánh giết khả năng. Mặc dù ánh mắt không thể thành, nhưng là những cường giả kia cùng cao cao tại thượng tồn tại lại không khó thông qua quy tắc chấn động biết đảo du liền là tại nọ giãn đạ vị diện tây nam bộ phong thần, mà thần vẫn sao chổi liền là từ nọ giãn đạ vị diện tây nam bộ bắt đầu rơi xuống. Hiện tại vô số cường giả cùng cao cao tại thượng tồn tại trong đầu không hẹn mà cùng toát ra tương tự suy nghĩ, rốt lại như thế nào vẫn là lại là cái gì thế lực thành công thí thần. Rốt mới vừa vận phong thần, lại trong nháy mắt liền vẫn lạc. Đây có phải hay không là âm như gì? Tương tự suy nghĩ không ngừng tại không ít cường giả cùng cao cao tại thượng tồn tại trong lòng hiện hiện, bọn họ đồng thời ngửi được một tia âm như khí tức, một cỗ không rõ vẻ lo lắng bắt đầu quanh quẩn trong tim. Thành công phong thần rốt đã là bước vào thần linh địa đường, cho dù là tất nhiên sẽ nhận cái khát thần linh cam thủ, giáo hội cũng sẽ nhận kéo dài đả kích, nhưng là thần linh liền là thần linh, là siêu việt phẩm thế tồn tại, tuyệt không có khả năng dễ dàng vẫn lạc. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, muốn thi thần, cho dù là thánh giả hình thái dưới thần linh, cũng nhất định phải có một đội chuyển kỳ cấp khác chức nghiệp giả liên thủ. Trong đó còn nhất định phải từ mấy vị cao giai chuyển kỳ cấp khác chức nghiệp giả làm tiên phong, mà đội hình như vậy tuyệt không phải vội vàng ở giữa liền có thể tập hợp. Cái này rất có thể tuyệt đối nhất định là một cái âm mưu. Vô số cường giả cùng cao cao tại thượng tồn tại suy nghĩ như ngừng lại cái này, một cái ý niệm trong đầu bên trên. Sau đó, Nọ giãn Đa Đại Lục ở bên trên sóng ngầm càng sâu, nhiều vô số kẻ thắng tử, nhãn tuyến, người mang tin tức bị điên phái cùng chiến ra, phát động, ngựa không dừng vó cùng nhau tụ tập hướng về phía Nọ Giản Đa Đại Lục Tây Nam Bộ, vì bọn họ chủ tử dò xét tin tức, Nọ Giản Đại Lục ở bên trên từng cái thế lực cường đại ở giữa thăm dò. tranh luận càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Bởi vì nọ giãn đại đại lục tây nam bộ ngay tại quét sạch nguyên tố triều thịnh, cơ hồ tất cả viễn trình thông tin, viễn trình chính xác viễn trình kết nối cái gì đều hứng chịu tới cực lớn quá nhiễu. Muốn biết được đây hết thảy thế lực cũng chỉ có thể là lo lắng chờ đợi sai phái ra đi người dùng bù câu đưa tin, chi mừng đưa thư loại hình thủ đoạn truyền lại tin tức trở về. Có thể tưởng tượng, dưới tình huống như vậy, tin tức truyền bá lạc hậu tính lớn bao nhiêu. Mà hết thảy này kẻ đầu tiên, Diệu Sẽ hiện tại đang nằm tại áo thuật tháp hạch tâm trong phòng điều khiển hôn mê bất tỉnh, trong mày, toàn thân cao thấp đều tại kịch liệt run rẩy. Tại trở lại áo thuật tháp về sau. Điệu xề trước tiên liền giải trừ áo thuật chân thân, to lớn suy yếu cùng kinh khủng thống khổ lập tức mà đến. Đây là cương ép vận dụng vượt qua phạm vi năng lực lực lượng cường đại tất nhiên hậu quả. Muốn có được bao nhiêu, liền muốn nỗ lực bao nhiêu. Lực lượng cường đại mãi mãi cũng không có khả năng dống dưng mà đến, thu hoạch bất kỳ lực lượng cường đại đều tất nhiên nương theo lấy cái giá tương ứng, hoặc là kinh khủng tiêu hao, hoặc là sinh mệnh tôi luyện, hoặc là linh hồn chôn vùi. Dù cho ngươi sẽ là đã từng đại áo thuật sư, có thể bằng vào xung túc tri thức đem bắt đầu dùng áo thuật chân thân đại giới xuống đến thấp nhất, nhưng cũng không thể tránh cho vận dụng áo thuật chân thân lúc linh hồn cần tiếp nhận to lớn linh hồn áp lực. đưa là quy tắc chi lực các bách, năng lượng phun trào chấn động, tinh thần tính toán phụ tại đồng thời điệp ra áp lực thật lớn. Tại cơ giới hóa tâm trí trạng thái dưới lúc, không o không không o không như sẽ lựa chọn là trực tiếp che đậy đối với loại áp lực này cảm giác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không tồn tại. Trên thực tế, cách làm này không thể nghi ngờ là uống rượu độc dài khát, tựa như là đập chứa nước xúc tích dòng nước lúc chỉ có vào chứ không có ra đồng dạng. Theo nước càng để lâu càng nhiều, mang cho đê đập áp lực cũng liền càng phát ra kinh khủng, đến lúc cuối cùng đê đập tiết nước lúc, mãnh liệt mà ra dòng nước có thể sẽ vọt thẳng đổ đê đập. Mà bây giờ, Niệu sẽ liền là thừa nhận loại này bộ phát to lớn linh hồn áp lực nhưng làm mười phần kỳ dị đất, diệu sẽ tại nắm chặt lấy năm đấm, trên chắn đều phồng lên xuất ra đạo đạo rõ ràng gần sinh lúc, móng tay ấn vào trong thịt, thừa nhận như thủy triều truyền đến to lớn linh hồn áp lực lúc, mi tâm của hắn chỗ lại là đôi khi lóe ra một tia hào quang màu vàng sậm. mà theo hào quang màu vàng sậm lấp lóe, diệu sẽ lông mày cũng tựa hồ có có chút buông lỏng, trên mặt thần sắc thống khổ hơi chậm. quy 2 chương 240, chư thần hội minh 1. ở trong tối hào quang màu vàng điểm điểm lấp lóe bên trong, diệu sẽ mặt mũi vặn vẹo dần dần bình phục lại, tại cảm thụ của hắn bên trong. Hào quang màu vàng sẫm lấp loé không có chút nào giảm bất linh hồn áp lực mang tới thống khổ, nhưng lại để hắn dần dần sinh ra một loại kỳ dị cảm thụ. Đó chính là lấy người đứng xem góc độ tới lãnh đạm đối đai thống khổ, phản phật thống khổ là xuất hiện ở trên người người khác. Lại hoặc là nói là lấy một loại siêu nhiên thị giác tới quan sát hết thảy, vô luận cái gì đều chỉ là thoáng qua như mây khói, cho dù là long trời lở đất ở trước mắt cũng vô pháp gây nên tâm hắn cảnh nửa điểm gợn sóng. Nếu như quả thực là phải dùng ngôn ngữ mà hình dung được loại này tâm cảnh lời nói, đó chính là vĩnh hằng. Tinh thần từ ngơ ngơ ngác ngác trong hỗn độn thức tỉnh. làm tâm mắt lần nữa rõ ràng lúc Niệu Sẽ lại là phát hiện trước mắt đều là tầng tầng lớp lớp lóa mắt ám kim sắc quang huy che đợi hết thảy để hắn không khỏi những mảy. Mà theo Niệu Sẽ tâm ý tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quang huy lập tức nhanh chóng thu liễm lộ ra bị bọn chúng che giấu cảnh tượng tối tăm mở mịt bầu trời ở trên xanh thẳm quang hải tại hạ bên người vì không ngừng xoay tròn bốn cái ám kim sắc hình lập phương. Ừm tựa hồ ý thức được cái gì Niệu Sẽ đưa tay nâng lên sau đó một đôi ám kim sắc tay chính là ánh vào hắn tầm mắt linh hồn nội thị không quá giống càng tiếp cận với linh hồn dạo chơi trạng thái. nhưng lại không thể di động, lại càng không cần phải nói ly thể dạo chơi, có chút kỳ quái. nếu thử di động không có kết quả về sau, Diệu Sẽ âm thầm phân tích tình huống trước mắt, từ trong đầu ký ức đến xem, tựa hồ lần này có thể dùng cực độ không hoàn thiện thí thần tác chiến thành công thí thần, ta kỳ dị linh hồn cũng là phát huy ngoài ý liệu tác dụng, nguyên bản sẽ tiêu tán thần tính cùng thần cách cũng bị bản năng hấp thu đại bộ phận. chẳng lẽ là? mang theo đông đảo suy nghĩ, Diệu Sẽ lần nữa quét mắt liếc mắt bốn phía, lại tại trong lúc lơ đãng phát hiện một điểm thú vị hiện tượng, tại tâm mắt của hắn bên trong có năm cái lớn nhỏ không đều. nhan sắc khác nhau con đoàn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bọn chúng hiện ẩn bất định mà hiện lên lấy hình người tư thái, tản ra nhàn nhạt đặc thù khí tức. Chỉ là hơi nhìn thoáng qua, Diệu sẽ liền biết đại khái hắn nhìn thấy liền là sinh linh linh hồn. Lấy khoảng cách xa gần tới nói, tại ta ngay phía trên cách đó không xa, còn tản ra mười phần thân thiết khí tức chính là Lì ạ cùng Ely. Nhàn nhạt dã tính mùi vị, lỗ lúc nào chạy đến áo thuật đỉnh tháp quả nhiên áo thuật thủy tinh phía trên đi. Nô, Ngo. ngọn lửa nóng bỏng khí tức, còn có mơ hồ sắc bén cảm giác, lũ tổng tiến bộ không sai, còn có cái này, tựa hồ là đang trong ngủ mê. Cùng lúc đó. Mặc kệ là nằm ở tháp linh thủy tinh bên trong núi Ly ạ cùng Ellie, vẫn là tràn đầy phấn khởi tại áo thuật đỉnh tháp quả nhiên to lớn áo thuật thủy tinh lăn qua lăn lại lộ, hoặc là ngồi xếp bằng tại áo thuật ngoài tháp tiến lặng minh tưởng lũ tổng, trong nháy mắt này cũng cảm giác mình tựa hổ bị từ trong tới ngoài đều xem đấu. Người nào? Từng. Meo. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương lan tràn, nhưng bây giờ mình sẽ, nhưng không biết hắn chú mục sẽ dẫn phát phiền toái như vậy, hắn chỉ là mang theo hứng thú từng cái nghiên cứu. Chẳng qua mấy giây, Niệu sẽ lại cảm giác con mắt chua chua tê dần, cảm giác tựa hồ có cho bụi đập vào mắt giống như đầy mắt tối nghĩa, lập tức trước mắt một mảnh lờ mờ. đáng chết sơ sót quên rồi dạng này linh hồn thấu thị là tiêu hao rất lớn tại mang theo tiếc núi nói nhỏ bên trong liệu xệ tư duy lần nữa lọt vào một vùng tăm tối bên trong tinh giới hư không năng lượng khổng lồ phong bạo từ sâu trong hư không liên tục không ngừng mà tuôn ra tại cường độ không ngừng lên cao thời khắc càng là tựa hồ mang tới một tia cực kỳ thuần túy năng lượng màu xám tản ra thuần túy hỗn độn khí tức kia là đa nguyên vũ trụ hỗn độn chi nguồn gốc hỗn độn hải khí tức nọ dạng đại vị diện vị diện bình chứa cùng cơn bão năng lượng trong đụng chạm một mực vô cùng cứng chắc chỉ có tây nam bộ tương đối điểm yếu đôi khi có bị tầng tầng suy yếu cơn bão năng lượng tiến vào. Hóa thành quét sạch nguyên tố triều tịch, đồng thời cũng trở thành tầm bổ toàn bộ vị diện, thoái vị diện không ngừng trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhưng khi bên trong cơn bão năng lượng nhiều hơn xen lẫn hỗn độn khí tức về sau, trong lúc nhất thời nọ dạn đã đại lục vị diện bình chứng bên trên chính là hiện lên vô số điểm bận sóng, tại một ít việc nhỏ không đáng kể chỗ, từng đạo vô cùng yếu ớt vết nứt không gian bắt đầu hiện hiện. Lúc này, một chương tầng tầng lớp lớp tấm vóng lớn màu vàng kim lại là tại vị diện bình chứng bên trong nổi lên, trong đó lưu chuyển lên vô cùng kinh khủng pháp thuật năng lượng. Biểu ma vóng. Biểu ma vóng nổi lên về sau, lập tức liền cùng vị diện bình chứng hòa thành một thể. giống như trở thành vị diện bình chứa không xương đồng dạng, lập tức để gánh chịu năng lực đại tăng, lần nữa ổn định lại. mà ở đây sau không bao lâu, tại nọ dạn đã vị diện vị diện bình chứa biên giới, theo từng vòng thần lực quang huy dạo dực, từng cái thân ảnh từ trong hư vô đi ra, thần nhóm tư thái khác nhau, duy nhất giống nhau chính là trên người đều tản ra hùng vi thần lực ba động rất nhanh, biểu ma vong liền tràn ra một cái miệng, để một vị nữ tử chậm rãi đi ra. thần có cao gầy thon dài dáng người, một đầu phiêu thuận mái tóc đen dài, tinh xảo tới cực điểm khuôn mặt, trắng non da nhẵn một đôi mắt giống như sao trời. lúc này thần mặc tiểu dáng đơn giản lịch sự ám nhà amster chất trường bảo cùng thảm bảo thạch hình lưới đai lưng cái này vật phẩm đại biểu thần trưởng quản ma pháp hệ thống ma vong nữ thần mitcha đây là ma vong nữ thần thường dùng hóa thân cường đại thần chi uy nghiêm hỗn hợp có vi hoàng thần lực quang huy tử thần trên người không ngừng tỏa ra nhưng lại ở đây mỗi một đạo thân ảnh đều gồm có ngang hàng như thế ý vị này thần nhóm đều là cường đại thần lực cấp bậc thần linh hóa thân mitcha lần này phát động chư thần hội minh là có cái gì chuyện quan trọng sao một vị người khoác đơn giản da giả thú thân hình cao lớn kim sát thú nhân mang trên mặt cực độ không kiên nhẫn trước tiên mở miệng đặt câu hỏi thần là thú nhân thần hệ chủ thần, dã man cùng thú nhân chi thần gờ ủng sợ, tại phương bắc cao điểm bên trên, bắc địa thú nhân thành lập thú nhân liên minh luôn luôn cùng mịt chạ che chở cho ngân nguyệt liên minh thế như nước với lửa, không o không không o không hai cái thế lực ở giữa to to nhỏ nhỏ mà sát cơ hội là chưa hề ngừng. bởi vậy gờ ủng sợ đương nhiên sẽ không cho mịt chạ cái gì tốt sắp mặt. cái khác thần linh hóa thân yên tĩnh cũng nói, nhưng là đều đem ánh mắt tìm đến phía mịt chạ, hiện nhiên cũng là đang chờ đợi trả lời chắc chắn. rãi liếc nhìn một vòng trình diện thần linh hóa thân, mịt chạ trên mặt không vui không buồn, dùng đến dễ nghe thanh âm nói ra, các vị hẳn là cũng cảm nhận được. Một cỗ cơn bão năng lượng đột nhiên từ tinh giới hư không chỗ sâu tuôn ra, đối nọ dạn Đạo vị diện tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù tại dài rằng giặc thời gian bên trong, chuyện như vậy cũng không tính hiếm thấy, nhưng là lần này, lại có một số khác biệt. Ta cảm thấy một cỗ hỗn độn chi lực từ hỗn độn hải chỗ sâu hiện hiện, trộn lẫn tại cơn bão năng lượng bên trong, để cái này một cỗ cơn bão năng lượng kém chút đột phá nọ dạn Đạo vị diện vị diện bình chướng. Quy 2 chương 241, Chư thần hội minh, 2. Nếu như loại chuyện này thật phát sinh, chỉ sợ đôi này nọ dạn Đạo vị diện bên trong sinh linh tới nói, sẽ là một trận tai họa thật lớn. May mắn ta phản ứng kịp thời, triệu hồi ra mà vong ra chỉ mới khiến cho vị diện bình chướng ổn định lại. Dừng một chút, Mị Trà quét mắt liếc mắt khắp khuôn mặt là không quan tâm, thậm chí còn xuất hiện một tia vẻ không kiên nhẫn với mấy vị thần linh hóa thân. Sau đó mới tiếp tục nói ra. đương nhiên, cái này cũng cũng không phải là vấn đề gì. Chúng ta có thể không quan tâm cơn bão năng lượng đối phạm thế ảnh hưởng, cũng có thể không quan tâm phạm nhân sinh tử, nhưng là nếu như là cái này đâu. Nói xong, Mị Trà đưa tay trước người nhẹ nhàng điểm một cái, ong ong ong. Mịt chà sau lưng trên vong ma bỗng nhiên nhột nhạo lên từng vòng từng vòng dày đặc cơn sóng tại ma vong rất nhỏ chấn động ở giữa một đoạn hình chiếu bị rõ ràng hình chiếu mà ra đem năng lượng phong bạo quét sạch xen lẫn hỗn độn khí tức sung kích đến nọ dạn đạo vị diện vị diện bình chứa bên trên lúc vị diện bình chứa lập tức trở nên bất ổn lên mà sau đó chính là ma vong hiện hiện sau đó vị diện bình chứa lần nữa ổn định hình ảnh đột nhiên nhất chuyện ngân bạch quang huy dạo dực một lượt ngân bạch trăng tròn treo trên cao với thiên thế tung xuống điểm điểm tràn ngập an bình cùng tường hỏa ánh trăng sau đó một vòng này ngân bạch trăng tròn tại hình chiếu bên trong bay nhanh mở rộng tựa hồ là thị giác tại cao tốc hướng nó tiếp cận. Rất nhanh, một vòng này ngân bạch trăng tròn hình thể liền tại hình chiếu bên trong trở nên có thể thấy rõ ràng, kia là cả một cái to lớn hình tròn tinh thể. Nhưng lúc này, nó lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị, tựa như là chỉ có nó biểu đồng dạng, màu bạc trắng quang huy vẹn vẹn chỉ là quanh quần tại ly thể mà ngoài, tinh thể phía trên đều là một mảnh âm u đầy tử khí tĩnh lặng. Lama vong hiện hiện, ra chỉ vị diện bình thường phòng ngự thời điểm, lại có thể thấy rõ, tầng tầng kim sắc ma vong toàn bộ cùng một vòng này trăng tròn có chặt chẽ liên kết, tầng tầng trùng lập mà đem bao quanh bọc. Ma hiệp trợ vị diện bình trướng chống cự cơn bão năng lượng thời điểm, ma vong không thể tránh khỏi nhận lấy xung kích, đặc biệt là bên trong cơn bão năng lượng xen lẫn hỗn độn khí tức, đúng là 10 phần quỷ dị có thể trực tiếp đối sông tiêu diệt rơi trực tiếp tiếp xúc một điểm ma vong sợi tơ. Mặc dù loại này tinh vi tổn thương có thể nói là vô hại trở ngại. Căn bản đối ma vong chỉnh thể không tạo được ảnh hưởng gì, sau một khắc liền có thể chữa trị như lúc ban đầu, nhưng khi loại này tinh vi tổn thương lít nha lít nhĩ xuất hiện lúc, ma vong cũng không khỏi đến có chút chấn động lên. Mà khi loại này chấn động thuận theo ma vong truyền đến cùng chặt chẽ kết nối ngân bạch phía trên lúc, đột nhiên xảy ra gì biến. một cỗ nồng đậm vô cùng màu tím đen sương mù đột nhiên giống như suối phun giống như từ trăng tròn dưới mặt đất phun ra ngoài phô thiên cái địa đồng dạng tại toàn bộ tinh thể trên mặt đất quét sạch kiệt kiệt kiệt hừ hừ hừ hắc hắc hắc ha. ha ha ha từ trăng tròn nội bộ chỗ sâu đột nhiên loáng thoáng truyền ra một trận như có như không quỷ gì tiếng cười có mấy chục cái cao thấp không giống nhau thành tuyến vẹn vẹn nghe cũng là người ta cảm giác tim khó chịu không hiểu buồn luôn làm những thứ này màu tím đen sương mù đem toàn bộ trăng tròn bao trùm về sau càng là chìm nổi lên luôn quay quần không ngừng Như là lao vu bà nổi sắt bên trong xôi tròn mà lăn lộn xền xền nọc độc đồng dạng, lại giống là có đại lượng sâu bọ độc vật ở trong đó tiến vào khấy động như thế. Đột nhiên, tựa hồ toàn bộ hắc hóa trang tròn đều rung động lên, từng đạo khe hở cấp tốc trên mặt đất lan tràn, mặt đất một bộ phận cấp tốc sụp đổ mà xuống, đến cuối cùng trang tròn mặt đất lại là xuất hiện một cái to lớn khe nước. Đen kị khe nước dưới đáy là một cái cự đại con người, trong đó có dày đặc lan tràn hắc thi. Nhìn cái này to lớn khe nước tựa như là một chỉ tà ác con mắt. Kiệt kiệt hư hư hư, ha ha ha. làng to lớn khe nước sau khi xuất hiện loại kia quỷ dị tiếng cười lập tức trở nên rõ ràng không ít trong đó bao hàm tà ác quỷ dị điên cuồng đơn giản để cho người ta không rét mà run toàn thân phát run ngay sau đó một cỗ màu tím đen của sáng từ to lớn con ngươi chính giữa phóng lên tận trời kinh khủng uy áp nương theo lấy điên cuồng ý chí quét tán đồng thời cực độ quỷ dị tà ác lĩnh vực bắt đầu lan tràn nhưng sau một khắc chính là tầng tầng lớp lớp kim sắc ma vong hiện hiện rũ động vô cùng kinh khủng pháp thuật năng lượng cường hành trấn áp mà xuống đem tròn mặt đất huyết tán hết thể đều thô bạo nghiền ép xoáy ác ầm ầm đất rung núi chuyển ở giữa to lớn khe nứt lập tức nước toát sụp đổ, khe nứt hai bên vạn tấn đất đá đồng thời đè xuống, đem khe nứt cùng trong đó to lớn con ngươi lấp giấu đi. ô, một cỗ mang theo thống khổ, không căm lòng, phẫn nộ vặn vẹo tinh thần ba động quyết tán. kiệt kiệt kiệt, hừ hừ hừ, hắc hắc hắc, ha. ha ha ha. nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, quỷ dị tiếng cười lại là lần nữa loang thoáng vang lên, mà càng là nhiều hơn một tia tâm tình chậm trễn, tựa hồ là kích động. rất nhanh, hết thảy đều kết thúc, trăng tròn phía trên hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là nơi nào đó nhiều hơn một đạo không xấu lắm. ba. theo mịt ngón tay một điểm, ma vóng một trận dạo dực, hình chiếu ra hình chiếu dừng ở đây. lúc này, mịt trạ sắc mặt đã trở nên 10 phần ngưng trọng, lần nữa liếc nhìn liếc mắt ở đây mười mấy vị thần linh hóa thân, chỉ thấy thần nhóm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. các vị đều là thời đại kia người còn sống sót, cũng đều biết ở trong đó đến tột cùng là một những thứ gì, không cần nhiều lời. Mà ta phát động chư thần hội minh chính là vì thương thảo cái này một dị biến. mịt trạ đối mặt với đông đảo sắc mặt nghiêm túc thần linh hóa thân, ngưng trọng nói, đáng chết, kia là thượng cổ căm hận, những vật kia thật đúng là buồn nôn khó chơi, chết rồi cũng không có thể để cho người ta yên tâm. thế mà tại trong phong ấn, gơ um sực vung quyền đầu, táo bạo nói. lúc này, một vị mang theo màu xám mạng che mặt, thân hình hiện ẩn bất định thiếu nữ hứng hờ nói ra. nhưng cái này cũng không có gì đi, cái này một dị biến không phải dễ dàng bị trấn áp sao? phong ấn như cũ hoàn hảo, ma vong như cũ không gì phá nổi, nhìn đồng thời không có vấn đề gì. hát giả nữ thần xã ạ, tại đông đảo sắc mặt nghiêm túc thần linh hóa thân bên trong, cũng chỉ có trưởng quản lấy âm ảnh ma lưới thần lộ ra như cũ mây trôi nước chảy. lắc đầu, mịt trà ngưng trọng nói, ma vong hiện tại không có xảy ra vấn đề, nhưng ta không dám hứa chắc về sau cũng sẽ không xảy ra vấn đề. mà lại các vị cũng cảm nhận được đi không áo không không áo không hỗn độn khí tức ngay tại làn tràn các vị tại thần quốc bên trong bản thể cũng đã cảm nhận được rất nhỏ bại xích. không biết sẽ có hay không có càng thêm mênh mông hỗn độn chi lực từ hỗn độn hải chỗ sâu hiện hiện mang đến càng thêm kịch liệt sung kích có lẽ này lại là một vòng mới thánh giả học tiếp lúc này theo một cái đắm chìm trong chói mắt kim sắc thánh quang bên trong bóng người vung tay lên hùng vĩ thần lực gợn sóng dạo dực đem nơi đây cùng ngoại giới hết thể ngăn cách ra thật lâu làm ngăn cách tự nhiên tiêu tán thời điểm nơi đây đã là không có mười quy 2 chương 242 loạn thế sắp tới đi cỡ là thành kim thị cúc trang viên Bưng lên trước mắt cái chén nhẹ nhàng nhấp một miếng trong đó kim thị cúc trà nhài, diệu Sệ mới thở dài ra một hơi buông xuống trong tay cầm một cái quần trụ bên trong ghi lại là đối với lần này hai nạn đủ loại thống kê tin tức hơi cảm ứng một phen trong cơ thể yếu kém vô cùng chỉ có một cấp áo thuật sư trình độ áo năng tuần hoàn cùng tinh thần lực tuần hoàn diệu Sệ cảm giác 10 phần đau đầu thật sự là phiền phức xem ra vận dụng áo thuật chân thân di chứng nhất thời bán hội là không có cách nào tiêu trừ Yên lặng nghĩ một hồi diệu xê lắc đầu quyết định vẫn là trước tiên đem việc này để qua một bên lại nói lập tức hắn đem ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một đạo cuồn cuộn cột khói phóng lên tận trời, nồng đậm khói đen đang lăn lộn bên trong còn thỉnh thoảng hiện ra từng cái mơ hồ vạn bèo mặt người, lập tức liền phá thoái ra, lại là kim thị cúc trang viên bọn người hầu y theo lấy ly đi ạ phân phó, tại khoảng cách kim thị cúc trang viên nơi xa đảo ra một cái hố to, đốt cháy trồng chất như núi vong linh thi hải. Nhìn một chút, điệu xê nhưng không khỏi lại tại trong đầu hiện lên lúc trước xem đủ loại tin tức. Lúc này, đã là hải tặc công thành qua đi ngày thứ ba. Tại Dũng hoàn thành phong thần nghi thức không lâu sau, bao trùm lấy toàn bộ Đỉ Cợ Lạc thành truyền kỳ kết giới Hắc Dạ Mê cũng tựa hồ cũng hoàn thành sứ mệnh, phóng lên tận trời 13 đạo phụ năng lượng cổ sáng một đạo tiếp một đạo ảm đạm, biến mất. Sau đó, tại giống như phóng đại gấp trăm lần trang giấy xé rách âm thanh bên trong, kết giới ầm ầm sụp đổ. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng là đỉ cợ lạc trong thành lan tràn hỏa diễm như cú ánh hồng nửa bên chân trời. Không chấm dứt giới cách trở cùng mê hoặc, Đỉ Cợ Lạc trong thành thế lực khắp nơi rốt cục có thể thông thuận điều binh khiển tướng. Theo ra lệnh một tiếng, Đỉ Cợ Lạc ngoài thành trong quân doanh lập tức bước ra một chi đằng đằng sát khí quân đoàn, dọc theo đại đạo một đường quét ngang tiến vào Đỉ Cợ Lạc trong thành. Tiến vào địa cớ lạ thành về sau, cái này một chi gần ngàn người quân đoàn lập tức chia thành tốt nhỏ, lấy 10 người vì một đội, tại cơ tầng sĩ si quan chỉ đạo viền dưới lấy địa cớ lạ thành phố lớn ngõ nhỏ một đường xuất phát, đem gặp mặt vong linh, ác ôn, hải tặc đều giết sạch. Nếu như là nơi nào đó gặp được trung giai vong linh hoặc là chức nghiệp giả trở ngại, như vậy chính là một phát tiên lệnh phóng lên tận trời, tới gần mấy cái tiểu đội liền sẽ nhanh chóng tụ hợp, đồng thời theo quân chức nghiệp giả cũng sẽ cao tốc chạy đến. Mà tựa hồ cụ Tị gia tộc và Thánh Quang chi thần, thần điện cũng đặt thành nghị, gần trăm mục sư, thánh võ sĩ cùng thánh kỵ sĩ từ thần điện bên trong đi ra. Nắm giữ Thánh Quang Chi Lực Thánh Võ sĩ cùng các thánh kỵ sĩ là vong linh thiên địch, mà các mục sư thần thuật cũng có thể hữu hiệu, hiệu cung cấp ra chỉ cùng chữa trị vết thương. Nói tóm lại, vô luận trước kia có làm sao ma sát cùng tranh đấu, đi cợ lại trong thành từng cái thế lực tại lúc này đều đem đầu mâu nhắm ngay mang đến trận này tai nạn người. Gia viên cùng tài vật bị xâm lược cùng đốt cháy, thân nhân cùng bằng hữu bị thương tổn cùng chém giết, bản thân lại bị kết giới trở ngại mà không thể ra sức, không ít người đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, lúc này rốt cục có thể động thủ, tự nhiên có 120% tính tích cực. Nhưng tràn ngập lại thành phố lớn ngõ nhỏ vong linh hiện nhiên cũng không phải dễ đối phó. Cho dù là địa cờ lạ thành thế lực lúc này nhất trí đối ngoại chân thành hợp tác, nhưng là chiến đấu như cũ lục tục tiếp tục đã đến bình minh. Theo sau đó thống kê, trận này hai nạn cho địa cờ lạ thành mang tới thương tổn không thể nghi ngờ là cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là không đề cập tới đủ loại kiến trúc hủy hoại, tài vật mất đi tổn thất, vẹn vẹn là tại trận này trong thai nạn người đã chết, chỉ là thống kê sơ lược liền có gần 3 vạn người, mà địa cờ lạ thành cư dân, dù cho tính toán thượng thành bên ngoài mảng lớn, khu dân nghèo bên trong người cũng bất quá tổng cộng gần 15 vạn, một phần nhân khẩu bị chết giết, thương vong càng là vô số kể. Sau đó thanh lý ra đủ loại bị phụ năng lượng ăn mòn thi hải đi qua hắt vây thánh thủy tỉnh hóa về sau, trực tiếp tại địa cờ là ngoài thành xếp ra một cái sườn núi nhỏ tựa như tụ tập trọng chất, sau đó đưa chúng nó đốt đi một bó đuốc đại hỏa càng là thiêu đốt dòng dã một ngày. Mà trận xuống đủ loại thủ cấp càng là xếp ra một cái cao 10 mét kinh quan, liếc nhìn lại tất cả thủ cấp đều là nhe răng trợn mắt, mặt mũi dữ tợn, để cho người ta không dét mà run. Cái khác đủ loại tin tức lít nha lít nhít viết đầy cả quần trụ, Liệu sẽ không cần nhìn cũng biết tuyệt sẽ không tốt bao nhiêu, sẽ chỉ là một cái so một cái xấu. Chẳng qua trên đó lại là căn bản không có cái gì liên quan tới hải tặc công thành sự kiện chân tướng miêu tả, không thấy chút nào cái gì liên quan tới phong thần, thân vẫn loại hình tin tức, chỉ có mơ hồ lời nói tại mập mờ suy đoán, cái này cũng bình thường, loại tin tức này căn bản chính là không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể là một phần nhỏ người bên trong truyền bá. Nhưng làm mình sẽ ngược lại là mười phần lạnh nhạt, hoặc là nói là để ý cũng vô dụng, loại này thảm liệt sự kiện hắn ở trên một đời không biết thấy qua bao nhiêu. Tựa như là làm sự kiện này chân tướng thông qua đủ loại con đường truyền khắp toàn bộ nọạnạn đa đại lục sau đó, mang cho không ít có tư cách biết được chân tướng thân người tâm rung động về sau, lại là trong nháy mắt liền bao phủ tại vô số sóng ngầm bên trong. Cuối cùng, sự kiện này hóa thành ghi lại ở pháp sư liên bang chiêm tinh trong tháp cao nọ dạn đã biên niên sử bên trong một tờ bên trên mấy hàng bí pháp văn tự. Thần vẫn chi chiến, trung thần lịch năm 1642 tháng 9, phương nam công quốc, địa cợt lại thành gặp hải tặc xâm lớn, tại lần này hải tặc xâm lớn bên trong khủng cụ chi thần Jones thành công phong thần, sau đó thần nhưng lại giống như sao trời giống như vẫn lạc, không biết đây là cỡ nào âm ỉ, nhưng bất kể nói thế nào, khủng cụ chi thần Dũng đã tại nọạn lịch sử đại lục bên trên lưu lại thuộc về thần ký hiệu. Nếu để cho người sẽ đã biết những thứ này đi chép, hắn cũng chỉ là sẽ cười nhạt một tiếng, sau đó là đầu, bởi vì, hết thể chỉ là bắt đầu. Tại sau đó trong một đoạn thời gian, dung chuyển sẽ trở thành nọ dạn đã đại, đại lục ở bên trên dọc chính, hoàn cảnh lớn biến hóa sẽ mang tới không ngừng xung kích. Đến lúc đó sự kiện như vậy cơ bản đều trở thành trạng thái bình thường giống như, hôm nay nơi này ác ma sầm lớn, ngày mai nơi đó ma quỷ tung hiện, sau này lại không biết chỗ nào ôn dịch bục phát. Làm trật tự như cũng nhận xung kích, hỗn loạn dấu hiệu cũng theo đó xuất hiện. mà khi kia phô thiên cái địa nguyên tố triệu tịch quét sạch, toàn bộ nọ giạn đa đại lục nguyên tố hàm lượng tăng nhiều, mang đến lực lượng tầng thứ toàn diện lên cao, mà duy trì nguyên bản trật tự cũ chưa thần càng là tại cơn bão năng lượng trùng kích vào rơi xuống thế gian, không o không không ó không mở ra một vòng mới thánh giả hạo kiếp lúc, lại nên là làm sao hỗn loạn. Đầu tiên liền là các quốc gia anh tài xuất hiện lớp lớp, điên cuồng dâng lên quốc lực cùng chiến lực để đại quốc quân chủ nhóm ngoe ngoe muốn động, lại thêm một ít tổ chức cùng cá nhân châm ngồi thổi gió, tỉ như lấy tiểu quốc danh nghĩa ám sát cái nào đó đại quốc quân chủ chết tử, làm gốc liền kỳ vọng chiến tranh đại quốc cung cấp dây dẫn nổ. Chiến tranh ngay từ đầu chỉ là Đại Quốc đối Tiểu quốc xâm lược cùng chiếm đoạt, nhưng theo thắng lợi, làm toàn bộ quốc gia lâm vào chiến tranh cùng nhiệt bên trong, làm vua tận tham lam cùng chiến tranh tiền lãi che đậy quân chủ cùng quý tộc con mắt về sau, làm vô số tân tấn kỵ sĩ lãnh chúa cần càng nhiều đất đai thời điểm theo quốc lực phát triển không ngừng cùng nhiệt thúc đẩy sinh trưởng ra rất có bành trướng giả tâm lúc chiến tranh kền kền liền đã tại toàn bộ nọ dạn đại đại lục trên không xoay quanh. Mà đối với một ít cao cao tại thượng tồn tại tới nói, đây là thần nhóm tụ lại lực lượng vượt qua thánh giả hậu kiếp, giành tầng thứ cao hơn lực lượng, xác lập đối với mình có lợi trật tự mới thời cơ tốt nhất. Như vậy loạn thế sắp tới. Quy 2 chương 243, giấy viết thư cùng thăm dò. Liệu sẽ đột nhiên phát giác suy nghĩ của mình tựa hồ phiêu đến có chút xa, không khỏi lần nữa lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn ý nghĩ ném đến sau đầu. Tay nhất cha sát, một tia xanh thảm ngọn lửa chính là thiêu đốt mà lên, nhưng lại mười phần không ổn định tựa như lúc lớn lúc nhỏ, đây là ngoại giới nguyên tố hoàn cảnh mười phần hỗn loạn, sinh động biểu hiện. Hết thảy báo hiệu mới vừa vặn xuất hiện, hoàn cảnh nồng độ nguyên tố còn chưa đủ cao. Nguyên tố chiều tịch độ chấn động còn xa xa còn chưa đạt tới đầy đủ trình độ. Khoảng cách thánh giả hạo kiếp chân chính bộc phát còn có một đoạn thời gian. tiếng lặng đưa tay xoa nhẹ mi tâm, niệu sệ tiếp tục suy nghĩ lên lúc trước cắt đứt sự tình. như vậy, xử lý xong một ít chuyện về sau, cũng là thời điểm đi trước pháp sư Liên bang, nghĩ biện pháp âm thầm tham dự, thôi động tiêm một trận oanh oanh liệt liệt cải cách dòng lũ. áo thuật cách mạng, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ cực nhanh sẽ qua, niệu sệ yên lặng trải vớt trong trí nhớ áo thuật cách mạng lịch trình, suy nghĩ bản thân phải làm thế nào tham dự trong đó. ngay tại niệu sệ nghĩ đến nhập thần thời điểm, cốc cốc cốc. ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, sau đó mỉm nạ thanh âm truyền bảo, niệu thiếu ra Pháp sư đại nhân cũng chính là ngài đạo sư trước lúc rời đi giao cho ta một vài thứ để cho ta chuyển giao cho ngài. Mị nạ thanh âm đánh gãy nụ sẹo suy nghĩ để hắn hơi nhíu lên lông mày nhưng lập tức lại bùng ra thản nhiên nói vào đi. Đạt được cho phép về sau, mị nạ nhẹ nhàng đẩy cửa vào sau đó tại nụ sẽ ra hiệu trung tướng một chương hơi vàng trang giấy bỏ lên bàn. Sau đó mị nạ lui ra phía sau có chút không mình hành lễ tiếp lấy mới nói ra nụ sẹo thiếu gia ngài đạo sư còn phân phó ta chuyển táo ngài bởi vì một ít chuyện quan trọng nàng không thể không sớm chuẩn bị trở về pháp sư liên bang trong thời gian ngắn sẽ không trở về nếu như ngài cũng muốn tìm nàng. vậy liền đến pháp sư liên Bang đi nói đến đây minh nã lại là dừng lại sau đó lại lần có chút không mình hành lễ xin lỗi niệu sệ thiếu gia ngài đạo sư chỉ nói cho ta nhiều như vậy có lẽ tại nàng để cho ta chuyển giao cho ngài đồ vật bên trong ngài có thể biết được càng thêm kỹ càng tin tức. gật gật đầu niệu sệ phất tay để minh Nạ rời đi mà bản thân thì là cầm lên hơi vàng trang giấy quan sát lên trang giấy bề ngoài hiện ra hơi vàng màu sắc tựa hồ hơi có vẻ cổ xưa nhưng như sẽ biết đây tuyệt đối là hoàn toàn mới hơi vàng màu sắc bất quá là toa văn giấy bản sắt thôi pháp thuật giấy viết thư chuyện quan trọng gì có cần phải đặc biệt tiêu hao một trương toa văn giấy tới chế tác duy nhất một lần pháp thuật giấy viết thư tới giữ bí mật truyền lại. Cẩn thận xem xét về sau, Diệu Sẽ không ngạc nhiên chút nào phát hiện trang giấy mặt ngoài loại trừ một cái rắn ngậm đuôi trạng áo thuật chi hoàn bí pháp ấn ký bên ngoài có thể nói là không có vật gì. Lông mày khẽ động, Diệu Sẽ đầu ngón tay hiển hiện một tia có chút xanh hầm, sờ nhẹ đã đến bí pháp ấn ký bên trên, sau đó không ngạc nhiên chút nào ở trong đó phát hiện một tia yếu ớt tinh thần lực ba động. Cái này phong ấn thủ pháp, đơn giản, đầu ngón tay khẽ nút đít, Sẽ thao túng tinh thần lực hơi điểm, như là linh xảo thợ khóa đồng dạng tinh vi mà nhanh chóng đem phong thư bên trên phong ấn mở ra. T.T.T. Làm như sẽ đem cái cuối cùng phong ấn tiết điểm cũng giải khai về sau. Bí pháp ấn ký bên trong rắn ngậm đuôi đúng là lập tức giải khai, sinh động như thật tại phong thư bên trên du động lên. Tại quang mang thời gian lập loẹt phát họa ra từng cái tiếng thông dụng ký tự, nhưng coi như một chữ cuối cùng phù nổi lên về sau, du động rắn ngậm đuôi lại là cấp tốc lóe lên, liền lên pháp thuật giấy viết thư mép hiện hiện không ít tựa hồ là trang trí dùng đường viền. Sau đó phát ra lấp lóe không yên qua mang, tựa hồ có cái gì lập tức liền muốn bộc phát. Đáng chết, nhiều lần như vậy tiếp xúc đều không có xảy ra vấn đề, ta còn tưởng rằng nàng thật tính. Mà Mực sẽ cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra muốn xuất hiện là cái gì, nhưng khi cái này một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn hiện hiện lúc hết thảy đều đã bùng phát. Bành, một đại đoàn xanh xanh đỏ đỏ khói đặc bỗng dưng nổ tung, đều từ nồng đậm màu sắc rực rỡ bụi đất tạo thành, lập tức đem Ma Mực nửa người trên tóc khuôn mặt nhuộm đến đủ mọi màu sắc. Khu khu cụ, vậy mà tại pháp thuật giấy viết thư bên trên ẩn giấu đi một cái linh hoàn pháp thuật ma pháp mê khỏe. Nàng đang dở trò gì? Đại Sâm Lâm bên trong, bí Ngân quạng bên cạnh, trên pháp sư tháp. Trong tay lóe lên có chút ánh sáng màu trắng, đang cầm một khối nén bạc tại khẽ bóp Lý Địch A động tác đột nhiên trì trệ, sau đó trên mặt lộ ra một tiêu quả là thế thân sắc. Nún nhún bay, Lý Địch A tiếp tục giống như nhu diện đoàn đồng dạng nhào nặn khởi thủ bên trong nén bạc đến, tiến hành tinh luyện bí ngân làm việc, chỉ có góc đến rất gần, mới có thể nghe được kia bé không thể nghe nói nhỏ. Quả nhiên đâu, ta cái này thân yêu đệ tử tựa hồ có một chút vấn đề đâu. Sơ tí phân gia tộc bí truyền phù văn phong ấn cũng không phải tùy tiện người nào đều biết chính xác giải trừ phương pháp. Chẳng lẽ là, theo Lý Địch A suy nghĩ, động tác trong tay của nàng không khỏi lần nữa trì trệ. bởi vì nàng đột ngột liền liên tưởng đến mấy ngày trước phát sinh sự tình. Với tư cách tiếp cận truyền kỳ cao giai luyện kim thuật sư, Lý Đỉa đương nhiên rõ ràng nghe được John cầu nguyện thánh ngôn, đồng thời còn biết thần liền là tại địa cỡ lạ trong thành cử hành phong thần nghi thức. Khi đó, mặc dù hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng là Lý Đỉa cũng biết loại chuyện này căn bản cũng không phải là nàng có thể dính vào, bởi vậy cũng vẻn vẻn biết liền liền không lại để ý tới. Nhưng tiếp xuống phát sinh hết thảy lại là vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Đầu tiên là phô thiên cái địa năng lượng ba động chuyển đến, sau đó là từng vòng quy tắc phương diện chấn động truyền bá. đến cuối cùng liền là một cái hùng vĩ năng lượng ba động cấp tốc suy kiệt, thế lương thần vẫn sao chổi từ phía chân trời sẽ qua. Thần vẫn, đây là Lý ạ duy nhất có thể nghĩ tới giải thích. Sau đó trong nội tâm nàng lập tức giống như mèo trảo đồng dạng địa tâm ngứa khó nhịn, phải biết không o không không o không thần linh có trường sinh bất tử, linh hồn bất hủ vân. Vân đặc tính là luyện kim vật sư theo đuổi mục tiêu cuối cùng, mà Lý Đĩa đương nhiên cũng không chút nào ngoại lệ. Lúc này thế mà đụng phải phong thần ý thức, mà thành công phong thần rôn thế mà còn trong nháy mắt liền vẫn là chính là nàng thu hoạch tha thiết ước mơ nghiên cứu tài liệu thời cơ tốt nhất. Trên thực tế Lý Đĩa đây cũng là làm như vậy. phát giác được vây khốn kim thì cúc trang viên vong linh số lượng đại giảm sau nàng trong nháy mắt liền vì bản thân ra chỉ cao gia ẩn thân thuật sau đó chạy ra ngoài nhưng là tại nàng chuyển tới đại chiến hiện trường lúc lại phát hiện hết thể sớm đã hết thể đều kết thúc chỉ còn sót lại một mảnh quy tắc vật mèo năng lượng hỗn loạn phế tích nhưng chưa từ bỏ ý định lý đi lại tại tinh tế tìm kiếm đi sau phát hiện một số không giống bình thường vết tích đó chính là phế tích bên trong tràn ngập năng lượng mặc dù hỗn loạn nhưng như cũ có thể phân biệt ra được 10 phần nồng đậm áo năng khí tức mà áo năng tại hiện nay là áo thuật sư chuyên môn có áo thuật sư tham dự thí thần đây là lý Địa trong lòng trước tiên hiện hiện ý nghĩ. sau đó nàng đang bay nhanh rút đi lúc càng là tâm nghiệm cấp chuyển trong lòng có mơ hồ suy đoán thế này mới đúng như sẽ làm ra một phen thăm dò quy hai chương 244, tinh luyện cùng suy nghĩ có ý tứ nếu sẽ ta thân yêu đệ tử cảm giác bản thân bảy phù văn phong ấn không trở ngại chút nào bị mở ra sau đó bên trong ẩn tàng đồ vật bị trực tiếp phát động tưởng tượng thấy như sẽ gặp phải lý đi ạ trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười quỷ bí lại dám lửa cả ta nếu không phải nhận được gia tộc đưa tin phải lập tức chạy về pháp sư liên bang có người hảo hảo mà chịu được Đột nhiên nghĩ đến trong gia tộc truyền đến yêu cầu chạy về pháp sư liên bang đưa tin, Lydia nụ cười trên mặt lập tức sụp đổ đi xuống. Phiến phức. Trở về khẳng định lại sẽ có một đống lớn đau đầu đến cực điểm sự tình bày ở trước mặt của ta. Lắc đầu, Lydia quyết định vẫn là trước tiên đem loại này nhức đầu sự tình ném tới sau đầu đi, xoa nắn lấy nén bạc tay lần nữa bắt đầu chuyển động, chí ít tại vui vẻ tinh luyện bí ngân thời điểm đừng cho loại chuyện này ảnh hưởng tâm tình. Nhìn xem mang theo ánh sáng kỳ dị bí ngân bị một chút xíu tinh luyện mà ra, sau đó bỏ vào trong túi, để cho mình tiểu kim khố trở nên càng ngày càng phong phú cảm giác là vô cùng mỹ diệu. đến mức tinh luyện hoàn tất nén bạc, lì ạ thì là trực tiếp ném tới luyện kim bàn làm việc một bên lớn giọt bên trong, đợi đến lớn giọt bị lấp đầy thời điểm tự nhiên sẽ có người làm công dụng giản dị một khối lối đưa chúng nó vận chuyển ra pháp sư tháp, sau đó bị nịu tận gia tộc tiếp thu tổ tay, biến thành hoàng kim, bảo thạch, pháp thuật tài liệu các loại các loại đi ạ thứ cần thiết phản hồi mà đến, mà tại lì ạ bên người những cái kia khối lớn khối lớn thô luyện nén bạc, còn có mấy chục giọt nhiều, đây là gần nhất hơn một tháng qua bí ngân quạng tất cả sản xuất tích lũy đều trồng chất tại trong khu phòng chờ đợi lì tinh luyện. mà nịu tấn gia tộc thương nghiệp chủ quản đủ kẻ đối với cách một đoạn dài thời gian mới có thể tiếp nhận một lần Bạch Ngân tiến hành thương nghiệp vận hành cũng là cảm giác 10 phần phù hợp. Dù sao Bạch Ngân không thể so cái khác cái gì sinh hoạt nhu yếu phẩm, loại xa xỉ phẩm này rất khó thời gian ngắn bị tiêu hao hoàn tất. Nói cách khác nơi nào đó đối với Bạch Ngân nhu cầu là nhất định hạn độ, đại lượng đưa lên thị trường chỉ có thể gây nên báo hòa, tiến tới tổn thất lợi nhuận. Trên thực tế, vì tìm kiếm lớn nhất lợi nhuận, đủ kệ rất ít đem bạch ngân trực tiếp lấy thỏi khối đồng tiền mạnh phương thức đưa lên thị trường, chỉ cần đi qua thợ bạc xảo thủ sâu ra công một phen, làm thành đồ trang sức, dụng cụ, tác phẩm nghệ thuật, giá trị thường thường là mấy lần tăng lên, mà đưa chúng nó thông qua thương thuyền hoặc là thương đội vận đến nơi khác hoặc là đất liền, lợi nhuận càng thêm khả quan. Nhưng mặc kệ là thợ bạc chế tạo làm việc, vẫn là thương đội thương thuyền qua lại, hết thảy thương nghiệp vận hành đều cần thời gian, trên thực tế, vẹn vẹn nhóm đầu tiên tiếp nhận nén bạc cũng đã đầy đủ đủ kệ tiến hành toàn bộ đội thu chi nguyện tác, mà đón thêm thu một lần nén bạc về sau, chỉ sợ sẽ là cần tiêu hóa thật lâu. lại càng không cần phải nói để cơ lạ thành còn vừa mới tao nộ một lần nghiêm trọng tai nạn chứng kiến quá trình bên trong hiển nhiên lương thực vải vóc vật liệu xây dựng vân vẫn sinh hoạt vật tư sẽ trở thành trọng yếu nhất hàng hóa mà bảo thạch ngân khí loại hình xa xỉ phẩm trình độ trọng yếu liền buộc lòng phải lui về phía sau chỉ sợ lý đỉ ạ trong lòng cũng là đối tình huống này hết sức rõ ràng mới rời đi trước đem tích lũy thu luyện nén bạc toàn bộ tinh luyện sau đó một mạch kín đáo đưa cho liệu tần gia tộc đương nhiên tinh luyện bí ngân bổ sung tiểu kim cố bổ sung thí nghiệm vật liệu cũng là lý địa một cái trọng yếu mục đích nàng thí nghiệm lấy được sau khi đột phá muốn tiến một bước thí nghiệm không cần phải nói lại là cần đại lượng bút tiền, mà trở lại pháp sư liên bang bên trong nhất thời bán hội nhưng là không còn biện pháp có đại lượng kim tệ vào tay, nàng cần đuổi lúc này vì mình hầu bao rót vào một bút mạnh có lực thí nghiệm kinh phí. đi cờ la ngoài thành, kim thị cúc trong trang viên, liệu sẽ gian phòng bên trong, khu khu cụ, nàng loại tính cách này thật đúng là ác liệt, ta sớm nên biết. ho khan đem rót vào cổ họng mình bên trong một chút bụi mù ho ra, liệu sẽ không cần nhìn cũng biết nửa người trên của mình khẳng định là sắp thái lộc lây, chật vật không chịu nổi ngược lại không đến nơi. chẳng qua ra một lần khiếu là trốn không thoát, thật đúng là. chỉ là hơi cảm ứng một phen còn xuất lại năng lượng ba động, nhưng sẽ liền biết lý để ạ dấu ở pháp thuật giấy viết thư bên trên linh hoàn pháp thuật ma pháp mánh khỏe là nó một cái nào đó cải tiến hình, mà chỉ sợ ngoài định mức tăng thêm hiệu quả liền là khiến cái này nhuộm màu bụi mù rất khó lấy phổ thông phương pháp trừ đi. được rồi, dù sao cũng đã quen, ác liệt đùa giỡn cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, loại trừ rất khó lấy phổ thông phương pháp trừ bỏ bên ngoài những thứ này nhuộm màu bụi mù cũng không có cái khác nguy hại, mà mình sẽ cũng đương nhiên có không biện pháp thông thường trừ bỏ bọn chúng. trong miệng thấp giọng niệm tụng ra mấy cái thi pháp tâm tiết, theo tinh thần lực tạo dựng pháp thuật mô hình hoàn thành. đồng thời áo năng thông thuận chạy qua một cỗ thanh lương khí tức từ sệ trong tay phát ra hóa thành có chút gió lốc cuốn về phía trên người hắn trường bảo một trận xoay quanh qua đi mang theo trên người đủ mọi màu sắc đuổi mù hướng về ngoài cửa sổ bay ra không thể không nói sách sẽ thuật bị các pháp sư dụng khắp ứng dụng tại thanh lý đủ loại sự vật là có nó nguyên nhân dễ dàng nắm giữ thanh lý chỉ để áp dụng phạm vi rộng rãi vân vân ưu điểm đều là hết sức rõ ràng vấn đề duy nhất cũng chính là nó không cách nào thanh lý thể tích quá lớn vết bẩn quá nhiều năng lượng qua mạnh đồ vật mà thôi. không để ý chút nào ngoài cửa sổ tu bổ chỉnh tề cảnh quan thực vật bị nhiễm lên mảng lớn kỳ quái nhăn sắc, nhịu nhẹ vỗ nhẹ quần áo của mình, kiểm tra một phen về sau, không khỏi đối sạch sẽ thuật hiệu quả cảm thấy 10 phần thỏa mãn. như vậy, pháp thuật giấy viết thư bên trên viết thứ gì? loại trừ ẩn giấu đi lý dị ác liệt đùa giỡn bên ngoài, pháp thuật giấy viết thư bên trên nhưng cũng quả thật có nàng viết xuống tin, mà cảm ứng đến trên đó dần dần suy kiệt năng lượng ba động, chỉ sợ còn có mấy phút pháp thuật giấy viết thư liền sẽ tự hủy. gia tộc triệu hoán, chân lý nghị hội, áo thuật sư chứng nhận, áo thuật chi hoàn đại sự. cơ hồ là đọc nhanh như gió đem pháp thuật giấy viết thư bên trên văn tự xem hết, liệu sẽ trực tiếp lấy ra mấy cái trọng điểm tin tức, không khỏi lại yên lặng tự hỏi. Bảnh, một đám lửa đột nhiên cháy lên, mà pháp thuật giấy viết thư tại hỏa diễm bên trong bị vô thanh vô tức đốt hết, dưới mặt bàn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt ta tốt ta, tinh tế đem một ít chuyện cắt tỉa một lần, liệu sẽ nún nuôi bay, ở trong lòng yên lặng đem nhật trình an bài lần nữa kế hoạch một phen. Một ít chuyện nhất định phải sớm tiến hành, nhất định phải nhanh lên đường. Đến bây giờ, không ó không không ó không liệu sẽ cũng không có phát giác lì đì hạ đã phát hiện dị thường của hắn, bắt đầu hoài nghi. Chỉ sợ mình sẽ cũng không có phát giác được, bản thân trực tiếp giải trừ lý đi a bảy phù văn phong ấn có vấn đề gì, hắn hoàn toàn đều là đang lặp lại ở kiếp trước đã làm không biết bao nhiêu lần động tác, đều nhanh trở thành theo bản năng bản năng hành động. Tại đông đảo hỗn loạn suy nghĩ phía dưới, những thứ này việc nhỏ không đáng kể một cách tự nhiên bị mình sẽ không để ý đến, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là liên quan tới tự thân tình trạng, áo thuật tháp chữa trị, áo thuật cách mạng vân vân vân suy nghĩ, lập tức cảm giác đầu lớn như cái đấu. Trước từ nơi này phiền phức đến cực điểm di chứng khôi phục lại nói sau đi. Nhẹ xoa mi tâm của mình, liệu sẽ tự lẩm bẩm. quy 2 chương 245, ủy tổng nghị hội Địa cợt là thành, ngoại thành khu. A Tu gì a yên lặng đứng tại quán trọ bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phần lớn mang trên mặt buồn sắc mọi người, sắc mặt lộ ra hết sức khó coi, thậm chí còn có tức giận tại ẩn ẩn ấp ủ. Mà gây nên nàng vẫn nộ nguyên nhân thì là ở sau lưng nàng trên mặt bản hai cái nhìn không khác nhau chút nào thùng thư, nói đúng ra là bọn chúng đại biểu sự tình. Hai cái thùng thư bề ngoài thuật nhìn là giống nhau như lúc, thùng thư phong đắp lên gạo thét đầu sư tử trạng hình dáng trang sức đều là bình thường sinh động như thật. Ngay cả thư tín cuối cùng phệ tợ dễ bỗng nhiên hoàng kim ra ẩn đế quốc hoàng thất ấn nhẫn đều là nhìn qua không có chút nào khác biệt, bảy chỗ ám văn cũng là hoàn chỉnh không sót mẹ. nhưng mấu chốt là bên trong chồ gánh chịu thư tín nội dung lại là hoàn toàn khác biệt. Khoan thai tới chậm một cái khác thùng thư bên trong, không chỉ có là chuẩn xác chỉ ra bảy gia thế lực tử vong ý chí giáo phái, mà lại bao hàm cực kỳ trọng yếu tình báo, càng quan trọng hơn là ạ tù gì ạ lịch luyện mục tiêu cũng là hoàn toàn khác biệt. sớm tra ra tử vong ý chí giáo phái bảy kế âm nhu, liên hợp bản địa thế lực cộng đồng ngăn cản âm nhu phát sinh. Hai cái thùng thư, hai cái hoàn toàn khác biệt lịch luyện mục tiêu, ai là thật, ai lại là giả? Nếu như sau đến thùng thư mới là thật, như vậy ạ tù gì ạ lúc trước nhận được thùng thư lại là cái gì? Chỉ ít, mặc kệ là thùng thư. C, chữ viết, tơn nhẫn, hai cái thùng thư bên trong hàng giả cùng chính phẩm đều là giống nhau như lúc, bằng không thì cũng tuyệt đối không thể lừa qua hạ thủ gì hạ con mắt. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Hai cái thùng thư bên trong hàng giả đều là dùng đến chính phẩm chỉnh tự tới chế tác. Như vậy cái này lại đại biểu cho cái gì? Nghĩ sâu vào, có thể làm người như vậy là ai? Mục đích lại là cái gì? Ai có thể biết được hạ thủ gì ạ lịch luyện tiến trình, sau đó dùng đem hàng giả thùng thư dùng chính phẩm phương thức chế tác được, càng là quấy nhiều chân chính chính phẩm đến, dùng hàng giả quấy nhiều phá hoại hạ thủ gì a lịch luyện. Trong đầu từng cái ý nghĩ cấp tốc thoáng qua. A Tù gì à rất nhanh liền đạt được mơ hồ suy đoán, trên mặt phẫn nộ dần dần bị bi ai thay thế. Hoàng huynh môn, các ngươi cần gì phải? Ta đã sớm nói, ta đối cái kia cao nhất bảo tọa không có hứng thú. Tại sao phải làm như vậy? Trong mắt hiện hiện một tia thống khổ, A Tù gì à yên lặng nhắm lại hai mắt, có chút lắc đầu. Tại trong đầu của nàng, một vài bức hình ảnh cấp tốc thoáng qua. Vong Linh trong đám bị gặm ăn hơn phân nửa cái mặt, tập tiến hành tẩu thì, còn sót lại một cái trong con ngươi chỉ có lấy tử khí nồng đậm cùng đối huyết đục khát vọng, mà tại mấy ngày trước Hắn vẫn là ạ tù gì ạ rơi ở trong lữ điếm chạy đường hỏa kế. Ạ tù gì ạ còn nhớ rõ hắn đang nói đến tân hôn không lâu thê từ lúc trong mắt lấp lóe sáng tỏ quan huy. Tĩnh mịch trong phòng, nhóm lớn vong linh quay trung quanh, nàng tại phá vỡ vong linh chặn đường về sau, từ tổn hại nghiêm trọng môn hội trông được đến chỉ là một đôi ôm chặt run rẩy lấy bẩy. Mặc dù cực độ sợ hãi nhưng là như cũng gắt gao kiểm chế tiếng khóc bầu nữ, không cần hỏi thăm tiểu nữ hải phụ thân ở phương nào, vậy cũng nằm ở môn hội trước một bộ bạch cốt tabu. Mấy cú mộc nát vong linh thi thể cùng văng khắp nơi máu tươi đã nói rõ hết thảy. Tam sát thần lực quang huy bên trong, cầu nguyện thánh ngôn vang vọng chân trời, rút giơ cao hai tay đi trên đăng thần cầu thang. Nhưng tất cả những thứ này, bối cảnh lại là một mảnh hỗn độn phế tích, từng đống trồng chất thi cốt, tà ác tàn phá bờ bãi. Có lẽ, nếu như có thể thuận lợi tiếp vào chân chính lịch luyện mục tiêu, ta có cơ hội ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Chí ít cũng có thể có đầy đủ lý do thuyết phục để cờ lại trong thành người chủ trì tăng cường phòng bị, giảm bất thương vong của thường dân. Mím chặt môi, Attuji lặng lẽ nghĩ. Ta có thể không quan tâm lịch luyện thất bại, thất bại vốn là có thể tốt hơn để cho người ta trưởng thành. Nhưng là Hoàng Minh Quân. Các người có biết, các người cái này một cái nho nhỏ cử động mang tới liền là đại lượng người vô tội kêu rên cùng căm giống. Có lẽ ta còn cần càng nhiều lịch luyện, nhưng bây giờ, có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm. ạ Tu gì a bỗng nhiên quay người, chỉ địa Hưu thành nói, "Đi." Đi cửa là Thành, nội thành khu, quý tộc nghị hội đại sảnh. Đây là một tòa khí thế rộng rãi hình tròn kiến trúc, diện tích vượt qua 300 mét vuông, cao tới 30 mét hình cung mái vòm bên trên, kiến trúc nội bộ trung tâm chỗ có dùng cho diễn thuyết cùng phát biểu chủ giảng đài, bốn phía thì là từng cái cái bàn cùng đế giải, thành vòng trạng từ trong đến ngoài dần dần tăng cao. đi cờ lạ trong thành liên quan tới trọng yếu đại sự quyết nghị cũng sẽ ở nơi này làm ra. Mà lúc này cũng có người ở chỗ này khẳng khái phân trần, đây là đối đi cờ lạ thành khiêu khích. Nếu như không đem phía sau Hung Phạm Cha ra, sau đó cho hủy diệt tính đả kích, toàn bộ đi cờ lạ thành quý tộc đều sẽ bởi vậy hổ thẹn. Ta cho rằng hiện tại quan trọng nhất là đi cờ lạ thành trùng kiến làm việc, nạn dân cần trấn an, phế tích cần thanh lý, trật tự cần giữ gìn. Đây mới là trọng yếu nhất. Nếu như mọi người đều chạy, đi cờ lạ thành cũng vô pháp lại lần nữa trùng kiến. Những dân nghèo kia chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì? Hiện tại đầu tiên cần phải làm là trước tập trung tinh lực. bằng nhanh nhất tốc độ chữa trị bến cảng khu một cái hoặc mấy cái bến tàu, để đi cỡ lạ thành thương nghiệp trước vận chuyển lại, mùa chỉ hoán một ngày đều là kết sổ kim tệ tổn thất ta. Đại lượng phát biểu trong lúc nhất thời hỗn tạp cùng một chỗ, giống như vô số con rổi tại hong nong nong địa bàn xoáy đồng dạng, tràn ngập cả quý tộc nghị hội đại sảnh. Ôm lấy hai tay, Atlas to lẳng lặng tựa ở vào hàng trước nhất ghế dài chỗ tựa lưng bên trên, trên mặt không biến sắc chút nào, yên lặng nghe đông đảo quý tộc mồm năm miệng mười phát biểu. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa, tóc hoa dâm mỹ vợ gia tộc tộc trưởng Hot Gĩ giờ ngày tại nhắm mắt dưỡng thần. Tại Atlanta một bên khác, cũng là chính đối quý tộc nghị hội đại sảnh cửa chính vị trí, đang ngồi lấy một cái thân hình cao gầy, trên mặt có hơi nĩu văn trung nhân nhân. Đi cơ là thành thành chủ, không o không không o không cũng chính là cụ tị gia tộc Đường Kim tộc trưởng. Bên trong cụtis, hắn hiện tại đang yên lặng chuyển động trước người cái chén, một vòng lại một vòng, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Mà cách chủ giảng đài tại hàng thứ nhất cùng Atlante xa xa tương đối vị trí, thì là không có một ai. Từ khi lần này quý tộc nghị hội hai ngày trước tổ chức đến nay, toàn bộ quý tộc nghị hội đại sảnh tràn ngập đều là vĩnh viễn không ngừng cái luận, bản thân lợi ích có hạn cân nhắc đủ loại kéo dài đề tài thảo luận. nhưng coi như là dưới loại tình huống này, ba cái quyền thế hiện hết nhất, cũng là có thể riêng phần mình đại biểu sở thuộc lợi ích tập thể người lại là không có để lộ chút nào ý tứ, vẹn vẹn liên thủ để một ít nhất định phải làm tới ổn định cục diện sự tình thông qua, loại như trần thái thí lương thực. Liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình tâm tư nhưng cũng tại hai ngày này kéo dài bên trong bị mò được không sai bị lắm, hoặc là nói là tự mình trao đổi ích lợi đã hoàn thành, ba cái gia tộc tộc trưởng đồng thời ngồi ngay ngắn, liên đối lấy đông đảo một mực tại cái lột, nhưng cũng mật thiết chú ý đến bọn họ quý tộc cũng dần dần an tĩnh lại. quy 2 chương 246, quý tộc nghị hội, hai Nhất định phải có người muốn vì thế trả giá đắt. Âm thầm cùng Atlas tổ, hoặc cỡ liếc mắt nhìn nhau, bên trong trầm giọng nói ra sớm đã xác định ra kết quả. Ngày tại hôm trước, Đi cỡ Lạn Thành gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất xâm lấn. Mấy vạn người tử vong, bên ngoài tổn thất tài vật, vùng trộm tổn thất danh tiếng, tại lần này xâm lấn bên trong, Đi cỡ Lạn Thành tiếp nhận cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Bên trong thanh âm trầm thấp tại cố định âm thanh lớn thuật pháp thuật vật phẩm khuyết đại âm thanh hạ, tại toàn bộ quý tộc nghị hội trong đại sảnh quân quân. Theo tin tức đăng tin, bày ra đây hết thể chính là một cái tên là Tử vong ý chí giáo phái tà giáo. Vì đạt được đến bọn họ tà ác mục tiêu, kích động tụ tập được thần bí trên biển đại bộ phận hải tặc, Địch Cợ Lạc Thành phát động tập kích, cuối cùng đã dẫn phát lần này tai nạn. Từ hôm nay trở đi, đi Cợ Lạc Thành đem Vĩnh Cửu Truy Nã Tử vong ý chí giáo phái, bất kỳ cái gì đã kích bọn hắn người, đều có thể dùng tà giáo đồ đầu lâu tại đi Cợ Lạc Thành nhận lấy tương ứng phong phú tiền thưởng. Không thiết hạn mức cao nhất, mà nhất làm cho ta cảm thấy bi thống là, Tử vong ý chí giáo phái thế mà đem xúc tu thăm dò vào đi Cợ Lạc Thành quý tộc hàng ngũ bên trong, để số lượng không ít nguyên bản cao thượng quý tộc rơi vào tà ác bên trong, cam nguyện làm tay sai cho bọn họ. Những người này nhất định phải bị rửa sạch. Cho dù bọn họ bản nhân đã chết tại thai nạn bên trong, nhưng là bọn họ sở thuộc gia tộc như cũ sẽ bị trừng phạt. Bên trong trong mắt mang theo bức người hắn ý, hùng hổ dọa người trong giọng nói ẩn ẩn chứa đao kiếm hàn quang. Có thể tưởng tượng đạt được đón lấy lạ dạ trong thành nhất định lại là một trận gió tanh mưa máu. Mà đối với một số người khác, các ngươi tại thai nạn phát sinh lúc tự ý rời vị trí cùng không làm cũng sẽ đạt được tính rõ. Nguyên bản cũng cảm giác theo bên trong mở miệng. Bầu không khí đột nhiên trở nên mười phần ngưng trọng rất nhiều trong quý tộc, một số người không khỏi thân thể du lên, sau đó sắc mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Nói đến đây, bên trong lại là vung tay lên, sau đó liền một tên du đáng giả trang phục, lại là mang theo áo trắng mũ trùm nam tử cao gầy từ phía sau hắn trong bóng tối đi ra, đem một cái quyển trục dao cho bên trong sau lập tức biến mất. Khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọn, không ít quý tộc ánh mắt trôi hướng tả hữu, nhìn liền là cảm giác đại nạn lâm đầu, muốn thừa cơ sớm rời sân. Nhưng không biết lúc nào, không ít mấy tên lính võ trang đầy đủ đã là xuất hiện ở quý tộc nghị hội đại sảnh các nơi, lần lần thủ giữ thông đạo cùng lối ra, trong tay nắm chắc vũ khí hàn quang lẻ. quý tộc nghị hội đại sảnh lại sảnh cùng phía ngoài trên bãi cỏ, còn có từng tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng vang lên. Hôn loạn tiếng bước chân bên trong mang theo giáp lưới lắc lư lúc giòn vàng, điều này nói rõ có rất nhiều người. Đồng thời, một đội chiến đấu mục sư cùng Thánh Võ sĩ cũng là từ Thiên môn bên trong chậm rãi đi vào, cầm trong tay búa đinh cùng lợi kiếm lóe ra điểm điểm quang huy. Bẹt nổ Gali, bị điểm tên quý tộc sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể giống như run rẩy đồng dạng run rẩy lên. Âm thầm bán đứng tình báo, đem đỉ cờ lạ thành hạm đội hành trình tiết lộ cho tử vong ý chí giáo phái. Hai tên mấy tên lính võ trang đầy đủ trực tiếp đi lên phía trước, dựng lên bẹt nổ chính là đi ra ngoài. Cờ lạc Nhờ nhờ cung cấp đỉ cờ lạ thành hạm đội tiếp tế chi thiện. đem tử vong ý chí giáo phái người âm thầm đưa lên tự hạm, cuối cùng đưa đến hạm đội hủy diệt. Thành chủ đại nhân, ta là bị buộc, ta có thể giải thích. bị điểm đến tên cờ lạc phở tiểu sở, một cái bụng phệ mập mạp đống nhiên đứng lên, cao giọng hô ba ba, im lặng không lên tiếng đi tới hai tên binh sĩ trực tiếp dùng trong tay cương kiếm chui kiếm nện vào cờ lạc trên chán, đem hắn đánh cho bất tỉnh sau giống như chó chết kéo ra ngoài. mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, bên trong nhìn cuốn sách trong tay, trong miệng chậm rãi nói ra kế tiếp danh tự. Bentnafok, phốc gia tổ hậu duệ. Ta tín nhiệm nhất kỹ sĩ, trưởng quản lấy đỉ cờ lại thành toàn bộ thành vệ đội trưởng quan, vì cái gì ngươi cũng sẽ từ bỏ gia tộc Vinh Quang, cam nguyện rơi vào ta ác, tiệm hộ tử vong ý chí giáo phái tại đi cờ lại trong thành hoạt động. Lúc này, đi đến mạc nạn phục chỗ ngồi sau, lại là một tên chiến đấu mục sư cùng một tên thánh võ sĩ. "Nguyện thánh quang cứu rỗi linh hồn của ngươi, thánh quang sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào ta ác." Nội thành khu, Alex gia tộc phủ đệ. Lam quý tộc nghị hội bên trên, cùng các phương đạt thành hiệp nghị bên trong đang tiến hành rửa sạch hòa thanh tính toán thời điểm. Âm u bên trong mật thất, đen kịt tế đàn đã đã mất đi quan huy, trên đó cung phụng tượng thần cũng là nhiều hơn dày đặt với dạng. lúc này có hai cái nhìn thất hồn lạc phép người đang chán nản ngồi tại mật thất trên mặt đất, đầy mặt cho tàn. từ khuôn mặt bên trên nhìn, chính là cần giờ chủ giáo cùng hắt võ sĩ cử hán. đã mất đi tín ngưỡng đầu nguồn, bọn họ không chỉ là thực lực giảm lớn, càng là trên tinh thần giống như là thiếu một khối lớn đồng dạng trống rỗng. hừ, bọn gia hỏa này, lúc trước ngoài miệng nói đến so cái gì đều tốt nghe, nói chỉ cần mình chủ giáo lâm, như vậy hết thảy trở ngại đều sẽ biến mất, ta sẽ thu được muốn hết thảy, nhưng là hiện tại thế nào? Không chỉ có bản thân vô cùng thê thảm, ngay cả bản thân tín ngưỡng chủ đều vẫn lạc. Phạm mắt tại trong mật thất không ngừng mà đi qua đi lại, trong miệng tức giận nói, cam kết sự tình cũng căn bản liền là làm cho rối loạn. Hiện tại ngay tiếp theo ta cũng lâm vào đầm lầy bên trong, những cái kia đang chết thánh quang tín đồ, chỉ cần bắt được một điểm cái bóng liền biết truy xét đến đấy. Phạm mắt bỗng nhiên đứng vững, sắc mặt biến đổi bất định, tựa hồ xuống một cái cực kỳ trật vật quyết định, nhất định phải đem hết thể đều rũ sạch. đã sớm chuẩn bị xong dê thế tội cùng chuẩn bị ở sau đã đến phát huy được tác dụng thời điểm. Mặc dù cũng là sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là chí ít gia tộc còn tại. Ba. bàn tay đập vào một viên mượt mà hòn đá nhỏ bên trên, thực hiện cường độ để rất nhỏ hơi hạ xuống, theo cơ quan phát động, mật thất đại môn im lặng mở ra. Bẩm nhanh chân đi ra ngoài, ở phía sau hắn nơi hẻo lánh chỗ, một mặt ngụy trang thành vách tường đại môn im lặng kẹp kín. Khi đi đến trên hành lang thời điểm, không o không không o không, không phong độ nhẹ nhàng quý tộc tư thái lần nữa về tới bẩm trên người, vượt qua nhau nhau hướng về hắn vẫn an người hầu đi hướng thư phòng của mình. Khi hắn sau khi ngồi xuống không lâu, một cái quyển trục lại là rất nhanh liền bị quản gia trình đi lên, kia là hôm nay triệu khai quý tộc nghị hội đi chép, mở ra sau khi chỉ là liếc mấy cái. Vạm vỡ liền nặng nề mà hừ một tiếng. Bằng ánh mắt của hắn, rất dễ dàng liền nhìn ra những cái kia lọt vào rửa sạch quý tộc, mặc dù đại bộ phận đều thật là cùng tử vong ý chí giáo phái có liên quan ra hỏa, nhưng là cũng không ít là nắm giữ lấy thực quyền, đồng thời phân ly ở chủ lưu lợi ích tập thể bên ngoài quý tộc, cũng chính là uy hiếp đến địa cở lại thành tứ đại gia tộc đại biểu lợi ích tập thể người, mà bị rửa sạch người trên danh sách, những cái kia ở vào lợi ích tập thể bên trong, nhưng lại không cam tâm vị trí của mình, ẩn ẩn cùng ngoại nhân có cấu kết muốn giành càng nhiều người, cũng không phải số ít. Quy 2 chương 247, Hắc tinh linh, một. Nhưng bản vỡ khó mà tiếp nhận chính là nếu như án lấy cái này một cái danh sách rửa sạch một chút đi thủ thương nghiêm trọng nhất nhất định sẽ là alet lợi ích của gia tộc tập thể đáng chết bọn họ nhất định cũng biết cái gì cho dù là không có chứng cứ cũng muốn thừa cơ hội này muốn hung hăng từ vạm bát gia tộc trên người cắt một khối thịt lớn xuống tới nhất định phải nhanh đem dê thế tội cùng chuẩn bị ở sau cùng nhau ném ra ngoài không thể lại kéo vạm bát lúc này mặt mũi hơi có vẻ dữ tợn trong đầu lại là cấp tốc vận hành đủ loại âm mưu cùng tính toán từng cái hiện hiện khí không cẩn thận cánh tay chạm đến một bên góc bàn để vạm bà không khỏi phát ra một tiếng để nén đau nhức hí trên mặt thương khổ Bản bạch hơi vén tay áo lên, phía dưới lại là một cái huyết nhục khô héo, gân xanh hiển lộ, đơn giản đều giống như da bọc xương đồng dạng bị trào. Đồ chết tiệt, hoàn toàn liền là không đáng tin ra rưởi. Tân tân khổ khổ hiến tế đổi lấy lực lượng, lại là tại trong vòng một đêm biến mất vô tung ngũ ảnh, còn lưu lại dạng này gì chứng? Quý tộc chính là như vậy bỡ đỡ, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, như vậy bọn họ liền có thể cùng hết thảy người hợp tác, vô luận đối phương là ma quỷ vẫn là ai mà. Nhưng khi lợi ích không còn, hoặc là nói lợi ích không còn lớn hơn nguy hiểm thời điểm, bọn họ lập tức liền có thể lấy trở mặt, đá một cái bay ra ngoài người hợp tác, thậm chí quay người liền đem nó bán sạch sẽ. Sắc mặt biến đổi bất định, bàn tay buông xuống, tay háo đem tay khô héo cánh tay che đậy kín về sau, lại là đem một cái tay khác đưa tới dưới mặt bàn. Một trận tìm tòi sau lấy ra một bình tản ra ánh sáng lưu hòa, có dầu đồng dạng cảm nhận, có chút tại trong bình nộn nhạo trắng sáng sát chất lỏng. Nếu như uống hết cái này một bình số 6 thánh thủy, cánh tay của ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là loại này thánh thủy đều là thông qua gấp bội sinh mệnh năng lượng tiêu hao mà lên hiệu. Bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, uống hết chỉ sợ sẽ là tiêu hao sinh mệnh lực tới tiến hành khôi phục. Thần sắc mang theo sau đó bạm bát lại là không chút do dự nổ xong nắp bình, sau đó ngựa đầu đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch, không quản được nhiều như vậy. hiện tại trọng yếu nhất liền là tự vệ, chỉ cần ta vẫn còn, Alet gia tộc liền sẽ không ngơ lại, tuyệt đối không thể để những cái kia thánh quang tên điên tra được trên người của ta. mang theo có chút quang huy chất lỏng mười phần thông thuận dọc theo dài nhỏ bình cảnh chạy xuống, một giọt không dư thừa mà rơi vào bạm bát trong cổ họng, làm toàn bộ chất lỏng uống hết về sau, ngồi ở ghế dựa bạm thân thể rất nhanh liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, mà rất nhanh một cỗ nhàn nhạt sương trắng liền hắn bên ngoài thân bắt đầu toát ra. kia là chạy xuôi mồ hôi bị bốc hơi mà lên biểu hiện, nhìn tựa như là theo trong thân thể của hắn tản ra vô tận nhiệt lượng. Lúc này Phạm Phát mặt đỏ bừng lên, trong mắt cơ hồ trải rộng tơ máu, tựa như cả người muốn nổ tung giống như dữ tợn. Nhưng tất cả những thứ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không bao lâu, Phạm Phát thân thể run rẩy không ngừng liền ngừng lại, chỉ có gấp gáp gấp rút hô hấp lưu lại. "Ôi, tôi, ôi! Làm Phạm Phát đem cái đầu túi thấp sợ nâng lên về sau, lại là có thể nhìn thấy hắn nguyên bản hơi bạc thái dương lúc này đã hoàn toàn biến bạch, trên mặt nguyên bản nhỏ bé nếp nhăn cũng có được trình độ không giống nhau sâu sắc thêm. nhưng tương ứng đất, lúc này bản ba lại nhìn về phía cánh tay của mình lúc nguyên bản da bọc xương giống như cánh tay bên trong thực cốt đồng dạng còn sót lại năng lượng đã sớm bị tiêu trừ hầu như không còn tân sinh cơ bắp cùng ngân lạc lần nữa đem làn da trống lên để lần nữa đầy đạn trên đó còn mang theo không bình thường thường luận nhưng đây chẳng qua là tiêu hao sinh mệnh lực đổi lấy sinh mệnh năng lượng tràn đầy giả tượng mà thôi chỉ cần vài giờ sau cái này một cỗ sinh mệnh năng lượng tản đi như vậy huyết nục sẽ lại lần nữa khô héo cánh tay sẽ khôi phục vì người già nên có bộ dáng hết thề cũng sẽ là đà giá Thanh âm khàn khàn cho thấy Tiêu hao sinh mệnh lực hậu quả xấu, đó chính là thân thể toàn diện suy kiệt, ngay thẳng tới nói liền là giam thọ, Nhìn Bảng Bát đều giống như so lúc trước già bảy tám tuổi. Khu ku cụ, gấp rút ho khan mấy cái, trầm tư một lát sau, Bảng Bát cầm lên đặt ở bên cạnh bàn lắc linh dung mấy cái, linh lưỡi cùng linh thân va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh, rõ ràng hướng ra phía ngoài truyền bá ra ngoài. Tại trước kia, chỉ cần lắc chung reo lên, ở ngoài cửa chờ quản gia liền sẽ trước tiên đi vào, sau đó nghe Bảng Bát phân phó. Nhưng là hiện tại, lại là qua mấy phút vẫn không có phản ứng chút nào. Thậm chí cảnh vật xung quanh bên trong nên có một chút tiếng vang cũng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, xó xỉnh bên trong hắc ám quỷ dị bắt đầu phun trào lên, dần dần kéo dài, phát triển, cuối cùng đem hết thể đều bao trùm. Hì hì ha ha. Liên tiếp quỷ dị tiếng cười khẽ từ dậy đặt phun trào trong bóng tối chuyển ra, mang theo kỳ dị sức mê hoặc tiếng cười để cho người ta không khỏi miên man bất định, nghĩ đến tiếng cười chủ nhân nên là một cái như thế nào vưu vật. cốc cốc, cốc. Một cái bọc tại màu đen hình lưới trong đồ lót chân dài từ trong bóng tối hiện hiện, đoạn cuối là một chỉ màu đỏ sẫm giày cao gót, dấu ở trong bóng tối bóng người đạp trên bước chân mèo, chậm rãi đi ra. Từ trong bóng tối đi ra chính là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân, mặc rộng dãi trường bào màu đen, mặt bên sệ tả, thân hình cao gầy, đùi thon dài rắn chắc. Mà cái kiêm màu đen làn ra cùng dài mà nhọn lỗ hai rõ ràng nói rõ thân phận của nàng, Hắc ám tinh linh. A ha ha. Nhìn ta thấy được cái gì? Một vị toàn thân tản ra mục nát ngụy vị, mà lại ngay tại đưa ra phản bội cùng âm nhu quý tộc. Thật sự là có ý tứ. Hắc ám tinh linh nhìn xem mặc dù mình xuất hiện lúc hiển nhiên giật mình, nhưng lại nhanh chóng tỉnh táo lại vạm thân hình khẽ động, sau một khắc lại là đa quỷ dị vọt đến vạm sau lưng. Ngón tay nhẹ nhàng tại vạm vỡ hầu bên trên mơn chớn. Giống như tình nhân giống như ôn nhu động tác lại là để tiếp xúc chỗ làn da tận nổi ra gà lên. Chỉ có chạm vào bả mới biết được, tay kia chỉ không chỉ có là băng lãnh thấu xương, trên đó sắc bén móng tay càng là loại ánh sáng sắc bén. Nghĩ không ra, lần này tự mình đến đây điều tra Minh Hữu Tử vong ý chí giáo phái vấn đề lúc, có thể có không ít thu hoạch ngoài ý liệu. Không chỉ có là ngoài ý muốn tìm được một chi kẻ thất bại Dương Nguyệt vị trí, mà lại tựa hồ có thể. Quý tộc, ta ngửi thấy ngươi ở sâu trong nội tâm dạ tâm, dục vọng, phẫn nộ, không cam lòng cùng oán hận hỗn tạp mùi vị, để cho ta đoan xem. Ngươi tại phiền tức chết vong ý chí giáo phái treo già to lớn phiền phức sẽ thay hỏa tự thần, không áo không không áo không hơn nữa còn có đối địa vị cùng khát vọng quyền lực. Có lẽ mệt rồ bệ dạ thành dưới đất có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Dù sao tại các ngươi những thứ này trên mặt đất chủng tộc trong mắt, hắc ám tinh linh trời sinh liền là tà ác tập hợp thể, chúng ta căn bản cũng không quan tâm lại trên lưng càng nhiều. Hắc ám tinh linh trong miệng thốt ra lời nói giống như là như rắn độc tại vạm mặt trên thân thể dưới quấn quanh, nhưng hắn bờ môi liên tục đóng mở mấy lần, lại không biện pháp nói ra bất kỳ một cái nào cự tuyệt ngữ. Ta cần nỗ lực cái gì? Trên mặt lộ ra một tia tràn đầy mị hoặc ý vị tiểu dung. Hắc ám tinh linh trong môi đỏ chẩm dai nói ra đủ để so sánh ma quỷ giao dịch nữ. Rất nhiều, nhưng lại nhất định có thể giải quyết mặt ngươi gần nguy cơ, mà lại cuối cùng ngươi còn có thể thu được ngươi muốn hết thảy. Thời tiết lại đột nhiên lạnh lẽo, choáng đầu. Quy 2 chương 248, Hắc ám tinh linh 2. Dây đặc hắc ám cấp tốc co vào, giống như thủy triều xuống đồng dạng co lại lui, cuối cùng hóa thành các ngõ ngách bên trong nhàn nhạt bóng tối. Trong thư phòng, Hắc ám tinh linh thân ảnh sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bát mặt mũi bên trên có đặc đen, yên lặng ngồi tại chỗ, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Thật lâu Trên khuôn mặt của hắn mới nhiều hơn vài phần điên cuồng, dù cho Alet gia tộc muốn tổn thất nghiêm trọng, nhưng là các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Các ngươi tại cướp đoạt Alet gia tộc tài phú thời điểm, máu tươi cùng tử vong cũng sẽ nương theo lấy tà hữu nhóm. Từ trong bóng tối ẩn hiện chủ thủ cùng độc dược sẽ để cho các ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Đinh đinh đinh. Thanh thủy lắp tiếng chuông vang lên lần nữa, mà lần này, Alet gia tộc quản gia tùy theo xuất hiện, mà vẻ mặt hắn nhàn nhạt mở miệng phân phó nói: "Đi thông tri thương nghiệp chủ quản hộ ở Kim, từ hôm nay trở đi, toàn diện cơ vào hoạt động thương nghiệp." Xuất thủ rơi một bộ phận cửa hàng, chuyên chú vào kinh doanh chúng ta căn bản nhất nghề. phái người đi bái phòng một lần cụ tịch gia tộc, cùng bọn hắn tiến hành tự mình đàm phán, đặt thanh dừng tay hiệp nghị, vì thế Alet gia tộc có thể nhường ra một bộ phận lợi ích cho bọn hắn. Để gọi tư tới một chuyến, ta có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Nói đến đây, Phạm Bạt dừng một chút, lại suy tư một lát, sau đó mới tiếp tục nói. Chuẩn bị một ít tiền tài, vận dụng quan hệ tặng cho ta nhi tử thêm lợi đến Bắc Địa đi bồi dưỡng đi. Ta từng nghe ngửi, tại phương Bắc Phệ Tờ dễ Đông Nhiên Hoàng Kim Giản Đế quốc, có một ở giữa kỵ sĩ nghị lực học viện mười phần nổi danh. Vương quốc kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng là ta quen biết cũ, nghĩ đến để hắn lấy Vương quốc kỵ sĩ đoàn danh nghĩa mở một phong thư giới thiệu hẳn là không có vấn đề. Đi cất la ngoài thành, một mảnh u ám trong rừng rậm, một trận hắc ám bỗng nhiên giống như vòi rồng giống như có lên, lập tức đem một mảnh trong rừng đất chống che phủ cực kỳ chặt chẽ, mà ở trong đó, hắc ám tinh linh xinh đẹp thân ảnh dần dần hiện hiện. Phía sau của nàng còn đi theo hai vị bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người, chỉ là hành động bên trong có mấy phần lảo đảo, động tác cũng lộ ra hơi cứng nhắc. Tại hắc ám như thủy triều phun trào bên trong. hắc bào mũ trùng bị nhấc lên vài phần, có thể nhìn thấy hai người kia chính là đèn người hệ chủ giáo cùng hắc võ sĩ cử hán. chỉ là lúc này ánh mắt của bọn hắn lấp trệ, sắc mặt cho tàn, trên mặt thình lình nắm sấp một cái to lớn nện, nó mang theo đủ mọi màu sắc lộng lẫy sát thái, tám đầu dài nhỏ chân nện ôm lấy người toàn bộ khuôn mặt, bén nhọn răng độc gắt gao căn cổ mặt bên, ngay tại đem thứ gì rót vào, mà tại làn da mà xuống, tựa hồ có cái gì ở bên trong đồng dạng, từng cái trống nhỏ bao không ngừng mà xuất hiện lại biến mất, trên da từng vòng từng vòng hoa văn bắt đầu xuất hiện, giờ trong đôi mắt con người đã có nện mắt kép đồng dạng hình thức ban đầu. Quay người tường tận xem xét một phen hai người tình trạng, Hắc Cám Tinh Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lại là từ bên hông xuất ra một cái toàn thân lỗ thủng cái còi đặt ở bên môi, dùng sức thổi. Mười phần kỳ dị đất, đều có thể nhìn thấy Hắc Cám Tinh Linh gộ lên quay hàm đang dần dần khô cắc, nhưng cái còi bên trong nhưng không có phát ra cái gì thanh âm, lại hoặc là, truyền ra thanh âm cũng không tại nhân loại tính lực phạm vi bên trong. Mà từ Hắc Cám Tinh Linh xung quanh tự dưng bắt đầu khẽ chấn động lá cây đến xem, vẫn là có cái gì truyền bá đi ra. Tại tuổi lên cái còi về sau, Hắc Tinh Linh liền yên lặng tại nguyên chỗ chờ đợi. Không bao lâu, một ít rất nhỏ xù xù xù xù thanh âm liền từ bốn phương tám hướng đều chuyển tới, nghe tựa như là có đại lượng người tại trong rừng rậm qua lại đồng dạng. Lúc này, nếu như từ trên bầu trời quan sát mà xuống, liền biết nhìn thấy lấy thổi lên cái còi hắc ám tinh linh làm trung tâm, bốn phía trong rừng rậm có từng đầu màu đen, cái bóng nhanh chóng tại đại thụ, bụi cây cùng dây leo ở giữa di chuyển nhanh chóng, chỉ là tại nào đó một chỗ nhẹ nhàng điểm một cái cũng đã là mượn lực lướt về phía phía trước. rất nhanh, những thứ này màu đen cái bóng liền toàn bộ tập trung đến hắc ám tinh linh vị trí, sau đó quỳ một chân trên đất, cúi đầu, tổng cộng là có 20 người. Thông qua một ít không cách nào che giấu đặc thủ, có thể nhận ra tất cả người đến trước đều là nam tính hắc ám tinh linh. Trên người bọn họ đều mặc dễ dàng cho hành động bó sát người dắp ra, trên mặt vây quanh một phương khăn đen, chặn loại trừ hai mắt bên ngoài tất cả khuôn mặt. Làm tất cả người đến đông đủ về sau, trong đó một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh hắc ám tinh linh ngẩng đầu lên, dùng khăn khăn mà thanh âm trầm thấp nói ra: Lần này tạm mục sư đại nhân. Lần này đi theo ngài đến đây tất cả nhân thủ đều đã đến đông đủ, xin phân phó. Ba. Một cây dài nhỏ roi mang theo áp phong hung hăng quất đến trên mặt của hắn, phát ra thanh âm vang dội, mà một đạo rõ ràng vết đỏ cũng nhanh chóng xuất hiện. Vô xuân nam tính, ta cái gì cho phép ngươi trực tiếp xưng hô ta lấy tên." Éo Lần Nghị tạ ta tay nắm lấy đỏ sẫm Trường Tiên, cười lạnh nói, "Ti tiện vô năng ra hỏa, thế mà để cho chúng ta chờ đợi lâu như vậy, ngươi cho rằng các ngươi là ai?" Ba. Lại là một đạo vết đỏ xuất hiện. "Hô, hô." Dừng lại thống mạ về sau, Éo Lần Nghị tạ tựa hồ rốt cục bất giận, có chút thở bên trong độ ngực cao vút theo hô hấp nâng lên hạ xuống, tràn đầy sức hấp dẫn. Nhưng ở trận nam tính hắc ám tinh linh nhưng không có bất luận kẻ nào có can đảm ngẩng đầu nhìn bên trên mắt, bọn họ chỉ là yên lặng nhận thụ lấy Éo Lần Nghị tạ Cho dù là bị đánh đỉnh đầu mặt quăng hai roi đầu lĩnh cũng là không nói một lời. Tại U ám địa vực, Hắc ám tinh linh nữ tính dùng tàn khốc thủ đoạn thống trị tộc đàn, các nàng nhận Hắc ám tinh linh thần linh chi chu thần hậu rốt sở chiếu cố, trực tiếp nhất nói, chỉ có nữ tính Hắc ám tinh linh mới có thể trở thành mục sư. Các nàng cũng bởi vậy nắm giữ lấy xa so với nam tính Hắc ám tinh linh lực lượng cường đại, từng cái Hắc ám tinh linh trong gia tộc người cầm quyền cơ bản đều là nữ tính, bởi vậy nam tính Hắc ám tinh linh tại tộc đàn bên trong địa vị phi thường thấp, căn bản là ở vào nữ tính Hắc ám tinh linh phụ thuộc, nô lệ thậm chí tài vật như thế tầng thứ. Các những thứ này đáng chết nam tính, đều cho ta độc lên. hiện tại có một cái nhiệm vụ các ngươi cần hoàn thành, đi ám sát cái này một chương trên danh sách tất cả mọi người. Kéo lần nhỉ tạ tiện tay vung ra một cái của trụ nện vào nam tính hắc ám tinh linh nhóm trước người trên mặt đất. Sự tình làm cho càng lớn càng tốt, tốt nhất là tại rất nhiều người mắt thấy địa phương ra tay. mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, không o không không o không ta không hy vọng bọn họ có thể sau khi thấy thiên mặt trời. hiện tại liền đi, đã nghe chưa? ba. Kéo lần nhỉ tạ lại là quen một lần roi, trên không trung vung ra một cái tiếng roi, im lặng không lên tiếng gật đầu. Nam tính hắc ám tinh linh đầu lĩnh nhặt lên trên đất của trụ Sau đó rút lui một khoảng cách, lúc này mới dẫn theo còn lại hắc ám tinh linh quay người chui vào trong rừng rậm. Hừ, ti tiện năm tính. Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, kéo lần nhỉ tạ lại quay người nhìn về phía sau lưng đèn gợi chủ giáo cùng hắc võ sĩ cử hán. Hai cái này bán thành phẩm luyện hóa người cũng nhanh hoàn thành. Để bọn hắn đến đỉ cỡ lại trong thành nhìn xem vi lực làm sao đi. Quy 2 chương 249, sau thai nạn, 1. Hai nạn qua đi, lưu lại chỉ có một mảnh hỗn độn phế tích cùng vô số trôi dạt khắp nơi người bị hại. Trong lúc nhất thời, Đi cỡ lạ trong thành mặc dù không nói được là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhưng là trên đường phố hành tẩu trên mặt mọi người lại hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo lấy khó mà che giấu bi thương. Không ít người nhóm tại đã từng là nhà của mình phế tích bên trong tìm kiếm, muốn xem có thể hay không thanh lý ra một ít lưu lại tới vật tư, ít nhất cũng phải thu thập mấy món tàn phá quần áo, sau đó dùng bọn chúng vải vóc chắp vá ra một cái đơn sơ lều vải, không đến nỗi tại ban đêm dáng lâm trong gió lạnh run rẩy lấy bẩy. Nếu như có thể thanh lý ra may mắn còn sống sót lương thực thì tốt hơn, tòa thị chính dùng để trấn thai cháo loãng mãi mãi cũng là như vậy mà manh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ để cho người ta miễn cưỡng sống qua ngày. Người mất đã đi, người sống vẫn còn phải nghĩ lấy ngày mai. Rất nhanh, quý tộc nghị hội bên trên bên trong, hoặc cờ cung ạt lạng tổ ba cái người chủ trì sớm quyết định trần thai quyết nghị liền hóa thành tòa thị chính hạ đạt cụ thể chính lệnh. Những cái kia tại trong thai nạn may mắn còn sống sót chính lệnh quan cùng thư ký nhóm còn đến không kịp may mắn bản thân sinh tồn, liền muốn bắt đầu ở cấp trên mệnh lệnh dưới, nhanh chóng công việc lưu đủ lên. Bọn họ phân biệt mang theo một tiểu đội thành vệ bình, cầm đắp có tòa thị chính đại ấn chính lệnh đi tới từng cái nạn dân điểm tụ tập, hướng về những thứ này có lẽ chữ lớn không nhận một cái, nhưng như cũ có lao động năng lực các nạn dân lớn tiếng tuyên đọc lên tòa thị chính chính lệnh. Văn bản bên trên chính lệnh nhiều như rừng một đồng lớn, nhưng khái quát tới nói liền là, lấy công thay cứu tế. Đầu tiên là lấy gia đình làm đơn vị thô sơ giản lược đăng ký nạn dân tin tức, sau đó mỗi ngày phân phối từng cái gia đình miễn cưỡng có thể sống qua ngày lương thực. Tương ứng, những thứ này nạn dân nhất định phải tham dự tòa thị chính tổ chức làm việc. Làm việc có rất nhiều loại. Có tay nghề có thể lựa chọn tay nghề sống, người có nghề luôn là so với người bình thường muốn nhiều ra một môn mưu sinh phương pháp, có một môn hảo thủ nghệ người ở đâu cũng sẽ không ăn thiệt tỏi Phần lớn không có cái gì tay nghề người cũng không quan hệ, có thể đi làm cu ly loại công việc, thanh lý phế tích cái gì việc khổ cực hiện tại cũng gấp cần rất nhiều nhân thủ. Cũng không lâu lắm, đang chạy gây chân đồng dạng trong công việc, cả ngày buôn ba thư ký nhóm cuối cùng là dần dần để nạn dân tham dự vào đủ loại trong công việc. Nạn dân mỗi ngày làm việc cầm tới tiền cũng không nhiều, tài cao nhất 10 cái tiền đồng, nhưng là bình thường 10 cái tiền đồng liền có thể mua được nửa túi đủ để ăn được mấy ngày lương thực, cho dù là hiện tại lương thực tăng giá, cũng đầy đủ đổi lấy tràn đầy một ngụm nhỏ túi lúa mạch. lại thêm mỗi ngày phân phối một chút lương thực, không ít nạn dân thế mà phát hiện để người cả nhà ăn no sau khi lại còn có thể tồn tại tiếp theo địa điểm, điểm. tích lũy vài ngày sau, sau đó một ngày nào đó làm việc đoạt được liền có thể không cần mua sắm lương thực mà là dùng đem đổi lấy một khối không dài cây đây vài vóc, sau đó tăng thêm một bộ y phục. không thể không nói, quý tộc mặc dù phần lớn có trình độ không giống nhau một nát, nhưng là ở vào thống trị địa vị bọn họ cũng là duy trì cái này một cái xã hội không thể thiếu mất nhất hoàn, bọn họ được hưởng cao hơn địa vị, nắm giữ thống trị quyền lực, có được hiển hách tài phú, nhưng cũng nhất định phải gánh chịu bởi vậy mà đến trách nhiệm. mọi người tiếp nhận quý tộc thống trị. Quý tộc tự nhiên cần bảo hộ chính mình thống trị, bên ngoài tới người xâm nhập trước mặt, tự nhiên cũng là những quý tộc này đứng nuôi chịu sao. Mà bên trong nói, nhất định phải trừng phạt tại trong thai nạn tự ý rời vị trí cùng không làm quý tộc, cũng là như thế. Đối với làm sao Trần Hải, quý tộc khả năng không hiểu rất nhiều, nhưng là bọn họ đang tiếp thụ quý tộc thức giáo dục lúc, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một ít phương diện này liên quan đến, bọn họ chỉ cần biết đại khái, cụ thể tự nhiên có người phía dưới lật sách, tra tư liệu bổ sung hoàn chỉnh. Duy nhất có vấn đề là được, các quý tộc có nguyện ý hay không tiếp nhận trần thai to lớn chi tiêu. Dù sao cái này không chỉ là số lớn lương thực chi tiêu, còn có các nạn dân công tác tiền lương, trùng kiến lúc hao phí vật liệu xây dựng vân vân. Ý vị này một bút to lớn tiền tài chi tiêu. Nhưng khi bên trong, hoặc cỡ cùng ngạt lan tổ ba vị chủ sự quý tộc sau khi gật đầu, đây hết thể liền thuận lý thành trương xuất hiện, bị tổ chức nhóm lớn nhân lực bắt đầu lục soát cứu thương binh, thanh lý phế tích, sửa chữa phòng ốc, tu sửa tường thành, làm số lớn nạn dân đầu nhập trùng kiến làm việc về sau, không chỉ có ổn định trị an hoàn cảnh, mà lại gia tốc thành thị chữa trị. Đối với những thứ này lúc trước thân phận phần lớn là tầng dưới bình dân nạn dân tới nói, bọn họ nhu cầu không nhiều. chỉ cần là cố gắng làm việc liền có thể ăn no bụng nuôi sống gia đình sinh hoạt liền có thể cảm thấy thỏa mãn đến mức cái gì ngẫu nhiên đằng đằng sát khí nhóm lớn mà qua kỵ sĩ cùng binh sĩ sau đó nào đó mấy cái quý tộc phụ đệ ở trong truyền ra tiếng ho hét tiếng va chạm cùng tiếng hét thảm lập tức liền là nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi cùng mùi khét lẹn tràn ngập ra cái gì những thứ này bề bộn nhiều việc đủ loại công tác các nạn dân căn bản không quan tâm vậy cũng không phải bọn họ có thể quan tâm sau thai nạn cũng là đủ loại cố định quy tắc bị đánh phá đủ loại thế lực một lần bể bài có thể hay không từ đó cướp đoạt đến màu mỡ một miếng thịt vậy phải xem riêng phần mình thực lực cùng thủ đoạn như thế nào Không hề nghi ngờ, tại dạng này tẩy bài bên trong, cụ tịch gia tộc là ăn đến nhất chống đỡ một cái, mà ý giờ gia tộc và liệu tần gia tộc cũng thừa cơ khuyết trương một phen thế lực của mình. Nhờ vào nuốt vào không ít bị rửa sạch quý tộc gia sản cung đất phong, lấy cụ tịch gia tộc cầm đầu đi cờ lạ thành quý tộc trong lúc nhất thời cũng nhanh chóng khôi phục, đền bù thai nạn tổn thất sau còn có chèo chống loại này quy mô lớn trùng kiến tài lực. Liên lấy ổn định lòng người trọng yếu nhất lương thực tới nói, từng cái quý tộc cơ bản đều có trong hầm ngầm đại lượng chứa đựng lương thực thói quen, chỉ ít cũng sẽ chứa đựng đủ để cho nhà mình tại thành thị bị bao quanh vây khốn lúc cũng có thể ăn được hai năm trở lên lương thực. mà chép ra bị rửa sạch quý tộc trong nhà những thứ này lương thực lại thêm trưởng quản lương thực vài vóc buôn bán ý giờ ra tộc giá thấp thả ra một nhóm lương thực chí ít treo chống đến bị phá hủy đến rối tinh rối mù bến cảng khu bị đơn giản chữa trị vận chuyển lương thực thương thuyền có thể lương đến bến tàu dỡ hàng đưa vào lương thực là không có vấn đề không áo không không áo không, không nhưng hiển nhiên vô luận làm cái gì đều là không có khả năng thuận buồm xuôi gió vẹn chỉ cơ lạ thành tại hai nạn sau khẩn trương cờ chống vận hành ngày đầu tiên bên trong cũng đã có mấy vị quý tộc tại xuất hành lúc bị người trước mặt mọi người ám sát ngay từ đầu các quý tộc đối với cái này còn 10 phần bình tĩnh tại bọn họ nghĩ đến Đây bất quá là bị rửa sạch quý tộc trước khi chết phản kích, vùng vây dây chết cái gì, loại này tại đấu tranh bên trong kẻ thất bại, vật hy sinh muốn đồng quy vu tận thủ đoạn bọn họ thấy cũng nhiều. Nhưng rất nhanh, một tin tức liền để đi cờ lại thành các quý tộc cùng nhau như mày, căn cứ những cái kia có mắt thấy người ám sát người khẩu thuật, những thứ này thích khách đều không ngoại lệ đều là Hắc ám tinh linh. Mà sau đó một vị nhận ám sát, nhưng là bên người thủ hộ giả đem thích khách đánh giết quý tộc đã chứng minh những thứ này lời chứng, muốn ám sát hắn thích khách chính là Hắc ám tinh linh. Ngay sau đó, một tin tức lại là cực nhanh tại đi cớ lại trong thành truyền ra tới. Lần này gặp hai nạn. là để cở là trong thành bộ quý tộc chủ động cùng tử vong ý chí giáo phái cấu kết, vì đạt được đến bản thân không thể cho ai biết mục đích mà dẫn tới. Quy 2 chương 250, sau tai nạn 2. Không đợi bị cái tin này rung động đến người kịp phản ứng, cái thứ hai rung động tin tức tùy theo xuất hiện. Dẫn tới đây hết thể kẻ phản bội, liền là Alet gia tộc thứ ba thuận vị người thừa kế, Alet tử tước chết tử, mèo Alet. Ngay sau đó, từng cái tin tức phản phất không cần tiền đồng dạng giống như nước thủy triều tôn ra. Alet gia tộc trong phủ đệ phát hiện mèo Alet tự lập tại trong mật thất tà ác tế đàn. Từ ta áp tế đàn bên trên tế phẩm hải cốt cùng hiến tế vết tích có thể suy đoán, đã từng có người tại tế đàn bên trên tiến hành nhiều lần hiến tế. Đi cợt lại thành quân đội liên hợp Thánh Quang Mộc Sư cùng Thánh Võ Sĩ tiến công mèo Alet ở lại phủ đệ thời điểm, bị chen chúc mã già vong linh chặn đánh, làm tiêu diệt tất cả vong linh, đến Dani người Alet trước mặt, phát hiện đã biến thành nửa vong linh quái vật. Cuối cùng, mèo Alet bị thánh quang tinh hóa. Tại ở trong đó, mọi người còn phát hiện Hắc ám tinh linh tham dự vết tích. Từ trong mật thất tìm ra đại lượng thư cho thấy mèo Alet cùng Hắc ám tinh linh có trong bóng tối liên lạc, ma tử vong ý chí giáo phái cùng mèo Alet giao dịch cũng là từ Hắc ám tinh linh đáp cầu dẫn mối. hai cái mang theo rìa đặc cú ám địa vực phong cách quái vật đột nhiên xuất hiện, hiện ra một loại nửa người nửa nện hình thái, bọn chúng tại bình dân bên trong tạo thành đại lượng thương vong, cuối cùng mới tại nghe hỏi mà đến quân đội vây quét bên trong tự bạo mà chết. đây không thể nghi ngờ là hắc ám tinh linh trả thù. những chuyện này phát sinh về sau, địa cở lại trong thành không miễn cho lại lên một trận gió mưa. đối với bụi bẩm đã lắng xuống chỉnh thể thế cục tới nói, những chuyện này chẳng qua lại là mấy đạo gần sóng. rửa sạch đã tiến hành đến không sai biệt lắm, thế lực khắp nơi đều đã tẩy bài hoàn tất, vô luận cái này một cái xuất hiện hung phạm là thật là giả, đều chỉ bất quá là lần này rửa sạch bên trong một điểm ảnh thu nhỏ mà thôi. mà hai tên nghệ hóa người tạo thành thương vong cũng bất quá là khiến mọi người trên mặt bi thương thần sắc càng sâu vài phần tiếp xuống mọi người vẫn là đến đầu nhập tòa thị chính trùng kiến làm việc tranh thủ hôm nay lương thực cùng ngày mai hết thảy nhưng đối với không ít nô nớp lo sợ lo lắng đến ngày thứ hai có thể hay không liền có mấy tên lính võ trang đầy đủ xâm nhập phụ đệ của mình quý tộc tới nói cái này một cái hung phạm xuất hiện không thể nghi ngờ là đại biểu cho lần này rửa sạch kết thúc một cái dấu chấm tròn bọn họ cũng rốt cục có thể âm thầm buông lòng một hơi đem cao cao treo lên tâm buông xuống một bên khác tại những thứ này đủ loại gợn sóng bên trong. Địa cờ lạ thành trùng kiến lại là đều đâu vào đấy tiến hành. Không chỉ là đông đảo được huy động lên nạn dân đang tiến hành trùng kiến làm việc, những cái kia may mắn còn sống sót dưới giai cấp tư sản dân tộc cùng các quý tộc cũng nhao nhao mời đến đủ loại công tượng, vì bọn họ tu sửa cùng trùng kiến tại trong thai nạn hư hao phòng ốc cùng cửa hàng. Bằng nhanh nhất tốc độ bị trùng kiến không thể nghi ngờ là được xưng là địa cờ lạ thành mạch sống bến cảng khu. Vẹn vẹn tại mấy ngày bên trong, trước kia trồng chất tại bến cảng khu phạm vi bên trong mảng lớn phế tích bay liền sắp bị dọn dẹp sạch sẽ, từng khối thợ đá gọt ra gạch đá bị vận chuyển mà đến. Trải ra một mảnh đủ để rỡ hàng san bằng mặt đất, từng cây gỗ tròn cũng bị đưa tới, lập tức bị một mực đánh xuống với tư cách bến tàu của gỗ. Rất nhanh, một cái giản dị nhưng công năng đầy đủ hết bến tàu liền tại quen tay công tượng chỉ vì bên trong bị xây dựng lên, mà sớm đã chờ tại gần biển thương thuyền thì là chen chúc mà tới, bọn chúng chờ khách lấy lúc này đi cợ lại trong thành trùng kiến cần số lớn vật tư. Không hề nghi ngờ, những thứ này mang theo đại lượng vật tư kịp thời mà đến thương thuyền đều là nhận được tiếng rõ, hoặc là nói căn bản chính là đi cợ lại trong thành quý tộc nắm giữ thương hội thương thuyền, mà chờ khách lấy những vật tư này có thể sau khi lên bờ địa cờ lại thành trùng kiến mới có thể nói là chính thức đi đến quỹ đạo. dù sao lúc này vận chuyển đường bộ năng lực là 10 phần có hạn, chỉ có hải vận mới có thể cung cấp đủ để trùng kiến cơ hồ là non nửa tòa thành thị đại lượng vật tư. nhưng là tại bốn phía khí thế ngất trời trùng kiến tràng diện bên trong, bên cạnh khu lại có một khu vực lại bị đại lượng sĩ binh ba bước một chạm canh gác năm bước một ruộng gò gắt gao phong tỏa, trong đó tường đổ vách siêu như cũ, mặt đất gập đền, đại lượng hố sâu bốn phía phân bố. Trọng lực lúc lớn lúc nhỏ địa biến huyền bất định, nơi nào đó một cái nhỏ bé vòi rồng đột ngột hiện hiện, tại tiếp xúc đến kiến trúc phế tích bên trên xé rách xuất ra đạo đạo vết tích, sau một khắc nhưng lại là cái nào đó vật thể quỷ dị tự đốt, nổ tung ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, từng hàng băng dấu vết quỷ dị trên mặt đất kéo dài, phát ra lạc liệt lạc liệt thanh âm. Tại vùng này bên trong, nguyên tố giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng cuồng loạn bay múa, nguyên bản liền bị nguyên tố triều tịch đảo loạn nguyên tố hoàn cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn, thậm chí đều tự phát xuất hiện có lực sát thương nguyên tố ngưng hình hiện tượng. Nguyên tố hỗn loạn khu vực, càng thêm chí mạng là Đôi khi từng đạo cực nhỏ hất tít lóe lên một cái rồi biến mất, trong đó ẩn hàm lại là cực đoan nguy hiểm, những nơi đi qua hết thảy đều bị cắt đứt. Đây đều là đại biểu cho không gian cực không ổn định vết nứt không gian. Đồng thời, một cỗ quỷ dị hắc vụ ở trong đó tràn ngập, đôi khi chui vào một chỗ phế tích bên trong, sau đó lại tại một chỗ khác tuôn ra, mang theo cực kỳ nồng đậm oán hận cùng không cam lòng, phun trào ở giữa càng là có tầng tầng mặt quỷ ẩn hiện. Nếu như người sẽ ở chỗ này, liếc mắt liền có thể nhận ra đây đều là vẫn là lúc tiêu tán mà ra pha loan thần lực, đồng thời hôn tạp lên thần vẫn lúc quán nghiệm vang khí đi qua phụ năng lượng đồng hóa khuyết tán sau sản phẩm. nơi này cũng chính là người sẽ phát động thí thần tác chiến, cuối cùng thành công thí thần địa phương. Chiến đấu bên trong kịch liệt năng lượng buộc phát cùng quy tắc phương diện va chạm có thể nói là đem vùng này hết thảy đều làm cho rối loạn, mang tới phá hoại tuyệt không vẹn vẹn cực hạn vũ biểu trên mặt, kia là càng sâu tầng quy tắc hỗn loạn. Nắm giữ quy tắc chi lực cường giả bản thân liền là từng người hình đạn hạt nhân giống như tồn tại, thần nhóm ở giữa chiến đấu thường thường sẽ dẫn phát hoàn cảnh phá hoại, không gian xé rách, nguyên tố bạo động. đương nhiên, không o không không o không vị diện bản thân liền có nhất định gánh chịu lực cùng tự mình năng lực chữa trị. Theo thời gian trôi qua, phần lớn thương tổn đều sẽ bị một chút xíu bình phục. Nhưng là tại loại này phá hoại được chữa trị trước đó, nó nguy hại là không nói mà dụ. Cho dù là rất ngắn thời gian quy tắc va chạm, cũng sáng tạo ra vùng này nghiêm trọng hỗn loạn, mặc kệ là ngưng hình mà ra nguyên tố vẫn là vết nứt không gian, lại hoặc là thần lực oán sương ngủ, đều là mười phần nguy hiểm đồ vật, cho dù là chức nghiệp giả nhất thời vô ý cũng sẽ lọt vào nguy cơ, lại càng không cần phải nói là người bình thường. Nhưng lúc này, nhưng lại có không ít người mặc trường bảo người tại khu vực mép bận rộn, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí thu thập một điểm thần lực oán xương ngủ, hoặc là cầm dụng cụ cổ quái kiểm tra cái gì, hoặc là điều khiển cỡ nhỏ khôi lỗi đi vào trong đó. Liếc nhìn lại, có ít nhất 4-5 đàn trang phục người khác nhau đang cùng với lúc làm việc, mà bên ngoài thủ vệ các binh sĩ tựa hồ đã sớm nhận được mệnh lệnh đồng dạng, đối bọn hắn hành động tờ ơ. Lúc này, trong đó một đám người tựa hồ có thu hoạch gì, dống nhiên tụ tập đã đến một bộ thiết bị trước kịch liệt thảo luận. Loáng thoáng ở giữa, Lydia khuôn mặt tựa hồ trong đám người chợt lóe lên. Quy 2 chương 251, sau tai nạn, 3. không hề nghi ngờ, rất nhiều thế lực đối một vị thần linh thần vẫn chi địa đều là vô cùng có hứng thú, mà có thể tại ngắn như vậy thời gian nắm giữ tình báo chính xác cũng đổi tới. còn có năng lực thu được đỉ cỡ lạ thành quý tộc cùng thánh quang thần điện cho phép mà tiến vào thần vẫn tri địa bên trong tiến hành thăm dò nghiên cứu những thế lực này cường đại không thể nghi ngờ Chí ít ở xa bắc địa pháp sư liên bang liền không tiếc đại giới có liên lạc ly địa sau đó thông qua đôi hướng về bố trí cưỡng ép tại hỗn loạn tương bừng nguyên tố hoàn cảnh bên trong khóa chặt không gian đạo tiêu trực tiếp cự ly xa truyền tống một cái từ ba chức cao giai pháp sư dẫn đội pháp sư đoàn đội tới một vị thần linh vẫn lạc tri địa loại này cao cấp bậc nghiên cứu tài liệu đối pháp sư lực hấp dẫn là không nói mà dụ đủ để cho tất cả pháp sư điên cuồng nếu như không phải truyền kỳ pháp sư mức năng lượng quá cao Tại loại này nguyên tố hoàn cảnh không ổn định tình huống dưới, dù cho vận dụng không gian loại pháp thuật vật phẩm hộ thân cũng vô pháp cam đoan an toàn, còn có thể dẫn phát tác động đến những người khác không gian chấn động, chỉ sợ những cái kia truyền kỳ pháp sư cũng sẽ đỏ hồng mắt trực tiếp truyền tống tới. Đương nhiên, làm như vậy đại giới liền là mấy chục kiện dùng cho ổn định không gian cùng chống cự truyền tống áp lực không gian loại pháp thuật vật phẩm trực tiếp thanh toán, chí ít hao phí mấy chục vạn kim tệ. Dù sao lì Đỉa đi pháp sư trong công hội thiết trí truyền tống trận nên đón đến đây pháp sư đoàn đội lúc, tại bọn họ truyền tống đến thứ nhất khắc nhìn thấy liền là những cái kia đủ loại to to nhỏ nhỏ không gian loại pháp thuật vật phẩm lốt ba lốt bốt nổ nát vụn chuyện sau đó liền không cần nói nhiều cái này một cái nghiên cứu dục vọng tăng cao pháp sư đoàn đội trực tiếp lái vào đì cờ lạ thành đi qua một phen hữu hảo hài hòa có tính kiến thiết hiệp thương cùng đàm phán về sau bọn họ thành công thu được đì cờ lạ thành quý tộc cùng thánh quang thần điện cho phép tiến vào thần vẫn chi địa bên trong khai triển nghiên cứu cơ hồ là các pháp sư chân trước vừa mới tiến thần vẫn chi địa một chi khống chế lấy phi hành kỵ thú đội ngũ chân sau liền rơi xuống đì cơ lạ ngoài thành sau đó không lâu một chiếc khổng lồ tàu chuyến cũng tại đì cờ thành phụ cận xuất hiện Tóm lại, cũng chính là tại mấy ngày bên trong, nơi này liền hội tụ mấy nhà thế lực lớn đội ngũ, đều không ngoại lệ mục tiêu trực chỉ thần vận chi điện. Mà đi cỡ là thành quý tộc cùng Thánh Quang thần điện mắt thấy trong lúc nhất thời căn bản không che giấu được cũng ngăn không được, dứt khoát cũng mặc kệ, ai đến cũng không có cự tuyệt hết thảy cho đi, căn cứ công khai bí mật cũng liền không tính là bí mật ý nghĩa trực tiếp đem hết thảy phóng tới chúng mục phía dưới. Đương nhiên, Thánh Quang thần điện vẫn là khẩn cấp từ thần điện bản bộ mời tới không ít người, cũng tham dự vào nghiên cứu ở trong đi. Mà từ hiện trạng xem ra, tại những thứ này khẩn trương cỡ dò xét cùng nghiên cứu trong đám người, Pháp sư liên bang đoàn đội không thể nghi ngờ là trước hết nhất có thu hoạch một cái. Rất nhanh, một ít ép tới cực thấp nhưng cũng có thể nghe ra được trong đó gần hàm hương phấn lời nói liền truyền vào người khác trong lô thai. Không sai, người bạn phu truyền kỳ pháp sư lý luận là hoàn toàn chính xác. Nguyên tố hoạt tính hóa giả thuyết tựa hồ có thể ở chỗ này đạt được một điểm xác minh. Ta quan chắc đến vùng này nguyên tố mát trị số đạt đến. Nhưng ở người khác không tự chủ được vểnh thai muốn nghe lén đến càng nhiều tin tức hơn lúc, những âm thanh này lại cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Người khác chỉ có thể nhìn thấy các pháp sư bờ môi khép mở nhưng không có chút nào thành âm tiết lộ. Không nhìn người khác nhìn chăm chú, trực tiếp chống ra cách âm kết giới các pháp sư vẫn tại hương phấn thảo luận. Nhưng đám chìm ở phát hiện mới trong hương phấn, đang nhiệt liệt thảo luận lấy phần lớn người nhưng không có chú ý tới, không ít ở và ngoại vì pháp sư lẫn nhau ở giữa âm thầm liếc nhau một cái, tại một kia yếu ớt xanh thẳm quang huy lấp lóe bên trong, trên đầu ngón tay một cái hình tròn bí pháp ấn kỳ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đó, liền bao gồm Ạ cùng ba vị dẫn đội cao dài pháp sư bên trong hai vị. Sau đó không lâu, Ạ liền mượn cớ rời đi. quay trở về cơ sở tính trong pháp sư tháp làm một phen chuẩn bị, sau đó càng làm mượn nhờ thiết trí đôi hướng về truyền tống trận trực tiếp truyền tống rời đi, quay trở về pháp sư liên bang. đối với có đầy đủ bí ngân nàng tôi nói chế tạo ra một kiện tại cự ly xa không gian truyền tống bên trong bảo hộ tự thân pháp thuật vật phẩm vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. trung lập bến cảng, hải đồ đặc biệt, không hề nghi ngờ, lúc này toàn bộ hải đồ đặc biệt đều là bao phủ tại một mảnh thảm đạm bầu không khí phía dưới. nơi này phồn vinh có thể nói có một hơn phân nửa đều là xây dựng ở đám hải tặc ở đây tiếp tế, thủ tiêu tăng vật cùng tiêu pha cơ sở phía trên. ở trong đó đã tạo thành một cái mười phần hoàn mỹ dây xích. đợi đến có muôn lộ người đem đám hải tặc cướp đoạt mà đến đủ loại tang vật tẩy trắng về sau trong đó chí ít cũng là mấy lần lợi nhuận siêu cấp món lợi kết xu nghe nói trong này thậm chí có nam hải bờ đại quý tộc thân ảnh ở trong đó đây đều là hải đồ đặc biệt cái này trung lập bến cảng có thế tại thần bí trên biển hình thành một loại dị dạng phồn vinh cục diện nguyên nhân nhưng bây giờ từ vong ý chi giáo phái đem thần bí trên biển tuyệt đại bộ phận hải tặc đều tụ tập lên hướng về đi cờ lại thành phát động hải tặc xâm lớn nhưng lại âm thầm bày ra kết giới triệu hoán đến vong linh triệu đem tham dự xâm lớn hải tặc tính cả đi cờ lại trong thành người cùng một chỗ đổ sát huyết đục cùng linh hồn đều hóa thành rốn đăng thần cầu thang. không có số lượng đông đảo hải tặc, tự nhiên không có tang vật đông đảo nơi phát ra, mà không có những cái kia sống mơ mơ màng màng, có thể tại rượu cùng nữ nhân trên người tiêu hết trên người cuối cùng một viên tiền đồng, sau đó lại độ đỏ hở mắt ở trên biển chém giết cấp đoạt tới tang vật biến hiện, tiếp tục cái này tuần hoàn gia hỏa, chỉ dựa vào cập bờ bổ cấp những cái kia thương thuyền hải đồ đặc biệt phồn vinh căn bản là duy trì không đi xuống, trong lúc nhất thời bị phủ để chịu tân hải đồ đặc biệt lại là xuất hiện vài phần tiêu điều dấu hiệu, đồng thời đã mất đi cỡ lớn đoàn hải tặc vũ lực duy trì. Hải đồ đặc biệt bên trong thế lực khắp nơi trước tiên lâm vào riêng phần mình hôn chiến bên trong, tại cái này một cái vốn là vô pháp vô thiên địa bản, chỉ có vũ lực mới có thể bảo vệ được lợi ích. Mà những thế lực này chiến đấu nhưng chính là không hề cố kỵ, ám sát, hạ độc, ám toàn vân. Vẫn hạ lưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng cuối cùng so đấu vẫn là mặt ngoài nạnh thực lực. Tại hôn chiến bên trong, lại có một nhân vật lực lượng mới xuất hiện, dẫn một đám người số không nhiều nhưng lại vô cùng tinh nhuệ nhận lấy rất nhanh liền đánh ngã trước kia từ ba cái cỡ lớn đoàn hải tặc cộng đồng ủng hộ thế lực đại sụn thương hội, giành lại hải đồ đặc biệt phồn hoa nhất khu vực ba cái tiểu quán cùng hai cái sông bạc, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, cái kia liền là hải cầu. Nhìn tình huống này, hải cầu lại giống như là sớm biết lần này đi giữ nhiều lãnh ít, sau đó làm bộ thuận theo đem bản thân đoàn hải tặc đại bộ phận lực lượng toàn bộ đi theo tử vong ý chí giáo phái tiến hành xâm lớn, bản thân lại mang theo chân chính hoạch tâm thân tín nẹt xuống tới, lại vào lúc này bạo khởi cướp đoạt quật. Đối hôn chiến kết thúc lúc, không lo không lo không hại cậu đã là chiêu binh mãi mã, liên tục xử lý hai nhà mơ góc thế lực, thế lực hết sức nhanh chóng bại trướng, nắm trong tay Hải đồ đặc biệt 1/3 địa bàn. Mặc dù Hải đồ đặc biệt mọi người không biết Hải cậu là thế nào nhanh như vậy liền có thể đạt được tân thủ giới triệt để trung tâm, có can đạm cấp tốc lớn mạnh thế lực cũng không cần lo lắng thủ hạ phản vệ, nhưng là bọn họ nhất trí đồng ý là, Hải cậu tuyệt đối là một cái cương thế, tàn nhẫn, sao chát, người ta ác. Đồng thời hắn còn 10 phần ám hiểu nắm chắc thời cơ, dẫn đầu đứng ra cướp đoạt quận, vẫn là trước tiên liền đối đã từng tam đại thế lực một trong đại sở thương hội phát động kiêu chiến, cuối cùng còn thành công Vô số liên quan tới đột nhiên quật khởi hải cẩu lợi đồn đại lưu truyền tại Hải Đồ Đặc Biệt phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đồng thời theo truyền bá có càng phát ra trở nên không hợp thói thường khuyên hướng. Mà lúc này, Hải Đồ Đặc Biệt mọi người trong mắt cương thế, tàn Nhẫn, Sảo Trá, Tạ ác Hải Cẩu, lại đang đứng tại một cái hướng hờ ngồi nghiêng ở trên ghế nằm trước người, cung kính cúi đầu, lặng lặng chờ đợi lấy đáp lại. Quy 2 chương 252, lực lượng ban cho, một. Đại nhân, ngài trung thực người hầu đã hoàn thành kế hoạch của ngài. Hải Đồ Đặc Thu 1/3 địa bàn đều đã đã rơi vào ngài trung thực trong tay người làm, hy vọng ngài có thể thỏa mãn. Đây là Hải cầu 10 phút trước đó túi đầu cung kính nói ra ngữ, mà đối diện với hắn, Diệu Sệ nhìn như hứng hờ ngồi nghiêng ở phủ lên mềm mại dê nhung tấm thảm trên ghế nằm, tay phải tại trên lan can không nhanh không chậm nhẹ chút, tựa hồ đang xuất thần tự hỏi cái gì. Mặc dù Như Sệ nhìn muốn không có để ý nghe Hải cầu nói lời, nhưng là Hải cầu cũng không dám có chút lời oán giận, một mực cung kính túi đầu, lặng lặng chờ đáp lại. Coi như là như thế, Diệu Sệ sau lưng yên lặng đứng đấy một cái áo bào sám thân ảnh cũng một mực tại dùng đến vô cùng sắc bén khí thế khóa chặt Hải cầu. Hải cầu thậm chí có thể cảm giác được bản thân mấy chỗ yếu hại bên trên làn da đều lên dày đặc nổi ra gà. Hải Cẩu có thể khẳng định nói là, nếu như mình có bất kỳ dị động, chỉ sợ một giây sau liền biết phơi thay tại chỗ. Như vậy, còn có chút kia gia hỏa chiếm cứ hải đảo đặc biệt còn lại địa bàn. Rốt cục, Hải Cẩu chờ đợi tới mới sẽ đáp lại, cái này khiến hắn tại thở dài một hơi đồng thời ngẩng đầu nhanh chóng đáp, hiện tại hải đảo đặc biệt bên trong còn đáng nhắc tới đối thủ cũng chỉ có Mông Ca đặc biệt cùng Dụ. Mông Ca đặc biệt chiếm cứ hải đảo đặc biệt lớn vịnh biển lối vào hòn đảo cứ điểm, đem tốt nhất bến cảng bến tàu một mực nắm ở trong tay, mà hắn với tư cách hang Hổ cứ điểm không chỉ có là dễ thủ khó công, còn trang bị có không ít hỏa pháo, tầm bắn bao trùm hắn nắm giữ tất cả bến cảng bến tàu. Mười phần khó mà đánh hạ. Mà dù là hải đồ đặc biệt bên trong lớn nhất tú bà, nắm trong tay hải đồ đặc biệt bên trong tuyệt đại bộ phận gia thị sinh ý trận, nghe nói bản thân nàng vẫn là nam hải bờ một cái nào đó đại quý tộc tính nhân, nhân mạch phi thường rộng rãi, nàng cũng bằng vào những người này mạch lôi kéo được mấy cái thế lực liên hợp đến một chỗ chiêm cứ mạng lớn địa bàn. Nhìn xem sẽ có chút một chút một chút đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng, Hải Cẩu mới đưa tâm hoàn toàn để xuống. Ngươi làm được rất không tệ. Ta cảm thấy hết sức hài lòng. Liễu Thế thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đây đều là đại nhân công lao. Ngài cung cấp kế hoạch thật là vô cùng hoàn mỹ. mà lại đại nhân ban cho lực lượng cũng là vô cùng tương đại. Đây mới là ngài trung thành nhất người hầu có thể đánh xuống cũng giữ vững cái này một mảnh địa bàn nguyên nhân lớn nhất." Hải cầu vội vàng xu định nói. Mà nói đến như sẽ ban cho lực lượng lúc, trên mặt của hắn cũng không khỏi đến lộ ra vài phần si mê, loại kia từ trong cơ thể liên tục không ngừng mà tuôn ra nhiệt lưu, kia để cho mình không ngừng đột phá từng cái bình cảnh, trở nên mạnh hơn cảm giác thật sự là để cho người ta cảm thấy si mê. "Ha? Trên mặt lộ ra nụ cười quá dị, Niệu Sề trực tiếp phất tay đánh gãy Hải Cầu lấy lòng, sau đó mở miệng nói: "Bất kể nói thế nào, trong này cũng là có công lao của ngươi ở bên trong." Ta sẽ cho ra tương ứng khen thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Nghe được nữ sẽ lời nói, Hải Cẩu trên mặt lộ ra một tia không che giấu được vui mừng, dưới chân không khỏi tiến lên trước nửa bước, lập tức mang theo khát vọng thần sắc nói ra, đương nhiên là, ta cầu xin đại nhân ban cho ta lực lượng cường đại hơn. Không ngạc nhiên chút nào nghe được Hải Cẩu trong miệng nói ra đã được quyết định từ lâu đáp án, Nữu Xệ khoe miệng nụ cười quỷ dị càng sâu, như ngươi mong muốn. Với tư cách một tên bình thường nhất nghề nghiệp chiến sĩ người, ta nghĩ, ngươi nhất định từng tại trong đáy lòng âm mộ qua dã man nhân chức nghiệp giả hoặc là địch tiến gia chức nghiệp giả cuồng chiến sĩ tiến vào cuồng bạo trạng thái thời điểm tiếng nào. Điên cuồng cùng cường đại. Vậy ta liền ban cho ngươi cùng nộ lực lượng 3. Nữu sẽ đột nhiên búng tay một cái, theo một đạo xanh thảm quang huy thoáng qua, đặc thù tần suất năng lượng ba động đột nhiên trong phòng tràn lan ra. Mà hải cầu nữu cũng đột nhiên nổi lên điểm điểm từ sắc quang choáng, kia biểu thị lấy phóng xạ thủy tinh bên trong phóng xạ năng lượng bị điều động. Đồng thời, hải cầu đầy mặt thống khổ quỳ xuống trước phủ kín mềm mại thảm trên sàn nhà, toàn thân trên dưới đều đã tuôn ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi. Linh hồn, có thể nói là thế gian kỳ diệu nhất sự vật một trong, mà nhìn như liền thành một khối linh hồn nội bộ kỳ thật cũng có được càng tỉ mỉ cấu thành. Linh hồn từ ba bộ phận cấu thành. Cái thứ nhất bộ phận là linh hồn kết cấu, tựa như là một cái vật chứa, ta đem cái này một bộ phận xưng là linh, đây là mười phần khó mà chạm đến trở ngại đến nguồn gốc chất tính năng lượng. Cái thứ hai bộ phận ta xưng là hồn, cũng chính là linh hồn chi lực, nó tựa như là trong thùng đồ vật. Linh hồn chi lực tiên biến vật hóa, có thể là trạng thái khí, cũng có thể là thể lỏng, làm hội tụ đến đầy đủ trình độ lúc, càng thêm tiếp cận với trạng thái cố định tinh thể. Rất nhiều phẩm chất cao linh hồn tinh thạch liền là thực thể hóa linh hồn chi lực. Cái cuối cùng bộ phận là ý thức, ta xưng là ý. Đây là tự mình ngự từ sinh mệnh sinh ra bắt đầu hội tụ là ký ức, tư tưởng, nhận biết tập hợp, nó tựa như là vật chứa bị nhiễm lên nhân sắc. Đối với muốn sử dụng linh hồn tinh thạch người mà nói, nó cũng là linh hồn trong tinh thạch không có giá trị nhất đồ vật. Linh là cố định không đổi, hồn cũng là ngắn hạn cố định, nhưng ý lại là có thể biến đổi. Nó gánh chịu lấy người tình cảm, cảm xúc là vĩnh viễn tại biến, tựa như là người có thể trước một giây tại vui cười, sau đó một giây liền có thể bởi vì thân nhân tin qua đời mà thúc thiết. Như vậy ta có một cái phòng đoán, có phải hay không đủ loại không chế sinh vật tình cảm, cảm xúc pháp thuật, năng lực đều là thông qua ảnh hưởng ý, tiến tới ảnh hưởng linh hồn chỉnh thể tới thực hiện đâu? vì thế, ta tiến hành một ít tiểu khảo thí. sợ hãi thuật, làm cho không người nào có thể chính mình sợ hãi thét lên, không o không không o không không tự giác chạy trốn, đủ loại tà ác trận doanh ra hỏa thường dùng năng lực, trên thực tế là đối phụ năng lượng một loại đặc thù ứng dụng. an bình thuật, khiến người cảm thấy an tâm, yên tĩnh, trấn định, những thần linh, tiên mục sư tại giảng đạo thích nhất thần thuật, chính năng lượng bản năng để cho người ta cảm thấy ấm áp, thân hòa. thị huyết thuật, để cho người ta tiến vào không phân địch ta cuồng bạo trạng thái, sẽ muốn xé nát hết trước mắt, trên thực tế là thông qua kích thích, vị hoặc nhân loại. Thôi tình thuật, những cái kia phấn hồng pháp thuật cùng tầng dưới vị diện mị ma, dù ma. Cuối cùng, ta xác nhận điểm này, tất cả những thứ này không chế sinh vật tình cảm, cảm xúc pháp thuật, năng lực đều là thông qua sử dụng đặc biệt tần suất năng lượng ảnh hưởng ý, tiến tới kích thích đặc biệt cảm xúc phản ứng, cuối cùng mới ảnh hưởng linh hồn đạt tới muốn hiệu quả. Như vậy, chỉ cần tìm ra mỗi một loại cảm xúc đại biểu linh hồn tần suất, có phải hay không liền có thể sử dụng loại phương pháp này tới một mức độ nào đó đạt tới điều khiển linh hồn mục đích. Chợt lên tin tức trích từ lão thuật hoàng đế Solomon nghiên cứu luận văn kết cấu linh hồn cùng cấu tạo. Quy 2 chương 253, lực lượng ban cho, 2 Lam như sẽ búng tay khai hỏa một khắc này, Hải Cầu đột nhiên cảm giác từ sâu trong thân thể đã tuôn ra một cỗ kinh khủng nhiệt lưu, để hắn cảm thấy cả người đều giống như đứng ở cháy hừng hực trong lò lửa đồng dạng nóng rực, trong miệng núi thở ra khí hơi thở vô cùng nóng rực, toàn thân cơ bắp kéo căng, huyệt thái dương thình thịch nảy lên, từng cây nội cân xanh, Hải Cầu mồ hôi rơi như mưa nửa quy dưới đất bên trên, đau đớn kịch liệt đồng thời từ toàn thân cao thấp đánh tới. Đồng thời, một cỗ ngang ngược, điên cuồng, kinh khủng lửa giận tựa hồ từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiện hiện đồng dạng, để Hải Cầu không khỏi muốn lớn tiếng gầm rú phát tiết, nhưng lại căn bản không có cách nào làm ra há miệng động tác. Không chỗ phát tiết nội giận dần, dần dần tích lũy, điệp ra, làm cái này một cơn lửa giận dần, dần dần trở nên càng phát ra thời gian hùng mạnh, muốn từ lượng biến đến chất biến thời điểm, hải cầu trên người cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Một đôi mắt hướng lên lật ra đi lên, hoàn toàn lộ ra tràn đầy tơ máu trong trắng mắt, trên cổ từng tây thô to gân xanh nổi ra tới, cơ bắp khối khối bành trướng, cả người đều giống như nở ra một vòng, đem làn da chống tựa hồ cũng muốn nứt mở. Giống? Hải cầu đông nhiên cuồng hướng lên, loạn trà loạn mà đứng lên, trong miệng mũi thở ra giống như là màu trắng hơi nước đồng dạng nóng dực khí tức. "Ôi, tôi, tôi." Thở hồn hiện còn không có đứng vững. Hải Cẩu liền đem khuôn mặt chuyển hướng nụ sẽ, bị trong trắng mắt chiếm cứ hơn phân nửa hai mắt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, lúc này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết. Giết trước mắt có thể động tất cả vật sống. Giết, giết, giết. Trong miệng phát ra không có ý nghĩa đây này là bẩm, Hải Cẩu cơ bắp đống nhiên kéo căng, nhịp tim đống nhiên gia tốc, thậm chí liền xương cốt đều tại kéo kẹt kéo kẹt rung động, giống như là phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì giống như, có thể nghĩ tiếp xuống sức mạnh bùng lên sẽ là to lớn bao nhiêu. Bị Hải Cẩu như thế đối mặt với sẽ lại là không có chút nào bất kỳ ý sợ hãi, thậm chí trên mặt còn mang theo có nhiều hứng thú thần sắc. Hải Cầu dưới chân truyền ra lốp ba lốp bốt tiếng bạo liệt, có thể nghĩ dê nhung thảm bao trùm dưới sàn nhà khẳng định đã là xuất hiện từng đạo khẽ hở. Tại tự thân phá toái cùng lúc đem to lớn phản tác dụng lực phản hồi mà quay về, sắp trở thành để Hải Cầu lướt tầm ầm ra cường đại động lực. Nhưng ngay tại Hải Cầu bước ra công kích cái thứ nhất chân thời điểm, cái kia ngay tại hạ xuống chân lại hết sức quỷ dị hướng bên trong một bên nghiêng một cái, một nháy mắt liền để hắn cả người trọng tâm mất cân bằng, sau đó hung hăng ném xuống đất. Bành, một tiếng vang trầm truyền ra. Hải Cầu thân thể cùng dê nhung thảm bao trùm sàn nhà va chạm để bên trong căn phòng khí cụ đều bỗng nhiên chấn chấn động, trên bách tường không ít bụi mù gì dảo mà xuống. Ha ha, tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Mặc dù dưới tình huống bình thường vô luận là như thế nào cũng bạo, tiến vào trạng thái sau đều sẽ giảm xuống lý tính, sợ hãi cũng sẽ hạ thấp nhân loại hạn của giá trị. Nhưng là trí ít vẫn là có thể phân biệt mục tiêu, biết chút kia nên giết chút kia không nên giết. Hiện tại, hiển nhiên là lý trí không cách nào không chê ở cùng nộ lực lượng, một khi quần bạo liền là rất có thể sẽ không khác biệt công kích hết thể trước mắt vật sống, phát động không có chút nào lý tính, địch ta không phân đại độ sát, dính đến linh hồn thao tác quả nhiên không có một cái nào dễ dàng. Như vậy, thử một chút dáng vẻ như vậy, tản đi đầu ngón tay hiển hiện một điểm áo thuật linh quang. Tiên phú áo thuật lực trường cấu trúc tại hải cầu dưới chân sáng tạo một cái lại gây lực trường cũng theo đó tàn đi. Ba đối với mình không chính xác thao tác đưa đến hậu quả xấu không có chút nào cảm giác cái nấy, không đợi hải cầu bỏ lên, theo như sẽ lại một cái búng tay, một đạo hơi khác biệt táo năng ba động khuyết tán mà ra, mà hải cầu động tác thì là đột nhiên cứng đờ, bành trướng thân thể cũng dần dần thu nhỏ. Không đúng, cũng không đúng. Đứng sau lưng như sẽ lù tông nhìn trước mắt bị xem như một cái vật thí nghiệm giống như tại gây rối hải cầu, khẽ miệng không khỏi rung động mấy cái, sau đó chính là định thần nhìn thẳng phía trước, coi như cái gì cũng không thấy được. Đại khái sau nửa giờ. Đi qua mình sẽ một phen liên tiếp điều chỉnh, cuối cùng cuối cùng là đem thích hợp năng lượng tần suất cho thử ra tới, tác dụng tại hải cầu trên người sau thành công để nắm giữ cuồng bạo năng lực, có thể nói là thực lực nâng cao một bước. Chẳng qua cũng có một điểm nho nhỏ tác dụng phụ, tỷ như nói hải cầu hiện tại là một bộ bị chơi hỏng bộ dáng, nằm trên mặt đất hai mắt vô thần, miệng chảy nước bọt, ha ha cười ngây ngô. Mặc dù cũng không có vấn đề gì lớn, sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại, đoán chừng cuối cùng cũng chính là mãi mãi giảm trí mà thôi. Vớt cầm của mình, liệu sẽ xem kỹ lấy bản thân thành quả, biểu lộ tựa hồ là như có điều suy nghĩ, vẫn là chỉ cho hắn một cái đi. chuyện nơi đây vẫn là cần hắn bỏ ra diện quản lý, tay vừa lộn chính là lấy ra một khối cỡ trung linh hồn tinh thạch, đồng thời một đoàn xanh thảm áo hỏa cháy lên, tối tăm mở mịt linh hồn tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành xám trắng, một cố linh hồn năng lượng bị nhanh chóng rút ra mà ra, sau đó tại một cái huyền ảo áo, áo thuật phù văn hiện hiện bên trong rót vào hải cầu mi tâm, đây là áo thuật khải mông thuật đặc thù ứng dụng một trong, chẳng qua có thể có hiệu lực còn là bởi vì đây chỉ là cường độ thấp linh hồn năng lượng tiêu hao vấn đề mà thôi, giả tạo ký ức. Theo Hải Cầu ánh mắt trở nên càng phát ra thanh minh liệu sẽ tại kết thúc linh hồn năng lượng quán thâu trong nháy mắt chính là đập một cái pháp thuật đến trên người hắn, đem một đoạn bệnh ra ký ức nhét vào trong đầu của hắn, miễn cho Hải Cầu phát giác tự thân có ký ức không cửa sổ. Lam hoàn toàn thanh tỉnh về sau, Hải Cầu chỉ là hơi cảm giác một phen, liền phát hiện trong cơ thể kia hoàn toàn mới lực lượng, khắp khuôn mặt là không che giấu được vui mừng. Vương, theo Hải Cầu một tiếng quát nhẹ, thân hình của hắn đột nhiên tựa hồ cất cao hai điểm, từng khối cơ bắp đều đột hiện ra tới. Đại nhân, ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nhìn xem Hải Cầu một quyền đánh ra. đúng là trên không trung nổ ra lốp ba lốp bốp thanh âm, Diệu Xe nhẹ gật đầu nói ra, hiện tại ngươi đã nắm giữ cuồng bạo năng lực, nhưng là cũng không cần quá mức đắc ý, hiện tại ngươi chỉ là ở vào cường độ thấp cuồng bạo trạng thái, còn có khá là rõ ràng lý trí, chiến lược xác thực tăng nhiều. Nếu là tiến vào chiều sâu của bạo, khả năng liền biết làm ra một ít mười phần không lý trí sự tình, tỉ như nói vô não hướng về trận địa địch chỗ sâu công kích, mà lại tự chiến công lùi. Mà lại, nếu như mỗi một lần cuồng hóa đều là sinh mệnh năng lượng một phát, không o không không o không nếu như không muốn tiêu hao quá lớn mà giảm thọ lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là chú ý một chút sử dụng. Nói xong. điệu sẽ đột nhiên hướng về vội vàng rời khỏi cuồng bạo trạng thái hải cầu ném ra một chiếc nhẫn, sau đó tiếp tục nói: "Đây là một cái tín vật, một cái có thể để ngươi cùng đi cợ là thành đại quý tộc nịu tần tử tức cùng một tên tín vật. Kia là một cái không sai chỗ dựa, thích hợp đặt ở bên ngoài. Lần tiếp theo ta đến thời điểm, ta muốn nhìn thấy ngươi nắm giữ toàn bộ hải đồ thông báo. Ngươi sẽ đạt được càng phong phú khen thưởng, thu được lực lượng cường đại hơn. Hiện tại, mang ta muốn đổ vật cho ta mang lên." Một lát sau, theo một bạc trắng quang huy thoảng qua, hải cầu trước người đã là không có ai. Quy 2 chương 254, luyện kim dược thể, 1. Trong suốt luyện kim bình thủy tinh bên trong, một đoàn tối tăm mở miệng chất lỏng ngay tại một cái đèn cuộn trạng khí cụ phun giá hỏa diễm liếm lạp dưới không ngừng mà quần của lấy, mà đổi thành một bên nồi nấu quạng phía trên, một khối nhỏ màu đỏ tươi vật chất đang dần dần hòa tan. Tại nồi nấu quạng bên trong tích ra một quán nhỏ đậm đặc chất lỏng. Diệu Sẽ cầm một khối tự sắt phóng xạ thủy tinh, đang đem một trên một dưới quăng lên lại tiếp được, mà nhìn xem phóng xạ thủy tinh bên trong bị khắc họa tại trái phải trên mặt hai cái áo thuật phù văn gắt gao kiểm chế tại nội bộ phóng xạ năng lượng giống như thực chất bộ dáng, chỉ sợ là vượt qua 100 luân. Nô, ngồi trên ghế, Diệu Sẽ không ngừng mà tái diễn động tác trong tay. không có chút nào luyện chế luyện kim dược tề nên có nghiêm cẩn, chăm chú. Mặc dù áo thuật trong tháp có cao tinh độ pháp thuật bản làm việc, nhưng là bởi vì không biết nguyên nhân, những cái kia không có cùng áo thuật tháp chỉnh thể nối liền cùng một chỗ đồ vật biến mất vô tung vô ảnh, cái này trực tiếp đưa đến cùng cao tinh độ pháp thuật bản làm việc nguyên bộ dụng cụ luyện kim mất đi, kết quả chính là căn bản không có cách nào sử dụng. Lúc này người sẽ cũng chỉ có thể thích hợp sử dụng một ít hắn thấy đơn sơ vô cùng dụng cụ luyện kim tới tiến hành luyện kim dược tề luyện chế. Chẳng qua ở trong mắt người sẽ đơn sơ vô cùng dụng cụ luyện kim, cũng đã là đi lại trong thành đủ khả năng tìm tới nhất là đầy đủ, tinh mật nhất. một bộ này quái bổng, cố định cái, nồi nấu quặng, khúc cái của bình, bình thủy tinh, ống nghiệm, đạo chảy quản, hỏa diễm đèn xỉ vân. Vân đầy đủ mọi thứ, còn trải qua đơn giản phụ ma gia cố dụng cụ luyện kim, chọn vẹn giá trị gần 5000 mai kim tệ, đủ để cho rất nhiều pháp sư học đồ đỏ mắt vô cùng. Có thể nói pháp sư liên bang bên trong phần lớn pháp sư học đồ cũng chưa chắc có thể có được như vậy chọn vẹn dụng cụ luyện kim. Nhìn xem tại bình thủy tinh bên trong lăn lộn tối tăm mịt chất lỏng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện dày đặc gợn sóng, Niệu Xa yên lặng đoán chừng một phen thời gian, thấp giọng nói thầm, cũng không xê xích gì nhiều. Trên tay hiển hiện một tia màu bạc trắng quang huy. Tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới, cố định tại hỏa diễm đèn xì bên trên luyện kim bình thủy tinh trực tiếp đằng không mà lên. Mà lúc này, đứng lên người thần sắc cũng biến thành hơi chăm chú một chút, hai tay bỗng nhiên trùng điệp khép lại, ở trước ngực khẽ vò ra một cái hình cầu, sau đó thay đổi. Theo người sẽ động tác, lơ lửng giữa không trung luyện kim bình thủy tinh lại là cao tốc sự quay tròn lên, ngay tiếp theo nội bộ chất lỏng cũng xoay tròn thành vòng xoáy hình. Rất nhanh, theo dạng này xoay tròn, tựa hồ có từng điểm từng điểm màu xám vật chất bị đã đến chất lỏng vòng xoáy mép bên trên, để vòng xoáy mép bộ phận nhan sắc dần dần sâu sắc thêm. Đầu ngón tay mẹ câu. Từng sợi chất lỏng liền từ luyện kim bình thủy tinh bên trong bị rút lấy mà ra, mang theo trong đó tạp chất đã rơi vào phế dịch trong ao. Cuối cùng, luyện kim bình thủy tinh bên trong chỉ còn lại có một đoàn gần như không màu dược dịch. Áo thuật đế quốc thời kỳ dược tề học là một cái vô cùng thâm ảo ngành học, có vô số chi nhánh, chỉ là kém một bậc liền có thực vật dược tề học, động vật dược tề học, luyện kim dược tề học, vong linh dược tề học vân vân loại lớn, lại càng không cần phải nói còn muốn tiếp lấy hướng xuống chia nhỏ những thứ kia. Luyện kim dược tề bất quá là đối với những chất thuốc này học có liền Lâm tổng tổng chế tác đủ loại dược tề một loại ước định mà thànhưng hô mà thôi. Diệu sẽ ở kiếp trước nhờ vào cùng luyện kim Hoàng Đế Lý để ạ hài lòng quan hệ. Tại luyện kim Dược Tề học tạo nghệ là đại sư cấp bậc, mà cái khác cũng chỉ có thể xem như còn trôi qua đi lên. Mà luyện kim Dược Tề học hạch tâm ngay tại ở chờ giá, chuyển hóa, mặc kệ là loại nào vật liệu, tại cao thâm luyện kim Dược Tề học đại sư trong mắt đều có nào đó bộ phận thành phần là giống nhau, đồng giá, mà bọn họ có thể từ những tài liệu này bên trong rút ra, chuyển hóa ra bản thân cần có kia một bộ phận thành phần, cuối cùng được ra tổng hợp đến một chỗ hợp thành vì cần luyện kim Dược tề. đương nhiên, cái này yêu cầu người luyện chế biết muốn hợp thành luyện kim dược tề mỗi một cái thành phần phối trộn bao quát năng lượng trong đó cùng vật chất thậm chí cần chính xác đến một cái 10 phần nghiêm mật trình độ. đây đối với người mới học tuyệt đối là 10 phần không hữu hảo, nhưng khi chân chính nắm giữ về sau, tất cả luyện kim dược tề cũng bất quá là một đoàn đoàn đủ loại phối trộn khác biệt năng lượng cùng vật chất hỗn hợp chất lỏng mà thôi. ở thời đại này, dược tề điều phối chỉ có thể dựa vào người kinh nghiệm, đương nhiên là vô cùng khó khăn. nhưng đã đến áo thuật đế quốc thời kỳ, luyện kim dược học đã trở thành nhất là thịnh hành dược khoa, ưu thế của nó ngay tại ở nó thể thức hóa cùng hệ thống hóa. Luyện kim công nghệ phát triển để dược tể bên trong mỗi một loại thành phần phối trộn trở nên đáng nhìn hóa, đồng thời khí giới học đại phát triển làm cho có thể chính xác điều phối khống chế áo năng động lực khí giới xuất hiện, một hệ liệt tổng hợp nhân tố cộng đồng ảnh hưởng dưới, áo thuật đế quốc thời kỳ thậm chí thực hiện luyện kim dược tề quy mô hóa sinh sinh. Lát đầu, đem trong đầu đột nhiên xuất hiện một chút suy nghĩ dứt bỏ, liệu sẽ lần nữa đem hơi phân tán lực chú ý thả lại đã trừ sạch tạp chất dược dịch bên trong. Nô, ta nhớ xem, nên cần những thứ này, những thứ này, còn có kia chút." Hai tay hợp lại, một tia xanh thảm áo thuật quang huy thuần qua, mấy đạo nhỏ bé bài xích Lực kéo trận trong nháy mắt tác dụng tại luyện kim bình thủy tinh bên trong dược dịch bên trên, sau đó chính là có mấy sợi dược dịch bị rút ra, nương tụ thành từng cái tiểu dịch đoàn đã rơi vào một cái trống không luyện kim bình thủy tinh bên trong, rất nhanh liền tích lấy non nửa bình. Để luyện kim bình thủy tinh cao tốc sự quay tròn khiến cho bên trong dược dịch xoay tròn mà lên, đương nhiên là sử dụng lực ly tâm để dược dịch bên trong khác biệt đủ loại thành phần tụ tập đến khác biệt bộ vị đi lên, dễ dàng cho tách rời. Mặc dù rất nhiều thành phần hoàn toàn hôn tạp đến cùng một chỗ, căn bản chính là ở vào người bên trong có ta, ta bên trong có người rất khó tách rời trạng thái. Cho dù làm nữ sệ cũng không có cách nào tại loại này tay không thao tác tình huống dưới tách rời bọn chúng, nhưng là cần mấy loại chủ yếu thành phần vẫn là có đại bộ phận tụ tập lên, bị nữ sệ thành công rút ra. Gợi lì tơ dính, cứng răng son, từ hóa thuần, bên trong nước, trong miệng lẩm bẩm một đống lớn phận nữ, nữ sệ yên lặng đoán chừng đủ loại thành phần vất lượng, đầy đủ. Đem huyền không luyện kim bình thủy tinh buông xuống, nữ sệ trực tiếp cầm lên chứa hắn chỗ rút ra ra thành phần luyện kim bình thủy tinh, không ó không không ó không dùng một cây màu trắng bạc kỹ càng động quấy một lần, sau đó trực tiếp dùng luyện kim chi thủ bưng lên nồi nấu gặng, đem bên trong tinh hồng vật chất hòa tan làm chất lỏng sền sệt đều đổ vào. Theo chất lỏng sền sệt gia nhập, luyện kim bình thủy tinh bên trong nguyên bản gần như không màu hóa thành một bãi màu đỏ sậm đậm đặc chất lỏng, nhìn xem có chút buồn nôn, mà lại có rất đậm mùi máu tươi. Quả nhiên không có đi qua thuần hóa huyết ngục tinh hoa tinh chất không quá ổn định. Chuẩn bị dùng chất xúc tác thuốc dục phản ứng đi. Một tay cầm luyện kim bình thủy tinh, nhựu sẽ một cái tay khác lại là lấy ra lúc trước một mực tại thưởng thức phóng xạ thủy tinh, theo đầu ngón tay một kia áo thuật quang huy hiện hiện, lập tức phóng xạ thủy tinh bên trên hai cái áo thuật phủ văn nhanh chóng biến mất. C C C lập tức một sợi tử sắc vầng sáng liền từ phóng xạ thủy tinh bên trong tràn ngập ra, nhìn như hoa mỹ, lại là vô cùng chí mạng. Nhưng ở hai đạo đột một xuất hiện, chặt chẽ kẹp lấy nó lực trường ngửa thúc hạ, cái này một sợi tử sắc quang choáng cũng là bị cưỡng ép dẫn dắt đánh chúng vào luyện kim bình thủy tinh. Quy 2 chương 255, luyện kim dược thể 2. Lộc cộc lộc cộc. Lập tức, đầm đặc chất lỏng bắt đầu kịch liệt quay của lên, từng cái bọt khí toát ra, sau đó bạo liệt, từ đó bay ra từng kia từng kia màu đỏ sẫm khí thể, theo những khí thể này bay ra, dược dịch nhan sắc đúng là bắt đầu hướng về loại kia động mạch bên trong phun trào máu tươi như thế dầu có sinh mệnh lực màu đỏ tươi chuyển biến. Ngô. Phiền phức. Thật hoài niệm ta cái kia có thể kích hoạt hỏa diễm, hàn băng, thiểm điện. dịch axit, độc tố, phóng xạ vân. Vân năng lượng cũng tự động duy trì pháp thuật bản làm việc, Chí ít cũng không cần ta một mực nhìn chầm chầm điều tiết không chế. Nhìn xem trong tay luyện kim dược tề bên trong phát sinh kịch liệt phản ứng, Miệu Sệ cẩn thận từng ly từng tí không chế phóng xạ năng lượng cường độ, đem duy trì tại một cái thích hợp trình độ. Lộc cốc, lộc cốc, lộc cốc. Rất nhanh, kịch liệt phản ứng liền hòa hoan xuống tới, ngay cả bọt khí toát ra tốc độ cũng chậm chạp vài phần, mà Miệu Sệ cũng đúng lúc đó lần nữa phong cấm lại phóng xạ thủy tinh, gãy mất với tư cách chất xúc tác phóng xạ năng lượng. Lộc cốc. Đến lúc cuối cùng một cái bọt khí bạo liệt, phun ra một kia màu đỏ sẩm khí thể trên không trung phiêu tán thời điểm, nhựu Sẽ đem luyện kim bình thủy tinh giơ lên phóng tới trước mắt nhìn một chút, thấp giọng nói thầm, tựa hồ không sai biệt lắm có thể. Lập tức nhẹ nhàng lay động một cái, bên trong lập tức liền phát sinh biến hóa kỳ diệu, một ít đỏ tươi vật chất giống như vòng xoáy giống như xoay tròn, hào quang nhàn nhạt phát ra. Thể chất cường hóa dư tệ. Đây là một loại hão thuật đế quốc thời kỳ thường gặp mãi mãi thể chất cường hóa dư tế. Sau khi phục dụng có thể cường hóa nhất định thể chất dược hiệu cũng không mạnh dùng số liệu tới nói liền là 5 điểm thể chất trở xuống người phục dụng mới có hiệu đại khái có thể làm cho thể chất tăng cường một đến 2 điểm đồng thời sử dụng qua liền biết sinh ra đỡ dự tính nói cách khác cả đời chỉ có thể phục dụng một lần nguyên lý 10 phần đơn giản liền là dùng đầy đủ sinh mệnh năng lượng định hướng kích thích đặc biệt bộ phận thân thể phát dụng dùng cái này đạt tới cường hóa hiệu quả tới có tương tự công hiệu còn có lực lượng cường hóa dược thể nhanh nhẹn cường hóa dượcể cùng tinh thần cường hóa dược thể bất quá là định hướng cường hóa bộ phận thân thể khác biệt đồng thời cuối cùng một loại dượctể còn chứa nhất định linh hồn năng lượng mà thôi Tại áo thuật đế quốc thời kỳ, cái này bốn loại dược tề căn bản là nguyên bộ sử dụng, dùng cho áo thuật học đồ điện cơ. Mà sẽ trải qua một loạt tự kiểm về sau, phát giác bản thân sử dụng áo thuật chân thân sau nghiêm trọng di chứng nơi phát ra đúng là thân thể của mình. Quá thấp tố chất thân thể dẫn đến nhục thể căn bản là không có cách rất tốt gánh chịu áo thuật chân thân áp bách, cho dù là phần lớn áp bách đều tác dụng tại trên linh hồn, còn sót lại một tia nhục thể cũng thiếu chút không chịu nổi. Mà đây là tiến hành thân thể năng lượng hóa tăng cường sau kết quả. Lúc này người sẽ liền là muốn thông qua luyện kim dược tề tới tăng cường tự thân tố chất thân thể, trừ đi kia khó chơi di chứng. Nô. No. Nhẹ người một lần luyện kim bình thủy tinh thuốc đông y dịch mũi vị, liệu sẽ lại là như mày. Tựa hồ huyết nhục tinh hoa bên trong chứa sinh mệnh năng lượng quá khổng lồ, dược tê dược lực có thể sẽ mạnh mấy lần. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Dược tê dược lực hiển nhiên cũng không phải càng mạnh càng tốt, đối với hiện tại như sẽ tới nói, hắn cần chính là ổn định, ôn hòa dược tê. Gái đầu một cái, liệu sẽ trực tiếp dùng một cái gỗ hồ đảo nhét đem luyện kim bình thủy tinh bị lại, quay người trước sửa sang lại trên mặt bản dụng cụ luyện kim. Một lát sau, đã đem hết thể sửa soạn xong hết, liệu sẽ tiện tay đem thể chất cường hóa dược tê cất vào bên hông cỡ nhỏ túi không gian bên trong. sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, nhẹ khép cửa lại về sau, theo mấy đạo pháp thuật quang huy lấp lóe, môn hộ lập tức trở nên mơ mơ hồ hồ, sau đó càng là biến mất vô tung vô ảnh. cái này bên trong là Lý địa tại Kim Thủy Cúc trong trang viên ở lại lúc độc tòa nhà phong ốc. Lý địa lúc rời đi loại trừ đem luyện kim bàn làm việc các thứ mang đi bên ngoài, vật gì khác thì là trực tiếp lưu lại, pháp thuật cạm bẫy cùng pháp thuật huyễn cảnh loại hình đổ vật cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, mà Nữu sẽ đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế an toàn mà yên lặng địa phương, đem với tư cách bạn thân phòng thí nghiệm luyện kim. rất nhanh, Nữu sẽ liền đi trở lại đã đến bên trong phòng của mình, suy nghĩ một lát sau. Hắn tiện tay kéo tiếng vang lấp linh, kêu gọi Mẫn Na bưng tới nước nóng cùng khăn mặt tiến hành một phen rửa mặt cùng thay quần áo, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Mà tại Mẫn Na lui ra ngoài về sau, Niệu Xê xếp bằng ở trên giường, tại bên hông lau một cái liền đem màu đỏ tươi thể chất cường hóa dược tề lấy ra ngoài, đặt tại trên tay trầm ngâm tưởng tận xem xét. Màu đỏ tươi dược dịch tại luyện kim bình thủy tinh bên trong dạo dược ra điểm điểm quang huy, tựa hồ cũng mang theo hoạt bát sinh mệnh lực giống như tại có chút rung động. hạ, khởi động khái niệm quét hình, tiến hành thân thể quét hình, báo cáo thuộc tính xung quanh số liệu. Theo một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, một đạo nhàn nhạt quét hình linh quang lập tức quyết tán ra tới. Sau một khắc, lì cùng nghệ lì không có chút nào chập trùng thanh âm liền tại miệng sệ vang lên bên hai. Khái niệm quét hình hoàn thành. Lực lượng, 11, 1.5, nhanh nhẹn, 09, 1.8, thể chức, 1, 2.7, tinh thần, 6, 8, 22.5. Nghe lì cùng nghệ lì kia không có chút nào chập trùng thanh âm, miệng sệ không khỏi lại tiếp nối thở dài. Chỉ ít hiện tại có thể biết đến là... Lý Hạ Cung nể Lý tình cảm mẫu đủ lệ còn xuất lại cố định tại áo thuật trong tháp tháp linh thủy tinh bên trong, chỉ có ở vào trong đó thời điểm mới có thể kết nối vào chữa song tự thân. Không o không không o không một khi hóa thành khái niệm tháp linh hình thái lúc trở lại Nữu Sệ tinh thần hải liền biết lại lần nữa tiến vào khiếm khuyết trạng thái. Dùng đơn giản một chút tới nói, Lý Hạ Cung nể Lý Đại bộ phận tạo thành mẫu đủ lệ biến thành có thể di động phần mềm trạng thái, khái niệm tháp linh hình thái, nhưng lại còn có một bộ phận tạo thành mẫu đủ lệ còn xuất lại tại tháp linh thủy tinh bên trong, như cũng là không có thể di động phần cứng trạng thái, cao đẳng tháp linh hình thái. Tóm lại, Nữu phát hiện chuyện này sau cũng cảm giác 10 phần đau đầu. Hắn đương nhiên là không muốn Lì ạ cùng Nghệ Lì ở vào khiếm khuyết trạng thái, cho rằng đưa các nàng an trí tại áo thuật trong tháp chữa song thành hoàn chỉnh hình thái càng tốt hơn. Nhưng hiện nhiên Lì ạ cùng Nghệ Lì cũng biết rõ hắn tâm tư, mỗi khi mình sẽ trở lại áo thuật tháp làm việc, đưa các nàng đặt vào tháp linh thủy tinh bên trong, sau đó muốn nhắc lên chuyện này thời điểm, lập tức liền sẽ có hai cặp trong suốt đồng tử nhìn trầm trầm hắn. Đặc biệt là Nghệ Lì, nhìn sau một khắc liền biết muốn khóc lên bộ dáng, thật sự là để mình sẽ mười phần đau đầu. Lắc đầu, đem trong đầu một đống lớn tạm niệm bài trừ sạch sẽ, sau đó đem lực chú ý tập trung trở về chuyện trước mắt bên trên. Rất phiền phức. thân thể thuộc tính toàn diện hạ xuống, cũng không biết có thể hay không chịu được cái này mạnh gấp đội dược lực, mà kệ, có lì ạ cùng lễ lì dẫn dắt, cũng không có vấn đề. A, trực tiếp nổ gỗ hồ đạo nhất, tôi ngửa đầu đem màu đỏ tươi dược dịch uống một hơi cạn sạch, mà dược dịch vào miệng chính là thuận theo hết hầu mà xuống, Liễu Xệ đúng là nói làm liền làm, căn bản không có nửa điểm chần trở. Có chút tanh, có chút ngọt. Đây, quy 2 chương 256, khẩn cấp tự cứu, 1. Đập đi mấy lần miệng, Liễu Xệ thế mà còn có nhàn tâm bình luận một phen dược tề mùi vị. Mùi vị đặc biệt, chỉ ít so tiêu chuẩn loại hình thể chất cường hóa dược tế kia nhạt nước muối như thế mùi vị tốt. Ừ. Mà xuống một khắc, Diệu Sẽ cũng cảm giác một cô kinh khủng nhiệt lưu từ trong bụng bay lên. Sau đó phi tốc quét sạch hướng về tứ chi tám xương cốt, để hắn thậm chí đều sinh ra một loại huyết dịch đang thiêu đốt sai cảm giác. Trách bóc. Diệu Sẽ làn da trong nháy mắt liền trở nên giống như là đun sôi tôm bự đồng dạng đỏ tươi, từng tơ nhỏ bé mạch máu phun hiện, trên đầu gần dâng lên ít tỏi trắng hơi. Hạ, Khởi động tinh thần dẫn dắt mô lệ, dẫn dắt thể chất cường hóa dược tế năng lượng, sử dụng tốt nhất dược hiệu quả. nhanh chóng đối lì ả cùng lễ lì ra lệnh, liệu sẽ lúc này liền là nhắm mắt, cấp tốc tiến vào Minh Tượng trạng thái. Tinh thần dẫn dắt mổ đủ lệ khởi động bên trong, tinh thần dẫn dắt mổ đủ lệ đã sẵn sàng, bắt đầu dẫn dắt dược tế năng lượng. Theo cảm ứng không gian bên trong lần nữa bị đủ mọi màu sắc rời rạc nguyên tố tràn ngập, lì ả cùng lễ lì cũng tinh vi cơ vài gốc cám kim sắc tinh thần sợi tơ, cấp tốc bao phủ từng sợi tại máu thịt bên trong tán loạn, ngẫu nhiên rót vào cơ bắp, gân lạc, xương quất các loại trong tổ chức màu đỏ tươi sinh mệnh năng lượng, đưa chúng nó tụ lại mà lên có quy hoạch tiến hành phân phối. Rất nhanh, nhựu xê nhựu chặt lấy lông mày liền đã thả lòng một chút, nhưng cũng vẹn vẹn một ít, hắn bên ngoài thân làn da y nguyên hiện ra lấy không bình thường đỏ tươi, phun hiện nhỏ bé mạch máu lại là đã diễn ra điểm điểm nhỏ bé huyết châu. Định hướng cường hóa bắt đầu. Cường hóa tiến độ 1%, 3%, 5%. Thể chất tăng lên không, 0.02. Thể chất tăng lên không, 01 Cảnh báo. Cảnh báo. Dược tê năng lượng qua mạnh. Vượt qua cơ thể phạm vi chịu đựng. Cơ thể tế bào xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. nếu như có thể thấu thị lúc này mình sẽ thân thể liền có thể phát hiện theo một tiêm màu đỏ tươi sinh mệnh năng lượng tầm tấu trong thân thể mỗi một cái tiếp thu sinh mệnh năng lượng tế bào đều tại cao tốc vận chuyển trưởng thành mọc thêm phân liệt để bộ phận cơ thịt trở nên càng mã hóa hơn được để xương cốt tổ chức trở nên càng cứng rắn hơn để mô liên kết trở nên càng thêm mềm dẻo nhưng vấn đề chính là theo dạng này cao tốc vận chuyển không ít tế bào đã xuất hiện phát vàng trắng bệnh suy yếu bộ dáng cùng một bên tràn đầy sức sống tế bào hoàn toàn khác biệt khi nó bắt đầu mọc thêm phân liệt về sau sinh ra là càng nhiều suy yếu tế bào đây không thể nghi ngờ là sắp sụp đổ dấu hiệu cho một cũ cũ nát tiểu một xe trang bị thêm một cái phun khí thức máy bay chiến đấu động cơ dùng để tăng lên tiểu một xe tốc độ khởi động sau không hề nghi ngờ chỉ có thể là trực tiếp tan ra thành từng mảnh hạ tràng quả nhiên còn là vấn đề không nhỏ nắm giữ lấy nhất tâm nhị dụng năng lực tại minh tưởng trạng thái bên trong nếu sẽ như cũ có thể phân ra tâm tư quan tâm thân thể tình trạng như vậy vận dụng cấp tiến một điểm phương pháp đi thật không nghĩ tới đi qua một lần kia về sau ta sẽ còn cần dùng điện liệu đến cứu mạng thời điểm cảm ứng không gian bên trong lít nha lít nhít rời rạc nguyên tố bắt đầu làm nhạc. nhưng mặc dù là như thế cũng có thể nhìn ra được mức độ đậm đặc đủ để so sánh lúc trước mấy lần áo thuật sư tiến giai lúc sinh ra thứ cấp nguyên tố triều tịch, mà lúc này tại nọ dạn đại lục tây nam bộ quét sạch vẫn chỉ là nguyên tố triều tịch tiên phong lỵ ạ, lệ khởi động khẩn cấp dự án chấp hành năng lượng đối trùng phục tô thuật. theo mấy đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua niệu sệ trong cơ thể áo năng bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ tiêu hao mà một loại đặc thù rời dạng nguyên tố lại là bắt đầu ở bên cạnh hắn tụ tập bọn chúng giống như tinh khí nóng này hoạt bát như tinh linh cao tốc đấu đá lung tung rất nhanh nhiều sợi trên ra một ít tinh vi bên ngoài thân lông tóc liền từng chiếc dựng thẳng lên, trong không khí cũng thỉnh thoảng tự dưng vang lên tinh tế đom đóm âm thanh. năng lượng đối trùng phục tô thuật khởi động. Lốt bốt. tụ tập rời rạc nguyên tố bắt đầu ngưng tụ, từ vô hình trở nên hữu hình. một đạo lam tử sắc hồ quang điện hiện hiện, lập tức toát ra rơi xuống như sợi trên người, từ trong lỗ chân lông chui vào. ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba thiểm điện cũng bắt đầu hiện hiện. điện cao thế trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, hệ thần kinh bởi vì dòng điện mà hỗn loạn. Cơ bắp không thể tự đè xuống rút dậy, miệu sở thân thể giống như là sắp chết cá giống như không tự chủ được rung động, trên mặt huyết sắc một nháy mắt biến mất, con người khuyết tán. Hồ quang điện liên tiếp chui vào, miệu sở trên mặt đã nổi lên gì đỏ, từng đầu giống mạng nhện mạch máu bay bổng ra tới, bày biện ra quỷ dị từ sắc, ánh mắt bên trong từng mảnh tơ máu, mao tế máu quản thừa chịu không nổi dòng điện, nhau nhau tại tầng cao huyết áp dưới bạo liệt, chảy ra dày đặc vết trâu. Nhưng ở dạng này dòng điện xung kích bên trong, mặc dù trước tiên có không ít tế bào bị dòng điện cùng diễn sinh nhiệt độ cao trôi phá hủy, nhưng là trên phạm vi lớn kích thích hoạt hóa nguyên bản đã bắt đầu suy yếu tế bào. đồng thời hòa tan tương đối mà nói nồng đậm vô cùng màu đỏ tươi sinh mệnh năng lượng để suy yếu tế bào lần nữa bắt đầu hấp thu lên pha loãng sau sinh mệnh năng lượng lên chậm rãi lớn mạnh mà lúc này bọn chúng là chân chính đạt được khôi phục theo từng đạo hồ quang điện liên tiếp hạ xuống ra tại nhiệt độ cao bên trong tiêu hủy dòng điện giống như cuộn roi giống như đánh như sệ toàn thân thần kinh không áo không không áo không, không không cần phải nói năng lượng đối trùng phục tô thuật với tư cách khẩn cấp tự cứu biện pháp tại hiệu quả rõ ràng sau khi cũng là có cực cao tính nguy hiểm dòng điện với thân thể người tạo thành lớn nhất thương tổn loại trừ sinh ra đại lượng nhiệt lượng tiêu hủy nhân thể tế bào bên ngoài. chí mạng nhất nhưng thật ra là đối hệ thần kinh phá hoại, đặc biệt là đối nội bẩn, đại não phá hoại, có thể nói là so sánh nhiệt lượng nguy hiểm hơn gấp trăm lần đặc hóa công kích. Theo áo thuật đế quốc thời kỳ nghiên cứu, nhân thể hệ thần kinh là lợi dụng tế bào thần kinh bên trong điện vị kém truyền lại tin tức, mà ngoại giới mạnh dòng điện có thể tại trong nháy mắt phá hoại cái này điện vị cân bằng hệ thống, tạo thành nội tạng cùng cơ bắp không nhận đại não xương sống khống chế sinh ra tự mình thần kinh xúc động, nói đơn giản một chút liền làm mất khống chế. Chỉ cần mất khống chế cơ bắp cùng nội tạng không còn lên bọn chúng trước kia lên tác dụng, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền có thể khiến người vong mạng, tỉ như cơ tim ngừng lúc này, niệu sệ tụi hồ cũng là như vậy, nhịp tim hoàn toàn biến mất, toàn thân cung cấp máu công năng đã tê liệt. Mặc dù tại đầy đủ sinh mệnh năng lượng duy trì dưới, tế bào nhóm ngay tại nhảy căng hoan hô trưởng thành, nhưng là chỉ cần đầu gối của hắn đình chỉ làm việc, liền có thể phán định vì tử vong. Cho dù là thân thể làm sao tươi sống cũng là não tử vong kết quả. Nhưng tiếp xuống, niệu sệ trái tim tụi hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Nguyên bản đã hoàn toàn trầm mặc trái tim lần nữa hơi nhúc nhích một chút, bắt đầu lần thứ nhất nhảy lên tụi hồ còn có chút chạm chạm, sau đó tiếp xuống mấy lần liền mau lại nhiều, nhưng tần suất ý nguyên có chút lộn xộn. Nhưng theo thời gian trôi qua. Trái tim nhảy lên càng ngày càng có lực, càng ngày càng bị ổn. Sau đó, đầy mặt cháy đen như sễ chậm rãi mở mắt ra, liên tiếp ho ra mấy ngụm khói đen về sau, trên mặt mới lộ ra nhẻ răng trợn mắt nghiêm mà sợ thân sắc. Quy 2 chương 257, khẩn cấp tự cứu, 2. Niệu Sẽ đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết, tất cả áo thuật sư tại làm một kiện chuyện quan trọng trước đều sẽ thói quen chuẩn bị một tới nhiều cái chuẩn bị ở sau, có căn đảm vận dụng năng lượng đối trùng phục tô thuật tự nhiên cũng là có hắn chắc. Tại hồ quang điện tiến vào trong cơ thể trước đó, Lý Ả cùng Nghệ Lì đã cải biến muỗi sệ trái tim đậu phòng kết kết cấu, chủ động đình chỉ trái tim này lên, lâm thời cấu tạo ra một cái khép kín mạch kín, để cái này khống chế trái tim, cơ bắp lên đọ sức thần kinh tổ chức độc lập với trái tim bên ngoài. Đồng thời tại não bộ tổ chức chỗ cũng làm tương ứng xử lý, thành công khiến cái này yếu ớt nhất khí quan tránh đi dòng điện trực tiếp trùng kích. Dòng điện tại muỗi sệ trong cơ thể lặp đi lặp lại run rồi cùng quá nồng đậm sinh mệnh năng lượng tiến hành đối sông, đồng thời kích thích suy yếu tế bào khôi phục. Mà khi hết thể kết thúc lúc, tại Lý Ả Cung dẫn dắt đậu phòng kết lần nữa kết nối tại tâm tạng phía trên. ngắn ngủi phân thể không có ảnh hưởng đậu phòng kết vận hành thần kinh mạch máu niêm mạc cơ bắp tại tinh thần sợi tơ tinh vi thao tác dưới lần nữa từng cái tiếp hợp, tựa như thường ngày ngàn vạn lần vận hành đồng dạng. lần nữa chỉ huy trái tim lần nữa bắt đầu nhảy lên, bơm đưa ra máu tươi. nhân thể bị điện giật kích lúc trí mạng nhất ngược điểm là bị lần tránh, còn lại thương tổn liền là nhất định phải tiếp nhận đau đớn. ngay từ đầu cũng không đau nhức, tựa như là một mảnh có gai nhuyễn trùng tiến vào làn da, từ đầu ngón tay đến mỗi một cây mạch máu thần kinh cơ bắp. Sau đó là như một cỗ xe lửa ép qua trong thân thể hết thể giống như cứng ngắc, cuối cùng, đau đớn kịch liệt mới có thể giống như núi hồng hại rít gạo đồng dạng đánh tới, giống như là muốn xé nát thân thể mỗi một cái tế bào. Trên thực tế, năng lượng đối trùng phục tô thuật là áo thuật sư nhận được phụ năng lượng, phóng xạ năng lượng, hủ hóa năng lượng các loại có thể số lượng lớn diện tích ăn mòn thân thể, tạo thành toàn diện suy kết lúc, thông qua dẫn vào có phá tà hiệu quả lôi điện năng lượng cùng tiến hành đối sông tiêu hao, đồng thời kích thích thân thể khôi phục khẩn cấp tự cứu biện pháp. Bởi vậy, có đau khổ kịch liệt cũng là bình thường, chỉ ít, áo thuật đế quốc thời kỳ vô số sự thật đã chứng minh nó thật sự hữu dụng. chỉ là phải vận dụng cái này một tự cứu biện pháp áo thuật sư nhất định phải nắm giữ một điểm biến hóa học phái tri thức đối với mình thân thể là một điểm cùng loại với lì hạ cùng nghĩa lì làm xử lý lúc này mới có thể để cao mạnh thành công còn sống sót tỷ lệ bởi vì trong quá trình này là không thể đủ vận dụng bất kỳ áo năng bảo hộ thân thể bởi vì cái này rất có thể dẫn phát dòng điện cùng áo năng cũng tiến hành đối sông tạo thành không biết hậu quả thật đúng là cảm giác quen thuộc đau nhức nhưng là vẹn vẹn dùng đau nhức lại cũng không đủ để miêu tả sự trên thân thể trải rộng cảm giác quá gì vậy đơn giản liền là đau nhức chua tế đốt Ngư Vân vân cảm giác hỗn tạp cùng nhau một phát Nô, no. quá nhiều sinh mệnh năng lượng lúc này ngược lại là còn có thể đưa đến chữa thương ngoài định mức hiệu quả. Không để ý bên ngoài thân hiện ra nửa cháy giống như một mảnh đen điện, còn tản ra mê chi nướng thịt mùi vị. Nữu sệ yên lặng nhắm mắt lại tiến vào minh tưởng trạng thái, lìa hạ cùng lễ lì thì là lại cơ tinh thần sợi tơ bắt đầu đối với sinh mạng năng lượng trải vớt cùng vi hoạch. Không biết qua bao lâu, làm nữu sệ mở mắt lần nữa thời điểm, hết thể đã xong xuôi. Hơi mở rộng thân thể một cái, một cỗ thoải mái cảm giác lập tức chuyển đến, mà trong cơ thể lần nữa tràn đầy hão năng tuần hoàn cùng tinh thần lực tuần hoàn cũng làm cho nữu xê tâm tình đặc biệt vui sướng. Li Ả Cung nãy lì cũng đúng lúc đó đem một loạt giám sát ghi chép truyền tâu đã đến người sẽ trong đầu, chờ đợi người sẽ đem đọc nhanh như gió xem xong, báo cáo ra hắn hiện tại quan tâm nhất xung quanh thuộc tính số liệu, lực lượng 1.7, nhanh nhẹn 2, không, thể chất 4, 7, tinh thần 24, không. liệu sẽ một bên hoạt động bản thân bởi vì ngồi lâu mà hơi có tê dại hai chân, một bên yên lặng nghĩ tới lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất coi như bình thường, dù sao cũng là một cái chỉnh thể. mặc dù thể chất cường hóa dược tề chủ yếu định hướng cường hóa ảnh hưởng thể chất bộ phận thân thể nhưng là ảnh hưởng lẫn nhau dưới cái khác thuộc tính cũng sẽ có một chút xíu tăng lên nhưng là tinh thần cái này một hạng liền có chút thua ta sớm nên biết tên là nếu sẽ muốn đứng dậy động tác để người mặc y phục bị kéo xuống một khối lớn định nhãn xem xét lại là đã một mực dính vào giường lớn đệm bày lên đồng thời nứt diện vải vóc sợi mười phần thô ráp may may đều không giống như là cao cấp vải vóc vốn có cảm nhận không có chút nào ngoài ý muốn bị lôi điện năng lượng quanh qua đi còn duy trì nguyên bản bộ dáng vải vóc là có nhưng lại tuyệt không phải lúc này sẽ mặc trên người những thứ này. trực tiếp kéo động bên giường dây nhỏ gọi Minna, sau đó ra hiệu nàng đem trên giường lớn vật dụng toàn bộ thay đổi một lần về sau, Nữu Sẽ liền dẫn một bộ thay giặt quần áo thẳng đến chỗ tắm rửa, toàn thân cháy đen bộ dáng cũng không phù hợp hắn. Một phen tắm rửa, đổi qua một bộ quần áo Nữu Sẽ mười phần tự nhiên liền về đã đến gian phòng của mình, mà giường lớn lúc này cũng đã rực rỡ hẳn lên, hiển nhiên mình nạ làm việc hiệu suất cũng là nhất lưu. Nhưng Nữu Sẽ nhưng không có quan tâm những thứ này, hắn trực tiếp ngồi xuống trước bàn sách, sau đó nhìn về phía cánh tay của mình, cánh tay thon dài nhưng không mất trắng kiện, đường cong cứng rắn, không áo không không o không ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bắp thịt vài phần hình dáng. nhưng Sẽ cũng không phải quan tâm cái này, hắn nhìn là trên cánh tay theo một tia áo năng dắp vào, ẩn ẩn hiện hiện một cái rắn ngậm đuôi trạng bí pháp ấn ký. Ta có thể cảm giác được một đoạn thời gian trước Lý đi ạ thông qua cái bí pháp này ấn ký truyền tin tức gì tới, nhưng lại ẩn giấu đi lên, là có ý gì? Lúc trước Nhị Sẽ bê buộn nhiều việc giải trừ áo thuật chân thân di chứng, đem chuyện này ném ra sau đầu, nhưng bây giờ có rảnh rồi, tự nhiên liền bắt đầu tự hỏi. thật lâu, ngay tại Nhị Sẽ đang suy nghĩ cái gì thời điểm, cửa phòng cũng là bị nhẹ nhàng gõ, từ ngoài cửa truyền đến mỉn nạ thanh âm, Nhị Sẽ thiếu gia, bữa tối đã đến, đến giờ, lao ra phân phó ta thông tri ngài đi qua. Đã biết, ngươi trước tiên ở bên ngoài trở. Lông mày nhíu lên, trên cánh tay rắn ngậm đuôi trạng bí pháp ấn ký lập tức biến mất, Nhiệu Sệ lúc này mới nhàn nhạt hồi đáp. Nhanh như vậy đã đến bữa tối thời gian. Vào xem lấy chính mình sự tỉnh, ngược lại là không có chú ý thời gian. Nói một mình, Nhiệu Sệ hướng về phía kính trạm đất sửa sang lại một phen quần áo, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi hướng phòng ăn, mà mỉn nạ chặt chẽ đi theo tại đằng sau. Bữa tối như cũng là mỹ thực đầy bản, mùi thơm nước mũi, đáng nhắc tới chính là. Một trận này cơm tối cũng là hải tặc xâm lấn kết thúc về sau, Atlant tổ lần thứ nhất trở lại Kim thị quốc trang viên cùng người sẽ cùng một chỗ dùng cơm, lúc trước đều là tại địa cỡ lại trong thành tham gia quý tộc nghị hội nghị sự. Hiện tại, là chủ sự tình người một trong Atlant tổ trở lại Kim thị quốc trang viên, không thể nghi ngờ cũng là đã chứng minh trí ít chủ yếu sự tình đều đã hết thể đều kết thúc, còn lại đủ loại việc nhỏ liền không phải hắn cấp độ này người cần quản. Mà Atlant tổ trở về cũng cho người sẽ mang đến một cái ngoài ý liệu tin tức. Ý giờ gia tộc muốn cùng nữ tần gia tộc thông gia. Cái này không phải liền là nói. Quy 2 chương 258, bí mật hiệp ước, Thủy triều lên xuống ở giữa, hải triều tại đen nhánh trên vách đá dựng đứng và nát ra đầy trời màu trắng bột nước. Ánh mắt vượt qua kia bên bờ biển đen nhánh vách đá, ngay sau đó lại là một tòa cứ điểm đột ngột đập vào mi mắt. Nói là cứ điểm, trên thực tế đây là một tòa điện hình tòa thành kiến trúc, không khách khí chút nào chiếm cứ vốn cũng không lớn hòn đảo chỗ cao nhất. Nhưng không ai sẽ dám tại chất vấn cái này một tòa tòa thành cứ điểm công dụng, từng tòa tháp lâu tu kiến tại tòa thành đỉnh cùng một phía, cao thấp rõ ràng tiến thấp cũng dựa vào tòa thành chủ thể bên trên. Tại kia cao ngất trên tường thành, từng môn luyện kim hỏa pháo đen ngòm họng pháo LM có thể thấy được. Toàn thân lấy tảng đá lớn kiến tạo mà thành tòa thành, nương đỡ theo cư cao lâm hạ địa thế cùng nhỏ hẹp địa hình phức tạp, trong đó vẫn xứng đưa phòng ngự khí giới cùng đại lượng binh lực, có cường đại năng lực phòng ngự là không thể nghi ngờ. Loại này cứ điểm thức tòa thành có vũ trang đến tận răng độc lưu thiết kế sát nhập, thôn tính phòng ngự ưu thế, cùng đối lửa pháo, xe nỏ, xe bắn đá các loại xạ kích hỏa lực hợp lý an trí, đã có thể xưng tác phẩm nghệ thuật cùng máy xe thịt. Cho dù là có gấp mười binh lực cùng trí thắng công thành vũ khí, nếu như không ôm tổn thất cực lớn tâm tư, cường công tòa thành đại giới cũng là không thể thừa nhận. mà cái này một tòa tòa thành cũng là tòa lạc tại hải đồ thám báo giao biển rộng cửa ra vào chỗ đảo nhỏ tự bên trên vững vàng thủ giữ cái này một cái cửa ra vào mắt lom lom dám thị lấy mỗi một chiếc tiến vào thuyền nếu như nắm trong tay tòa pháo đài này thế lực có cái ý này nguyện nó lập tức có thể một mực phong tỏa cửa ra vào để bất kỳ thuyền đều không thể thông qua từ khi hải đồ thám báo đại hỗn loạn phát sinh về sau cái này một tòa cứ điểm thức tòa thành chủ nhân muốn gót cũng là đã từng hải đồ thám báo tam đại thế lực đứng đầu mẹ gì thương đoàn đoàn trưởng thấy tình thế không ổn lập tức liền có rút lại thế lực trốn vào cái này một tòa có thể nói là vững như thành đồng trong thành bảo. mượn nhờ địa lợi bảo tồn xuống đại bộ phận thực lực. Làm nghe nói bảy cái cỡ lớn đoàn hải tặc toàn diện, Hải đồ tháng báo bên trong không ít thế lực lập tức mất đi vũ lực che chở, lọt vào đại hỗn loạn đánh trận về sau, Mượn gọi không để ý bản thân cũng đã mất đi phía sau ba cái cỡ lớn đoàn hải tặc che chở, ra tay trước mượn nhờ trong thành bảo hỏa lực viện trợ đem Hải đồ tháng báo bên trong tốt nhất bến tàu đều chiếm đoạt. Sau đó càng là một loạt chiếm đoạt chiếm đoạt, Mượn gọi thế lực đến cuối cùng đúng là không giảm trái lại còn tăng, cùng dù, hải cẩu hai cái có hình người thành thế trấn vạn, ngươi tới ta đi phía dưới người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng tam phương chỉ có thể là đạt thành mặt ngoài cân bằng. Duy chỉ lấy yêu đất hòa bình, nhưng mặt ngoài dưới sóng ngầm lại là vô cùng mãnh liệt. đều hận không thể một ngụm chiếm đoạt đối phương, muốn một nhà đại, một mực trưởng không hải đồ tham báo, nhưng thực lực lại là không kém bao nhiêu, tự nhiên liền sinh ra nhờ người ngoài tìm chỗ rửa ý nghĩ. Bởi vậy, muốn có hiện tại liền là tại tòa thành phòng khách bên trong tiếp đãi một cái đường xa mà đến khách nhân. Ngươi tốt, tôn kính đa ân tước sĩ, phi thường cảm ơn ngài đến. Tới trước nếm thử một chén này từ gẹo nỉ sản xuất đặc chế lá trà ngâm chế hồng trà đi, đỏ tươi nước trà ở trên bàn dâng lên một chút nhiệt khí, để một cỗ nồng đậm hương thơm tràn ra. Quen quần tại đa ân tước sĩ hơi đỏ bừng cái mũi ở giữa, để hắn không khỏi lộ ra có chút say mê, Bưng lên đến từ phương đông đồ sứ chén trà, đa ân tước sĩ tinh tế nhấp một miếng trong chén hồng trà, kia hương thuần tư vị lập tức để hắn không khỏi lộ ra vài phần tiêu dung. Ha ha ha! Nhìn trước mắt vị này đa ân tước sĩ nụ cười trên mặt, muốn có thánh mắt bên trong cũng không khỏi được nhiều ra vài phần ý cười, cũng cảm giác bản thân tại mua sắm trên tình báo hoa giá tiền rất lớn đồng thời không có ở ví, đa ân tức sĩ quả nhiên yêu thích cao cấp hồng trà. Với tư cách Nam Hải bờ đại quý tộc rốt giờ tử tước phái ra sứ giả, đa ân tức sĩ không thể nghi ngờ là đáng giá lấy lòng, có lẽ hắn buông lòng miệng. Chỗ tốt khả năng liền nhiều hơn như vậy vài phần. Dù sao theo Mùn Gọt, tại không ít dò tới cảnh ô liu bên trong là thuộc Rốt giờ Bá Tức có thành ý nhất, mà tại hắn làm ra đáp lại về sau, lúc này Rốt giờ Tử Tức phái Đa Ân tức sĩ đến đây chính là vì ký kết hiệp ước. Rất nhanh, một chén hương thuần hồng trà liền bị Đa Ân tức sĩ chậm rãi uống cạn, mà tại ưu nhã để ly xuống về sau, Đa Ân tức sĩ xuất ra một phương trắng loẵn khăn tay lau lau rồi một lần khoe miệng, lúc này mới nói, Mùn tiên sinh, ý nguyện của ngươi cùng thỉnh cầu tự tức đại nhân đã đã biết. Hiện tại, ta đến đây nơi này chính là đại biểu cho tự tức đại nhân cùng ngươi ký kết hiệp ước. Bất quá, nói đến đây, đa ân Tức sĩ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đi qua cùng hải đồ thám báo cái khác hai cái thế lực lớn người chủ trì tiếp xúc về sau, rốt giờ từ tức cảm thấy giữa chúng ta hiệp ước điều kiện cần tiến hành nhất định sửa đổi. ngay tại nâng bình trà lên, vì đa ân Tức sĩ cái chén rót đầy hồng trà, muôn gọt nghe vậy tay du lên, lại là có mấy giờ hồng trà vậy ra ra tới, sắc mặt một nháy mắt có mấy phần biến hóa, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, muôn gọt lần nữa lộ ra mỉm cười. Ớ, không đổi, chúng ta có thể chậm rãi thương thảo, hiện tại là hưởng thụ cái này chân quý hồng trà thời gian. nói xong, muôn góc tiếp tục uống lên hồng trà. Đồng thời hưởng thụ lấy mỹ vị điểm tâm. Ha ha ha. Đa Ân tức sĩ cũng bưng chén trà lên, miệng nhỏ nhấp lên. Trong lúc nhất thời, hai người tựa hồ cũng say mê tại cái này hương thuần hồng trà bên trong, bầu không khí một mảnh hòa hợp, nhưng là mặc cho gì một cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây bất quá là hai tên giả hồ ly tại đàm phán trước thêm nhiệt. Quả nhiên, sau đó không lâu, Đa Ân tức sĩ liền dẫn đầu nổi lên. Ba chiếc năm cột buồn lớn hạm, điều khiển thuyền thủy thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần giờ từ tức ra lệnh một tiếng lập tức liền có thể lấy xuất phát. 200 bộ giáp gia, 50 thanh chữ tầm nhỏ, 500 chuôi kép tình vũ khí. sau khi chuyện thành công, không o không không o không rốt giờ tự tức muốn hải đổ thắng báo năm thành lợi ích, muốn bọn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói, không có khả năng. Vẹn vẹn một điểm vật liệu giúp đỡ cùng thuyền trợ giúp căn bản không đủ để để cho ta quét bình hải muốn đặc biệt còn lại hai cái thế lực. Mà lại chiến đấu đổ máu tất cả đều là người của ta, mà rốt giờ tự tức chỉ dựa vào điểm này liền muốn lấy đi năm thành lợi ích, coi như là thủ hạ ta huynh đệ cũng sẽ không đáp ứng. Một phen đánh võ mồm, người tới ta đi bên trong trong nháy mắt liền để cái này phòng khách bên trong tràn đầy mùi thuốc súng. Có lẽ ngươi nên nhìn xem thế lực khác giá giá. Như vậy ngươi liền biết biết rốt giờ ba tức là cỡ nào có thành ý. Lúc này, Đa Ân tức sĩ lại là đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói, muốn gọt khẽ giận mình, sau đó lại là tâm thần hiểu ý, cái này hiển nhiên liền là hắn lấy lòng mang đến ngoài định mức chỗ tốt, có thể biết thế lực khác ra giá, giá. Lại là một phen phức tạp luôn ngữ giao phòng, muốn gọt cùng Đa Ân tức sĩ mới rốt cục đạt thành hiệp nghị. Rốt giờ tử tức phái ra ba chiếc năm cột buồm lớn hạm cùng 500 tên lính tiến hành viện trợ. Đồng thời cung cấp 300 bộ giáp ra, 70 đem chưa thần nỏ, 500 trôi thép tinh vũ khí. Hiệp trợ nguồn gọt chiến thắng thế lực khác, trưởng không toàn bộ hải đồ thông báo. Sau khi chuyện thành công, Rốt giờ từ tức thu được hải đồ thám báo bốn thành lợi ích, viết đầy đống lớn điều khoản hiệp ước một thứ hai phần, đắp lên ấn ký sau liền phân biệt từ song phương trường quản. Loại này hiệp ước đương nhiên không có khả năng thu được cái gì bên ngoài thừa nhận, nhưng lại uy nguyên có nó lực uy hiếp. Chĩ, điều này có thể chứng minh song phương từng có qua dạng này hợp tác. Và anh, ngay tại muôn gót lộ ra tiểu dung đề nghị rời bước phòng ăn, thưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn thời điểm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Quy hai chương 259 triệu hoán ma quỷ. Thời gian trở lại nửa giờ trước đó, cứ điểm tòa thành bên ngoài. một cái nào đó bởi vì dốc đứng địa hình mà xuất hiện âm ủ trong góc một đạo trên vách đá bóng tối bỗng nhiên trướng lên lập tức bành trướng làm một cái hình người hình dáng rất nhanh một bóng người liền từ trong bóng tối đi ra toàn thân mặc đen nhánh trường bảo mũ trùm kéo đến cực hạ trên mặt còn mang theo một cái trắng bệnh mặt nạ lắc đầu tựa hồ còn không có chuyện để từ sử dụng pháp thuật đi bóng thuật di chứng sau đi ra ngoài nhưng là tại quét mắt một lần ánh mắt chiếu tới cảnh vật về sau người áo đen ngược lại là nhanh chóng thông qua mấy cái điểm mấu chốt nhận ra vị trí của mình hải đồ thám báo giao biện rộng cửa ra vào hòn đảo phía trên một cái góc nào đó sao ngược lại là đúng lúc Đi bóng thuật loại này thông qua bóng tối giới qua lại pháp thuật là dùng rất tốt. Bất quá chỉ là mỗi giờ 50 giảm tốc độ thực sự có chút, để cho người ta mê mội. Nếu không phải trước đó đem nguyên tố lò luyện bên trong năng lượng phản ứng vật chất tiêu hao quá nhiều, hiện tại phải tiết kiệm áo thuật tháp năng lượng không thể tùy ý truyền tống, ta mới không cần pháp thuật này. Người áo đen tự nhiên làm hiệu xệ, lúc này hắn đi vào hải đồ tham báo, lại là tại ngoài sáng bên trên đi theo nịu tần gia tộc thương nghiệp chủ quản đủ kệ cùng một chỗ đến sau đó lại đu kẹ đến đây mục đích tự nhiên là vì hải cầu hiếp ước. đối với hải đồ thám báo cái này một cái chất béo phong phú địa phương vô luận là ai đều sẽ thèm nhỏ nước dãi mặc dù bây giờ hải đồ thám báo bởi vì hải tặc nhân viên tổn thất nặng nghề có mấy phần điều hữu nhưng là những cái kia giống cỏ dại đồng dạng cắt chi không hết hải tặc chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tràn đầy tại thần bí biển mỗi một tức trên mặt biển mặc kệ là theo cái khác hải vực lưu thoán tới vẫn là cùng đường mặt lộ ra biển vì trộn chỉ cần trên mặt biển còn có thương thuyền đi thuyền hải tặc liền tuyệt đối sẽ không biến mất. Mặc dù trong lòng đối với hải cẩu cái này, một cái hải đồ thám báo bên trong mới quật khởi nhân vật làm sao sẽ tìm tới bản thân có mấy phần còn nghi vấn, nhưng là Atlant to lại phát hiện hải cẩu phái tới người đúng là mang đến một cái đủ để lấy tín nhiệm tín vật của hắn, mang theo lì Đỉ bi Bí pháp ấn ký chiên nhẫn. Lập tức tại hiểu rõ vài phần ý đồ đến về sau, Atlanta to lúc này đánh nhiệm ký kết hiệp ước, dù sao hiện tại chính là bến cảng khu thất thủ, bến tàu tổn hại, cần mở rộng thu nhập nơi phát ra thời điểm, nhưng là cụ thể điều khoản thì là phái ra đủ kẻ đi đến hải đồ thám báo xem một phen sau mới có thể xác định. Nhưng là, lúc này ngươi sẽ mãnh liệt yêu cầu đi theo đến đây, lại là vì tránh cưới, đúng vậy, tránh cưới. Trước đây không lâu, hạt tổ gia tộc nhận được ý giờ gia tộc thông gia thành cầu, nói thật loại quý tộc này thông gia tại từng cái quý tộc giữa gia tộc là vô cùng chuyện bình thường, phần lớn đều là bởi vì liên minh quan hệ, lợi ích liên hệ vân, vân một hệ liệt cớ mà lên. Mà lúc này ý giờ gia tộc thông gia thành cầu, thì là vì lôi kéo hạt lạng tổ gia tộc người minh hữu này vì đó cung cấp chế trở. Bởi vì rất không may hơn là, Diệu Sẽ phát động thí thần tác chiến, đem một mảnh đánh thành nhân gian luyện ngục, thần vẫn chi địa biến khu, chính là từ ý giờ gia tộc nắm trong tay. Tóm lại. lúc này đã mất đi bến cảng khu bến tàu cái này một lớn thu nhập nơi phát ra dị giả gia tộc lập tức bị đả kích lớn chính là cần viện trợ cùng che trợ lấy vượt qua nan quan thời điểm cho nên cùng át lang tổ gia tộc thông ra cái này một chuyện tự nhiên bị bọn họ xé ra rất không may bởi vì nịu tần gia tộc dòng chính thân phận người thừa kế thông ra sự tình tự nhiên rơi xuống như sệ trên người chỉ ít chính như sẽ cảm thấy rất bất hạnh cho nên hắn chuẩn em đầu tiên là bên ngoài với tư cách người giám sát đi theo đủ kẻ đi vào hải đồ thám báo sau đó chính là trực tiếp chuẩn em đương nhiên trong này mình sẽ còn để lại một phong thư đem bản thân chuẩn em tô sơn chất phấn vì muốn tiến đến pháp sư liên bang tiến hành du lịch cùng bồi dưỡng. Diệu xệ cũng không hề nói dối, hắn đúng là muốn đi trước pháp sư liên bang. đến đây hải đồ thám báo nơi này cũng là vì mượn nhờ nơi này bốn phương thông suốt đường hàng không, nhưng là trước lúc rời đi vẫn còn có một chút sự tình trước tiên có thể hoàn thành. tỷ như nói đem hải đồ thám báo bên trong một phương thế lực lớn xử lý, sau đó cho hải cầu một cái chỉnh hợp hải đồ thám báo cơ hội. đến mức làm sao làm, Diệu xệ tự có phương pháp. mà bây giờ Diệu xệ ngay tại khắc họa từng đạo vận mẹo dị phú văn, còn thỉnh thoảng móc ra từng khối bạch cốt cùng linh hồn tinh thạch đặt ở trên đó. nếu là quan sát mà nhìn, liền có thể phát hiện kia là đã một cái phát họa ra hơn phân nửa hình tròn pháp trận. Có thể khẳng định là cái này hiển nhiên không phải là cái gì đang hướng về pháp trận. Không bao lâu, theo luyện kim đao khắc vung đẩy, cuối cùng một đạo đường vân cũng bị mực xệ hoàn mỹ vẽ ra. Lúc này sáu đầu quanh có khúc hiệu đường vân cộng đồng hợp thành một cái tà ác quỷ dị đồ án, tựa như là tham lam nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy ma nhãn. Tham lam, gõ giờ đi. Lam khởi động chú văn bị đọc lên về sau, từng khối bạch cốt cùng linh hồn tinh thạch lập tức hòa tan thành dịch. Tại pháp trận đường vân bên trong lưu chuyển, đen kịt như khói đặc đồng dạng ám quang cuộn cuộn tàng ra. lập tức một cái hắc quang lấp lánh lục mang tinh trận rõ ràng hiện hiện âm thanh tả ác khí tức như suối phun đồng dạng từ phun ra ngoài a a a a đậm đặc khói đen dần dần ngưng tụ thành một cái chuyển chuyển thân ảnh nàng có yêu diễm dung nhan cùng hoàn mỹ dáng người trên lưng mọc ra một đôi to lớn cánh chim màu đen không ao không không o không còn có màu xanh đậm làng ra trên mặt yêu dị hoa văn cùng trên trán nho nhỏ độc giác đây hết thảy không thể nghi ngờ cũng nói rõ thân phận của nàng dù ma cao giai dù ma hoặc là nên xưng là vui vẻ ma mới đúng vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liệu sẽ liền cho ra kết luận phàm nhân là ngươi triệu hoán dẫn mật kia sao có lẽ Ngươi cần một cái giao dịch, dùng một ít chẳng phải thứ cần thiết, sau đó đổi lấy ngươi càng thêm muốn đồ vật. Vừa mới ngưng tụ mà ra, dẫn mặt kia một đôi kính sắt trong liền tập trung đến đứng tại pháp trận trước người áo đen, cũng chính là sệ trên người, trong miệng nói ra ma quỷ thường thấy nhất mê hoặc lời nói. Đối với ma quỷ tới nói, dù hoặc phàm nhân ký kết linh hồn khế ước, sau đó đồ hỗn khế ước thông qua đủ loại thủ đoạn đem ký khế ước ngu xuẩn ép khô cuối cùng một tia giá trị, cuối cùng liền linh hồn cũng thu hoạch đi nuốt lấy tăng cường thực lực, hoặc là đem linh hồn chuyển hóa làm ma quỷ tới lớn mạnh đột đạn, đều là thần nhóm một chuyện vui lớn. Ha ha ha. Niệu Sệ cười lạnh không nói lời nào. chỉ là nhìn xem dẫn mặt kia. Ừm. Không đúng, ta tại sao không thấy được linh hồn của ngươi? Dẫn mặt kia dùng bản thân ánh mắt màu đỏ thấp nhìn chăm chú như xem một fan sau đó, cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Kỳ quái, trong cơ thể của ngươi trống rỗng, tựa như là một cái lỗ trống. Với tư cách tinh thông ma quỷ học cùng cao giai ma quỷ học người, liệu sẽ làm sao có thể đang triệu hoán ma quỷ thời điểm không dự đoán làm ra phòng bị, mà để ma quỷ thông qua linh hồn tầm mắt không trở ngại chút nào xem đến linh hồn của mình. Ít khoe khoang ngươi những cái kia mê hoặc cùng dẫn dụ. Đến từ Tham Lam Phương diện dục ma nữ sĩ, mã mở hồ đại công tước dưới trướng ma quỷ quý tộc. Ta có thể không phải những cái kia dùng linh hồn của mình đi đổi lấy tại phú cùng quyền lợi ngu xuẩn. Vừa lúc đứng tại pháp trận ảnh hưởng phạm vi bên ngoài, Niệu Sê ôm cánh tay nói thẳng. Quy 2 chương 260, ma quỷ giao dịch. Úc, pháp sư." "Ha ha ha. Ánh mắt của ngươi xác thực lợi hại. Ta là tới tự bạn Tô địa ngục tầng thứ 3, hiệu mệnh tại mã mở hồ đại công tất dục ma lãnh chúa Mị Mị. Như vậy, ngươi là ai, pháp sư? Ngươi triệu hoán người ta ra tới có chuyện gì đâu?" Giống như là không có chút nào nhìn thấy Niệu Sệ thái độ lãnh đạm đồng dạng, Mị Mị hướng về Niệu Sệ vứt ra một cái mị nhãn, cười giễu nói: "Thân phận của ta cũng không trọng yếu. đến mức triệu hoán người có chuyện gì? Triệu hoán ma quỷ, đương nhiên là vì làm giao dịch. Niệu sẽ phát ra thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, nhưng lại để mị mị tinh thần nhất chấn. Cùng người làm giao dịch ký kết dưới linh hồn khế ước, sau đó dùng bản thân tà ác trí tuệ đuổi bỡn khế ước đem đối phương ép khô một điểm cuối cùng chất béo, thậm chí liền ra lẫn xương thêm linh hồn toàn bộ nuốt vào, có thể cho ma quỷ mang đến cực lớn niềm vui thú, mà mị mị cũng không ngoại lệ. Giao dịch, ta thích cái từ này. Nhưng là người ta tại trong địa ngục còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỷ như tra tấn tù binh, tra tấn phản đồ, ngược sát gián điểm loại hình. Ngươi có cái gì giao dịch liền mau nói đi, pháp sư. Mị Mị rũi lương một cái, một bên hiện ra mị lực của mình, một bên tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói, cho dù đối với giao dịch rất có hứng thú, nhưng là Mị Mị hiển nhiên sẽ không để cho những tâm tình này biểu hiện ra ngoài, mất đi đàm phán chủ động tính. Ha ha ha. Này lại là một lần liên lụy tới hàng trăm hàng ngàn cái linh hồn giao dịch, đối với người mà nói tuyệt đối là lợi ích phong phú. Nhưng đây cũng là một lần bình đẳng giao dịch. Ma quỷ là 10 phần tinh minh, nhưng pháp sư cũng sẽ không là ngu xuẩn, không phải sao? Liễu sẽ lạnh nhạt nói, "Linh hồn, hàng trăm hàng ngàn cái linh hồn." Linh hồn đối với tầng dưới vị diện cư dân giá trị không cần nhiều lời, nghe được Mi sẽ lời nói, Mị Mị nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nô ra đầu lươi liếm lấy một lần khóe miệng. Như vậy, giao dịch nội dung cụ thể đâu? Chớp mắt, có thể lấy dục ma thân phận bò đến ma quỷ quý tộc địa vị, Mị Mị hiển nhiên cũng không phải hạng người bình thường, thuộc về ma quỷ khôn khéo trong nháy mắt thay thế trên mặt lộ ra một tia tham lam thần sắc, cẩn thận nói: Nói ra điều kiện của ngươi, nói ra yêu cầu của ngươi. Ma quỷ quý tộc thời gian là rất quý giá. Trên mặt lộ ra một tia đùa cợt tiêu dung, như sẽ lời nói nhưng như cũng không không chậm, đương nhiên, nhưng ở cái này trước đó Mời trước nhìn một chút vật này. Nghiễm sẹt tay vừa lộn, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quyển tấm da dê. Theo cổ tay của hắn khẽ động liền triển khai một nửa. Hải linh đốn bảo bố phòng muốn mấy cái chữ lớn thình lình tại mở đầu. Chỉ chỉ nơi xa nguy nga tòa thành, Nghiễm sẹt nói ra, cái kia tòa thành, được gọi là Hải linh đốn bảo. Kỳ thật, yêu cầu của ta cùng thủ lao của ngươi là một thể. Ta có thể cung cấp Hải linh đốn bảo bố phòng muốn, nhắc lại cung cấp ngươi triệu hoán thủ hạ ma quỷ quân đoàn pháp trận. Mà lại, còn có thể để Hải linh đốn bảo tường thành sụp đổ một bộ phận. Mà ngươi, thì là muốn chỉ huy ngươi ma quỷ quân đoàn đi triệt để hủy diệt Hải linh đốn bảo. mà tại hủy diệt hải linh đốn bảo quá trình bên trong cướp đoạt đến hết thể đều là ngươi tài bảo vũ khí khôi giáp đương nhiên còn có trọng yếu nhất linh hồn những thứ này chính là của ngươi thù lao diệu sệ trầm thấp mà khàn khàn lời nói lúc này lại là có vô tận lực hấp dẫn có ta bố trí ngươi ma quỷ quân đoàn hủy diệt hải linh đốn bảo có thể nói là dễ như trở bàn tay mà lại ta có thể cam đoan các ngươi ở trong quá trình này sẽ không nhận bất kỳ ngoại lực quấy nhiễu cùng loại thánh võ sĩ cùng chiến đấu mục sư loại hình tên đáng ghét tuyệt đối sẽ không xuất hiện phải biết có thể đi vào chủ vật chất vị diện cướp đoạt còn có thể thu hoạch nhiều như vậy linh hồn cơ hội cũng không thấy nhiều Mỹ mỉ ánh mắt trên tay Mi sẽ nửa mở ra trên giấy da dê khẽ quét mà qua, đồng thời liên tục chớp động mấy lần, tựa hồ ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, không thể không nói, giao dịch này ta cảm thấy rất hứng thú. Pháp sư, nếu như ngươi nói đều là thật, vậy liên ký kết khế ước đi. Ma quỷ không tin lời thề, nhưng ma quỷ tuân thủ khế ước. Đặt thành bước đầu nhận thức chung về sau, lập tức song phương chính là muốn ký kết khế ước. Lúc này, nhìn thấy Mi sẽ cử động mỉ mỉ lại là nhíu mắt, hắn tại bên hông sở một cái chính là lấy ra một trương mang theo lấy minh hà khí tức tấm da dê, rõ ràng là muốn ký kết minh hà khế ước. Sau đó Mị Mị càng là cảm thấy đau đầu, bởi vì nàng phát hiện trước mắt cái pháp sư này vậy mà đối ma quỷ ngôn ngữ cùng ma quỷ văn tự hiểu vô cùng tấu triệt, ẩn ẩn còn muốn ép qua nàng một đầu bộ dáng, một ít ý nghĩa lời nói mơ hồ, một từ đa nghĩa cùng dị trùng ma quỷ văn tự khế ước cẩm bấy trực tiếp bị lấy ra sửa lại, mà sau đó một đống lớn nghiêm mật vô cùng điều khoản càng là vòng vòng cấu chặt, không có chút nào khe hở. Một phần khế ước cấp tốc bị khởi thảo, mà mị sẽ cùng Mị Mị chính thức in dấu xuống linh hồn ấn ký về sau, viết đầy lít nhã lít nhít ma quỷ văn tự tấm da dê lập tức tự đốt lên, hóa thành hai điểm hơi mang điện xạ vào song phương mi tâm. Đột nhiên lắc lắc đầu, Mị mị lúc này mới cảm giác được rồi điểm, những cái kia vòng vòng đan xen điều khoản liền nàng nhìn xem cũng lớn cảm giác cho đầu, càng là không có phát hiện bất luận cái gì có thể cung cấp lợi dụng khe hở, không khỏi có một loại cảm giác bị thất bại. Pháp sư, không ao không không o không ngươi đến cùng là từ đâu học được những cái kia từng cái từng cái chấm rãi? Ta trước kia cùng không ít người đều ký kết qua khế ước, nhưng đây là lần đầu kém chút bị làm phải cho đầu. Phải thừa nhận, ngươi là đùa bỡn văn tự cao thủ, nếu như trở thành một tên ma quỷ lợi nói, sợ rằng sẽ có tiền đồ hơn. Nghe mị mị lời nói, sẽ lại là nhún vai, rất xin lỗi, ta đối với mình nhân loại thân phận rất hài lòng. không có trở thành ma quỷ ý nguyện hiện tại chúng ta vẫn là chuyên chú vào cái này khế ước chấp hành đi không có chút nào đối cái này trả lời chắc chắn cảm thấy ngoài ý muốn mị mị lại hướng về mình sẽ vứt ra một cái mị nhãn lập tức hóa thành mảng lớn hắc khí tiêu tán trước mắt được triệu hoán mà đến vẹn vẹn chỉ là một sợi ý chí muốn triệu hoán mị mị chân thân còn có ma quỷ quân đoàn nữ sẽ nhất định phải bố trí một cái càng lớn phát trợ dù sao tại vì cợ lạ thành chiến hậu thanh lý thời điểm ta thừa cơ góp nhặt một đống lớn tử linh hệ pháp thuật vật liệu căn bản không thiếu Cơ cấu một cái cũng đủ lớn tại Áp Pháp trận cũng không có gì khó khăn, cái khác liền là một cái pháp thuật nghi thức cao đẳng dị giới triệu hoán vấn đề. Động thủ đi. Suy nghĩ liên động phía dưới, Niệu sẽ vung vẩy lên hai thanh luyện kim đao khắc bắt đầu phát họa ra từng đạo pháp trận đường vân, tiến tới kết nối trở thành pháp trận nghi quý. Rất nhanh, một cái lấy lúc trước lục mang tính pháp trận làm hoạch tâm cự trận liền xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Vẹn vẹn nửa giờ sau, một tầng hắc quang liền tại cự trong trận trỗi lên, dần dần hóa thành một cái tối tâm dậm đạp hộ. Ha ha ha. Tại một trận mang theo kỳ dị sức mê hoặc trong tiếng cười, mỹ mỹ dây mê người mông eo từ môn hộ đi ra. Trên người quần áo lại vẹn vẹn chỉ là từng đạo rộng trừng một món tay màu đen dây lưng, ở trên người từng vòng từng vòng cuốn quanh lấy, khó khăn lắm che khuất trọng yếu bộ vị. Nồng đậm ma quỷ khí tức đập vào mặt, nàng không hề nghi ngờ là chân thân giáng Lâm. Quy 2 chương 261, ma quỷ giáng Lâm. Dãy rùa bản thân gợi cảm thân thể, dẫn mặt không để ý chút nào mà sẽ ánh mắt tại trên thân thể của nàng dao động, thậm chí còn xa xa vứt ra một cái hôn gió, "Pháp sư, ngươi đối ta thân thể cảm thấy hứng thú?" "Ha ha, đừng có gấp, trước tiên đem chính sự xong xuôi." Đến lúc đó, Ta có lẽ sẽ phụ tặng một điểm nhỏ ưu đãi cho ngươi, để ngươi thể nghiệm một lần chưa hề thể nghiệm đến tuyệt đỉnh khoái cảm. Trâm Dái thu hồi ánh mắt, Diệu Cê ở vào mặt nạ che đậy trên mặt lại là xuất hiện một kia nhỏ bé không thể nhận ra quỷ gì mỉm cười, phụ tặng một điểm nhỏ ưu đãi. Ma quỷ quan tặng sẽ có vật gì tốt? Đến lúc đó khế ước cũng đã hoàn thành, sợ là chuẩn bị ngấp nghé linh hồn của ta đi. Bất quá cái này rất mặt kia. Hắc hắc hắc. Mặc dù chỉ nói mình là hiệu mệnh tại mã mở hồ đại công tức dục ma linh chúa, nhưng nhìn thực lực này, nàng tuyệt đối tại mã mở hồ đại công tức dưới trướng cũng là thuận vị 10 vị trí đầu. Che giấu không ít đâu. chẳng qua ai không phải đâu. Ánh mắt vẹn vẹn tại dẫn mật tia trên người mấy cái qua lại, Diệu sẽ liền căn cứ một ít không cách nào che giấu thân thể là thủ, loại như ma quỷ ma văn trình độ phức tạp các loại, đại khái phán định dẫn mật tia thực lực, mà tại hạ bản tô địa ngục, ma quỷ dưới trướng quân đoàn thế lực tuyệt đối là lấy thực lực thành có quan hệ trực tiếp, tuyệt đối là truyền kỳ ma quỷ. Hiện tại biểu hiện ra chuẩn truyền kỳ thực lực là vì xuyên qua vị diện bình trướng cùng tránh né chủ vật chất vị diện áp chế, chủ động áp chế phong ấn kết quả. Có ý tứ, trong đầu một nháy mắt ngàn vạn suy nghĩ sẽ qua. nhưng như động tác nhưng không có chần chờ chút nào cầm trong tay miêu tả lấy hải linh đốn bạo bố phòng muốn tấm da dê buộc thành một quyển hướng về dẫn mật tia xa xa thả tới lúc này chạy tới pháp trận mép dẫn mật tia một cái tiếp nhận ném qua tới tấm da dê mở ra sau khi lại vẻn vẹn nhìn lướt qua ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến như sợi trên người pháp sư hiện tại là thời điểm mở ra thông đạo tiêu gọi ta quân đội tới đi khẽ gật đầu như sợi tay vừa lộn chính là lấy ra một cái trong hốc mắt có nồng đậm vô cùng hắc quang đầu lâu đưa cho dẫn mật tia. đương nhiên bất quá cái này còn cần ngươi trợ cho định vị tọa độ cùng triệu hoán quyền hạn ký kết khế ước về sau chỉ ít tại khế ước thời hạn có hiệu lực ở giữa người sẽ không cần lo lắng ma quỷ sẽ làm cái quỷ gì đương nhiên coi như muốn dở trò quỷ người sẽ cũng không sợ là được rồi thuận tay tiếp nhận đầu lâu dẫn mật tia đứng ở người sẽ bên cạnh theo trên người nàng ma quỷ chi lực phóng đại một đạo nồng đậm vô cùng hắc quang lập tức tại pháp trận trong dâng lên dần dần hóa thành một đạo thông thiên màu đen của sáng một cái không ngừng phóng thích ra thiểm điện màu tím đen lôi trống bắt đầu ở pháp trận trong xuất hiện chỉ là dạng này dị tượng nhưng không có để hại linh đốn bảo bên trong người phát hiện may may liệu sẽ dự đoán bảy tượng pháp trận che giấu hết thảy cùng lúc đó tại bờ bên kia hải đồ tháng báo cảng bên trong một toa đứng sừng sững ở bờ biển lấy xanh biển làm chủ thể nhan sắc trong thần điện một cái tượng thần có chút đống đúc đích trên đó lưu chuyển xanh biển quang huy một trận rung động kia là một vị nhìn có chút tà mị tượng nữ thần tóc giống như là do biển trên mặt có ám sắc gai xanh cánh tay lộ ra trắng non toan non dài nhưng là phần bụng vị trí bắt đầu có lân thiến hai chân lộ ra vô cùng thon dài có lực bên ngoài phủ lấy rong biển giống như màu lam nhạt váy trong tay cầm chính là một cái tam xoa kích hải dương nữ thần hải dương nữ thần là một vị tà ác trận doanh nữ thần thần tín ngưỡng trải rộng hải dương đi tới mỗi một cái địa vực hải tặc thủy thủ sinh vật biển vân vân Bọn họ chỗ hiện tín ngưỡng chủ yếu liền là phong bạo chi thần cùng hải dương nữ thần. Nhân loại từng cái hải cảng bên trong đều sẽ có hải dương nữ thần tế đàn, thần miếu hoặc thần điện, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng nhất định tồn tại. Dùng cái này tiếp nhận mọi người kính dân cùng cầu nguyện. Có can đảm coi nhẹ thần người tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện ở trên biển. Mỗi một cái ở trên biển kiếm ăn người tại ra biển trước đều sẽ thông lệ hướng hải dương nữ thần tiến hành một lần kính dân cùng cầu nguyện. Không phải vậy tại đi thuyền lúc gặp phải sóng lớn, gặp phải vòng xoáy, hải quái tập kích tỷ lệ liền biết tăng nhiều. Hải cầu các hạ, dân hiến của ngươi hải dương nữ thần sẽ nhìn ở trong mắt. một cái có vẻ hơi tà dị từ tính thanh âm vang lên, một vị có rong biển giống như tóc, màu xanh nhạt lằng da, nửa người dưới có điểm giống là to lớn rắn biển, cái đuôi cùng bốn cái cánh tay nạ gạ hạ yêu mặc hải lam sát ngục sư bảo, lúc này đang cùng hải cẩu trò chuyện với nhau. ở bên cạnh họ, từng cái cái dương đang bị phi khôi đái giáp nạ gạ võ sĩ chuyển nhập thần bọc hậu phương, từ cái dương khe hở bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia kim quang. nhưng ở hải dương nữ thần tượng thần có chút rung động lúc, nạ gạ hạ yêu mục sư lại là bỗng nhiên cắt đứt cùng hải cẩu nói chuyện, nhắm mắt lại tựa hồ tại lắng nghe cái gì. một lát sau nàng liền lần nữa mở mắt nhưng nhìn Hải Cầu ánh mắt lại nhiều hơn một tia xem kỹ ha ha ha bị nạ gạ hại yêu mục sư nhìn như vậy lấy Hải Cầu lại là nở nụ cười sau đó Hải Cầu lại là thấp giọng hướng về phía nạ gạ hại yêu mục sư nói ra kỳ thật lần này ra những thứ này kính dân bên ngoài ta còn được đến một chút tin tức là liên quan tới trước đây không lâu địa cờ lạ trong thành phát sinh sự tình nội tình tin tức có độ tin cậy rất cao không biết Hải Dương thần điện có hứng thú hay không nếu có hứng thú lời nói không áo không không áo không ta hiện tại liền có thể đem bọn nó dâng lên Nạ gạ hại yêu mục sư lông mày níu lại, lập tức lợi dụng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía Hải Cầu, tựa hồ đem Hải Cầu cùng cái gì liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng sau đó lại nghiêm mặt nói, đối với kém chút hủy diệt một cái thành thị trong sự tình màn, Hải Dương Thần Điện đương nhiên rất có hứng thú. Theo nạ gạ hại yêu mục sư vung tay lên, tại Hải Lam sắc quang huy lưu chuyển bên trong, Hải Dương Thần Điện đại môn ẩm ẩm quan bế, mời đến Thần Điện nội bộ nghị sự. Nói xong, nạ gạ hại yêu xoay người, dãy rùa giãn biển đồng dạng nửa người dưới hướng vào phía trong đi đến. Cùng lúc đó, pháp trận trong đã là chen chúc đầy nhóm lớn ma quỷ, tiểu ma quỷ, liên ma. Diệp Ngưu Miêu, Liên Ma, Cốt Ma, Khùng Đại Ma, Kỳ Lô Ma. Từ khi triệu hoán bắt đầu về sau, đủ loại ma quỷ liền liên tục không ngừng từ triệu hoán pháp trận trong xuất hiện. Đủ loại ma quỷ chen chúc phía dưới nhưng lại có mơ hồ trật tự, sắp xếp thành trận chờ đợi dẫn mật kia mệnh lệnh. Ừm. Những mày, dẫn mật tia cũng không nghĩ tới lại có thể triệu hoán đến nhiều như vậy quân đội. Cái này trọn vẹn so với nàng đoán chừng nhiều ba thành. Nhưng như sẽ nhưng không có cái gì kinh ngạc. Lúc này nguyên tố triều tịch bắt đầu chiếu nọ dạng vị diện tây nam bộ, vị diện bình trướng cũng bởi vậy bắt đầu yếu bớt, vị diện gánh chịu lực bắt đầu tăng lên. Xuất hiện tình huống như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại nguyên tố chiều cường triệt để quét sạch toàn bộ nọ dạn đạ vị diện thời điểm, vị diện bình chứng cũng sẽ yếu bất đến một cái trình độ. Theo vị diện gánh chịu lực tăng lên, đủ loại vị diện khác khách đến thăm càng là tầng tầng lớp lớp. Như vậy, quân đội của ta đã đạt tới. Pháp sư, ngươi nên làm khế ước bên trong sự tình. Dẫn mặt tia nhìn trước mắt ma quỷ quân đoàn, khỏe miệng không khỏi xuất hiện một tia tiểu dung, lập tức quay người hướng về Mịụ Xê nói: "Quy 2 chương 262, ma quỷ tàn phá bờ bãi." Nô. "Đương nhiên." Mịụ Xê thanh âm như cũ trầm thấp mà khẳng khẳng, có mặt nạ che lấp, không ai có thể thấy rõ nét mặt của hắn làm sao.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 cái này năm cái lực hút nguồn gốc cộng đồng cấu trúc ra một đạo tối nghĩa lực trường mang theo có chút chấn động hướng về phía trước truyền. Diệu sệ năm ngón tay thỉnh thoảng lại khẽ nhúc đích, không ngừng mà điều chỉnh lực trường chấn động tần suất, chậm rãi hướng về một cái đặc biệt tần suất tiếp cận. Mỹ mỹ nhìn xem Diệu sệ cử động, trên mặt tựa hồ mang theo một tiên nghi hoặc, lấy nàng tại dài dằng giặc sinh mệnh kiến thức, thế mà cũng không có cách nào nhận ra Diệu sệ sử dụng năng lực, chỉ có thể cảm giác được có năng lượng khổng lồ đang lưu truyền. ong ong nhưng rất nhanh, Mỹ mỹ liền biết Diệu xệ là đang làm gì, chỉ thấy nơi xa nguy Nga Hải Linh đốn bảo đột nhiên toàn bộ run nhẹ nhẹ một lần. Sau đó tòa thành kia cao ngất tường thành có một đoạn đột nhiên kịch liệt chấn động, từng vết nước bắt đầu lan tràn. Anh không đợi đến tại trên tường thành tuần tra người kịp phản ứng, một đoạn này tường thành đột nhiên du lên, theo sau chính là ầm ầm hướng bên ngoài sụp đổ, kích thích đầy trời bụi mù, hóa thành mảng lớn vụn vật gạch đá thuận theo dốc núi lăn xuống. Lực trường cộng hưởng. Thông qua lực trường chấn động, khảo thí ra mục tiêu cố hữu chấn động tần suất, sau đó thông qua lực trường chấn động truyền khích lệ tần suất rụ phát mục tiêu cộng hưởng, khiến cho lấy càng lớn dao động làm chấn động, tiến tới dẫn phát mục tiêu kết cấu bên trong tổn thương cùng phá hoại. mà tại nụ sẹ chính xác thao tác hạ cộng hưởng để một đoạn tường thành chấn động đột nhiên tăng lên làm vỡ nát tường thành bên trong với tư cách trụ cột bộ phận lại vỡ nát kết nối vật chất cuối cùng ầm ầm sụp đổ nhìn phía xa tường thành ầm ầm sụp đổ nụ sẹ trên bàn tay hão thuật quang huy dần dần thu liễm từng cái lực hút nguồn gốc cũng bắt đầu thản đi cuối cùng hóa thành vô hình làm thu về bàn tay về sau nụ sẹ như không có việc gì quay người hướng về mặt mang ngạc nhiên mỉ mỉ nói ra dù ma nữ sĩ ta đã hoàn thành khế yêu cầu hahaha tiếp xuống tới phi ngươi Mị Mị lúc này cũng đưa ánh mắt từ đằng xa sụp đổ tường thành thu hồi, đối ứng sẽ lộ ra một cái dụ hoặc tiêu dung. Pháp sư, ngươi thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu đâu. Dùng luyện ngục ngữ quay người đối mấy cái rõ ràng là quan chỉ huy ma quỷ cao giọng nói vài câu. Theo Mị Mị vung tay lên, đám ma quỷ chính là Chen chúc mà ra. Cùng thích cùng nhau tiến lên, chỉ dựa vào lực lượng và số lượng nghiền nát địch nhân ác ma khác biệt. Đám ma quỷ thời điểm chiến đấu thông minh rất nhiều. căn cứ mươi sẽ cung cấp bố phòng muốn, dùng ma chúa Mị Mị cho mình ma quỷ quan trị an bài tiến công nhiệm vụ. Nhanh chóng nổi tiếng, tước đoạt tường thành, tuyển chọn điểm hỏa lực, chấn giữ đường giao thông quan trọng. Làm trong thành bảo thủ vệ còn không có từ một đoạn tường thành đột nhiên sụp đổ trong rung động kịp phản ứng thời điểm, đám ma quỷ liền đã vọt tới dưới tường thành, từ tường thành chỗ lỗ hổng xông vào. Thậm chí không ít toàn thân hiện ra màu trắng trạng thái bán trong suốt địa ngục miêu bội nhào lên tường thành, dùng bén nhọn mà sắc bén gạch cái vuốt leo trèo mà lên, kia rào hoặc rào cuệt đồng thời toát ra đui máu tươi vô tận đói khát con mắt để cho người ta chỉ nhìn liếc mắt cũng cảm giác không rét mà run. Không ít quân coi giữ tại tiếp xúc một nháy mắt liền ngã tại ma quỷ giữ tận lợi chảo dưới. Toàn thân có cứng rắn cốt giáp cốt ma làm tiên phong, trực tiếp đội lên vòng thứ nhất công kích va vào tường thành lỗ hổng bên trong, làm sâu phương ma quỷ mở ra con đường. 7, tám cái trên người bị xích sắt quấn quanh lấy phương thức công kích cấp tốc mà quỷ dị liên ma bỗng nhiên vung ra ở trong tay mang theo bén nhọn móc câu xích sắt bén nhọn siêng xích bệnh thành tử vong lưới lớn bay đi lập tức liền đem hợp thành bức tường người ngăn tại tường thành lỗ hồng trước thủ vệ quét ngã một mảng lớn siêu siêu siêu dầm dầm dầm lúc này đi qua một phen điều chỉnh từ tòa thành trung quanh tháp lâu cùng tiễn tháp bên trên đột nhiên chút xuống tiếp theo trận mưa tên còn kèm theo sảng nọ phát ra mạnh mẽ tên nọ cùng hỏa pháo đạn pháo rùa đặc dây đặc viễn trình hỏa lực lập tức liền đem không ít ma quỷ đóng đinh trên mặt đất nhưng là sau một khắc số phát mạnh mẽ hòa cầu Băng truy, thiểm điện liền nện vào những thứ này tháp lâu cùng tiến tháp bên trên, đem chút xuống dưới viễn trình hỏa lực lập tức đánh gãy. Loại pháp thuật năng lực hỏa cầu thuật, loại pháp thuật năng lực băng truy thuật, loại pháp thuật năng lực thiểm điện buộc. Lập tức, mười mấy bên trong cao giai ma quỷ chính là trực tiếp biến mất, mà xuống một khắc chính là xuất hiện ở tháp lâu hoặc tiến tháp bên trong, vung vẩy lên vũ khí trắng trận chém giết lên. Loại pháp thuật năng lực cao đẳng truyền tổng thuật, mà tại đám ma quỷ phổ biến có sợ hãi linh quang ảnh hưởng dưới, đại lượng thủ vệ trong lòng kinh sợ hai phía dưới sức chiến đấu đại giảm, không o không không o không với tư cách tập dịch người hầu. thì nữ người bình thường càng bị sợ vỡ mật chạy trốn tứ phía, lập tức bị từng cái giết chết. Rất nhanh, hỏa diễm liền tại bốn phía bay lên. Toàn thành bên trong khắp nơi đều là hỏa, nhưng đám ma quỷ phổ biến có cực cao hỏa diễm kháng tính, cũng không e ngại hỏa diễm. Hưng hực liệt hỏa đem toàn bộ bầu trời đem chiếu sáng, bốn phía truyền đến mọi người bối rối sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, loan thoáng còn có đám ma quỷ quỷ dị kinh khủng, tràn ngập phấn khởi tiếng cuồng điếu. Máu tươi bốn phía chảy xuôi, nông đậm mùi máu tươi bao phủ cả tòa tòa thành, bầu trời cũng giống là bị máu tươi đỏ, mặt trăng càng là hiện ra một mảnh quỷ dị màu đỏ sẫm. Tại ùa nào tiếng la rít bên trong, tương đạo màu xám trắng nhân loại linh hồn bay lên không trung, sau đó bị hút vào một cái ở giữa không trung trong thủy tinh cầu, mà lúc này trong thủy tinh cầu đã tràn đầy tương đạo mang theo sợ hãi, oán hận, không cam lòng khí tức linh hồn. Theo dần dần hướng về trong thành bảo tâm tiến công, đám ma quỷ gặp phải lực cản cũng càng lúc càng lớn. Chẳng qua cứ việc gặp được tương đương ngoan cường chống cự, Mị Mị Y Nguyên chỉ huy quân đội của mình không ngừng tiến lên, chiến sự tiến triển được cực kỳ thuận lợi, đi qua nửa giờ, Mị Mị ma quỷ quân đội liền đánh tới nội thành bảo. Dung hỏa cầu thuật anh mở khảm nạm lấy thô dày cây sắt sâu đại môn ma quỷ đại quân chen chúc mà vào bắt đầu rửa sạch nội thành bảo bên trong mỗi người ngay tại đám ma quỷ quét sạch hải linh đốn bảo đồng thời đi theo mỹ mỹ tới xem xét tình huống như sẽ lại tại hướng tòa thành đi ra ngoài mà dọc đường ma quỷ đều tựa hồ nhìn không thấy hắn đồng dạng coi như là gặp thoáng qua cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng khi mà sẽ đi đến tòa thành cửa ra vào lúc một cái thức tha thân ảnh lại sớm đã mang theo mấy cái cao dài ma quỷ ngăn ở phía trước thân yêu pháp sư khế ước của chúng ta vẫn chưa xong đâu vì cái gì hiện tại cứ như vậy vội vã muốn rời khỏi đầu mỹ mỹ cười nhẹ nhàng nói. Quy hai chương 263, khế ước đúng không? Khế ước. Ta ứng tận nghĩa vụ đều đã thực hiện, mà tới được hiện tại, Hải Linh đón bảo hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta lại thế nào không thể rời đi? Trong thấp mà thanh âm khàn khàn truyền ra, Liễu Cê dưới mặt nạ khỏe miệng phát họa ra một cái quỷ dị mỉm cười, không thèm để ý chút nào một bên mấy cái cao dai ma quỷ tại nhìn chằm chằm như hồ đói. "Đừng quên, chúng ta ký kết khế ước bên trên thế nhưng là có không cho phép công kích lẫn nhau điều khoản." Rồi ra cái lưỡi tại tử sắt trên môi liếm láp một vòng, mị mị lộ ra một cái yêu dị tiêu dung, "A ha ha. Cứ yên tâm đi." Ta có thể không có công kích lý nguyện của ngươi, hiện tại ta chỉ là mang theo có thuộc hạ bên ngoài tuần sát, ngăn cản trong thành bảo người thoát đi mà thôi." Nói xong, mỹ mỹ còn hướng về phía Mi xe chớp chớp ánh mắt màu đỏ thẫm. "Xin cứ tự nhiên, pháp sư, ta là tuyệt đối sẽ không công kích ngươi." Khoe miệng đồ cợt mỉm cười càng sâu, điệu xe đúng là trực tiếp bước chân, hướng về tường thành chỗ lỗ hồng đi ra. Tiến về phía trước bước ra một bước. Vậy anh, Một bên tháp lâu vách tường ầm ầm phá toé, một cái cao tới 9 thước, nặng đến 600 tạ trên đầu đội lên một cái to lớn sừng nhọn khủng nạp ma đụng nát vách tường hạ xuống. mà cùng nó tiến hành trăm giết, thậm chí bức lui nó, lại vẹn vẹn một tên phổ thông thủ vệ, vẫn chỉ là cầm một chôi quyền lưỡi đao đả kiếm. Cả hai đánh cho kịch liệt vô cùng, vừa di động lại là vừa lúc ngăn ở Như Sế trước mặt, mà nhìn kia khủng nạp ma trong mắt lấp lóe tinh quang, còn có cùng nó đối chiến thủ vệ biểu lộ ngốc trệ, chỉ cần là người đều biết trong đó có ma. Liễu Sế nhấc chân làm bộ muốn thay đổi tiến lên phương hướng. Dầm dầm dầm. Lại là mấy cái to lớn cốt ma, liên ma, kỳ lỗ ma đụng nát vách tường hạ xuống, đều là cùng một vị hoặc mấy vị thủ vệ chiến, còn vừa lúc ngăn ở Như Sế trước người. Ha <cười> Nhìn trước mắt mấy cái kịch liệt chiến đoàn, liệu sẽ không chút nghi ngờ bản thân chỉ cần tiếp cận như vậy lập tức liền sẽ có đủ loại chiến đấu dư ba của tới. Về phần tại sao chiến đấu dư ba lại so với chiến đấu chủ thể càng thêm cường đại, không cần nghĩ cũng biết. Đồng thời một tia tà ác mà quỷ dị lực lượng tràn ngập tại tòa thành bên trong, giống như một cái lưới lớn giống như liên kết tất cả ở đây ma quỷ càng la tham dò vào trong hư không, tính tạm thời cố định một phương không gian, để tất cả không gian pháp thuật thi pháp độ khó tăng nhiều, coi như thành công thi triển cũng có cực lớn tỷ lệ thất bại. Quay người nhìn thoáng qua đứng tại bó tay đứng tại cách đó không xa mỉm, không ngoài dự liệu. Trên mặt của nàng mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, mà tại miếng sẽ cảm ứng bên trong, ma quỷ chi lực lưới lớn hạch tâm ngay tại ở Mimi. Mì Mì. Hiện nhiên, Mimi Mì Mì mơ ước người sẽ linh hồn, một cái suy nghĩ kín lão, kế hoạch chu toàn, rất có hành động lực nhân loại pháp sư, nhất định nắm giữ một cái chất lượng tốt linh hồn. Ở trong mắt Mimi, dạng này chất lượng tốt linh hồn có cực lớn giá trị, nếu như đem chuyển hóa làm ma quỷ với tư cách thuộc hạ đến hiệu lực lời nói, nàng tin tưởng mình thế lực nhất định có thể có được tăng lên rất nhiều. Một vị đắc lực thuộc hạ phải mạnh hơn hàng ngàn hàng vạn pháo hôi. Hiện tại giữa hai người khế bước ngay tại chấp hành bên trong. Mị Mị không thể thương tổn một vị khác ký hiệp ước người, bất quá chờ khế ước thực hiện sau đó, liền không giống nhau. Tại Ma Quỷ quân đoàn đang bao vây, Mị Mị cũng không lo lắng như sẽ có thể lật được nổi cái gì gợn sóng. H ha ha. Ma Quỷ, thật đúng là vạn năm không thay đổi, vô luận như thế nào cũng muốn chui khế ước đứng không. Cảm thụ được Mị Mị ánh mắt bên trong ẩn hàm ngấp nghé, nhuệ sẽ lại là cười lạnh lắc đầu. Nếu như ta là phổ thông pháp sư, không thể chủ động công kích, lại bị ngăn cản ngăn trở đường, như vậy cũng có thể có thể thật sẽ thất thủ ở chỗ này. Chờ đến kế thực hiện qua đi, Ma Quỷ quân đoàn bây kín, tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng bây giờ nha. ong ong. Một cái màu trắng bạc điểm sáng đột nhiên tại nơi sẽ trước người xuất hiện, lập tức quang huy đại thịnh, hóa thành một cánh cửa ánh sáng đem hắn hút vào, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. 3. Làm kia màu trắng bạc điểm sáng xuất hiện một mấy mắt, vị mỉ, mỉ cũng cảm giác rất là không ổn. Trong tay đột một hiện hiện một cái màu đen trường tiên, hất lên phía dưới chính là đánh một cái tược roi, ma quỷ chi lực cấu trúc lưới lớn càng mạnh 3 phần, để không gian càng thêm ngưng kết. Không. Mặc dù tại phát giác không đúng trước tiên liền làm ra ứng đối biện pháp, nhưng lại không có chút nào trở ngại đến nơi sẽ rời đi, nhìn thấy con vị đã đun sôi cứ như vậy bay đi. mị mị khuôn mặt cũng không khỏi đến trở nên có mấy phần vật mèo. Không, không có khả năng. Ta tự mình bày ra không gian phong tỏa không có khả năng bị dễ dàng như vậy đột phá. Cái pháp sư này khẳng định chỉ là dấu đi, không có khả năng rời đi. Vừa nghĩ đến đây, mị mị cắn răng nghiến lợi dùng luyện ngục ngữ hướng phía bên cạnh thuộc hạ hô to lên. "Tìm, tìm cho ta, tên pháp sư kia tuyệt đối còn tại tòa thành bên trong một nơi nào đó, nhất định phải đem hắn tìm ra." Ba, cổ tay hất lên, màu đen trường tiên lập tức mang theo hô khiếu chi thanh mà ra, trên mặt đất rút ra một cái dài nhỏ vết rồi, đánh nước nhỏ bé thạch phiến bắn ra. Nghe được mỉ mỉ phân phó, những cái kia nguyên bản tại chiến đoàn bên trong kịch chiến ma quỷ liếc mắt nhìn nhau, vũ khí quét qua liền đem đối thủ trước mắt phân thơ mấy khúc, sau đó phân tán hướng về tòa thành các nơi tinh tế lục xoát mà đi. Trong lúc nhất thời, sát nhọn ma quỷ dị luyện ngục ngữ liền tại tòa thành các nơi vang lên. Tại mệnh lệnh thủ hạ tứ tán lục xoát đồng thời, mỉ mỉ nhưng như cũ canh giữ ở tường thành lỗ hồng chỗ, ma quỷ chi lực hóa thành lưới lớn cũng không có chút nào tản đi. Một phen bạo lực phá rỡ giống như lục soát về sau, không ó không ó không, không đám ma quỷ ngược lại thật sự là là tiềm tòi ra không ít trong thành bảo ẩn tàng mật thất cùng bí đạo. bắt được trốn ở trong đó người từng cái giết chết, tỷ như trôn sâu ở một cái trang trí đến tráng lệ phòng khách dưới mất thất, còn có trong đó một cái bụng phệ mập mạp cùng một cái quý tộc ăn mặc trung nhân nhân. Nhưng là vô luận như thế nào lục soát, mỹ mỹ đều không có cách nào tìm kiếm được một sẽ một điểm góc áo, không để cho nàng cho phép nổi trận lôi đình, dùng luyện ngục ngữ không ngừng mà mắng, đáng chết pháp sư. Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau. Nhưng vô luận mỹ mỹ thế nào chửi mắng, sớm đã rời đi sẽ là sẽ không nghe được, hoặc là nói nghe được cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngay tại thấu mạ thời điểm. Mị Mị lại đột nhiên có cảm ứng đồng dạng nhìn phía xa xa bờ biển, chỉ thấy theo đại lượng bọt khí toát ra, từng cái nạ gạ võ sĩ, cá mập người, khấu đào ngư nhân chậm rãi từ đáy biển trồi lên, thậm chí còn có trên người mang theo từng tia từng tia xanh biển quang huy nạ gạ mục sư xen lẫn trong đó, mục đích minh xác hướng phía Hải Linh Đốn bảo mà đến, là Hải Dương Thần Điện Thánh võ sĩ cùng mục sư. Đi. Lúc này, mặc dù Mị Mị mười phần không tâm lòng, nhưng là nàng cũng tại lần này cướp đoạt bên trong mò được đại lượng lợi ích, trong lòng căn bản không có cùng Hải Dương Thần Điện chiến đấu dự định. Ra lệnh một tiếng đám ma quỷ là giống như như thủy chiều tối lui. rất nhanh, mỹ mỹ ma quỷ quân đội liền đã toàn bộ rút đi, theo pháp trận mở thông đạo quay trở về bản tổ địa ngục. Mà toàn bộ hải linh đốn bảo, chỉ còn lại một vùng phế tích cùng mấy ngàn có đủ rút lấy linh hồn tái nhật thi thể. Quy 2 chương 264, phía trên đại dương, ào ào. Từng vòng gợn sóng đập ở trên tốt vật liệu gỗ chế tác mũi tàu bên trên, lập tức phá toé toé lên điểm điểm bọt nước, nhưng lại hoàn toàn không cách nào dùng chuyển tàu chuyến mảy may. Một chiếc năm cột buồm to lớn thương thuyền tách ra càng phát ra tăng cường gợn sóng chậm rãi tiến lên, tại lưng lưu lại một đạo quần, quần lấy bọt mép vết tích. Hò dô, hò dô. chúng ta là đi thuyền tại trên biển lớn thủy thủ. dâng lên mỏ neo thuyền, mở ra cánh buồm, hải hô cùng ta cùng múa, tự do cùng ta đồng hành. Đơn giản mà cởi mở ca từ bị tại thương thuyền các nơi trên cương vị bận rộn thủy thủ lớn tiếng hát ra, tại mênh ngông bát ngát trời xanh phía dưới cùng vô biên vô tận phía trên đại dương truyền bá. Ho ho ho. Lúc này, gió thổi cũng dần dần trở nên càng phát ra mấy liệt, để rắn chắc cây gai vải đan dệt buồm trở nên trúng bụng, cũng cho chỉnh chiếc thương thuyền mang đến mạnh hơn động lực. Nhưng khi tình cảnh như vậy bị chiếc này thương thuyền chủ nhân, phi thuyền trưởng, một vị làn da ngăm đen, gương mặt trải qua gian nan vất vả, trong mắt lại lóe ra điểm điểm tinh quang trên biển hảo thủ sau khi thấy sắc mặt của hắn lại là trở nên mười phần nghiêm trọng. Hai ba lần nắm dây thường bò đến cột bùn đỉnh, phiêu thuyền trưởng thật sâu ngửi một phen trong gió khí tức, lại nhìn ra xa một phen sóng lớn lăn lộn mặt biển cùng gần ẩn hiện ra điểm điểm mây đen phương xa chân trời. Sau đó chính là giật ra cuống họng hồ lớn. Hắc, bọn tiểu tử đều cho ta động lên, các ngươi có chuyện làm? Chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn thấy báo tố dấu hiệu sao? Tay lái buồn đem buồn cho ta nhìn kỹ, cầm lái tay quay bánh lái hết qua trái, một phen hô to qua đi, nhìn xem trên thuyền các thủy thủ đều giống như bị rót vào dầu đôi chân bánh răng đồng dạng nhanh nhẹn làm lên nên đón bão tố chuẩn bị. Phiêu thuyền trưởng mới thỏa mãn nhẹ ở đầu, kéo dây thừng rất nhỏ rung động liền từ cột buồm đỉnh rơi xuống trên một cái đài cao. Nhìn trước mắt cầm một cái đồng thau chế tác giống như một cái ống dài đồng dạng khí cụ đang loay hoay lão giả gầy gò, phiêu thuyền trưởng không khách khí chút nào nói ra, ha ha, lão nhiều đến kinh ngạc. Ta hoa tiêu, còn tại loay hoay chúng ta khách nhân tôn quý đưa tặng đưa cho ngươi đồ chơi nhỏ sao? Hiện tại là thời điểm đến lượt ngươi ra tay, bão tố sắp xảy ra, ta cần ngươi dẫn dắt bảo bối của ta đến gần nhất một tòa cảng tránh gió đi tránh một chút. Lão nhiều đến kinh ngạc lồng đầu, bất mãn nhìn thuyền trưởng liếc mắt, mở miệng quá lớn, ngươi biết cái gì? ta có thể nói cho ngươi, cái này trong mắt ngươi đồ chơi nhỏ đối ta loại này hoa tiêu tới nói là có thể gia truyền bảo vật, nó có thể làm cho hoa tiêu nhìn thấy tại chỗ rất xa đồ vật tăng lên trên diện rộng hoa tiêu dẫn dắt thuyền năng lực. Theo ta được biết, chỉ có phụ ma ưng nhãn thuật pháp thuật vật phẩm mới có lấy tương tự công hiệu, nhưng nó nhìn lại không giống như là có phụ ma bộ dáng, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Được rồi, không nói, nói liên miên lại nhải nói một tràng, lão nhiều đến kinh ngạc đống nhiên ngừng mình lời nói, đứng dậy cong lên rẽ ngang đi đã đến bên đài cao xuôi theo đem trong tay ống dài trạng khí cụ tiến tới trước mắt, đơn mắt mấp máy hướng về phương xa nhìn một phen về sau, hướng về phía dưới thủy thủ lớn tiếng ra lệnh lên, gãi đầu một cái, phiêu thuyền trưởng ở trên biển chạy gần 20 năm, mưa dầm thấm đất dưới cũng đối hoa tiêu chi thức có mấy phần hiểu rõ, tự nhiên biết như vậy một kiện có thể làm cho hoa tiêu nhìn càng thêm xa vật phẩm đối bọn hắn có bao nhiêu tác dụng, nhìn đến đây, phiêu thuyền trưởng không khỏi liền nghĩ tới gần phân nửa tháng trước, bản thân tiến vào trung lập bến cảng Hải Đồ tháng báo tiếp tế lúc, Hải Đồ tháng báo tân tấn trưởng khống giả hải cậu lại đột nhiên phái người tới tiếp xúc nghị, tương thuận cực tốt sau đó tại đêm khuya tự mình đem một vị thanh niên đưa lên thuyền. để cần phải đem an toàn đưa đến Bắc địa sự tình, mà tại đường này hướng bắc đi thuyền gần nửa tháng đến, người thanh niên kia cũng nhiều là tại một kiện cố ý đưa ra độc lập gian phòng bên trong lặng lặng ở lại, cực ít ra tới đi lại, một ngày ba bữa cũng là làm tốt sau đó đưa vào đi, thực cũng đã phiệu thuyền trưởng cảm thấy yên tâm không ít, có thể làm cho Hải đồ thám báo Tân tấn trưởng khống giả tự mình đưa lên thuyền người tuyệt đối thân phận bất phàm, lâu dài tại thần bí trên biển đi thuyền, không miễn cho phải được thưởng tiến vào Hải đồ thám báo phiểu thuyền trưởng tự nhiên không dám thất lễ, hết sức nhanh chóng thu mua một chút Bắc địa rất được hoan nên hàng hóa về sau, hắn ngay lập tức xuất phát thuận theo đường hàng hải hướng bắc mà đi, nhưng là ở trong lòng. lại không khỏi đến có một ít nói thầm. Đang suy nghĩ, phiêu thuyền trưởng lại là đột nhiên nghe được một tiếng cửa máy mở ra thanh âm, ngừng đầu, lại là vừa hay nhìn thấy một vị thanh niên đang từ trong khoang thuyền đi ra, trên đầu vai của hắn tựa hồ còn ngồi một cái. Ê! Lúc này, phiêu thuyền trưởng lại là đối diện lên một đôi tựa hồ mang theo xanh thảm quang mang thâm thúy con mắt, không khỏi khẽ giật mình, sau đó ánh mắt mang tới vài phần mở mịt. Một lát sau, phiêu thuyền trưởng tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức liền xoay người sang chỗ khác lớn tiếng quát lớn lên một ít phân thần nhìn xem thanh niên thủy thủ, tại hắn lớn tiếng quát lớn hạ, các thủy thủ đem tinh lực tập trung đến trong tay trong công tác. Nô, no, làm xong. Sử dụng pháp thuật mặc phát cùng pháp thuật thuẫn phát siêu ma kỹ xảo trong nháy mắt đập ra một cái chi phối nhân loại đến phiêu thuyền trưởng trên người Mị Sẹ vừa nghĩ, một bên tay giơ lên vuốt ngồi tại hắn đầu vai tiểu miêu nữ lộ mái tóc, thưởng thụ lấy nu thuận xúc cảm. Ma nhìn xem trên mặt biển nổi lên sóng lớn cùng gào thét mà qua gió lớn, Diệu Sẹ nhắm hai mắt, yên lặng cảm ứng, lập tức nét mặt của hắn liền trở nên tựa hồ như có điều suy nghĩ. Phong nguyên tố, thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố đều tại hướng về phương san nào đó một chỗ đại lượng tụ tập, bọn chúng tại sao động, đang hoan hô, xem ra sắp đến báo tố tựa hồ cũng không phải là tự nhiên hình thành đâu. không liên quan gì đến ta. Lúc này, Liệu Sệ Tay đã di động đã đến Tiểu Miêu nữ lộ tiểu hai nhọn bên trên, đang nhẹ nhàng vân bê, đứng tại chỗ suy tư một chút, lập tức lại là không chút do dự quay người lần nữa đi vào buồng nhỏ trên tàu, bình một tiếng đóng lại cửa khoang. Trên thực tế, không o không không o không như Sệ lần này đi ra xem cũng bất quá là cảm thấy nguyên tố dị thường tụ tập mà thôi, hiện tại đại khái tìm hiểu tình huống về sau, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Ở phía sau hắn, là đông đảo thủy thủ bận rộn thân ảnh. Sau đó không lâu, mưa to gió lớn đúng hạn mà đến, nhưng lúc này thương thuyền đã là dừng sắt ở một chỗ an toàn hải cảng bên trong. mặc cho ngoại giới gợn sóng ngập trời cũng vô pháp tác động đến tại bến cảng bên trong thuyền. Nữu xệ càng là rời đi lắc lư thương thuyền, tiến vào bến cảng bên trong một gian kiêm hữu quán trợ chức năng trong quán rượu, hảo hảo ăn một bữa tiệc. Gai mảnh bánh mì, format thịt ba rọi, khoai tây ninh thịt bò, làm dâu quả đĩa bánh. Loại rượu này a bên trong cũng không khả năng có quá tinh xảo mỹ thực cung cấp, đều là chút rất bình thường đồ ăn, nhưng cũng là trên thuyền tuyệt đối ăn không được. Dù sao trên thuyền buôn dự trữ đều là một ít có thể trưởng kỳ bảo tồn đồ ăn, loại như hoàn toàn không có hơi nước bánh mì đen, hun hong khô tối như mực thì khô, trong răng đau sót quá mọng các loại. Đối với những thức án này, người sẽ thế nhưng là tràn đầy quán nghiệm. Quy 2 chương 265, đường bộ đi xa. Dừng lại tiến tới là 3 ngày. Đến cuối cùng, cái này một tạm thời đỗ bến cảng càng là biến thành chuyến này hành trình chạm cuối cùng. Trên thực tế, từ khi phiệu thuyền trưởng nhìn thấy báo tố ngừng về sau, tiến vào cái này một bến cảng đỗ thuyền không giảm trái lại còn tăng cái này trái ngược tưởng tình huống về sau, hắn lập tức liền từ đó người ra một kia không tầm thường đặc thù ý vị. Mà tại phái ra thủy thủ đến trong tử quán, hướng về từ sau tiếp theo đến đây đổ thuyền xuống tới thủy thủ tìm hiểu tin tức về sau, Phụ thuyền trưởng càng là đạt được một tin tức, hướng Bắc đường hàng không đã trùng đánh gãy. Theo một cái uống đến say khướt tiểu quỷ lộ ra, bọn họ thuyền tại hướng Bắc đi thuyền thời điểm, gặp được kinh khủng cự hình vòng xoáy, kém chút liền thất thủ ở trong đó muốn chìm vào biển cả. Mấu chốt là dạng này cự hình vòng xoáy còn không phải đơn độc xuất hiện, mà là mấy chục cái đồng thời tồn tại, xen lẫn cái khác to to nhỏ nhỏ vòng xoáy cùng mạch nước ngầm hợp thành một cái ngang qua cự hình vòng xoáy mang, trong đó tràn ngập che trời sương ngủ, hoàn toàn cắt đứt đường hàng không. May mắn bọn họ phát hiện đến sớm, vẹn vẹn chỉ là tiến vào vòng xoáy mang mép, cuối cùng mới có thể nhặt về một cái mạng. mà khi bọn họ quay lại đầu thuyền chuẩn bị lúc rời đi, vòng xoáy mang bên trong tràn ngập sương mù lại là đột nhiên tiêu tán một ít, nhìn thoáng qua xuất hiện đồ vật để bọn hắn vạn phần hoảng sợ, hận không thể mọc ra cánh lập tức đào tẩu. Nên nói ra cái này một chuyện tình thời điểm, cái kia say khướt tiểu quỷ cầm bình rượu tay vẫn tại phát run, rót một ngụm rượu lớn về sau, mới mượn rượu gan dùng như cũ mang theo thanh em rung động lời nói nói ra, ta có thể cam đoan, kia là một đầu giống như một mảnh lục địa giống như khổng lồ cực kình. Mặc dù ta chỉ có thấy được một chút xíu. Thần linh ở trên, lưng của nó tựa như là một ngọn núi mạch đồng dạng cao lớn. Nó cái kia khổng lồ con mắt tại Hải Dương chỗ sâu hiện hiện, bắn ra hào quang sáng tỏ. Ta dám to gan bằng vào ta phụ thân danh nghĩa thể. Đây tuyệt đối là một đầu cực đỉnh, mặc dù nó muốn so tất cả chúng ta biết rõ cá voi phải lớn hơn hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng là kia phún xạ lên chân trời to lớn của nước ta tuyệt đối không có nhận sai, là cá voi tiêu chí. Ê. Sau đó. Sau đó. Nghệ. Nói đến đây, con sâu rượu này đã không thắng tự lực, mười phần dứt khoát nôn một chỗ, sau đó mới ngã xuống trên mặt bàn. Mặc dù con sâu rượu này cuối cùng nói ra sự tình có bao nhiêu có độ tin cậy còn chờ thương thảo. nhưng là chỉ ít hắn có một chút nói không sai, đó chính là trên biển xác thực xuất hiện một cái cự hình vòng xoáy mang, cắt đứt tất cả hướng bắc đường hàng không. đây cũng là không ít muốn hướng bắc đi thuyền thuyền tự mình xác nhận sự thật. đến cuối cùng, những thứ này muốn hướng bắc mà đi, cuối cùng đến bắc địa thuyền có thể bất đắc dĩ đô tại phụ cận từng cái bến cảng. mượn sự kiện này thành lập tại những thứ này bến cảng bên trong hải dương thần điện hoặc hải dương tế đàn đều nhận được đại bút cung phụng cùng cầu nguyện. những cái kia bởi vì thương nghiệp bị ngăn trở mà lo lắng vạn phần chủ thuyền thậm chí tự phát cử hành cỡ lớn hiến tế nghi thức, gửi hy vọng ở hải dương nữ thần có thể giải quyết cái này một chuyện tình. mà cuối cùng cỡ lớn hiến tế nghi thức cũng thành công đưa tới Hải Dương nữ thần chú mục, đồng thời hạ xuống thần dụ. Thứ nhất, hết thảy tất cả đều khởi nguyên tự một đầu một mực ngủ say tại biển sâu, nhưng gần đây đột nhiên thức tỉnh bắt đầu hoạt động bán thần sinh vật phúc hải long đình. Thứ hai, đã phái ra thần sứ đi cùng thương lượng, dự tính trong vòng nửa tháng có thể giải quyết. Đạt được tin tức này về sau, tất cả chủ thuyền không khỏi đồng thời thở dài một hơi, trong lòng bởi vì tốn hao to lớn đại giới cử hành cỡ lớn hiến tế nghi thức đau lòng cũng nhẹ vài phần. Mặc dù Hải Dương nữ thần với tư cách tà ác trận doanh nữ thần, thần tà ác cùng tàn bạo làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhưng lại xưa nay không là một vị nói không giữ lời thần linh, thần nói qua sự tình liền nhất định sẽ thực hiện. So với đường hàng không gián đoạn, thương nghiệp bị ngăn trở mang đến khó mà lường được tổn thất, lúc này nỗ lực cũng coi là nhỏ. Đối với chủ thuyền tới nói, lúc này chỉ cần lặng lặng chờ đợi, nửa tháng sau hết thầy liền sẽ khôi phục như thường, nhưng đối với Mưu Sệ tới nói, hắn cũng không có công phu này ở chỗ này lãng phí thời gian nửa tháng, có thể sớm một chút đổi tới Bắc Địa Pháp sư Liên bang, liền có thể có bao nhiêu một điểm thời gian tham dự bố cục giáo thuật cách mạng. Bởi vậy, Nữu sẽ trực tiếp tìm được phụ thuyền trưởng, hướng về hắn biểu thị ra chuẩn bị đi đường bộ tiếp tục hướng Bắc Ý nguyện Phụt thuyền trưởng mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng ở Mị Sệ máy liệt yêu cầu dưới cũng không tốt nói cái gì, chỉ là thu xếp một phen, vì mình Sệ chuẩn bị đi xa thiết yếu vật tư cùng thay đi bộ ngựa, mà làm đến bước này đến lúc đó trở lại Hải Đồ Tháng Báo cũng có thể cho Hải Cầu một cái công đạo. Cự tuyệt Phụt thuyền trưởng liên hệ một cái hướng Bắc đi Thương đội để bọn hắn tiện thể đề nghị lựa chọn một mình đi xa Mị Sệ tại lấy được vật tư cùng ngựa sau chính là trực tiếp cáo biệt. Tại Phụt thuyền trưởng vi diệu trong ánh mắt phủ thêm một kiện áo bảo sám nhanh chóng đi. Không biết lại là kia một nhà quý tộc con em, đã thấy nhiều kỵ sĩ vụng trộm từ trong gia tộc trốn ra, muốn làm một phen sự tình. Thế gian sự tình nào có dễ dàng như vậy? sẽ giống kỵ sĩ bên trong giảng thuật cố sự như thế, cuối cùng đoán chừng là sẽ ở hiện thực tàn khốc đụng lên đến đầu rơi máu chảy đi. Nghĩ như vậy, phiêu thuyền trưởng lại là trực tiếp quay người, đi vào rộn rộn ràng ràng bến cảng bên trong, không biết mình bị định tính làm một cái kỵ sĩ chúng độc con em quý tộc nhiễu xẹ. Lúc này đã là cùng hai tên dắt ngựa thất người áo bảo cho tại bên đường tụ hợp, ba người mười phần tự nhiên tổ hợp vì một tiểu đội, cưới ngựa bắt đầu dọc theo những thứ này bắp mô, vẹn vẹn chỉ có thể nói là so hoang dã tốt hơn một điểm con đường trầm mặc tiến lên, mà tại tới trước bên trong. áo bào sám bị sông tới mặt gió xoé lên, hiển lộ ra dấu ở dưới người vài phần chân dung loại trùm xệ bên ngoài, còn lại hai người chính là lũ tổng cùng lộ, đến mức tiểu nhị cố lệ. Nói thật, lấy nàng thực lực tại loại này đi xa bên trong liền là một cái vương diễu, nhiệm xệ tại nàng sau khi tỉnh dậy liền đem nàng an trí tại bán vị diện áo thuật trong tháp tiến hành học tập, không áo không không áo không lúc này cũng không có đưa nàng phóng tới bên người ý nghĩ, chỉ là ngẫu nhiên thông qua viễn trình liên hệ chỉ điểm một phen. Ở trong quá trình này. Tiểu nhị cố lệ trong lòng cô tịch, tịch mịch các cảm xúc sinh ra là không tránh được miễn. Nhưng đây cũng là áo thuật học đồ tiến giai áo thuật sư cần phải trải qua một cái giai đoạn tính lịch luyện. Áo thuật sư tại thăm dò chân lý từ từ dọc đường, biết được càng nhiều, liền càng sẽ cảm giác bản thân nhỏ bé, chỗ cảm thụ trống, tịch mịch, thậm chí là sợ hãi, tuyệt đối phải so loại này bởi vì chống trải không người mà sinh ra cảm xúc khủng bố hơn được nhiều. Nếu như ngay cả vượt qua cái này, khu khu cảm xúc đều làm không được, như vậy căn bản là không cách nào trở thành một tên chân chính áo thuật sư. chí ít như sẽ là không thể nào bồi dưỡng dạng này áo thuật học đồ. Nếu như tiểu nị Cố Lệ liền loại này, lịch luyện đều không qua được, như vậy tiếp xuống cũng không cần thiết nói cái khác. Nhưng từ trước mắt trên tình huống nhìn, tiểu nhị Cố Lệ biểu hiện cũng không tệ lắm, mà nếu như đến Pháp sư Liên bang lúc tiểu nhị Cố Lệ còn có thể một mực bảo trì biểu hiện như vậy, liệu sẽ liền sẽ bắt đầu chuyển thụ nàng áo thuật sư chân chính huyền bí. Quy 2 chương 266, trưởng thành cùng bắt địa. Cốc cốc cốc. Tại liên tiếp tiếng vó ngựa bên trong, ba thất cao lớn ngựa tại cũng không tính bằng phảng trên đường lao vút lên, nguyên bộ quen già châu cùng thép tôi chế tạo tốt nhất thiên ngựa khoát chỉnh thể, mang theo trên đó ba cái người mặc áo bảo sáng người cấp tốc tiến lên, chỉ ở sau lưng lưu lại một đường vó bụi. chỉ là lúc này chỉ có hai con ngựa bên trên có người ngồi cưới có một thất trống không mà tương đối là được có một con ngựa bên trên ngồi cưới hai người có thể nhìn thấy hai cái này cùng kỵ người một lớn một nhỏ mà hình thể nhỏ bé một cái kia cơ hội là lấy một loại nửa treo tư thái chặt chẽ dán tại một người khác trước người rất nhanh phía trước liền xuất hiện một cái giao lộ miệng hoặc là nói là mấy cái con đường điểm tụ ba đầu từ khác nhau phương hướng tới con đường cộng đồng giáo hội đã đến một cái tương đối rộng lớn trên đường mà một khối hơi cũng một bài dựng đứng tại đường này nơi cửa phía trên có mấy hàng tiếng thông dụng nhưng đã tại phơi gió phơi nắng phía dưới trở nên mơ hồ không nhẹ, chỉ có thể lờ mờ phân biệt đạt được tựa hồ là một cái địa danh. Khi "Hi hi hi hi, ngựa." Kéo một phát dây cương, Diệu Sệ rất nhuần nhuyễn để ngựa dừng bước. Quay đầu nhìn về lũ tông điểm gật đầu một cái, ra hiệu hắn xuất ra trên bản đồ tiến đến cùng một bài bên trên địa danh tiến hành so với, lấy xác nhận vị trí. Lập tức, Diệu Sệ đưa tay đến bên cạnh nơi hồng, vỗ một cái chặt chẽ vẩn quanh tại bên hông hắn một đôi tay nhỏ, nói ra: thêm thêm mèo, rời giường." Mà theo như sẽ lời nói, áp sát vào trong ngực hắn tiểu miêu nữ lộ mới lúc lập tức lắc đầu đem áo bảo sá mũ trùm bỏ rơi, lộ ra một cái đầu nhỏ Mắt buồn ngủ xóa tung mà nhìn xem Niệu Sệ, như vậy đều có thể ngủ. Mặc dù là ta sơ sót, lấy ngươi hình thể căn bản không có cách nào cỡi ngựa, nhưng là, Niệu Sệ một bên nhẹ nhàng vuốt ve lộ cái đầu nhỏ, vừa nói, nhưng lộ hiển nhiên không có để ý nghe, tiếp tục nửa mở cặp mắt mông lung, tựa hồ sau một khắc liền lại sẽ chìm vào giấc ngủ. Được rồi. Thở dài một hơi, Niệu Sệ tại bên hông lau một cái, theo sau chính là lấy ra không ít cá có làm, đút lộ mở miệng một tiếng ăn. Tại lộ mơ mơ màng màng ăn cá con làm đồng thời, Niệu Sệ trong mắt lại là đột nhiên thoáng qua một đạo ám kim sắc quang huy, theo sau chính là một đạo nhàn nhạt quét hình linh quang hiện hiện. chui vào lộ trong cơ thể, từng đạo phức tạp quét hình kết quả nhanh chóng phản hồi mà quay về, lập tức hóa thành đơn giản rõ ràng kết luận chuyển vào nhị hệ não hải, hệ tiêu hóa làm việc hiệu suất tăng lên cực lớn, kích thích tố bài tiết gia tốc, thay cũ đổi mới tăng lên, thể trọng rất nhỏ tăng trưởng, thân cao gia tốc tăng trưởng, hơi nhìn lướt qua, nhiều sẽ liền biết đại khái là tình huống như thế nào, thời kỳ sinh trưởng đã đến, cũng bình thường, loại thứ hai thú hóa nhân là thượng cổ Vu sư hai đương niên đại Vu sư tiến hành cấm kỵ thí nghiệm sản phẩm là vì với tư cách đối kháng thần linh đặc thù tôi tớ mà sáng tạo ra, vì thế. Các vu sư đối cái này, một chủng tộc đều tiến hành đặc biệt điều chế, để bọn chúng trời sinh có được lực lượng mạnh hơn, thể chất cùng nhanh nhẹn, nhưng vì thế đại giới chính là tinh thần thuộc tính phổ biến không cao, không, có cao bao nhiêu trí tuệ. Không chỉ có như thế, vì có thể càng nhanh khiến cái này bồi dưỡng được tôi tớ trở thành có thể cung cấp sử dụng lực lượng, các vu sư còn cố ý rút ngắn loại thứ hai thú hóa nhân sinh mệnh chu kỳ, trên phạm vi lớn tăng cường sinh trưởng phát dục tốc độ. Theo một ít cổ kính điển tịch ghi đi chép, võ sư bồi dưỡng ra nguyên sơ loại thứ hai thú hóa nhân, chỉ cần kinh lịch ước chừng 7 ngày ấu sinh kỳ liền có thể từ một cái vừa ra đời đứa bé trưởng thành đến có được nhất định sức chiến đấu thiếu niên kỳ, mà tiếp qua 7 ngày liền có thể tiến vào cao tốc phát dục thời kỳ sinh trưởng, tại bảo đảm sung tốc độ an tình ổn dưới, trưởng thành đến thanh niên kỳ chỉ cần một tháng, sau đó liền tiếp tục cước chừng 10 năm thành niên kỳ. Trong đó nguyên lý cũng bị nghiên cứu cái thông thấu, liền là đem một cái sinh mệnh nguyên bản 100 năm sinh mệnh lực áp xúc cấp 10, sau đó bạo phát đi ra, mang đến tố chất thân thể, tốc độ phát triển cùng sinh sôi năng lực toàn diện tăng cường. Mặc dù đi qua năm tháng dài đẵng về sau, loại thứ hai thú hóa nhân loại này trưởng thành đặc tính đã bởi vì huyết thống làm nhạt mà trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng lại vẫn ngoan cố tồn tại, chỉ là mỗi một thời kỳ thời gian biên độ biến thành mấy năm đến mười mấy năm không giống nhau. Hiển nhiên, hiện tại lộ liền là từ thiếu niên kỳ hướng về cao tốc phát dục thời kỳ sinh trưởng quá độ. Hiện tại chỉ là quá độ trạng thái, tiêu hao còn không tính lớn, tăng thêm tốc độ mới được. Mau chóng đến pháp sư liên bang đi. Nghĩ như vậy, Niệu sẽ nhìn xem ăn xong cá con làm sau lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật lộ, yên lặng đem áo bảo sám mũ chùm lại lần nữa đắp lên. lúc này tiến đến so với địa đồ lũ tổng cũng quay về rồi hướng về như sẽ bẩm báo nói đại nhân đã xác nhận chúng ta đã đến giót chấn phụ cận giót chấn sau cách đó không xa liền là tiến vào bắc địa lối đi căn cứ ta lúc trước nghe được một ít tin tức giót chấn là bản lai minh tức sĩ đất phong bản lai minh tước sĩ được phong bởi phệ tơ dệ bỗng nhiên hoàng kim dời đế quốc là do kỵ sĩ tân tấn mà đến nghe lũ tổng sau khi nói xong không o không không o không như sẽ gật gật đầu biểu thị mình đã biết được sau đó tay để lũ tổng lần nữa lên ngựa bản thân lại là cố gắng suy tư tới lúc này bắt địa tình hình chung Bắc địa khu vực cùng phương nam khu vực chính trị bản đồ khác biệt không nhỏ. Phương nam khu vực đã thật lâu chưa từng xuất hiện đế quốc cường đại, thịnh hành càng giống là thành bang chế độ, chẳng qua là treo ở vương quốc tên tuổi hạ, còn có rất nhiều nhỏ hơn công quốc. Nếu như mình sẽ nhớ không lầm, tổng cộng là 6 cái vương quốc, 18 cái công quốc, 31 cái thành bang, cùng vượt qua 500 tòa thành thị. Tại phương nam khu vực, vương quốc năng lực khống chế cũng liền chỉ vẹn vẹn trong vương quốc lãnh địa của mình, đồng thời còn phân đất phong hầu cho mình thu hạ, bởi vậy quyền lực cực kỳ phân tán. Toàn bộ phương nam khu vực tiếp cận một nửa trở lên thành thị đều là từ quý tộc, nghị hội cùng thần điện chỗ chất trưởng, giữa bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là Bắc Địa Cao Nguyên một mực có mấy cái đế quốc cường đại tồn tại, dưới thực hành lấy nghiêm khắc quý tộc chế độ phân đất phong hầu. Mỗi một cái chân chính đạt được sắc phong quý tộc đều sẽ có được một khối đất phong với tư cách lãnh địa của mình, toàn bộ lãnh địa, loại trừ dân tự do tự cày ruộng bên ngoài, cái khác toàn bộ đều thuộc về thuộc lãnh chúa bản nhân tất cả, thậm chí bao gồm cả ngoại rừng cây cùng sinh vật. Đồng thời tại trên lãnh địa, lãnh chúa lời nói liền là pháp luật. Mọi việc như thế đủ loại chế độ không cần nhiều lời, nhưng chính là dạng này chế độ vững vàng duy trì lên bắc địa mấy cái đế quốc cùng tồn tại. Phệ tợ dạ bốc nhiên hoàng kim giã ẩn đế quốc liền là trong đó cường đại nhất một cái. Mà tại mấy cái này cường đại đế quốc ở giữa trong khe hẹp, có một ít tương đối nhỏ yếu vương quốc cùng công quốc, bọn chúng thể lượng xa xa không kịp bọn chúng mạnh lẫn cận, vẹn vẹn bởi vì các đại đế quốc cần một cái vùng hòa hoãn mà tồn tại. Nhưng là một cái trong đó tiểu quốc độ nhưng lại có không chút nào kém cỏi hơn cường đại đế quốc lực ảnh hưởng. Pháp sư liên bang. Quy hai chương 267, thương đội cùng tinh linh. Đi qua một phen suy tư, Niệu Sệ cuối cùng là trên mình một đợi bởi vì dài rằng giặc sinh mệnh mà tích lũy khổng lồ trong trí nhớ tìm kiếm ra lúc này Bắc Địa tình hình chung. Lúc này Bắc Địa còn không phải áo thuật đế quốc thời kỳ Bắc Địa, đối với Niệu Sệ tới nói, lúc này Bắc Địa vẫn là tương đối lạ lẫm. Dù sao ở kiếp trước lúc này, Niệu Sệ cũng chỉ là một cái trong lòng tràn đầy mê mang, vì trùng kiến gia tộc mục tiêu mà đi tới Bắc Địa pháp sư liên bang học tập pháp thuật lưu là người, vẹn vẹn biết một ít Bắc Địa tình hình chung mà thôi. Đi thôi, hy vọng chúng ta có thể trước lúc trời tối đợi tới rốt Như thế chúng ta liền không cần cắm trại. Lắc đầu, Nhiệu sẽ đem theo hồi ức cùng nhau xông tới một tia cảm giác khắc thường ném đến sau đầu. Từ Tốn nói một câu sau hai chân thúc vào bụng ngựa, giật dây cương một cái liền để cho ngựa lần nữa mở ra bước chân, bắt đầu dần dần tăng tốc hướng về phía trước mà đi. Ở phía sau hắn, Lục Tông rất nhanh cũng làm cho dưới thân ngựa cùng chống đi ngựa di chuyển bước chân. Cốc cốc cốc. Theo như sẽ cùng Lục Tông cấp tốc tiến lên, con đường phía trước đột nhiên xuất hiện loang thoáng bóng xe, còn có thanh âm yếu ớt chuyển tới, dùng cho kéo xe châu ngựa xúc vật loại kia mùi mùi vị càng là như cũ tràn ngập tại bọn chúng đi qua trong không khí. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, Nhiễu sẽ liền nhận ra đây là một chi thường gặp đội nhỏ. Bình thường đều là từ nhiều cái tiểu thương nhân cộng đồng tạo thành, đồng thời còn hưu thụ thuê tại những thương nhân này một đội hộ vệ, bọn họ rất có thể đều đến từ cùng một nơi, tạo thành thương đội là vì giảm xuống hành thương quá trình tính nguy hiểm. Rất nhanh, theo như sẽ cùng lũ tổng tiếp cận, đội buôn nhỏ toàn cảnh cũng rõ ràng ánh vào trong mắt của bọn hắn lên. Toàn bộ đội buôn nhỏ có chừng lấy hơn 30 người, lôi kéo hàng hóa xe ngựa có 3 chiếc, từ ba đầu có điểm giống là tê giác cao lớn còn thú lôi kéo, còn có một số cũng chở hàng hóa gia súc. Trong thương đội người nhìn đều là Bắc địa chi dân, thân cao phổ biến muốn so khu vực phía nam người cao hơn 3 phần, nam tính phổ biến tại chừng một thước 8. trong đó nữ tính cũng rất ít thấp tại 1m7, xương cốt kết cấu tương đối lớn, làn da rất trắng. Thương đội hộ vệ có 10 người, dụng ngựa tại thương đội trung quanh, làm người xe một đoàn người dần dần tiếp cận lúc, bọn họ hết sức rõ ràng để cao cảnh giác, nhau nhau rút vũ khí ra. Cho dù là nhìn xe một nhóm chỉ có hai người, thương đội hộ vệ cũng không có chút nào thư giãn, có can đảm không tạo thành đoàn đội ngay tại giã ngoại hành tẩu người phần lớn có được tương ứng thực lực, đồng thời tâm tính khó mà xác định, đối với bọn hắn tới nói là nhất định phải đề phòng đối tượng. Hiển nhiên bọn họ đề phòng là dư thừa. Nhiễu sẽ cùng lũ tổng trực tiếp dục ngựa từ cách bọn họ 5 mét địa phương vượt qua đi qua, chỉ để lại dâng lên khói bụi. Nhưng làm việc sẽ cùng lũ tổng tại vượt qua cái này, một đội buôn nhỏ về sau cũng không lâu lắm liền lại gặp được một cái khác chi khá lớn thương đội. Sau đó lại là một chi, trong tay vững vàng không chế lấy ngựa hướng về phía trước. Nhiễu sẽ nhìn về phía trước một chi rộn rộn ràng ràng đại thương đội, lại là hơi như mày, những thứ này thương đội dậy đặc trình độ tựa hồ lớn một điểm. Nói như vậy, nếu như không phải phụ cận có cái gì lớn thương nghiệp thành thị lời nói, là sẽ không có rất nhiều thương đội đồng thời xuất hiện tại cùng một nơi, bởi vì các địa phương nhu cầu hàng hóa cùng đặc sản hàng hóa đều là có hạn. thường thường mấy cái thương đội liền có thể thỏa mãn nhu cầu cùng thu mua sạch sẽ mà trục lợi các thương nhân là không thể nào làm làm ăn lỗ vốn lập tức như sợi lông mày lại buông ra đây là bởi vì hắn liên tưởng đến đại lượng thương thuyền bởi vì phúc hải long tình đột nhiên xuất hiện làm ra cự hình vòng xoáy mang mà dừng lại sự tình mặc dù đại bộ phận chủ thuyền đều có cái kia thời gian chờ tình hình lửa tháng để hải dương nữ thần thần sứ bãi bình hết thảy nhưng là cũng khẳng định có một ít thương thuyền chủ thuyền bởi vì đủ loại nguyên nhân chờ không được bởi vậy chính là tại đố bến cảng bán tháo hàng hóa trở về địa điểm xuất phát chỉ sợ đây cũng là vì cái gì những thứ này thương đội sẽ đại lượng xuất hiện đồng thời thắng lợi trở về nguyên nhân thốt ta, ta có một loại dự cảm, hôm nay vẫn là đến cắm trại. tại liên tục vượt qua 4 chi thương đội, nhưng rất nhanh liền lại gặp được mới một chi về sau, nhiễu sẽ thẩm nghĩ. ước chừng sau một tiếng rưỡi, nhiễu sẽ cùng lũ tổng thành công đạt tới rót chấn, mà hắn dự cảm cũng thành thật, bởi vì đại lượng thương đội tụ tập, rót trong chấn tất cả quán chợ cũng sớm đã chấn địch, thậm chí liền rót bên ngoài chấn tương đối bằng phẳng địa phương đều đóng quân lên không ít thương đội, tạo thành một cái doanh địa. trong doanh địa, từng cái thương đội dùng lôi kéo hàng hóa xe ngựa vây ra bản thân hạ trại địa bàn, dỡ xuống hàng hóa châu ngựa còn thú nằm xuống trên mặt đất nghỉ ngơi, thương đội bọn tiểu nhị ngay tại chuẩn bị nuôi ngấm nước của bọn nó. Có khô cùng tín liệu, mà đổi thành một bên đang có người gấp lên nồi lớn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Rót trong chấn thư ký kiêm chức thuế vụ quan tại trong doanh địa qua lại, tiến hành đăng ký cũng cùng từng cái thương nhân nước miếng tung bay thảo luận lấy. nên là bao nhiêu thuế vụ. Tóm lại, toàn bộ trong doanh địa là loạn sĩ bắt áo. Không thích ồn nào hoàn cảnh sẽ đương nhiên không có khả năng cùng những thứ này thương đội tới gần lấy hạ trại. Bởi vậy hắn cũng chỉ là để lù tổng tiến vào rót trong chấn tiến hành một phen mua sắm, bổ sung vật tư sau liền trực tiếp rời đi, tiến vào trong rừng tìm kiếm địa phương tiến hành hạ trại. Cùng lúc đó. tại khoảng cách dốt chân nước chừng 30 dặm trong rừng không o không không o không một trận chiến đấu ngay tại phát sinh chiến đấu song phương kia hơi gầy ráng người tuấn mỹ bề ngoài cùng thật dài hai nhọn có thể rõ ràng mà nói rõ thân phận của bọn hắn tinh linh lúc này trong chiến trường một phương đều không ngoại lệ đều có sán lạn tóc vàng cho dù là tại cái này chạm vạn tối hoàng hôn bên trong trên sợi tóc đều giống như lóe ra vàng nóng ánh nắng đồng dạng bọn họ thân mang tinh tế mà nhẹ nhàng áo giáp trên đó thậm chí còn bị thợ khéo tại cạnh góc chỗ tiến hành sợi ba hoa văn trang sức hiện ra lấy bán thần sinh vật bất tử điệu bộ dáng đang đi lại thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện đỏ tươi lông vũ từng mảnh từng mảnh tán mát huy tượng Những thứ này Hoa Văn Trang xuất hiện nhiên là một loại cường đại phụ ma, chẳng những không ảnh hưởng áo giáp lực phòng ngự, thậm chí còn vì áo giáp tăng thêm lên trùng điệp cường đại năng lực, chúng ta khác đồ vật không dám nói, nhưng là đối với tinh linh đồ vật, không hề nghi ngờ là càng tinh mỹ hơn càng cường đại. Mà trong tay bọn họ tinh mỹ trường kiếm cũng là bao trùm lấy kim quang nhạt nhạt, tản ra nóng rực, tựa hồ ngưng tụ mặt trời quan huy. Nhật tinh linh. Nhưng những thứ này nhật tinh linh cũng là bị mặt khác một ít có hoàn toàn khác biệt diện mạo tinh linh đoàn đoàn bao vây, thậm chí còn trong chiến đấu không ngừng giảm quân số, cuối cùng chỉ có thể làm thành một cái vòng tròn trận, tựa hồ đang bảo vệ lấy cái gì. Cung Nhật Tinh Linh tiến hành chiến đấu, Tinh Linh có đen kịt làn ra, ngay cả tóc cũng là giống như thâm thủy hắc ám đồng dạng đen kịt, trên người mặc phần lớn là giáp da, trên mặt khoác lên màu đen mạng che mặt, cầm trong tay loan đao người thần pháp nhẹ nhẹn, đao đao tán nhẫn vô tình, mà cầm trong tay chủy thủ người thì là ẩn tàng tại trong la mu, tùy thời chuẩn bị đập ra ám sát. Hắc ám Tinh Linh. Bên ngoài chiến trường, một vị mặc mảng lớn sợi ba jean màu đen mục sư bảo nữ tính Hắc ám Tinh Linh đứng tại một cây đại thụ trên tây, quan sát trước mắt tựa hồ kết quả đã định chiến đấu, trên mặt không khỏi lộ ra một cái tà mị tiêu dung. quy hai chương 268, mạng nhận bên trong. Mạng nhện. Trong bóng đêm bậy lan trản, Hắc ám tinh linh mục sư một bên quan sát trước mắt chiến đấu, một bên tại trong miệng tự lẩm bẩm. Tại trước người nàng, có một chương đen kịt to lớn mạn nhẹn ngang qua bao trùm toàn bộ chiến trường trên không, tản ra tia sáng kỳ dị. Từng sợi hắc khí không ngừng mà từ trên lưới nện toát ra, đem ở trên bầu trời hạ xuống trời chiều dư huy hấp thu hầu như không còn, để phía dưới đều bị bóng tối bao trùm, không hề nghi ngờ tại dạng này hoàn cảnh bên trong Hắc ám tinh linh là như cá gặp nước, mà Nhật tinh linh thì là lớn thụ ảnh hưởng. Đồng thời, cái này một chương đen kịt mạn cũng ngăn cách thông tin, đã cách trở cảm giác, phong tỏa không gian. các ngươi những thứ này bị trục xuất tội dân, hắc ám, tên tà ác, làm sao dám tại tập kích mặt trời con dân? một vị nhật tinh linh vệ sĩ ở bên cạnh một cái đồng bạn bởi vì bị ba thanh tử khác nhau góc độ đưa ra truy thủ tập kích mà chết về sau, rốt cục nhịn không được lên tiếng nổi giận nói, hắn giận dữ mắng mỏ không có đạt được bất kỳ đáp lại, ngược lại là tại trước người hắn bay tán loạn đao quang trong nháy mắt nhiều hơn ba phần, cơ hồ là không để ý trên khải giáp liền nhiều hơn mấy đạo vết đao. ở bên người đồng bạn điểm hộ hạ hắn mới lấy tại tập kích trong công kích sống sót, mà cái này vẻn vẹn một cái khúc nhạc dạo ngắn, trầm mặc chiến đấu cùng chém giết vẫn tại tiếp tục. Tại hắc ám tinh linh bảy già thiên la địa vong đồng dạng đang bao vây, dù cho nhật tinh linh tại ngoan cường mà chống cự, nhưng cũng tại mấy lần số lượng dưới tình thế xấu liên tục bại lui. Đúng lúc này, một cái dễ nghe thanh âm đột một từ viên trận trung ương vang lên, không gì làm không được thần mặt trời tân nhiều lôi, ta tán tụng ngài, ngài ấm áp đem bị chúng ta ca ngợi, ngài nhân từ đem bị chúng ta truyền tụng, ngài nóng bỏng đem bị chúng ta kế thừa, ta ở đây khẩn cầu ngài chú mủ, mời bảo hộ ngài con dân. Lại là viên trận trung ương một vị mặc hoa lệ trường bảo cao gầy nữa tính nhật tinh linh đứng dậy, dỡ lên một cái thánh huy lớn tiếng ngâm sướng, theo nàng ngâm sướng. Tại kia to lớn đen kịt trên lưới này không, trời chiều tung xuống mảng lớn sán lạn dư huy lại giống như là đột nhiên nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, đột nhiên giống như thông qua được một cái thấu kính lõm đồng dạng ngưng tụ là một chùm vàng nóng quang huy, bị bọt xuyên thấu đen kịt mạng nền truyền bá đi vào. Cái này một chùm vàng nóng quang huy hạ xuống sau chính là trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số vàng nóng tia sáng tứ tán, rơi xuống nhật tinh linh trên người chính là trực tiếp chui vào, để bọn hắn một ít nhỏ bé vết thương trong nháy mắt khép lại. Áo giáp cùng trường kiếm đều giống như dắt lên một tầng kim mạng, giống như bị cẩn thận gột rửa qua một lần giống như rực rỡ hẳn lên. mà những thứ này Kim Hoàng Quang tuyến rơi xuống Hắc ám tinh linh trên người sau lại là như là in dấu thịt đồng dạng xì xì rung động, một cú khó người mũi tràn ngập ra, mà ẩn tàng tại trong bóng tối Hắc ám tinh linh Du đã giả cản là trong nháy mắt bại lộ. Thân mắt trời chú mục. Tại cái này một cái cao giai thần thuật phía dưới, nguyên bản đem viên trận đoàn đoàn bao vây Hắc ám tinh linh nhóm liền từ tại vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị Nhật tinh linh đám vệ sĩ phản công đại lượng sát thương. Chỉ là tại sử dụng ra cái này một thần thuật về sau, từng cây màu đen tơ mỏng nhanh chóng tại nữ tính Nhật tinh linh trên mặt hiện hiện, vậy ra một cái nền trạng đồ án, để cái này một vị cao gia mục sư lập tức khí tuyệt, sắc mặt tái nhợt ngã xuống. nhưng nàng hy sinh không phải là không có giá trị tại một cái hiển nhiên là người chỉ huy nhật tinh linh vệ sĩ dẫn đầu hạng viên trận thừa cơ hội này nhanh chóng chuyển hóa làm hình tam giác tên loạn trận hướng về bên chiến trường xôi theo phá vây mà đi ừ chúng nện hồn kia chú còn dám sử dụng thần thuật ta còn thực sự bội phục như ngươi loại này tự tìm cái chết rũ khí một đám vô dụng giống được liên tự sát thức đi đánh đánh gây ngâm sướng cũng sẽ không hiện tại còn muốn ta đầu thủ đứng tại trên đại thủ hắc tinh linh mục sư biến sắc lộ ra một tia vẻ giận dữ đồng thời tay bỗng nhiên vung lên rơi vãi ra đại lượng màu đen kỹ càng hạt mà theo nàng nói lẩm bẩm Những thứ này màu đen kỹ càng hạt trên không trung chính là cấp tốc cấp vì từng cái chỉ có lớn chừng bằng móng tay màu đen đen, rơi xuống to lớn đen kịt mạng nhện chính là mở ra tám chân cấp tốc tập trung đến bị ánh nắng bị bóng tối nhà thơ tu độ lên. Chỉ là mấy giây liền đã tu độ hoàn tất. Hừ, các ngươi những thứ vô dụng này giống được. Nếu để cho bọn họ chạy, như vậy ẻn rồ đặc địa hạ thành hắc ngục sẽ rất hoang nên đến của các ngươi. Hắc ám tinh linh mục sư âm tàn thanh âm trên chiến trường quẩn, để tất cả nghe được hắc ám tinh linh không khỏi thân thể chấn động, lập tức trong mắt thế mà toát ra vài phần sợ hãi, hành động nhanh hơn vài phần. Nói xong những lời này, Gám tinh linh mục sư lại từ bên hông lấy ra mấy cái trứng gà lớn màu trắng vật thể, mang theo đau lòng thần sắc vung tay lên liền đem bọn chúng thả vào chiến trường mấy cỗ trong thi thể. Một đạo hắc quang thoáng qua, rất nhanh, mỗi một bộ trên thi thể chính là hiện hiện hai cái xương bao, ẩn ẩn đó có thể thấy được là hai cái nện trứng bộ dáng, tiếp lấy cực nhanh bành trứng mở rộng, cuối cùng tại đại lượng chất lỏng màu xanh sấm nổ tung bên trong xuất hiện hai cái to bằng cái thất địa độc. Dục chu thuật, bốn cỗ bị gieo dục chu thuật thi thể cuối cùng dựng dục ra tám con địa độc bọn chúng tại phá trứng do một tiếng. Theo sau chính là tại hắc ám tinh linh mục sư chỉ huy dưới phi tốc nhào về phía phá vây bên trong nhật tinh linh, thân mang ký độc, hung hãn không sợ chết. Sau khi chết sẽ còn ầm ầm bảo tạc tứ tán ra có độc gì thể, không o không không o không trên phạm vi lớn chỉ hóa nhật tinh linh nhóm phá vòng vây bước chân. Mắt thấy hắc ám tinh linh vòng vây lại đem hình thành, nhật tinh linh nhóm liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, trận hình đống nhiên biến đổi, ở vào ngoại vi đại bộ phận nhật tinh linh vệ sĩ lập tức vòng lại mà quay về, ở trước mặt nên hướng hai bên cao tốc bắt kiểm muốn vây kín hắc ám tinh linh đào thủ, không để ý tổn thương một mực quân lấy truy binh. mà ở vào bộ vị trọng yếu một phần nhỏ tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ mặc dù mặt mang buồn sắc nhưng như cũ không chút do dự bao bọc vây quanh trung ứng chỗ mang theo hai cái người khoác trường bào màu xám thấy không rõ mặt mũi người hướng ra phía ngoài phá vây mà đi thấy cảnh này đứng ở đằng xa cảnh cây to chơi lên hắc ám tinh linh mục sư nhãn tình sáng lên phất tay làm cho nói bắn tên không tất yếu cùng những thứ này đoạn hậu ra hỏa dây dưa bọn họ không quá quan trọng mục tiêu của chúng ta tại phá vòng vây những tên kia nơi đó ông long theo nàng ra lệnh một tiếng lập tức chính là mấy chủ gầm thanh cung nọ dây cùng tiếng vang lên, chưa từng thiếu âm bóng bên trong lập tức bay vụt ra mang theo chí mạng hàn quang tiến nọ, thậm chí tên nọ bên trên còn bao trùm lấy năng ánh sáng đen mang, trực tiếp xuyên thấu đoạn hậu nhật tinh linh đám vệ sĩ mang theo cường đại phụ ma áo giáp, ván vào chí mạng yếu hại ở trong. Mà đã mất đi đoạn hậu người, đưa ra nhân thủ hắc ám tinh linh nhóm lập tức hướng về phá vây người cao tốc đuổi theo mà đi. Hừ hừ hừ. Tôn Tất trong tộc dùng ba đời nhân tinh lực mới chôn xuống cao cấp ám tử, mới đã đến cái tin này. Làm sao có thể để ngươi chạy thoát? Tiểu bà bối, ta có thể không nỡ để ngươi nhận một chút xíu thương tổn. Nếu như có thể đưa ngươi hoàn chỉnh dâng hiến cho chủ ta, tuyệt đối có thể thu được thần lâu dài niềm vui cùng chiếu cố. Vừa nghĩ đến đây, Hắc ám tinh linh mục sư lại lần nữa dùng âm tàn thanh âm phát ra chỉ lệnh. Muốn bắt sống. Quy 2 chương 269, phá vòng vây thành công. Các ngươi những thứ này giống được, chỉ cần có thể bắt được mục tiêu hiến cho ta, ta lấy Enzo đặc địa hạ thành thứ 3 chủ tế danh nghĩa cam đoan, các ngươi đều sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Bao quát lại không giới hạn trong. Các ngươi, cùng thân nhân của các ngươi, đều có thể từ đây thoát ly tầng dưới chốt bình dân thân phận. Hoặc là liên tiếp phong phú đến khó lấy tin ban thưởng hứa hẹn bị hắc ám tinh linh mục sư nói ra mỗi một mảnh đều là phía dưới chiến đấu hắc ám tinh linh trong ngày thường căn bản là chỉ có thể trong mộng tưởng tượng yêu cầu xa vời nghĩ đến khả năng lấy được phong phú ban thưởng tuyệt đại bộ phận hắc ám tinh linh ánh mắt tại băng lãnh bên trong đều mang tới có chút màu máu nhìn về phía trước bị tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ bảo hộ ở trung ương liều mạng hướng ra phía ngoài phá vòng vây người áo bào cho lúc lộ ra thần sắc tựa như là thấy được ngon huyết đục sỏi đói Tại hắc ám tinh linh mục sư trọng thưởng kích thích hạ, hắc ám tinh linh nhóm hoàn toàn giống như là điên rồi quên mình tập kích tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ tạo thành chiến trận, hoàn toàn liều mạng bên trên đã vết thương trồng chất cũng muốn xé mở chiến trận. Vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, tinh nhuệ nhật tinh linh đám vệ sĩ cho dù là thực lực tương đại, trang bị tinh lương, nhưng là cũng tại hắc ám tinh linh nhóm loại này che giả măng mọc không muốn sống thức hung hãn đấu pháp bên trong hao tổn mấy người, mà tất cả tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ cũng bất quá hai người. Thật vất vả gần tới mười tên trước hết nhất bắt kịp hắc ám tinh linh du đã giả toàn bộ đánh giết, ngay sau đó nhưng lại có ngang nhau số lượng hắc ám tinh linh đuổi theo tiến hành kiềm chế. Nhưng lúc này khoảng cách chiến trường mép còn có gần nửa lộ trình. Hai tên được bảo hộ tại trong chiến trận người áo bào cho bên trong tương đối cao gậy một vị ánh mắt quét mắt một vòng, mà nhìn xem ra sức chém giết, nhưng lại chỉ có thể ở hắc ám tinh linh nhóm liên tiếp không ngừng mà đuổi kịp kiểm chế bên trong khó khăn hướng ra phía ngoài dịch bước tinh nhuệ nhật tinh linh đám vệ sĩ, tựa hồ là im lặng thở dài, lập tức duỗi ra một đôi thon dài mà trắng nõn tay, mang trên đầu khoác lên mũ trùm nhẹ nhàng buông xuống, sợi tóc màu vàng nóng như là thác nước hạ xuống, kia tinh khiết tóc vàng tựa hồ hấp thu ánh nắng tinh hoa đồng dạng, cho dù là ở trung quanh lũ ám hoàn cảnh bên trong cũng lộ ra như mặt trời ấm áp quang huy. sau đó lộ ra khuôn mặt không cần nhiều lời. tại tinh linh tộc cái này một cái tuấn nam mỹ nữ thành đống tộc đàn bên trong vị này nữ tính nhật tinh linh dung nhan cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm một nhóm kia. lúc này nàng kia ngọc lục bảo đồng dạng đồng tử lại là tràn đầy phức tạp tình cảm, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận. nhưng cuối cùng tất cả tình cảm toàn bộ đều biến thành bất đắc dĩ. ai nếu như không phải chúng nện hồn tiêng chú nhẹ nhàng nuốt ve chố của một cái cực kỳ nhỏ bé nếu như không phải chăm chú nhìn căn bản là không có cách phát hiện nện lớn ký nữ tính nhật tinh linh thấp giọng nó nói a nhưng là hiện thực tàn khốc không có nếu như một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, lại là một tên tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ phản ứng chậm một bước, bị một thanh loan đao vòng qua trường kiếm trực tiếp đeo đầu. lắc đầu, nữ tính nhật tinh linh ôn nhu nửa ngồi mà xuống, vớt ve một tên khác hình thể nhỏ bé người áo bảo cho gương mặt, đồng thời nhẹ nhàng nói một câu tinh linh ngữ, sau đó hôn lấy một lần cái chán, lập tức lại là đẩy mặt kiên quyết đẩy ra một tên khác người áo bảo cho. một tên khác người áo bảo cho cánh tay khai động, tựa hồ bản năng muốn bắt lấy nàng, nhưng cánh tay ngã vào khoảng cách thân thể của nàng đại khái 30 cm địa phương thời điểm, thế mà gặp được một tầng vô hình to lớn lực cản giống như, đúng là không chút nào đến tí thêm. đó lấy. Liên thấy nữ tính Nhật tinh linh chậm rãi trôi nổi lên, tóc lăng không bay múa, khiến người ta cảm thấy có một loại khó mà hình dung cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác, mà đồng thời, một loại đặc thù mùi bắt đầu tràn ngập ra, tựa như là liệt nhật phơi qua sạch sẽ quần áo bên trên loại kia cởi mở mùi vị, làm cho người người cũng cảm giác tinh thần vui mừng, cảm giác toàn thân đều bị đầu hạ thời tiết ánh nắng ấm áp chỗ bao vây, cả người đều trở nên sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, minh lãng. Liên tiếp kỳ dị tiếng ca từ nữ tính Nhật tinh linh trong miệng chảy xuôi mà ra, tại còn lại tất cả tính Nhật tinh linh vệ sĩ vang lên bên hai. Sau đó Tên này nữ tính nhật tinh linh vất phối tóc bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh thần mạnh vụn đồng dạng qua mang bốn phía bay ra mà đi tiếp xuống thì là nàng toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hóa thành cùng loại sáng chói ánh sáng điểm mà những điểm sáng này tại từ từ bay ra về sau cực nhanh tập trung đến còn lại tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ trên người trôi vào tại chữa trị miệng vết thương của bọn hắn đồng thời cũng làm cho khôi giáp của bọn hắn cùng trường kiếm giấy lên ánh sáng chói mắt diễm ánh nắng bài hát ca tụng căng môi một tiên khác người áo bảo cho thu hồi nửa lơ lửng giữa không trung tay sau đó tại chiến lực tăng nhiều tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ bảo hộ bên trong hướng ra phía ngoài phá vây mà đi. Tại bị một vị cao giai mục sư dùng sinh mệnh làm đại giá dùng ra ánh nắng bài hát ca tụng ra chỉ về sau tinh nhuệ nhật tinh linh đám vệ sĩ thân mang áo giáp cùng cầm trong tay trên trường kiếm đều dấy lên ánh sáng chói mắt diễm tản mắt ra quần cuộn sóng nhiệt để đến gần hắc ám tinh linh không khỏi liên tiếp lui về phía sau mà thừa dịp cái này một cơ hội tinh nhuệ nhật tinh linh đám vệ sĩ kết thành chiến trận như là cắt vào mỡ bỏ bên trong nóng hổi giao an đồng dạng tại đại khai đại hợp chém giết bên trong phá vỡ phía trước gần dần hình thành bao vây hộ tống sau cùng một tên người áo bảo cho cao tốc đột phá đến bên chiến trường xua theo. Nhưng ngay lúc này, đỉnh đầu bọn họ đen kịt trên lưới nền lại là đột nhiên có một cái bóng đen to lớn hiện hiện, treo một cây thô to tơ nhẹ lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Oen, một cái nửa người trên là xinh đẹp tinh linh thân thể, nửa người dưới lại là to lớn nhện bộ dáng quái vật đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Còn không có đứng vững, nó liền phát ra một tiếng bén nhọn mà kinh khủng tê mình, nhìn về phía trước mắt tất cả sinh vật trong ánh mắt chỉ có đối với hủy diệt, phá hoại cùng chém giết khát vọng. Nó có được vặn vẹo tâm trí, điên cuồng khát máu bản năng, cùng hận vặn vẹo sâu đáng sợ phá hoại dục. Luyện hóa tinh linh Nện hóa tinh linh là một loại nửa nện nửa người sinh vật tà ác, bọn chúng vốn là hắc ám tinh linh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị chi chu thần hậu cho chuyển hóa thành nện hóa tinh linh. Dưới tình huống bình thường, địa hạ thành gia tộc bại vị chiến kết thúc về sau, không o không không o không liền biết sinh ra đông đảo nện hóa tinh linh, đây là một ít kẻ thất bại lãnh ngộ. Hắc ám tinh linh tại bị chuyển hóa thành nện hóa tinh linh về sau, bọn chúng liền biết mất đi trí tuệ, biến thành hung hãn tàn nhẫn gia thú. Cùng lúc đó, bên ngoài chiến trường cảnh cây to chơi lên, hắc ám tinh linh mục sư đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt chỗ ngực một cái hắc thủy tinh chế tác nện mặt dây truyền nói lẩm bẩm. tựa hồ là ngay tại điều khiển nhận hóa tinh linh hành động, nhưng hiển nhiên nàng cũng phải vì này nỗ lực cái giá không nhỏ, không phải vậy nàng cũng sẽ không đến cuối cùng mới bất đắc dĩ động đất dùng. gào thét, lại lần nữa phát ra một tiếng bén nhọn tên mình, nhận hóa tinh linh di chuyển to dài mà bén nhọn màu đen cái vớt, mang theo một cô ác phong tấn công hướng về phía tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ tạo thành chiến trận. sắc mặt không thay đổi, đại bộ phận tinh nhuệ nhật tinh linh đám vệ sĩ không hẹn mà cùng bước ra một bước, vốn cũng không lớn chiến trận lại lần nữa chia làm một lớn một nhỏ hai cái. Hơn mười tên tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ hợp thành khá lớn chiến trận đón lấy nện hóa tinh linh, mà nhỏ bé chiến trận thì là chỉ có 3 tên tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ hiện lên hình tam giác bảo hộ lấy một tên sau cùng người áo bào cho hướng chiến trường bên ngoài phát động sau cùng bắn vọt. Sau đó không lâu, theo một tiếng hét thảm, vị cuối cùng tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ phun ra một miệng lớn mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống, lại là như cũ trợn mắt tròn xoè. Lúc này, nện hóa tinh linh mới chậm rãi đem bén nhọn cái vuốt từ cái này một vị tinh nhuệ nhật tinh linh vệ sĩ lồng ngực rút ra, nhưng nơi xa cành cây to chơi lên, mở hai mắt ra hắc ám tinh linh ngục sư lại là sắc mặt tái xanh. Bởi vì tại mấy giây trước, một tên sau cùng người áo bảo cho thân ảnh, cũng là lần này hành động mục tiêu, đã biến mất trong không khí, không hề nghi ngờ là viễn trình truyền tống ra ngoài. Quy 2 chương 270, cứu binh cùng hạ trại. Các ngươi những thứ này đáng chết giống được. Cái này cũng có thể làm cho mục tiêu đào tẩu. Muốn các ngươi có làm được cái gì? Sắc mặt tái xanh Hắc ám tinh linh mục sư cảm ứng đến những cái kia không gian truyền tống sau lưu lại đặc biệt ba động, hướng về trong chiến trường bởi vì mất đi mục tiêu mà chỉ có thể bất đắc dĩ trở về Hắc ám tinh linh nóng hết lớn, để bọn hắn lương lớp lo sợ địa phủ thủ quỷ xuống. Hắc Ám Tinh Linh Ngục Sư tràn đầy lửa giận thậm chí ảnh hưởng đến nện hóa tinh linh, để ngây ngốc đứng ở nguyên địa nó bỗng nhiên đâm ra hai cái chân trước, như thiểm điện đâm xuyên qua hai tên Hắc Ám Tinh Linh thân thể, lập tức lôi kéo mà quay về tăn xé đến máu tươi văng khắp nơi. Không dùng được phế vật, giã rời, rời bỏ. Bần thiểu cầu đầu nhân đều mạnh hơn các ngươi, dùng đến liên tiếp ác độc lời nói mắng to một trận nửa quỳ dưới đất Hắc Ám Tinh Linh nhóm về sau, Hắc Ám Tinh Linh Ngục Sư mới cảm giác cháy lên lửa giận cuối cùng là giảm mất một điểm. Khi thở sâu mấy hơi thở về sau, nàng cuối cùng kiềm chế xuống trong lòng để nện hóa tinh linh đại khai sắc giới đem người toàn bộ dệt sạch bạo ngược ý nghĩ. Cắn răng nghiến lợi tiếp tục hét lớn, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Đều đứng lên cho ta." Lưu lại một phần nhỏ người quét dọn chiến trường. Những người khác đều cho ta tản mát lục soát. Mặc dù mục tiêu phát động không gian truyền tống trốn, nhưng là mạng nện cũng thành công tạo thành trở ngại. Mục tiêu không có khả năng truyền tống xuất siêu qua khoảng cách 10 dặm, tuyệt đối liền tại phụ cận, cho ta cẩn thận lục soát. Nếu như tìm không thấy, hừ hừ hừ, Enzo đặc địa hạ thành hắc mục sẽ rất hoan nghênh các ngươi." Nói đến đây, Hắc Ám Tinh Linh mục Sư lại tựa hồ như lại nghĩ tới cái gì, trên mặt vẻ giận dữ cấp tốc thu liễm, chỉ là ánh mắt như cũng ngân lộ ra một tia mị hoặc tiêu dung. nhưng chỉ cần bắt lấy mục tiêu, ta lúc trước tất cả hứa hẹn như cũng hữu hiệu, thậm chí ta có thể thêm vào một điểm càng thêm có thú đồ vật. Tỷ như cái thứ nhất đem mục tiêu tìm tới người, đem có thể có được một cái mỹ rượu mà ban đêm. Một lát sau, nhìn xem mắt mang màu sắc, thở hồn hẹn giống như nện cùng như độc xà chui vào rừng tây, bắt đầu lục soát hắc ám tinh linh nhóm, hắc ám tinh linh mục sư khuôn mặt mới chậm rãi hiện đầy mây đen, hận hận nhìn thoáng qua phía dưới ngay tại thu thập chiến trường mười mấy tên hắc ám tinh linh mới tự lầm nhất định phải bắt lấy mục tiêu. Vì thế trong tộc đã bỏ ra giá cả to lớn. Nếu như thất bại, nghĩ tới đây. Gãm tinh linh mục sư thân thể hung hăng run rẩy một lần, nàng đã không dám tưởng tượng loại kia đáng sợ tình trạng. Không được, nhất định phải. Nàng chưa kịp nói xong, đột nhiên xảy ra gì biến. Và anh, một viên to lớn vô cùng hỏa cầu đột nhiên từ trên trời ra xuống, giống như như lưu tinh nặng nghề mà đánh vào bao trùm phương viên trăm mét địa vực đen kịt trên lưới nện, sinh ra kinh thiên động địa bạo tặc cùng kinh khủng chấn động, ngọn lửa nóng bỏng từ tán, to lớn đen kịt mạng nhện trong nháy mắt bị phá ra một cái động lớn, lớn nhỏ bé nện tại cực cao nhiệt độ dưới nổ tung, lốp ba lốp buốt mà bốc lên lớn hắc khí. Chẳng biết lúc nào, chân trời trở nên một mảnh hỏa hồng. Tựa như là bỗng dưng hiện lên một mảnh giáng đỏ, một người mặc hỏa hồng trường bảo thân ảnh bỗng dưng đứng ở trên bầu trời, bên người còn vây quanh ba viên cùng lúc trước hạ xuống lưu tinh giống nhau như lự hỏa cầu khổng lồ. Lưu tinh bạo. Lưu tinh bạo là một cái uy lực to lớn chính hoàn pháp thuật, có thể ngưng tụ ra 4 quả cường đại lưu tinh hỏa cầu rất đúng phạm vi lớn bên trong một cái đơn thể mục tiêu tiến hành công kích, mỗi một viên lưu tinh hỏa cầu đều có thể tại cùng mục tiêu va chạm một nháy mắt tạo thành kinh khủng va chạm tương tổn, sau đó mới phải bạo liệt lúc to lớn hỏa diễm tương tổn. Hình tượng điểm nói, nó thì tương đương với bốn cái chiến phủ thức tuần hành đạn đạo đối 5 cây số phạm vi bên trong mục tiêu tiến hành dày đã quấn. mà có thể sử dụng chín hoàn pháp thuật pháp sư, chí ít cũng là chuẩn truyền kỳ các khác. Trên bầu trời thân ảnh tựa hồ phất phất tay, lập tức ở bên người quay chúng quanh ba viên hỏa cầu khổng lồ chính là đồng thời thoát ly mà ra. Sau đó cao tốc rơi xuống phía dưới. Rầm rầm rầm. Ba đám to lớn hỏa diễm tại đen kịt mạng nhện phía trên nổ tung, để lập tức trở nên tàn phá không chịu nổi, mà Hắc Cám Tinh Linh Mục Sư đã sớm khi nhìn đến trên trời thân ảnh kia một cái chớp mắt liền phát ra một tiếng chói tai thét lên, sau đó thân thể hóa thành một đạo hắc mang điện xạ vào trong bóng tối, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lấy ra thứ gì hơi cảm ứng một lần, đứng ở trên trời thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Theo sau chính là kỳ dị tiếng ngâm sướng vang lên, tại Hùng vĩ pháp thuật ba động bên trong, bốn đám hỏa cầu thật lớn lại lần nữa chậm rãi hiện hiện, sau đó hóa thành phá hủy hết thảy lưu tinh truy lạc mà xuống, đem phía dưới triệt để hóa thành một mảnh cháy hùng hực biển lửa. Những thứ này bị trục xuất tội dân không có được như ý, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là sinh mệnh diệp khí tức còn tại phụ cận, chỉ là bị dùng cho những cái kia tự động phát động tiến hành nhận tàng cũng chờ cứu viện pháp thuật vật phẩm che lại. Cần một chút thời gian tiến hành chính xác định vị. Phối hợp nói xong, thân ảnh này một trận lập loé, lập tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. có thể dễ dàng như vậy liên tục thả ra hai cái chín hoàn pháp thuật thân ảnh này không hề nghi ngờ là một vị truyền kỳ pháp sư cùng lúc đó liệu c nhưng mày lần đầu nhìn về phía một cái nào đó phương hướng ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu xa xôi khoảng cách cùng vô số cách trở nhìn thấy nơi xa phát sinh sự tình đồng dạng không áo không không áo không, không mà mình sẽ như vậy đột ngột cử động cũng làm cho cách đống lửa ngồi đối diện hắn lũ tổng ngay lập tức đem tay khoác lên chỉ chốc lát không rời người đen nhánh thẳng lưỡi đao trên đao theo sau chính là muốn đứng lên tiến hành cảnh giới nhưng làm sẽ lập tức liền đem đầu chuyển trở về đưa tay nhẹ ép ra hiệu lũ tổng ngồi xuống đồng thời thản nhiên nói không có chuyện gì Không liên quan gì đến chúng ta. Trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng là nghe được Nhu Sẽ phân phó lũ tổng vẫn là ngồi xuống. Kiên cường bộ mặt đường cong lần nữa bị đống lửa ánh sáng ánh hồng. Mang hiệu Sẽ thì là lần nữa chuyên chú khuấy động lên dùng một cái giá ba chân treo treo tại trên đống lửa trong nồi đồ vật kia là nướng thật lâu tuyết trắng lạnh mét cháo thịt. Lúc này Nhu sệ một đoàn người là ngồi ở một cái khô giáo trong sân động, mà về phần tại bọn họ đến phía trước núi động chủ nhân, một cái cự mãng đã hóa thành Nhu Sẽ trong nồi cháo thịt bên trong thịt băng cùng lũ tổng trước người ngay tại nướng khối thịt. Khá lớn trong sơn động mặc dù còn tràn ngập một cỗ loài rắn nhàn nhạt, nhạt mùi tanh, nhưng là loại trừ cự mãng thường ở lại địa phương bên ngoài, địa phương còn lại cũng là chỉ cần đơn giản thanh lý một phen liền có thể, không chỉ có ẩn nấp thoải mái dễ chịu, mà nơi đây còn tới gần một cái róc rách chạy qua dòng suối nhỏ, lấy nước cũng là cực kỳ nhanh gọn. Tóm lại, Lưu Tổng dẫn đầu phát hiện cái sơn động này để mình sẽ cảm giác rất không tệ, bởi vậy tại thuận tay đem bên trong chiếm cứ trong đó một cái cự mãng xử lý với tư cách bữa tối vật liệu về sau, bọn họ liền ở đây hạ chạy An lấy bờ gọ gì sở nấu nướng chỉ nam lời nói, Nhiệu Sệ mười phần thuận lợi liền đem cự mãng chia cắt hoàn tất, kế tiếp nấu nướng liền là mỗi người dựa vào khẩu vị, đến bây giờ liền biến thành sẽ cùng Lỗ Tổng ngay tại làm bộ dáng. Một bên nuốt nằm ở một bên tiểu miêu nữ lộ sau lưng, Nhiệu Sệ một bên ngâm nga bài hát, thưởng thụ lấy nấu nướng đồ ăn quá trình. Thẳng đến một cái rụt rè thanh âm đột ngột văng lên. "Xin hỏi, ta, ta có thể đi vào sao?" Quy 2 chương 271, cự tuyệt thành cầu. "Ừm." Phát ra cái này nghi hoặc nghi ngờ thanh âm chính là Lỗ Tổng. Hắn nhưng là một mực có đem bản thân cảnh giới cảm giác kéo dài bao trùm đến bên ngoài sơn động, hiện tại thế mà để cho người ta đi đến cửa sơn động hắn còn không chút nào cảm thấy. Đứng dậy, rút đao, cất bước, liên tiếp động tác một mạch mà thành, sau một khắc lũ tổng đã là đứng ở cửa sơn động cùng nữ sẽ liên tuyến thượng, hai tay cầm đao bảy ra lâm chiến tư thế, dùng thân thể che lại hiệu sẽ, nếu có cái gì công kích từ cửa sơn động tiến vào lời nói, nhất định sẽ đầu tiên là hắn phía trước đúng. "Đây, cửa sơn động chớ không có vật gì." Lỗ tổng trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn một lần, lại dùng cảm giác của mình tinh tế sàng lọc một lần, nhưng là vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Phải biết, kiếm thanh thế nhưng là lấy cảm giác nhạy cảm mà nổi danh. Bọn họ trọng yếu nhất hai cái năng lực chính là cảm giác nguy hiểm cùng nhược điểm nhìn rõ. Lũ tổng thành công bước vào siêu phẩm cảnh giới về sau, càng là có tiến một bước cường hóa năng lực nhận biết. Nghiễu sẽ như cũ ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí trong tay quấy trong nồi tuyết trắng ngạnh mét cháo thịt động tác cũng không có dừng lại, chỉ là có chút liếc mắt nhìn về phía cửa sơn đậu chỗ. Mi tâm chỗ một cái màu hổ phét dọc đồng hư ảnh chợt lóe lên hiện hiện, đồng thời trong hai mắt một đạo ám kim sắc quang huy thoáng qua, lập tức người sẽ khẹt miệng phát họa ra một cái đường quang, dừng lại vớt ve tiểu miêu nữ lộ lưng tay liên tiếp đánh ra mấy cái thi pháp thủ thế. theo một cái pháp thuật vị trong nháy mắt tiêu hao một đạo pháp thuật linh quang lập tức hướng về cửa sơn động chỗ phủ tới trinh sát thần hình theo pháp thuật linh quang khuyết tán cửa sơn động chỗ lập tức xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh tại mông lung thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó lù tổng cũng đã thấp người liền xông ra ngoài trong tay đen nhánh thẳng lưỡi đao đao sắc bén lưỡi đao lõa trí mạng hàn quang a đối mặt lù tổng công kích mông lung thân ảnh lại giống như là bị kinh hãi đã đến giống như đặt mông ngồi trên đất còn phát ra một tiếng kêu sợ hãi lù tổng không do dự chút nào. Tại công kích quá trình bên trong trên cánh tay cơ bắp bắt đầu gổ lên, thậm chí đều đã tại thật sâu hô hấp, cố gắng hấp thu càng nhiều dưỡng khí, hòng duy trì sắp buộc phát ra to lớn khí lực cơ bắp. Trở về, lũ tổng. Lúc này, Diệu Sẽ thanh em đột ngột từ lũ tổng sau lưng vang lên, để hắn công kích tình thế dừng lại, lập tức một cái xoay người, thân hình liên động ở giữa liền đem vọt tới trước hóa thành lưu lại, lần nữa về tới Diệu Sẽ trước người, như cũ độ cao cảnh giới. Chỉ cần là từng có ra ngoại hành tẩu kinh lịch người, đều hẳn phải biết, tại ra ngoại hành tẩu lúc, cũng là có rất nhiều cấm kỵ. Tại ban đêm tuyệt đối không cần tùy ý tiếp cận người xa lạ doanh địa chính là một cái trong số đó. bởi vì như vậy hết sức dễ dàng bị cho rằng là không có hảo ý mà lọt vào công kích. Nghiễm sẽ như cũng ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí trong tay khoáy động tuyết trắng lạnh mét cháo thịt động tác cũng không có đình chỉ, chỉ là từ trong đống lửa rút ra một cây cây gỗ, giảm nhỏ hỏa lực để tránh cháo thịt khét lẹt. Hiện tại cho ta một cái lý do, không phải vậy ngươi tuyệt đối không có cách nào rời đi nơi này. Nghiễm sẽ trong mắt mang theo linh ý, trong tay một điểm áo thuật quang huy thoáng qua, theo sau chính là năm màu khác nhau áo thuật phi đạn hiện hiện. Mà một mực nằm tại sẽ bên người lộ mặc dù không có cái gì động tác, nhưng là một đôi nhọn thai mèo đã là dựng đứng mà lên. trung địa ở bên cạnh dưới hai tay một đốt nhỏ quanh có khắc hiệu dưới kiếm như ẩn như hiện ta ta từ dưới đất bò dậy mông lung thân ảnh tựa hồ bị trước mắt trận thế kinh hai đã đến nói chuyện có chút cà lăm trước dừng lại trên người người cố định lấy ẩn thân thuật pháp thuật vật phẩm không phải vậy chúng ta lập tức liền phát động công kích cảm thụ được người sẽ trong lời nói từng kia từng kia hàn ý mông lung thân ảnh tựa hồ là chần chờ một chút lập tức một trận sắp thái mê loạn rốt cục lộ ra nguyên bản bộ dáng kia là một cái toàn thân trên dưới đều bị một kiện xám dị trường bảo che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật người áo bảo cho thấy không rõ là cái gì khuôn mặt chỉ có thể thông qua hình thể Rộng các loại cơ bản đặc thù xác nhận là một nữ nhân, lại hoặc là nói là nữ hải, bởi vì mình sẽ tính toán chiều cao của nàng không sai biệt lắm chỉ có một mét 2 đương nhiên, cái suy đoán này chỉ có làm nàng trùng tộc là nhân loại lúc mới thành lập. Nếu như là bản thân nhân lời nói, vô luận tuổi tác bao nhiêu cơ hồ đều là cái này thân cao. Khu cụ yếu ớt tiếng ho khan đột nhiên vang lên, người áo bào cho tại ho khan mấy lần về sau, dùng một loại thanh thúy bên trong sen lẫn vài phần thanh âm khàn khàn nói: Ta là tới tự Bắc địa ạ lần đeo vương quốc. Rất nhanh, tại người áo bảo cho em Thai giảng thuật bên trong, một cái quý tộc chi nữ chán ghét ngàn lần hết thể quý tộc sinh hoạt, hướng tới tự do tự tại mạo hiểm kết sống, sau đó từ trong gia tộc chuẩn em ra tới thăm dự, ngay sau đó gặp rủi ro, dựa vào một ít mang ra pháp thuật vật phẩm mới may mắn sống sót, lại tới đây khuôn sáo cũ sự tình liền hiện ra tại nữ sê trước mặt. Nghe tụi hồ không có vấn đề gì, Người có thể đi. Liệu sẽ tụi hồ tin tưởng những lời này, chỉ là khỏe miệng phát họa ra đường còn càng sâu. đây, mặc dù nói như vậy mười phần mạo muội, nhưng là có thể hay không? Tựa hồ là cắn môi một cái, người áo bảo cho tiếp tục nói, không thể Tại ra ngoại hành tẩu người, tại ban đêm là tuyệt sẽ không để người lai lịch không rõ tiến vào trong doanh địa. Ý vị này không rõ nguy hiểm. Niệu sẽ không chút do dự cự tuyệt nói, không có chút nào tại trong lời nói lưu lại chỗ trống. Đồng thời, hắn đưa tay vừa mới từ trong đống lửa rút ra cây gỗ hướng về người áo bào cho ném tới. Cây gỗ một mặt còn mang theo một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Chúng ta nhiều nhất có thể cho ngươi một cái hỏa trùng. Ngươi có thể cầm nó đến địa phương khác dâng lên một đống lửa, lấy vượt qua đêm này. Cắn răng, người áo bào cho nghe em sẽ trong lời nói không lưu tình chút nào, biết chỉ sợ chính mình nói lại nhiều cũng là không có ích lợi gì. chỉ có thể nhặt lên trên mặt đất mang theo hỏa trùng cây gỗ quay người về sau đi đến rất nhanh liền biến mất ở cửa sơn động chỗ một lát sau tại đã tản đi áo thuật phi đạn như sẽ ra hiệu bên trong lũ tổng đã là lần nữa ngồi xuống đang cầm bởi vì cái này máy động nhưng phát sinh sự tình đã nương đến có chút khét lẹt thịt rắn khói miệng lớn căn xé chỉ là ánh mắt vẫn là nhiều lần quét về phía cửa sơn động chỗ hiển nhiên không áo không không áo không lúc trước người áo bảo cho hoàn toàn che đậy ở cảm giác sự tình để lũ tổng lòng còn sợ hãi cách đống lửa ngồi tại đối diện sẽ nhìn xem lũ tổng thần thái đột nhiên mở miệng nói cảm giác của ngươi đồng thời không có xảy ra vấn đề gì Về phần tại sao ngươi không cách nào cảm giác được nàng nguyên nhân? Là trên người nàng kia một kiện nhìn như không đáng chú ý áo bảo sám vấn đề. Nếu như ta không nhìn lầm, kia là yên tĩnh chi bảo, có độ cao ẩn nấp khí tức, cách trở cảm giác công hiệu, còn có thể miễn trừ phần lớn phạm vi lớn chính xác pháp thuật. Chỉ bất quá mặc nó người cũng muốn nỗ lực cảm giác bị trên phạm vi lớn hạn chế đại giới. Hơn nữa còn có, cho lù tông giảng giải, liệu sẽ đến đằng sau lại là lời nói xoay chuyển. Trên đời có rất nhiều năng lực cùng trang bị cũng có thể che đậy thậm chí lừa gạt cảm giác. Nếu như muốn để phòng có được loại này đặc thù trang bị hoặc là năng lực người, ngươi liền cần nắm giữ một ít cảm giác loại đặc thù sở trường năng lực, tỉ như giác quan thứ 6 biết, trực giác né tránh, siêu cường giác quan thứ 6 biết các loại. Quy 2 chương 272, Tinh linh công chúa. Chương 252, Tinh linh công chúa tiểu thuyết, Áo thuật thế kỷ tác giả, Phong Chi Tiên. Nói xong, nhìn xem lũ tổng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, liễu xẻ khe gật đầu, đúng lúc đó để lộ ra một điểm nắm giữ giác quan thứ 6 biết phương thức rèn luyện, nhưng càng xâm nhập thêm lại vẫn có giữ lại Lâm Lũ Tổng mang theo vui mừng bắt đầu nghiên cứu như thế cho ra phương thức rèn luyện lúc, rốt cục đem trong nồi cháo thịt nấu xong như thế vung tiến vào một chút xíu muối tinh, sau đó lấy ra một chuyện trước chuẩn bị xong chén gỗ tràn đầy cho mình thịnh lên một bát, chậm rãi thổi uống. Nước cháo hỗn hợp nấu đến khô cứng vừa phải hạt gạo cửa vào bên trong, nhấm nuốt lúc trên hàm răng thậm chí đều truyền đến một loại có chút bắn ngược cảm giác, chưa cắt đến cực kỳ mảnh khảnh thịt băng tăng thêm ngon tư vị, đây hết thể cảm giác chậm rãi theo nóng hồi nước cháo trượt vào yết hầu bên trong, một loại hài lòng cảm giác thỏa mãn lập tức truyền khắp toàn thân. Đợi đến như sẽ đem một bát cháo thịt uống hết, Lũ Tổng cũng mở hai mắt ra, lại là phát giác giác quan thứ 6 biết rèn luyện không phải dễ dàng có thể tiến hành, bởi vậy cũng trước để qua một bên. nhét đầy cái bao tử lại nói. tại lù tổng tiếp tục nướng khối thịt, đồng thời quay mềm mấy khối cây yến mạch bánh mì bắt đầu ăn thời điểm đã uống hết chén thứ hai cháo thịt, cảm giác không sai biệt lắm no rồi một sệ cũng đỡ dậy tiểu miêu nữ lộ bắt đầu dùng một cái thìa gỗ nhỏ từng ngụm đút nàng ăn lên cháo thịt tới. lúc này lộ đúng là khẩu vị vô cùng lớn, cơ hồ đem còn lại cháo thịt tiêu diệt hơn phân nửa, lại là một hơi ăn hết năm khối nước chừng lớn chừng quả đấm khối thịt mới thỏa mãn đánh một cái nho nhỏ ở một cái mơ mơ màng màng dùng đầu cọ sát liệu sẽ tay, tự ở một sẽ trên đùi lại là ngủ thật say. Nhiệu Sệ nhẹ nhàng vuốt ve lộ sau lưng, lại tựa hồ như nghĩ đến cái khác cái gì, yên lặng ngồi một hồi sau khẽ miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười, nên cũng không xê xích gì nhiều đi. Gión rén đem lộ tựa ở trên đùi đầu buông xuống, dùng ánh mắt ra hiệu lũ tổng trông coi ở chỗ này nàng, Nhiệu Sệ cầm lên mấy khối đã quay mềm cây yến mạch bánh mì, một cái đổ đầy nước trong túi nước, lại từ trong nồi thịnh ra sau cùng một bát cháo thịt, hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Mới vừa đi tới cửa sơn động chỗ, một kia đẻ nén cực thấp yếu ớt tiếng khóc liền truyền vào trong thai, để hắn không khỏi lắc đầu. chỉ thấy bị mì sẽ không chút do dự cự tuyệt vào sơn động bên trong người áo bào cho đang ngồi ở trước sơn động vừa mới phiến tương đối bằng phẳng địa phương chỗ, nhìn trước mắt một cái không sai biệt lắm muốn dập tắt nho nhỏ đống lửa một phó thủ đủ luôn cuốn bộ dáng, gấp đến độ tựa hồ cũng khắc lên. Thở dài, Diệu Sệ nhanh chân hướng phía nàng đi tới, mở miệng nói: "Nô, no, ngươi cái kia có hơn 100 cái âm tiết, lại dài lại phức tạp tinh linh ngữ tên đầy đủ ta liền không nói, để cho ta ngẫm lại." Từ dậy dạ lẩm, hẳn là cái này tên gọi tắt đi. Đường Đường cao đẳng tinh linh đế quốc công chúa, cao đẳng tinh linh đế quốc người thừa kế, hoàng kim tinh linh tộc hệ, hiện tại thế mà lại là cái này chán nạn bộ dáng. không cần nghĩ cũng biết đây nhất định lại là một cọc rất lớn rất phức tạp chuyện phiền toái. nếu như có thể mà nói, thật không muốn bị cuốn vào a. nghe được sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, người áo bào trò, hoặc là nói là phở dậy dạ lịm, thân thể run lên bần bật, cơ hồ chính là vô ý thức sở về phía trong lực, tựa hồ muốn móc ra cái gì tới. nhưng là lúc này người sẽ thanh âm lại tại bên thai của nàng vang lên. ta biết trên người ngươi nhất định còn có không dùng một phần nhỏ tại bảo hộ tự thân đồ vật. nô, no. là tự nhiên pháp thuật dây leo thuật ba động nhưng là xin đừng làm sự việc dư thừa. nếu như ta nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, cần gì phải chờ tới bây giờ. nghe được như sệ lời nói, phờ dậy ra động tác không khỏi dừng lại, lập tức nhưng như cũng là nhanh nhanh lấy ra thứ gì, nửa đậy tại sau lưng, sau đó quay người đối mặt với như sệ chậm rãi lui lại. Lúc này, đến gần như sệ đã có thể thấy rõ phờ dậy ra khuôn mặt, nàng ngũ quan phi thường tinh xảo, da thịt trắng non như sữa bò giống như trượt thuận, giống như như hoàng kim tinh khiết sáng chói tóc vàng mặc dù vẹn vẹn từ áo bảo sám bên trong phiêu tán ra mấy sợi, nhưng là đã có thể tưởng tượng đạt được bọn nó tùy phong phiêu tán thời điểm rầm rộ. Vấn đề duy nhất ngay tại lúc này, phở dày dạ tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy từng đạo đoán chừng là loay hay đống lửa lúc lau mồ hôi mà xoa sảng ấn, còn bị nước mắt cùng mồ hôi tách ra, nhìn qua tựa như là một chỉ tiểu hoa yêu. Ngươi đến tuột cùng là ai? Bình thường người tuyệt đối không có khả năng biết. Nói cho ngươi, trên người của ta thế nhưng là có được. Nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho ta, ngươi nhất định sẽ lọt vào cao đẳng tinh linh đế quốc chọn đời truy sát. Mặc dù phở dày dạ cố gắng để cho mình sắc mặt trầm ngưng đi xuống, để cho trong miệng nói ra ngữ càng có uy hiếp lực, nhưng là vô luận sẽ thấy thế nào nàng đều chỉ giống là sù lông lên con mèo nhỏ đầu dạng. Ta là ai cũng không trọng yếu, mấu chốt là hiện tại ta đồng thời không có ác ý. Đến mức lúc trước cự tuyệt, là ta không bằng lòng cứ như vậy tự dưng liền cuốn vào một trận không biết từ đầu đến cuối chuyện phiền toái bên trong mà thôi. Ngươi bệnh chuyện xưa năng lực xác thực vụ về, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải nói chuyện. Nhún nhún vai, Niệu Xê hướng về nàng lộ ra được trong tay cầm đồ ăn. "Mà lại, ngươi không cần ăn trước ít đồ sao? Mặc dù khẳng định so ra kém những cái kia ngươi bình thường ăn tinh xảo đồ ăn, nhưng là hiện tại, bọn chúng cũng có thể nhét đầy cái bao tử, không phải sao?" nghe được như sẽ nói như vậy, phở dậy giả mới nhìn đến trong tay hắn cầm số dạng đồ vật, nóng hổi đồ ăn phiêu tán ra, hương khí lập tức để đã bụng đói kêu vang nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không cần, ta. Lộc cộc. Một cái thanh âm yếu ớt đột nhiên vang lên, nhưng nhờ vào chúng quanh dị thường yên tĩnh hoàn cảnh, lại làm mười phần rõ ràng, cũng làm cho phở dậy giả muốn phản bác ngữ lộ ra tái nhợt vô lực. Hát hát hát. Mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn phở dậy giả lướt mắt, diệu sệ tâm niệm vừa động, tại một bạc quang huy lấp lóe bên trong. Luyện kim chi thủ bắt đầu từ cách đó không xa trên cây hái xuống mười mấy phiến rộng lượng lá cây trải ra đống lửa phụ cận trên mặt đất, không ao không không ao không, không sau đó hắn lại đem đồ ăn đều bỏ vào phía trên, không để ý phở dậy dạ còn tại cảnh giác nhìn xem hắn, Nữu Xe phối hợp ngồi xuống sắp dập tắt lửa nhỏ trồng chất bên cạnh, tại đem một đại đoàn loạn thất bát tao hầm ướt lá héo với chọn cách về sau, ngón tay hắn bắn ra chính là gậy một tia ngọn lửa đi vào, quên đi nữa luyện dùng luyện kim chi thủ nhặt được đủ loại tuổi lửa theo thứ tự đầu nhập, rất nhanh liền đem đống lửa lần nữa cháy lên. Lúc này Xe mới có công phu quay người nhìn về phía phờ dậy dạ, lại là thấy được nàng đã cầm lên bản thân buông xuống đồ ăn, chính ngại ăn. mà trong không khí còn lưu lại điểm điểm kỳ dị ba động, chỉ ít dùng ba cái tự nhiên tính hóa. Ngươi thật đúng là. Lắc đầu, Niệu Sệ không có tiến một bước động tác, chỉ là nhìn xem nàng một chút xíu đem đồ ăn xong. Ô ô ô. Một lát sau, Niệu Sệ nhìn xem ăn ăn chẹn họng hai lần, bỏng đến miệng một lần, ăn vào một nửa con khóc phở rợn ra, cảm giác coi như mình không có bị cuốn vào phiền phức bên trong cũng đã đầu lớn như cái đấu. Quy 2 chương 273, biết được lai lịch. Hoàng Kim Tinh Linh, cao đẳng tinh linh đế quốc hoàng tộc, trong truyền thuyết bọn họ dáng người hoàn mỹ, dung mạo tuyệt thế, phẩm hạnh cao khiết, thực lực tương đại. tóm lại người ngâm thơ rong nhóm đem cũng có thể nghĩ tới mỹ hảo từ ngữ cơ hồ đều trồng lên đi mặc kệ chân thực làm sao chỉ ít tại cao đẳng tinh linh đế quốc bên trong ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa hoàng kim tinh linh biểu hiện tại thế nhân trước mắt bộ dáng cùng trong truyền thuyết án cắp nhau hoàn mỹ vô hạn nhưng là hiện tại nha đang có một cái sám không chuẩn mất thu đầy mặt khói bụi tiểu hoa miêu tựa như hoàng kim tinh linh đang không để ý hình tượng ngồi tại trước mặt im lặng tốt thiết lơ lửng ra hệ lcg lửng phải lẫy lơ lĩnh đây là một cái có hơn 100 cái tinh linh giọng nói đoạn tên đầy đủ Chỉ là muốn đi ra liền là cần gần mười mấy phút, để chán ghét hết thảy chuyện phiền toái mà sẽ cảm thấy vẫn là gọi tắt là phở dậy dạ dừng ca tương đối tốt. Năm nay 453 tuổi, coi như mình sẽ tăng thêm ở kiếp trước mấy trăm năm kiếp sống cũng so không lên nàng, nhưng đối với Hoàng Kim Tinh Linh kia gần ngàn năm trưởng thành kỳ tới nói, nàng vẫn là một cái chính cống trẻ vị thành niên, không sai biệt lắm chẳng khác nào nhân loại 8 đến 10 tuổi nhi đồng, tâm lý tuổi cũng là như thế. Ô, ô, ô, tất cả mọi người chết rồi. kỳ Giản kia a gì? Nàng, nàng chết rồi. Ẹ e nạ tí Nàng, nàng cũng đã chết. Ngài Long, Oman bọn họ tất cả chết rồi. Ô, ô, ô. Lúc này phở dẩy dạ hai tay quanh ở trước ngực, ngồi chặt chẽ cuộn mình thành một đoàn. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong nước mắt một giọt dọn dọn chảy xuống. Bả vai có chút run run, không tự chủ được nức nở, lời nói cũng bởi vì nức nở mà mập mờ không nhẹ. Nghiễu xệ hơi như mày, mặc dù bằng vào trực giác liền biết cái phiền toái này tuyệt đối không nhỏ, nhưng là nghe phở dẩy dạ lời nói, hắn phát hiện bản thân khả năng còn đánh giá thấp cái phiền toái này trình độ. Với tư cách cao đẳng tinh linh đế quốc công chúa, phở ra thân phận khá cao quý, dám ra tay với nàng địch nhân tuyệt đối không đơn giản, mà lại từ phở dẩy dạ lời nói bên trong có thể biết được. Nàng lúc trước là có số lớn tùy tùng cùng hộ vệ bảo hộ, nhưng bây giờ nàng lại là lẻ loi một mình. Điều này có ý vị gì? Phở Dợi Dạ tất cả tùy tùng cùng hộ vệ đều bị nhốt rồi bị điều đi chia cắt ra rồi. Niệu sẽ lập tức bác bỏ cái này một suy đoán. Bởi vì Phở Dợi Dạ cao quý thân phận, bên người tùy tùng cùng hộ vệ tuyệt đối đều là độ cao trung thành, nhận được mệnh lệnh hẳn là vô luận như thế nào cũng muốn cam đoan an toàn của nàng, dù cho cần vì thế nỗ lực sinh mệnh của mình. Cho nên Phở Dợi Dạ tùy tùng cùng hộ vệ là tuyệt đối là không tiếc đại giới bảo hộ lấy nàng, cho dù là cần đối mặt núi đao biển lửa cũng muốn kiên trì bảo hộ tại Phở Dợi Dạ bên người. Phở Dợi Dạ tùy tùng cùng hộ vệ đều bị giết sạch, chỉ có nàng một người trốn thoát. Chỉ là suy nghĩ một chút, người Sẽ đã cảm thấy tê cả da đầu. Dựa theo cao đẳng tinh linh đế quốc tiêu chuẩn, vô luận là cần làm sao biết điều làm việc, hoàn tộc xuất hành tùy tùng cùng hộ vệ tối thiểu nhất là cao giai cấp bậc, số lượng sẽ không ít hơn 100 người, nếu như lại tính toán trên người bọn họ cường đại trang bị cùng mang theo pháp thuật vật phẩm, chiến lực chỉ sợ có thể so sánh một cái chính thức nhân loại quân đoàn. Có thể đánh tan dạng này bảo hộ, đem phở Dạ tùy tùng cùng hộ vệ giết hết, làm cho nàng lưu lạc dã. nhất định là một cái thế lực lớn sớm có dự mưu đặt bấy, lại sử dụng truyền kỳ cấp khác chức nghiệp giả dẫn đầu số lớn nhân thủ tiến hành tấn giết, mà phát hiện phở dậy dạ đào thoát về sau, không cần phải nói cũng có thể nghĩ đến cái này thế lực lớn sẽ phái người bắt đầu ở vùng này tiến hành thiên la địa vong thức lục xoát. nghĩ tới đây, diệu sẽ lập tức liền có một loại mặc kệ việc này, quay người lập tức rời đi nơi thị phi này xúc động, có thể giết hết phở dậy dạ tất cả tùy tùng cùng hộ vệ binh lực, diệu sẽ cũng không cho rằng mình bây giờ có thể chống lại. nhưng là lúc này trong đầu một ít ký ức lại là đột nhiên hiện hiện. Hóa thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp cảm giác để mũi sợi sinh sinh đè nén xuống loại này xúc động, cuối cùng để hắn nặng nề mà thở dài một hơi, quyết định vẫn là nhúng tay đến cái này một giấc rối sự tình bên trong đi. Một lát sau, nhìn xem tiếng khóc nhỏ dần chợ dậy ra, Nữu Sệ cẩn thận từng li từng tí đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vu vu phía sau lưng nàng nói, ta từng có qua đến Cao đẳng Tinh Linh Đế Quốc bên trong đi tiến hành du lịch. Tại Cao đẳng Tinh Linh Đế quốc Đế đô bên trong, ta Mươi phần may mắn điệu tinh lịch một lần tinh linh tộc ngày lễ ánh dạng đông đoạn lòng trọng khánh điện du hành, cũng tại cái này một khánh điện du hành bên trên mắt thấy ngươi chân dung, để cho ta khắc sâu ấn tượng. thậm chí ta còn thu được ngươi khi đó tung xuống mấy đóa hoàng kim chi hoa bên trong một đóa, cái này khiến ta bị các tinh linh coi là người may mắn, để cho ta du lịch trở nên thuận lợi không ít. Ta có một loại năng lực đặc thù, có thể hết sức dễ dàng nhận ra từng để cho ta khắc sâu ấn tượng người. Bởi vậy, hiện tại ta có thể nhận ra ngươi, nhưng ta đồng thời không có cáo chi tùy tổng của ta việc này. Chỉ ít ngươi bây giờ biết, ta đồng thời không có ác ý. Ta có nguyên tắc của ta, mặc dù ngươi cũng không hiểu biết, nhưng là ta xác thực nhận qua ân huệ của ngươi. Tại nguyên tắc của ta phạm vi bên trong, ta cũng không ngại cho người trợ giúp. Nhưng là. chỉ ít ngươi muốn đem để ngươi biến thành cái bộ dáng này hết thể nói cho ta, để cho ta biết mặt ngươi đúng đến tận cùng là cái gì, mà ta lại có thể cung cấp như thế nào trợ giúp. Lam Như Sẽ nhẹ tay đập phở dậy dà sau lưng lúc, có thể cảm giác được thân thể của nàng đột nhiên căng thẳng, tựa hồ cầm cái gì bàn tay cũng nắm thật chặt, nhưng là theo như Sẽ giảng thuật đã từ từ buông lỏng một điểm. Mặc dù Như Sẽ cảm giác thân thể của nàng vẫn là căng đến 10 phần cứng áp, nhưng là chỉ ít nắm thật chặt một cái tại Như Sẽ cảm giác bên trong tản ra 10 phần nguy hiểm khí tức đồ vật bàn tay đã buông lỏng xuống. lại lần nữa nức nở mấy lần, phở mới Đức quãng dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói, là hắc tinh linh. những cái tiêu bị trục xuất tội dân, ta nghe được các nàng tự xưng hẹn rộ đặc địa hạ thành, dũng gian điệp đánh cắp ta hành trình quy hoạch. bởi vậy bố trí cái bẫy, ta nghe ẹn ạ tỷ tỷ nói, hắc ám tinh linh nhóm âm thầm tại nguồn nước bên trong xuống cực kỳ quỷ dị độc, thậm chí liền tự nhiên tịnh hóa cũng vô dụng, mà lại tốn hao to lớn đại giới đối với chúng ta thực hiện nhận hồn kia chú. khóc, đám hộ vệ của ta sau khi chúng độc, không o không không áo không rất nhiều hắc ám tinh linh đột nhiên liền xuất hiện, hướng về chúng ta phát động công kích, rất nhiều hộ vệ ngay từ đầu liền chết. kỳ giản tia aji vì sáng tạo ra cơ hội phá vòng đây. sử dụng thần thuật, nện hồn tia chú buộc phát mà chết. e nạ tỷ tỷ vì để cho ta cuối cùng có thể phá vây mà tự mình như thế. khóc. cuối cùng còn có một đầu rất đáng sợ, nửa người trên là hắc ám tinh linh, nửa người dưới là nện quái vật xuất hiện, sau cùng hộ vệ cũng đang vì ta đoạn hậu bên trong toàn bộ chết rồi. chỉ có một mình ta truyền tống ra tới. khóc. quy 2 chương 274, thỉnh cầu cùng đánh lén. nô. nghe phở dậy dạ đức quang nói xong, nhịu sẽ không khỏi nứt miệng. phở dậy dạ nhìn như đem bản thân gặp phải nói ra, nhưng là có quan hệ tại sao mình lại lại tới đây, lại là muốn đi làm gì? càng là làm sao trốn tới tin tức cặn kẽ hết thảy mơ hồ không rõ hiển nhiên phở dày dạ cũng không có hoàn toàn tín nhiệm liệu Sệ. chẳng qua này cũng bình thường liệu Sệ cũng không cho rằng chỉ bằng vào bản thân mấy câu liền có thể để phở dày dạ tín nhiệm một cái hoàn toàn là vốn không quen biết người chỉ liệu Sệ từ phở dày dạ trong giọng nói đã biết cần đối mặt chính là cái gì cái này đủ rồi hắc ám tinh linh enzo đặc địa hạ thành niệm hóa tinh linh tiên lặng lập lại mấy cái này từ mấu chốt liệu xệ suy tư một hồi trong lòng đột nhiên hơi hồi hổi một chút enzo đặc địa hạ thành Đây không phải là ở kiếp trước tại Cao đẳng Tinh Linh Đế Quốc bên trong, khởi sướng u ám xâm lấn cái này một kịch biến mấy cái siêu cấp địa hạ thành một trong sao? Ta nhớ được, kia là thế giới dưới đất toàn diện xâm lấn thế giới trên mặt đất tiên phong một trong đi. Nên chuỗi lưới lớn hiện tại liền đã đang bệnh sao? Trong đầu trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, cũng làm cho Niệu Sẽ sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Lúc này, Phở Dây Dạ đã là dần dần ngừng khóc khóc, nâng lên cái đầu nhỏ, đỏ rừng rực con mắt lén lén nhìn xem sắc mặt biến đổi bất định Niệu Sẽ. Suy tư một lát, Sẽ đột nhiên lắc lắc đầu, đem những cái kia vô vị lo âu và suy nghĩ toàn bộ ném đến sau đầu. Khẽ ngẩng đầu chính là đối mặt phở dậy dạ kia mang theo một chút chờ mong hai mắt. Tạ, cảm ơn ngươi nguyện ý trợ giúp ta. Ngươi có thể đưa ta đến vụ cận tinh linh khu quần cư sao? Tới đó liền có thể thông qua truyền tống trận trở lại cao đẳng tinh linh đế quốc. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Phụ thân của ta cũng tuyệt đối sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Phở dậy ra ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Niệu Sệ. Nhọ giọng nói. Niệu Sệ cười cười, lập tức lại là lắc đầu nói, không được, chí ít hiện tại không được. Đám tiên hắc ám tinh linh đã dám ra tay với ngươi, liền tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ mặc ta mang người trở về. nếu như ta không có đoán sai, hiện tại tất cả thông hướng vụ cận tinh linh khu quần cư trên đường nên đều có cơ sở ngầm của bọn họ, chỉ cần ngươi lộ diện một cái lập tức liền lại nhận không chết không thôi công kích. mà lại, hiện tại bọn hắn liền đã đổi tới. núm núi vai, Diệu sẽ lời nói còn chưa nói xong, vài thanh ngạm đạm trụy thủ cũng đã là từ một bên trong bóng tối nô ra, từ quỷ dị góc độ đâm thẳng hướng về phía thân thể của hắn trên dưới mấy cái yếu hại, trên đó còn mang theo đen trầm màu sắc, hiện nhiên là bôi độc. đồng thời, một thân ảnh sau lưng sờ dậy dạ hiện hiện, không có để cho người ta kịp phản ứng chính là đã đem mang theo hắc quang tay khoác lên nàng trên vai, nhẹ nhàng một nhấn liền để cho nàng toàn thân đều tê dại. không như hoàng kim màu sắc con ngươi có chút mở rộng phật dậy dạ muốn phát động vật trong tay vậy chỉ cần nhẹ nhàng nhấn động một cái nút nhưng là tê dại thân thể lại không cách nào làm ra bất kỳ cử động nàng chỉ có thể ở trong đầu phát ra y mắng bi thiết dùng hắc cám tinh linh bí pháp thành công không chế được phật dậy dạ, lập tức tên này hắc cám tinh linh du đã giả chính là phối hợp đưa nàng ôm lấy sau đó quay người chuẩn bị rời đi từ lúc bắt đầu mà kết thúc đều không có hướng như sẽ bên kia nhìn lên một cái trong lòng của hắn bị mấy hắc cám tinh linh du đã giả cận thân như sẽ cũng sớm đã là một cái người chết bởi vậy khi một đạo kịch liệt sáng ngời xen lẫn vài tiếng ngắn ngủi sau khi hết thảm Niệu Sệ thanh em đột nhiên sau lưng hắn vang lên lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái làm tên này Hắc Ám Tinh Linh thân hình không khỏi ngừng lại một chút. Nô! No. đồng bạn của ngươi tựa hồ không có như ngươi suy nghĩ như thế hoàn thành nhiệm vụ đâu. Mặc dù nói như vậy có chút không đắc cảnh, nhưng là có thể hay không mời người thả ra trong tay vị công chúa kia đâu? Nàng là ta tôn quý khách nhân, như vậy bị ngươi mang ta đi sẽ rất mất mặt." Không quay đầu lại, tên này Hắc Ám Tinh Linh du đã giả dưới chân tăng lực, trực tiếp mang theo phở dậy dạ hướng về phía trước lướt đi, đồng thời còn giống như rắn hành tàu giống như không gãy đi biến ảo phương hướng đi tới, ngắn ngủi một giây chính là lớp ra ngoài mấy mét Lặng Yên không một tiếng động dùng ra lực trường hộ thuẫn cùng phạm vi truyền lệnh lực trường để hắc ám tinh linh du đã giả đánh lén không công mà lui, sau đó liên tục kích phát lấp lóe trước nhẫn một hơi vung ra mấy cái thiểm quang thuật, cuối cùng hướng mỗi một cái lọt vào đâm mù trạng thái hắc ám tinh linh du đã giả trên mặt đều quăng mấy cái áo thuật phi đạn đem bọn hắn óc đều đánh ra. Liên tiếp thi pháp nước chảy mây trôi, sau khi chiến đấu kết thúc như sẽ thậm chí còn có thời gian dùng ngôn ngữ kích thích cách đó không xa đang đưa lưng về phía rời đi hắc ám tinh linh du đã giả dừng lại một chút. không ngừng bước hắc ám tinh linh du đãng giả một tay bí mật mang theo phở dày dạ cao tốc hướng về phía trước lướt vào đồng thời hắn một cái tay khác đã là lấy ra một cái cái còi đặt ở bên miệng chỉ cần nhẹ nhàng thổi tách ra lục xoát cái khác hắc ám tinh linh liền sẽ cao tốc chạy đến nhưng còn không có để tên này hắc ám tinh linh du đãng giả đem tích xúc tại trong miệng không khí thổi ra một đạo tối tâm mở mỹ quang hoa liền đã sát mặt đất cao tốc mà đến thẳng tắp chui vào bên trong thân thể của hắn để hắn toàn thân đều cứng ngắc ở nhân loại định thân thuật. cao tốc tiến lên bên trong hắc ám tinh linh du đã giả đột nhiên đã mất đi đối thân thể không chế lập tức thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống mà bị hắn một tay bí mật mang theo phở dậy dạ thì là bởi vì quán tính bay thẳng ra thân thể nho nhỏ vạch ra một cái đường vòng cung mắt thấy liền muốn nện vào trên mặt đất mà toàn thân cứng ngắc nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn cứng rắn mặt đất càng phát ra tiếp cận một đạo màu bạc trắng quang huy thoáng qua liệu sẽ trực tiếp xuất hiện tại phở dậy dạ trước mặt dùng tay vững vàng tiếp nhận nàng cánh cửa thần kỳ tôn kính công chúa ta vì ta sơ sẩy hướng về ngươi nói xin lỗi xin lỗi Nhiễu Sẽ vừa nói, một bên thuận tay từ đó nhân loại định thân thuật sau ngã một cái chó liên tiếp bùn hắc ám tinh linh du đáng giả bên hông rút ra một cái ảm đạm mà không mất đi sắc bén truy thủ, trực tiếp một lần đâm vào trái tim của hắn bên trong, nhẹ nhàng xoắn một phát liền đem trái tim xoắn nát. Nhưng là không áo không không áo không, không chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Ta đi phân phó thuộc hạ của ta thu dọn đồ đạc, xin hãy chuẩn bị tốt. Đem phở dậy dạ nhẹ nhàng buông xuống, Nhiễu Sẽ nhẹ nhàng tại đầu vai của nàng điểm mấy lần, vài điểm xanh thẳm quang huy thoáng qua, lập tức để phở dậy dạ trong thân thể tê liệt cảm giác dần dần biến mất. Điệu Sệ không có giải thích tại sao mình lại giải khai Hắc ám Tinh linh bí pháp, trực tiếp quay người hướng về trong sơn động đi đến, mà phờ Dợi Dạ đang cắn răng nỗ lực đứng lên về sau, cũng yên lặng đi theo như Sệ sau lưng. Qua ước chừng 15 phút, khi từng đạo cường tráng thân ảnh từ phát giác được chợt hiện lấp lóe dần dần từ bốn phương tám hướng chạy đến lúc, nơi đây đã là không có một ai, chỉ còn lại hai cái rơi dập tắt đống lửa cùng ba thất thất ở trên cây ngựa biểu thị lấy nơi này đã từng có người dừng lại. Làm điều tra tin tức bị báo cáo mà quay về về sau, một tên tiểu đội trưởng ăn mặc Hắc ám Tinh linh mặt trầm, đang muốn nói cái gì. Vâng. Ba cái cháy hừng hực hỏa cầu lập tức từ trên trời rán xuống, nổ tung hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Quy hai chương 274, thỉnh cầu cùng đánh lén. Nô, nghe Phở Dậy Dạ Đức Quang nói xong, Ngự Sệ không khỏi nứt miệng. Phở Dậy Dạ nhìn như đem bản thân gặp phải nói ra, nhưng là có quan hệ tại sao mình lại lại tới đây, lại là muốn đi làm gì, càng là làm sao trốn tới tin tức cảnh kẽ hết thể mơ hồ không rõ. Hiển nhiên Phở Dậy Dạ cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Ngự Sệ. Chẳng qua này cũng bình thường, Ngự Sệ cũng không cho rằng chỉ bằng vào bản thân mấy câu liền có thể để Phở Dậy Dạ tín nhiệm một cái hoàn toàn là vốn không quen biết người, chí ít.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 Một tên tiểu đội trưởng ăn mặc hắc ám tinh linh mà tâm trầm, đang muốn nói cái gì? Vậy anh Ba cái cháy hừng hực hỏa cầu lập tức từ trên trời gian xuống, nổ tung hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch toàn trường.